tại r trời Trước trời ư c vực co. chân chính vực co. lĩnh lĩnh giảng Bang thiên giảng Bang thiên chân chính uy, 186, lĩnh vực giảng co. Bang trời tuyệt tuyệt t uy. uy. hắc sơn đại vương nhìn tới toàn bộ tuyết lang tộc duy nhất có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có vừa mới cái kia một đám xem r a bình quân đẳng cấp cực thấp nhưng thực tế chiến lược cực mạnh mạnh đến cơ hồ muốn để hắn tâm cành phê giáp lang thú lấy siêu phàm thân thể đi săn quân vương yêu thú chỉ là suy nghĩ một chút liền để người tê cả ra đầu nguyên bản hắc sơn đại vương đều đã bỏ đi báo thù ý nghĩ dù sao đám kia lang thú liền thiên lôi hùng vừng cũng có thể làm rơi đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ chỉ sợ xử lý chính mình cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn thế mà hắn làm sao đều không nghĩ tới cái kia tuyết lang vương vậy mà tại thời khắc mấu chốt này đem chi kia tuyết lang tộc vương bài đ i ề u đi rồi muốn đến nơi này hát sơn đại vương trong lòng trong nháy mắt hiện hiện mấy phần nhàn nhạt sát cơ chỉ bất quá hắn rõ ràng cùng nha thực lực cũng biết tên kia đối với sát cơ mất cảm bởi vậy chỉ là cưỡng ép đem trong lòng gợn sóng đẹ xuống không đ ổ i chỉ cần chờ bầy này lang thú đi xa đến thời điểm hắn báo thủ cơ hội thì đến rồi thiên sơn xâm lâm bắt bộ khu vực săn bắn thiên lôi hùng vương bị giết tràng cảnh tuyết tiêu vương tự nhiên là nhìn không thấy nhưng cái kia quân vương cấp yêu thú vẫn lạc trước buộc phát ra khủng bố năng lượng ba động hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cũng nguyên nhân chính là như thế tuyết tiêu vương trong nháy mắt thì hiểu lầm ha ha ha vùng ta còn lo lắng lâu như vậy nguyên lai、like、cái kia tuyết lang vương mới cưỡng ép đột phá liền bị giết bản vương cơ hội tới xích tiêu bản vương cho ngươi một cái r ử a nhục cơ hội giết hắn nương theo lấy tuyết tiêu vương g à o p hét rất nhanh cái kia xích tiêu yêu thú liền cười gần chỉ huy hai trăm tuyết tiêu nhất tộc tinh nhuệ đi tới bên cạnh các ngươi tận thế đến nói xích tiêu lập tức mệnh lệnh hai trăm tuyết tiêu tinh nhuệ khởi sướng tiến công chỉ một thoáng tiếng hô rết dung、trời. g i a n g co thật lâu bình tĩnh cuối cùng vẫn là bị đánh phá một giây sau nhận nha thì là bình tĩnh nhìn hướng đối diện tuyết tiêu đại quân ô du dương sói gào âm thanh trong nháy mắt xuyên qua sơn giã chuyển đến lang xào bên trong lý mục trong thay tuyết tiêu vương cố nha bây giờ lập tức xuất phát ngàn vạn trợ giúp nhận nha bọn hắn ngay vậy cố nha cùng ảnh nha lúc này tiếp nhận mệnh lệnh hóa thành một đạo cực ảnh biến mất tại trong núi rừng mà tận mắt nhìn qua tuyết lang tộc vương bài rời đi lang xào về sau hát sơn đại vương lại vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ không sai hắn còn muốn tiếp tục chờ theo nhận nha một tiếng thất đạo băng tiên tuyệt địa lại lần nữa phát động lĩnh vực hiện thân trong nháy mắt liền đem đám kia tuyết tiêu đại quân bao phủ sau đó tại nhận nha không chế giới băng tiên tuyệt địa lĩnh vực gáp chế hiệu quả trong nháy mắt biến thành đối với đám kia tuyết tiêu yêu thú hữu hiệu xem xét lại còn lại tuyết lang không chỉ có không có, có chịu ảnh hưởng ngược lại theo cái này lĩnh vực bên trong thu được băng linh khí gia trì đáng tiếc nguyên bản nhận nha bọn hắn không tốn sức chút nào liền có thể đem bọn này tuyết tiêu yêu thú xử lý có thể lúc này tuyết tiêu vương lại là hư lạnh một tiếng tại bản vương trước mặt cũng dám vọng động lĩnh vực chi lực sao chê cười tuyết nguyên hiện làm tuyết tiêu vương tiếng giống giận dữ vang lên một khắc này nhận nha hiện hóa ra băng tiên tuyệt địa lĩnh vực đột nhiên nhận lấy một loại nào đó tràn trề cự lực ảnh hưởng một giây sau tại cái k i a nhóm tuyết tiêu yêu thú sau lưng ẩn ẩn hiện ra một bức giống như cảnh không thực giống như băng làm tuyết nguyên hư ảnh chỉ thấy tuyết nguyên bên trong ẩn ẩn có trời long đất nợ chi khí thế đấu đã mà đến trong nháy mắt nhận nha đối với bọn này tuyết tiêu áp chế liền bị hạ thấp rất nhiều mà rất nhiều tuyết lang yêu thú trên thân c à n g là cảm nhận được một tầng h u y áp nhận nha trong lòng trong nháy mắt hiểu được n g u y ê n lai、like、đây mới là lĩnh vực kỹ năng chân chính phương pháp sử dụng lĩnh vực đối lĩnh vực áp chế trong nháy mắt nhận nha nỗi lòng ngàn vạn tuy nhiên hắn đẳng cấp so ra kém cái k i a tuyết tiêu vương có thể luận thực tế chiến lực nhận nha thế nhưng là tuyết lang tộc đệ nhất đầu phú tên lang thú tuy nhiên ngày bình thường một mực làm lý mục đại nội tổng quản có thể hắn chiến đấu lực thì liền cùng nha cũng chỉ dám nói có thể miễn cưỡng cùng đánh ngang bởi vậy tại minh ngộ lĩnh vực kỹ năng chính xác phương pháp sử dụng về sau nhận nha quanh thân khí thế nhất truyền trong một chớp mắt cái tia cố phảng phất muốn đóng băng thế giới b ă n g s ư ơ n g phong bạo đ ố n g nhiên biến mất không thấy gì nữa băng thiên tuyệt đ ị a giờ khác này nhận nha thật sự hiểu đạo này lĩnh vực kỹ năng c h â n lý tại phía sau hắn cũng trong nháy mắt hiện hóa ra một bộ bắc quốc thiên lý băng phong thương mang chi cảnh một cố lạnh lẽo túc sát băng hàn khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường nhận nha tại lúc này vứt bỏ băng thiên tuyệt đ i ệ loại kia nhìn như uy thế chấn thiên kỳ thực không có ý nghĩa phong bạo công kích mà chính là đem đạo này lĩa Bác Phong tuyết r trực o khoảnh gào n g khắc thét mà tới, trực tiếp t đem tiêu vương trong hai i r con n h ư ảnh t ờ i t dần dần hiện hiện trấn kinh là trước mắt cái kia tuyết lang thiên phú không thể khinh thường a muốn đến nơi này hắn sâu thẳm trong con mắt trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm sát cơ máy liệt giết cho ta cùng lúc đó bị cái này b ắ t phong phất qua tuyết lang yêu thú nhóm lại là không hẹn mà cùng hú dài lên đối với tuyết lang tộc mà nói dạng này cực hàn hoàn cảnh không chỉ có không có giảm xuống bọn chúng chiến lược ngược lại cũng bởi vì băng hàn linh khí xuất hiện mà sách cao chiến lược chỉ một thoáng bên trong chiến trường cục thế trực tiếp bị chuyển c h tuyết tiêu vương ẩn ẩn ý thức được không đúng có thể còn không thể hắn ra lệnh nhận nha cùng cái tiêu chuẩn quân vương cấp xích tiêu yêu thú chiến đấu đã khai hỏa Giết! Huy huyết sát chi lực đống nhiên tại huyết nha trên thân nổ lên trong nháy mắt liền có từng đạo mùi máu tươi tàn ra thiên sát huyết lang phát động huyết linh để huyết nha toàn thân khí thế tại rét hại bên trong không ngừng nhắc đến cao mắt thấy lại lại muốn t h ă n g một cấp sát hồn đặc tính để huyết nha tiến công cực kỳ phá hư lực dù là một cách không thể r ế t chết đ ị c h nhân tại sát huyết ăn mòn phía dưới cũng sẽ bị mang đi còn lại sinh mệnh lực mà bất tử cốt càng là giao phó huyết nha kinh khủng sinh mệnh lực phối hợp sát huyết bạo tẩu mang tới tăng thêm không nói k h a trường chút nào thời khắc này huyết nha nghiêm chỉnh đã thành một cái không biết m ệ n mọi cỗ máy giết chóc cái này cũng chưa tính s á t huyết trào cùng huyết nhận phong bạo lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tăng thêm trong chốc lát một đạo thanh thế bức nhân huyết nhận phong bạo đã tại chiến trường ngay trung tâm triệt để thành hình sau đó liền bắt đầu thu gặt lấy vô số tuyết tiêu yêu thú sinh mệnh đối với bình quân đẳng cấp chỉ có ba mươi cấp tuyết tiêu yêu thú mà nói thời k h ắ c này huyết nha liền phảng phất tới từ địa ngục tử thần một dạng Trước thiên sát huyết lang, đại sát tứ、phương. Tiến trước thiên sát, huyết lang, đại sát tứ phương.、Tiến、hóa, huyết đại đại lang, lang, huyết nha sói gào tiếng vang hoàn toàn chiến trường mà hắn chân chức móng vuốt đã tại trong điện quan g hỏa thạch xé nát ba cái tuyết tiêu yêu thú thân thể huyết nhận phong bạo gào thét lên chỗ đến không có một n g ọ ỏ cỏ chỉ trong nháy mắt liền lôi cuốn lên vô số tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi đỏ tươi sương mù tại các loại quan g hoàn gia chỉ dưới huyết nha biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái hai mươi tám cấp yêu thú nên có được chiến đấu lực không nói xác thực bây giờ hắn đã lên tới hai mươi chín cấp đây cũng là thiên sát huyết lang thiên phú chỗ kinh khủng vì chiến mà sinh lấy chiến dưỡng chiến đến mức cơ sở bất ổn cái gì càng là không cần phải lo lắng p đại b sát tứ phương huyết nha không thể nghi ngờ cho nhận nha giảm nhẹ đi nhiều áp lực dù sao trước mặt là hai trăm linh con siêu phàm cấp tuyết tiêu yêu thú hắn sử dụng băng thiên tuyệt địa tiến hành áp chế bị phản vệ cũng không nhỏ mà huyết nha bạo phát cũng để cho nhận nha rốt cục có thể thở dài một hơi lang sao bên kia xảy ra biến cố gì hắn không biết nhưng hắn rõ ràng một việc có vương t ò a c h ấ n lang xảo tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh mà vừa rồi chính mình cái kia âm thanh sói g à o tất nhiên làm cho vương chú ý tới đây c ũ n thế chỉ cần có thể ngăn chặn một hồi đợi đến còn lại lang thú đến trợ rút áp lực tất nhiên sẽ tiểu không ít nghĩ như vậy thời khắc này bên trong chiến trường hai độ ra sân chuyển quân vương cấp xích tiêu đã nhanh nhìn t r ậ n tròn mắt phải biết hắn giờ phút này mang lên chiến trường thế nhưng là tuyết tiêu nhất tộc tinh nguyện a nhưng tại chỉ huyết sắc lang thú trước mặt vậy mà toàn đều không phải là địch thảo xích tiêu trong lòng đã muốn chửi màn ó cẩn thận hắn gạo rú bên trong mang theo thanh em r u n động dù sao nó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy dưới trướng lớn nhất cường tráng tuyết tiêu chiến sĩ bị huyết nha một chảo trực tiếp xé rách lồng ngực đầu ngón tay tràn ra sát khí xâm nhập ngũ tạm lục phủ về sau cái tia tuyết tiêu chiến sĩ toàn bộ thân thể liền như là thổi phồng huyết nang giống như bạo liệt vô số vẩy da thịt nát còn chưa rơi xuống đất liền bị tên kia trên thân quanh quần huyết sát chi lực thốt vệ lộn buộc giờ khắc này xích tiêu trong lòng là thật sự có chút sợ đáng tiếc bọn này tuyết tiêu yêu thú kết cục cũng sẽ không bởi vì hắn thời khắc này ý nghĩ mà thay đổi b ắ c phong cùng côn bạo gà o t h é t nhưng thủy trung thổi không tan huyết nha trên thân quanh quần nhàn nhạt huyết quang thời khắc này huyết nha không chỉ có tại toàn thân chỗ khớp nối mọc đầy màu trắng gai xương mà lại ở trước ngực lưng phần đuôi đều có màu trắng cốt giáp bảo hộ có thể nói là cả công lẫn thủ nhưng theo lên tới ba mươi cấp về sau d ị biến xuất hiện từng cây huyết sắc gai xương theo xương sống lưng của hắn bên trong liên tiếp tuôn ra sau đó kéo dài tới đến xương đuôi phía trên dường như một thanh huyết sắc liền nhận đồng dạng giờ phút này nó tạo hình thì giống như theo thập bắt trọng địa ngục bên trong khôi phục ma lang s ư ơ n g sọ phía trên cái kia hai đôi một chiếc một sau bạch c ố t sừng còn đột nhiên bị huyết s á t nhục dần nhiều hơn mấy phần đỏ tươi huyết s á t khí tức hắn còn chưa tránh thức xuất thủ nhưng giờ phút này đám kia tuyết tiêu yêu thú liền đã tất cả đều bị hắn ma huy c h ấ n n hiếp nguyên một đám run lười bảy lộ ra nhưng đã đã mất đi chiến ý ngoài hai cây số tiên sơn sơn mạch nham sống lưng phía trên cảm thụ được cái kia cấu mút trời sát khí thời điểm tuyết tiêu vương trong con mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng hoảng sợ huyết sắt chi lực trong đó nhất làm cho hắn để ý chính là giờ phút này huyết nha biểu hiện ra chiến đấu lực chính mình dưới trướng tinh nhuệ tuyết tiêu đại quân tại đối mặt cái k i a u huyết sắc lang thú thời điểm vậy mà không có lực phản kháng chút nào giờ phút này tựa như dơm d ạ g i ố n g như bị cái k i a lang thú liên miên thu hoạch đáng chết Xích chính cái lục dọc chiếu chiến cạnh hống không phản mình tiêu. Tuyết tiêu bặt tại trọng mặt trong trường tượng. trướng một im sai, kia dưới viên bên màu vương nổ dừng, song mà Là, ra đã đ giờ khác này tuyết tiêu vương trên mặt đã không chỉ là chấn kinh tức giận mà chính là nhiều hơn mấy phần kinh dị cái này sao có thể siêu phàm cấp yêu thú vs chuẩn quân vương yêu thú một trào thì cho g i â y giờ phút này trong chiến trường tuyết lang một phương lại là thanh thế chính liệt tại huyết nha cổ vũ xuống đám tiêu phổ thông cùng cực đi săn tiểu đội lang thú cũng nguyên một đám bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố chiến l ự c không không chỉ là bị cổ vũ theo chiến trường bên trong huyết sát khí tức không ngừng hiện lên một loại nào đó kinh người dị biến chính tại phát sinh hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thu săn rết siêu phàm cấp y ê u t h ú bích n h ã n tuyết tiêu tuân ra dòng tuyết nguyên thủ hộ ngân hiện đã lưu trữ dòng tương khô hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thu huyết nhà săn rết siêu phàm cấp y ê u t h ú đ ộ c mục tuyết tiêu đẳng cấp tăng lên tới hai mươi chín cấp tuân ra dòng thiên sơn tự lực ngân hiện đã lưu trữ dòng tương khô hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thu huyết nhà săn rết siêu phàm cấp y ê u t h ú hai đầu tuyết tiêu tuân ra dòng bằng tri quyền ngân hiện đã lưu c h ư dòng tương khô hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thu huyết nhà săn rết siêu phàm cấp yếu thu thiệm điện tuyết tiêu đẳng cấp tăng lên ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố liên tiếp hệ thống nhắc nhở bán ra lý mục không khỏi nhóm mắt đại chiến bắt đầu rồi rất rõ ràng đây là nhận nha chỉ huy đám kia đi săn tiểu đội đã cùng t u y ế t tiêu vương làm lý mục hai con mắt bên trong trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng nha bọn chúng chân trước vừa đi không biết còn bao lâu nữa mới có thể trợ giúp đến nhận nha hiện nay hắn cũng chỉ hy vọng nhận nha bọn hắn có thể chống được cũng biết lúc này lý mục mới đột nhiên kịp phản ứng đợi lát nữa huyết nha cái này tăng lên tới ba mươi cấp rồi tuy nhiên thẳng đến huyết sắt chi lực có thể ra tốc t ă n g cấp có thể lý mục cũng không nghĩ tới huyết nha đẳng cấp tăng lên có thể như thế cấp tốc hệ thống nhắc nhở lang thú huyết nha đẳng cấp tăng lên dòng huyết s á t chảo huyết nhận phong bạo đã tăng lên tới hoàng kim cấp uy năng tăng lên hệ thống nhắc nhở lang thú huyết nha đẳng cấp tăng lên giác tỉnh đặc thù á sử thi cấp thiên phú dòng huyết phách huyết phách kim chỉ có lĩnh ngộ huyết sát chi lực yêu thú mới có thể lĩnh ngộ đặc thù thiên phú có thể đem thể nội huyết sát chi lực chuyển hóa huyết phách chứa đựng tại cuộc sống bên trong mỗi một viên huyết phách có thể tăng lên mười công kích lực hạn mức cao nhất kim có thể chứa được mười cái huyết phách Chủ thích, chủ động tiêu huyết phách có phách hao huyết thể bạo phát huyết tiêu động đ năng, uy bạo lý mục bên theo nhân t thành không nghĩ tới huyết nha lại còn có thể mang đến cho mình dạng này một kinh hỷ hai cái á sử thi cấp thiên phú i ò n g cộng thêm phía trên hai cái hoàng kim cấp kỹ n ă n g dòng người quản cái này gọi ba mươi cấp siêu phàm cấp y ê u thú cần phải có phơ trí muốn đến nơi này lý mục không khỏi cảm thái nhìn tới huyết nha chiến đấu lực cũng đã đạt tới tuyết lang tộc đệ nhất thê đội cái gọi là đệ nhất thê đội chỉ chính là nhận nha cùng nha ảnh nha mà từ đó về sau ngày xưa tuyết lang tam nha sắp biến thành tuyết lang bốn răng mà cái này bốn người chiến đấu lực đều không ngoại lệ tất cả đều đạt đến chuẩn quân vương cấp tầm thứ nói cách khác đừng nhìn bây giờ tuyết lang tộc chỉ có lý mục một cái chuẩn quân vương cấp yếu thú có thể trong tộc chuẩn quân vương cấp chiến lực lại là không ít đến mức lý mục bản thân hắn thấy chính mình không sai biệt lắm cũng liền miễn cưỡng xem như một cái cao đẳng quân vương cấp chiến lược đi mọi người đều biết bốn mươi cấp liền có thể tấn thăng quân vương mà sáu mươi cấp mới có thể tấn thăng bá chủ bởi vậy đạt tới năm mươi cấp về sau liền sẽ bị coi là cao đẳng quân vương mà lý mục tuy nhiên đẳng cấp mới ba mươi chín cấp nhưng dưới trướng những con sói kia thú đ â u có thể vượt mười cấp chiến đấu hắn tự nhiên cũng có thể đang lúc lý mục mơ màng thời điểm nhưng vào thời khắc này đột nhiên có một đạo cực kỳ đặc thù bột bộ. xuất hiện chân chính kinh hỉ đến rồi hệ thống nhắc nhở Ký c hệ ủ giới trướng lang giác dòng lang lang chi tiến dai ớt thú thu tỉnh huyết sát tuyết huyết thành huyết huyết lực, hấp khí, mạch mạch. h yếu sắc đã thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thú hấp thu sắc khí gia á tình yếu ớt huyết sát chi lực dòng tuyết lang huyết mạch đ ã tiến dai thành huyết huyết dai lang m ạ c h nhiên xuất hiện hệ thống h Đột xuất n ắ cấp nhở, trực t i lớn hai chóc lát. u hắn tâm g ệ mươi tăng cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g huyết lang huyết mạch kim bị sát khí ăn mòn sau vẫn có thể bảo trì lý trí lang thú mới có thể g i á c tỉnh đặc t h ú huyết mạch lĩnh ngộ huyết sát chi lực là trời sinh sát lục giả công kích lực tăng lên một trăm phần trăm lại công kích lúc không nhìn địch nhân ba mươi lăm phần trăm phòng ngự lực lượng cường hóa kim nhanh nhẹn cường hóa kim kỹ năng huyết lang trào ngân huy động huyết sát chi trào đối với địch nhân phát động công kích nhất định x ứ địch nhân tiến vào đổ máu trạng thái huyết chi c ư ờ n hóa ngân kích hoạt thể nội huyết sát chi lực tiến vào c ư ờ n hóa trạng thái tiếp tục thời gian bên trong cơ sở lực lượng thuộc tính cùng cơ sở nhanh nhẹn đ ề cao ba mươi lăm phần trăm như hấp thu huyết sát chi khí tiến hành quân hóa ngoài định mức thu hoạch được mười lăm phần trăm thuộc tính tăng lên rất hiển nhiên đây cũng là một chi tuyết lang tộc biến dị tộc q u ầ n tuy nhiên trước mắt chỉ có ba cái tuyết lang yêu thú giác t ì n h huyết lang huyết mạch nhưng lý mục vẫn tiên đoán được một loại nào đó khả năng tính trong mắt hắn trước mắt cái này ba cái huyết lang chính là ngày sau tuyết lang tộc thứ tư chi huyết lang quân hình thức ban đầu mà cho tới giờ khác này bốn chi tuyết lang biến chủng tộc quân định vị cũng đã tại lý mục hiện lên trong đầu ra một cái hình thức ban đầu thanh minh lang thú là tuyết lang tộc trọng kỵ binh phụ trách chính diện xuống trận là vương bài bộ đội phong ảnh lang thu thì là thảm báo là khinh kỵ binh càng là giết người vô thanh thích khách thương tuyết lang thu tuy nhiên bình thường nhưng cũng là thứ nhất cân đối tồn tại về sau thì giao cho nhận nhà làm tuyết lang tộc cấm vệ quân mà huyết lang nếu là trời sinh vì giết hại mà sinh tại lý mục xem ra chính là ngày sau tuyết lang nhất tộc sát thủ đoàn trong hoàng hốt lý mục dường như đã tiên đoán được chính mình dưới t r ư ớ n g bốn nhánh đại quân xuất phát về sau một đường quét ngang tràng cảnh vào thời khắc này phía bắc chiến trường phía trên tuyết tiêu vương phái ra hai trăm tuyết tiêu tinh nhuệ cũng tại lúc này bị tàn sát hầu như không còn máu me tung tóe mà tắm rửa tại cái này huyết thủy bên dưới huyết nhà thì là mang theo ba chỉ thức tỉnh huyết lang huyết mạch lang thú mãnh liệt xoay người cùng tại phía xa mấy km bên ngoài tuyết tiêu vương đối mặt lên đây là trắng trận khiêu khích cùng miệt thị ẩm trong chấp nhóm này tuyết tiêu vương bốn cái tay cánh tay đồng thời nắm chặt n ắ m đấm phát ra trầm mặc bạo âm thanh đáng chết xích tiêu cái này phế vật tuyết tiêu vương giận dữ không thôi có thể hận trốn tại tức giận hạ lại là lòng tràn đầy trần kinh ai có thể nghĩ tới đám tiêu bề ngoài xấu xí lang thú vậy mà thật đỡ được dưới chướng hắn hai trăm tinh、nguyện. trong lúc nhất thời hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây bị hắn xem như đ g i ỡ n mấy cái k i a theo hát hồn lính làm phản yêu thú trong miệng nói ra nghe đồn không phải là thật sao chẳng lẽ nói bọn này tuyết lang thật lấy một đ ị c h trăm liên tiếp đỡ được hát sơn đại vương hai lần vây quét tuyết tiêu vương tự lẩm bẩm một câu ánh mắt bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu hắn không thể tin tưởng càng vô pháp tiếp nhận có thể sự thật bày ở trước mắt lộn buộc tuyết tiêu vương lần thứ nhất có chút luôn g uống có thể nghĩ lại trong con mắt của hắn vẫn là dần dần khôi phục bình tĩnh thím tiêu trắng tiêu huyền tiêu. các ngươi mỗi người chỉ huy hai trăm tuyết tiêu nhất tộc tinh nhuệ cùng một nghìn yêu binh ta muốn bọn này tuyết lăn g chết tuyết tiêu vương trong đầu đã chỉ còn lại có mãnh liệt như thực chất s á c ý một giây sau một đen một trắng một tím ba cái tuyết tiêu yêu thú cùng nhau lách mình mà ra tuân mệnh sau đó toàn bộ tuyết tiêu vương dưới trướng đại quân đều sao động chỉ một thoáng ba cái chuẩn quân vương tuyết tiêu các lĩnh một nghìn hai trăm yêu binh đã dọc theo ba phương hướng vây quanh mà đến thời khắc này huyết nha cũng ngây n g ẩ n cả người đối mặt hai nghìn tuyết tiêu thời điểm hắn không có áp lực chút nào mà giờ khác này sắp đem bọn nó vây lại lại là ba nghìn sáu trăm con yêu thú huyết nha nhất thời nheo lại con người thế mà ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm một buổi trắng đoán lang ảnh đã từ đằng xa chạy nhanh đến nga ô cùng nha cái kia cực điểm bá đạo cùng vọng gào âm thanh trong nháy mắt để đối diện tập kết đại quân cùng nhau trì trệ là lúc này bọn này trong đại quân không thiếu lúc trước trong trận chiến ấy kẻ đ à o ngũ lần nữa đối mặt cùng nha cái này giống như sát thần đồng dạng thân ảnh lúc tuyết tiêu đại quân trong nháy mắt liền táo động các loại yêu thú tiếng gào thét liên tiếp không ngừng là hắn cái kia xương giáp lang thú lại tới tạ tiên chẳng lẽ lại chi kia tuyết lang tộc thanh lân lang quân cũng tới sao bậy yêu nghị luận rung động thời khắc một giây sau liên tiếp sói gào tiếng vang hoàn toàn chiến trường phía trên bậy yêu thú kia suy đoán không có sai cùng nha đi đầu một bước sau đó ảnh nha sau lưng thì là thanh minh lan thú phong ảnh lan thú thương tuyết lang thú ba c h i đội ngũ chỉnh tề theo tới đập đập bậy sói cực nhanh tiến tới tại trên mặt tuyết phát ra tiếng vang vậy mà nổ lên một loại nào đó có như sấm rền nổ vang trong chốc lát dường như long ngâm tại giã thời khắc này tuyết tiêu vương cẳng là trong nháy mắt nhó a mắt quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nhưng hắn giờ phút này kỳ thật đối với cái kia cái gọi là tuyết lang tộc tinh nhuệ cũng không có nhiều cảm giác thằng đến tuyết lang tộc viện quân cùng nhau hiện thân nơi đây về sau tuyết tiêu vương mới từ đám t i a thanh minh lang thú trên thân cảm nhận được một c ộ t như có như không huy áp nm là những cái tia tuyết đây là quân vương cấp yêu thú dư uy tuyết tiêu vương hơi c a o mày đợi lát nữa tuyết tiêu vương đại não đ ỗ n g nhiên đứng máy một cái trước mắt nhớ không lầm vừa rồi tại cái kia thiên sơn xâm lâm bên trong tựa hồ có một cái quân vương cấp vẫn l ặ đi mà bọn này thanh minh lang thú trên thân huyết chính là quân vương chi huyết ố i giờ khác này tuyết tiêu vương đều bị chính mình suy đoán h ủ dọa không thể nào chẳng lẽ lại bọn này tuyết lang làm rất một cái quân vương cấp yêu thú vừa nghĩ đến đây tuyết tiêu vương lúc này có chút phá phỏng chứ khách chứ không Hát khách ngợi đến Sơn、Đại、Vương.、Ma、quân Đại ngợi mà Ma mà Ma tê, Hát tê. Sơn Vương. xa ở bên ngoài mười km lang xào bên trong lý mục cũng nghe thấy cùng nhà hú giải trong nháy mắt hắn trong lòng liền có một tảng đá lớn rơi xuống đất chỉ cần cùng nhà có thể kịp thời trợ g ú p như vậy tuyết tiêu vương trốn chiến trường kia kết cục đã chỉ có một cái tuyết tiêu vương hoặc là trốn hoặc là chết sẽ không còn con đường thứ ba muốn đến nơi này lý mục trong mắt cũng lại lần nữa nổi lên bình tĩnh c h i sắc đúng rồi nhìn trên mặt đất cỗ kia thiên lôi hùng vương thi thể lý mục đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nhà trên cây chỗ ngay sau đó hắn nhẹ nhàng đi tới nhà trên cây trước mặt tiểu tuyết tiểu tử hôm nay an toàn gấu hiến hảo bất hảo nha lý mục mà nói để một mực tại nhà trên cây bên trong ở lại hai cái tiểu g i a hỏa đ ố n g nhiên giật mình là cho tới giờ khác này hai người cũng còn đắm chìm trong thiên lôi hùng vương bị rết trong lúc khiếp sợ có thể a y có thể nghĩ tới đạo mắt lang ba lại không sai cũng định đem thiên lôi hùng vương bạo đội thành toàn g ầ u hiến thiên lôi hùng vương vì ta phát ra tiếng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi bỗng cảm giác kinh ngạc bất quá nói đi thì nói lại quân vương cấp thiên lôi hùng vương t h ì không chỉ có là đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy sơn h ả o hải vị mỹ vị càng quan trọng chính là ẩn chứa trong đó phong phú linh khí đây chính là đại bộ a muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng đồng loạt nổi lên mấy phần như có như không hưng phấn ba ba. tiểu tuyết muốn ăn tay gấu tiểu tử muốn ăn đồ nướng thì gấu hai đạo giòn tan tâm linh ba động trong nháy mắt để lý mục tâm tình thay đổi tốt hơn mấy lần cùng lúc đó bạch tông đã mang theo còn lại thú cái bắt đầu thu thập lại cỗ kia g ấ u thi trong khoảnh khắc lựa chạy đã nhanh nhóm tất cả đồ làm bếp càng là đã sớm chuẩn bị tốt liền chờ lý mục vị này n ấ u bếp nhà trên cây bên ngoài tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn qua tại bên cạnh đống lửa bận rộn lang ba chỉ cảm thấy cực kỳ cắt đứt ai có thể nghĩ tới vị này chủ thần lang ba thủ hạ vậy mà một cái so một cái hung tàn lại đem thiên lôi hùng vương cũng biến thành nguyên liệu đậu ăn cũng cho tới giờ khác này hai người rốt c u c tiếp nhận thiên lôi hùng vương đã chết sự thật lời ạ c con thức. Chật chật An hai thanh ra bên trong toàn hiến mong, nhưng trên phần thổn Phi đối với mắt mặt mấy trở tô tuyết chật. gấu đầy là lại lộ l này chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng kiếp trước h ồ phong hoán vũ ninh thành bá chủ thiên lôi hùng vương bây giờ vậy mà biến thành một đạo nguyên liệu nấu ăn không hổ là lang ba à, hiện nay tuyết lang thôn gặp phải nguy cơ cũng chỉ còn lại có tuyết tiêu vương cùng nhân loại ngay vậy lạc an phi lại là hơi chậm lại không đúng ngươi còn quên một cái hắc sơn đại vương tuy nhiên giá hỏa này thế lực cơ hồ đã bị lang ba xử lý nhưng dù sao cũng là một cái quân vương cấp yếu thú chỉ sợ lang ba cũng khó đối phó a Lang vương nói xong, trên mặt nàng lại hiện hiện mấy phần vô vị chi sắc. Bất quá hiện nay tuyết lang tộc đã đã có thành tựu, h á c sơn đại vương ngược lại cũng không tính được cái uy hiếp gì. Có cùng n h a cùng đ á m g kia thanh minh lang tù h toa c h ấ n h á c sơn đại vương nếu là g i ả m tới, chúng ta nói không chừng còn có thể lại ăn một bữa toàn gỗ ấ yến. Lagan phi đối với thanh minh lang tù h thực lực đã hoàn toàn tán thành. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng chỉ cần có cùng n h a chờ sói tại, cái tia h á c sơn đại vương đã không phải là tuyết lang nhất tộc uy hiếp. nhưng vào lúc này, tô thanh tuyết lại nhịn không được đậu đen giao múm mờ câu. vậy vạn nhất hát sơn đại vương hiện tại đến rồi. Tuy nhiên sát tô thanh tuyết lời còn chưa dứt đột nhiên một cỗ c u ầ n bạo khí thế từ nơi không xa ẩm vang bạo phát lang xào bên ngoài hắc sơn đại vương biết rõ là một tên ưu tú thợ săn trọng yếu nhất chính là cái gì không sai cái kia chính là kiên nhẫn sau đó hắn đợi đến cùng nha bọn chúng rời đi còn không tính đợi đến đám kia lang thú ở phương xa giống như có lẽ đã khai chiến còn không tính mãi cho đến lang xào bên trong một mảnh ăn b ì n h thằng đến hắn trông thấy đám kia lang thú tựa hồ tại chuẩn bị mở tiệc ăn mừng thời điểm hắc sơn đại vương sửng sốt cái gì tình huống tuy nhiên một trận đại chiến đã kết thúc có thể nơi xa tuyết lang nhất tộc cùng tuyết tiêu nhất tộc chiến đấu mới, vừa mới bắt đầu. kết quả lang xào lập tức đã đang chuẩn bị tiệc ăn m ừ n g rồi thảo một loại thực vật đây là một chút cũng không có coi hắn là người nhìn a nhất là bọn sói này lại muốn đem cái tia thiên lôi hùng vương yêu k h u ăn hắc sơn đại vương một nửa là bởi vì thèm một nửa là bởi vì cũng n h ị n không được nữa sau đó hắn không còn có ẩn tàng tung tích của mình giống theo đạo này gấu tiếng g à o cùng một chỗ k h u y ế t tán ra còn có no cái tia quân vương cấp khủng bố khi thế tóm lại hắn mục đích đã đến cái này hống một tiếng phía dưới lang xào bên trong bầy sói còn thật sự có chút kinh ngạc hát i k sơn đại vương trong nháy mắt khỏe í t miệng nổ lên một vệ tứ tận vô cùng ý cười hiện tại đám kia tuyết lang tộc vương bài đã rời đi đám cái này nho nhỏ lang xào còn không phải vô cùng đơn giản thật tình không biết thời khắc này lang xào bên trong lý mục bị cái kia một tiếng hùng hống kinh đến đến mức niệm lực điều khiển tay gấu nướng thì như vậy đã rơi vào lửa cháy gừng hực bên trong tuy nhiên hắn trước tiên bổ cứu nhưng rất rõ ràng cái tiêu đạo tay gấu nướng đã hủy nhìn lấy trên tay khét lẹt dán tay gấu tuy nhiên phía trên linh l u n không có, có chịu ảnh hưởng nhưng hắn lại làm sao có thể đem dạng này tay gấu nướng cho hai cái tiểu gia hòa ăn đâu lý mục oan khí cực lớn màu bạc sói trong mắt trong nháy mắt nổi lên một vệ khủng bố sắc cơ hắn trình độ kinh khủng cơ hồ làm thiên địa biến sắc đến mức hát sơn đại vương đều chẳng mặc một s á t na a cái này cái gì quỷ a cái này tuyết lang vương tu luyện chẳng lẽ lại là cái gì o à n khí một bên khác nhà trên cây bên trong thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều bị hát sơn đại vương khí thế kinh đến loại này quân vương cấp khí tức thực sự quá trúng mục là toàn bộ thiên sơn xâm lâm xung quanh quân vương cấp yêu thú có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoại trừ đã bị c h i a ăn ly mạng yêu vương cùng vừa rồi tấn thăng thiên lôi hùng vương bên ngoài cố khí tức này hắc sơn đại vương tô thanh tuyết đạt được cái này kết luận thời điểm người đều kinh ngạc dù sao tuyết tiêu vương còn tại thiên sơn sơn mạch cùng cùng nha bọn chúng đánh nhau như vậy hiện nay có thể uy hiếp được tuyết làng tộc gan nguy cần phải cũng chỉ có hắc sơn đại vương lộ buộc tô thanh tuyết trái tim điên quần loạn đậu lên không thể nào là gan phi ngươi miệng, miệng có chút co lại a cái này không thể nào không thể nào không sẽ tự mình nói cái gì đến cái gì a hắc sơn đại vương lang ba sẽ không xảy ra chuyện a trong n h y mắt lạc an phi trong lòng đã lóe lên mọi loại nỗi lòng mọi người đều biết quần nha tăng thêm thanh minh lang thú có thể săn giết quân vương cấp yêu thú có thể lang ba thực lực cụ thể như thế nào nàng đấy lòng còn thật không có đếm dù sao tại lạc an phi ký ức bên trong lang ba vẫn luôn là tuyết lang tộc quân sư thủ hạ có quần nha chờ mấy cái viên đại tướng tuy nhiên trí tuệ này cao vô cùng nhưng tự thân thực lực cần phải so ra kém quần nha chờ sói nguyên nhân chính là như thế vị này kiếp trước ma quân trong nháy mắt t i t ê chính mình chỉ là thuận miệng một câu mà thôi không thực sự cho lang ba dẫn tới cái gì h a i hòa đi dù sao đây chính là hát sơn đại vương linh kỷ bên trong cũng tiếng t â m lửng l ấ y quân vương cấp tồn tại giờ phút này là gan phi cũng chỉ có thể đem trong lòng bất an đẻ xuống chương một trăm chín mươi thì ngươi gọi hát sơn hùng vương a đến tưởng nguyên liệu nấu ăn chương một trăm chín mươi thì ngươi gọi hát sơn hùng vương a đến tưởng nguyên liệu nấu ăn dù là nàng rõ ràng biết hát sơn đại vương c ư ờ n g đại có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt là gan phi càng rõ ràng thời khắc này phản nản đã không có ý nghĩa chỉ có thể dựa vào lang ba cho dù đối với lang ba chiến lược rất không yên lòng nhưng giờ này k h ắ c này là gan phi rất rõ ràng chỉ có lang ba mới có thể ngăn cản tràng thái nạn này so sánh dưới tô thanh tuyết một đôi băng linh con ngươi lại là nổi lên mấy phần thần thái khác thường theo nàng trọng sinh đến gặp phải lang ba về sau ba tháng ngắn ngủi thời gian bên trong lang ba đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích như vậy lần này đâu lang ba cố lên a tô thanh tuyết ở trong lòng vì lý mục cố lên động viên lên cùng lúc đó lý mục cũng không nhận thấy được nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa biến cố hãng i ờ phút này toàn bộ chú ý lực đều rơi vào trước mắt đã bị đại hỏa triệt để thiêu hủy nguyên liệu nấu ăn phía trên đây chính là cho hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị tiệc kết quả lại có không có mắt đem nó làm hư rồi có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ủ t h u ố c có thể nhịn thầm không thể nhịn lý mục lúc này hung dữ nâng lên đầu sói trong mắt oán khí cơ hồ đã hóa thành thực chất thì như vậy theo ánh mắt trực tiếp đánh phía cách đó không xa lan g xào bên ngoài hát sơn đại vương trên thân tản ra lấy khủng bố khí thế ba động đồng thời khôi n ô như tiểu sơn cự thú so sánh với việc này lúc trước chỉ tiên lôi hùng vương về mặt hình thể hai người cũng không quá lớn khác biệt nhưng giá hỏa này trên người tán phát ra khí thế lại muốn trầm ổ n nội liễm được nhiều hiển nhiên nội tình có chút phong phú to lớn yêu khu phía trên tỉnh h thoảng lóe qua từng đạo từng đạo màu u lam phủ văn q u a n hoa phản g phất tại bên ngoài thần tạo thành một đạo pha trộn giáp sát đồng dạng theo sự xuất hiện của hắn nguyên bản vườn quanh tại tuyết lang tộc bầu trời phía trên vòng xoáy linh khí đột nhiên đều ra tốc xoay tròn một giây sau trong không khí tràn ngập lên một cố làm cho tâm thần người rung động nhàn nhạt huy áp chỉ vì cái kia cự thú đỉnh đầu một đôi màu vàng sầm góc cảnh bỗng nhiên dấn động lôi đỉnh chỉ một thoáng phong lôi lại nổi lên cả kinh trong núi rừng bách thú cùng nhau gào lôi quang tại hát sơn hùng vương đỉnh đầu l ấ i ra cùng hắn bên ngoài thân pha trộn linh quang tựa hồ hô ứng lẫn nhau tóm lại thời khắc này hát sơn hùng vương dường như lôi quấn lấy thiên địa đại thế mà đến đồng dạng kinh khủng uy áp làm cho người ta tê cả ra đầu đương nhiên lý mục càng để ý vẫn là gia hỏa này giao diện thuộc tính Trung tộc, tộc. thú. quân hồn Hùng Vương、tộc. Đảng cấp, 47 cấp, quân vương cấp, cấp, ám ám máu kim trảo, kim tím, kim, khắt Thiên diệt viên bạo bất phu thể, chí, cấp hỏa sơn đột kích kim bạo hồn gia tỉnh kim không phải anh em cái này đúng không t u y tiện một cái quân vương cấp yêu thú vậy mà đều là toàn viên hoàng kim cấp r ò n g nhìn lấy cái kêu hát sơn hùng vương giao diện thuộc tính về sau lý mục cũng không khỏi đến hơi hơi kinh ngạc m ộ t s á t na nhất là hắn tận mắt nhìn thấy không ít tiên phú kỹ năng r ò n g phía trên đều mang tử quang nhàn nhạt, nhạt lý mục không bình tĩnh cái này tính là gì chính mình thế nhưng là có hệ thống gia trì kết quả ai có thể nghĩ tới bọn này quân vương cấp yêu thú cũng là một cái so một cái không đơn giản nhưng nghĩ lại lý mục lại bình thường trở lại muốn biết mình thế nhưng là có hệ thống phụ trợ nhưng hôm nay cũng còn không có tấn thăng quân vương cấp bởi vậy những thứ này đã lên tới quân vương cấp đều không ngoại lệ đều là chân chính thiên tiêu bởi vậy bọn chúng có hào hoa giao diện thuộc tính tựa hồ cũng hợp tình hợp lý muốn đến nơi này lý mục vô ý thức liền meo lại con n g ư ờ i thật tình không biết đây hết thể tất cả đều bị hát sơn đại vương nhìn tại trong mắt hắn thấy cái kia tuyết lang vương hiển nhiên là bị chính mình đột nhiên xuất hiện chỗ hủ dọa hiện nay hưng phấn gầm nhẹ một tiếng tuyết lang nhất t ộ c vương ngày xưa ngươi giết hại dưới trướng của ta mấy ngàn yêu binh hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu đi Quân bạo vô cùng tâm linh ba động theo tiếng hô của hắn trong nháy mắt lan tràn、ra. Ngay thần Trong phần mịn. Ngậy, bạo ba lại. theo vô vậy, hô của Mục chỉ là thần sắc đọc tâm mắt mắt mấy mở Lý là lộ ra. ra không phải anh em n g ư ờ i là ai tuy nhiên lý mục không có cho ra nửa điểm đ á p lại nhưng hắn trong mắt đã để lộ ra quá nhiều tin tức hắc sơn đại vương có thể lên tới quân vương cấp h i ệ n nhiên không phải cái gì kẻ vỡ vẩn chỉ một thoáng hắc sơn đại vương liền khỏe miệng điên c u ầ n có c ắ p bản vương chính là hắc sơn đại vương hắc hồn lĩnh tri chủ nửa tháng trước ngươi giết hại dưới trướng của ta tứ đại yêu tướng cùng mấy ngàn yêu binh chẳng lẽ ngươi đều quên sao đối mặt lý mục không nhìn hát sơn đại vương trong nháy mắt liền đem hiệu thành kinh thị nguyên nhân chính là như thế hát sơn đại vương kem chút thì vỡ tổ hán hát sơn đại vương cái gì thời điểm như thế bị người xem thường qua theo hắn tự giới thiệu chỉ một thoáng lý mục thần tình trên mặt rốt cục có hơi hơi biến hóa thay thế hát sơn đại vương khỏe miệng trong nháy mắt lại hiện hiện một vệ tràn ngập sát cơ cười lạnh thế mà lý mục trên mặt đồng dạng lộ ra mấy phần giày đặc sát cơ thì ngươi tờ mờ giờ gọi hát sơn đại vương a tốt tốt tốt nửa tháng trước vây công lang xào đám kia yêu binh liền là của người thủ h ạ tuy nhiên lý mục nội tâm nhất định phải thừa nhận hắn còn phải cảm tạ hát sơn đại vương phái tới yêu binh cái này mới có thể giúp hắn mở khóa dòng thương khố công năng càng phải cảm tạ ra hỏa này dưới c h ư ơ n g mấy ngàn yêu binh muốn tuyết lang tộc triệt để hoàn thành thuế biến nhưng một mã thì một mã tại chỗ lang xảo bị vây thủ lý mục nhưng cho tới bây giờ đều chưa quên qua hiện tại ngược lại tốt chính chủ còn đã tìm tới cửa thu mới nợ cũ cùng tính một lượn g trong chấp nắm h này lý mục lúc này nhìn về phía trước mặt hát sơn đại vương dây đặc sát cơ ẩm vang đổ xuống mà ra thì ngươi gọi hát sơn đại vương tốt tốt tốt nhìn tại ngươi chủ động đến cửa làm bản vương nguyên liệu nấu ăn phân thượng. Bản vương t hát ì tha thứ trước đây mạo phạm. Theo theo trên thân một thế tận trời. phạm. chuyện, khí khủng phóng khắc h ngươi nói này nói chuyện, theo lý mục trên thân đồng dạng lên này, Giờ câu mục có cố đây mạo lý bố sơn đại vương trong lòng tỏa ra một cô ác hàn đồng thời sát cơ càng sâu hắn thấy cái này nho nhỏ tuyết lang vương quả thực cũng là không có đem hắn để ở trong mắt nếu là đám k i a tuyết lang tộc vương bài tiểu đội còn ở đó hát sơn đại vương tự nhiên cũng liền nhịn nhưng bây giờ ngươi tuyết lang tộc chân chính tinh nhuệ toàn đều đã dốc toàn bộ lực lượng lúc này lang xào bên trong c h ỉ còn lại ngươi một cái không tổ lang vương cùng cái khác chiến lược cơ hồ có thể không cần tính soi cái ngươi còn muốn coi ta là làm nguyên liệu nấu ăn hát sơn đại vương giận quá thành cười, giữ tợn đầu gấu trong nháy mắt nổi lên một cỗ cuồng bạo như thực chất x ạ c ý chỉ bằng ngươi chỉ là một cái chuẩn quân vương cấp tuyết lang vương mà thôi thật đem mình làm bàn thái hát sơn đại vương tại cảm nhận được lý mục tản ra cảnh giới khí tức về sau nguyên bản trong lòng còn duy trì sau cùng một phần đề phòng cũng đều biến mất ở vô hình là chỉ là chuẩn quân vương cấp yêu thú mà thôi cùng hắn nhưng là kém một cái đại cảnh giới thì cái này hắn làm sao thua a chương một trăm chín mươi mốt chuẩn quân vương cấp t u y ế t lang vương nữ đế chân kinh chương một trăm chín mươi mốt chuẩn quân vương cấp t u y ế t lang vương nữ đế chân kinh theo lý mục cùng hát sơn đại vương khí thế bắn ra trong khoảnh khắc bầu trời phía trên vòng xoáy linh khí lưu chuyển tốc độ tựa hồ đều hứng chịu tới một loại nào đó không hiệu dị lực ảnh hưởng vòng xoay xoay tròn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng nhanh mà giờ k h ắ c này lang xào nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã sớm không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn chuẩn Chuẩn quân vương cấp ta tiên h lang ba là lúc nào tấn thăng chuẩn quân vương cấp ta làm sao không biết tô thanh tuyết cả người đều ngây dại dù sao trước đây các nàng hết thể suy luận đều là xây dựng ở l a n g ba vẫn là siêu phảm cấp yêu thú trên cơ sở cũng nguyên nhân chính là như thế tuy nhiên l a n g ba sáng tạo qua không chỉ một lần kỳ tích có thể tại đối mặt hắc sơn đại vương lúc hai người vẫn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở kỳ tích phát sinh phía trên có thể lại có ai có thể nghĩ tới đâu lang ba đã sớm tại các nàng không có chú ý tới thời điểm tấn thăng đến chuẩn quân vương cấp hô tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời khẽ thở dài lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh có thể thấy rõ ràng nhưng trừ cái đó ra còn có từng trận ă n lòng đây chính là lang ba a đã từng siêu phạm cấp thời điểm liền có thể tay kéo chuẩn quân vương yêu thú thậm chí đối mặt ly mãng yêu vương thời điểm cũng không rơi vào thế hạ phong mặc dù thời khắc này hát sơn đại vương khí thế cực mạnh nhưng hôm nay lang ba đã đưa thân chuẩn quân vương cảnh giới khoảng cách quân vương cấp cách xa một bước l ộ buộc vừa nghĩ đến đây t ô thanh tuyết không khỏi lắc đầu liên tục tự lẩm bẩm xem ra kỳ tích phát sinh giờ phút này một bên lạc gan phi cũng là trong thần sắc tràn ngập vô cùng rung động chuẩn quân vương đúng rồi ta đã biết lan ba hẳn là tại xử lý cái kia thiên lôi hùng vương thôn vệ yêu tinh cùng thiên lôi hùng vương yêu khu sau m ớ i tiến hoa nói lạc gan phi trong mắt trong nháy mắt biến đến trở nên kiên nghị chân tướng chỉ có cái này một cái không phải vậy ngoại trừ một cái quân vương cấp yêu thú thi thể cùng yêu tinh bên ngoài còn có cái gì cơ d u y n làm cho lan ba nhảy lên trở thành chuẩn quân vương cấp yêu thú đâu l ạ gan phi chỉ cảm giác mình đã ẩn ẩn bắt lấy chân tướng mà tại tiếp thu lang ba đã tấn thăng quân vương cấp yêu thú thiết lập về sau là gan phi cùng tô thanh tuyết lại là lại tất cả đều thở dài nhẹ nhõm chuẩn quân vương cấp lang ba lại thêm tuyết lang tộc đám tia chiến lược kinh người lang thú từ nay về sau thiên sơn sơn mạch c h ú n g quanh có thể đối lang ba sinh ra uy hiếp yêu thú hầu như không tồn tại chí ít tại linh kỷ phía trên đã không có càng nhiều ghi chép cũng tức là nói xem ra lịch sử thật đã bị cải biến có lẽ một thế này về sau lang ba cũng sắp tại linh kỷ phía trên lưu danh trở thành thiên sơn cương vực bên trong duy nhất yêu vương là gan phi ngữ khí chẳng biết tại sao có chút trầm trọng không không phải trầm trọng mà chính là thoải mái là trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất kích động là đối với lang ba tình cảnh c ả m khái đồng thời càng là thật lòng vì lang ba vui vẻ chuẩn quân vương tính là gì tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều rất rõ ràng bằng vào lang ba biểu hiện ra thiên phú đưa thân bá chủ cảnh giới tuyệt không chỉ là nói xuông mà thôi đợi một thời gian lang ba tất nhiên có thể trở thành một phương chúa tể mà trước đó thu hoạch được lang ba phù hộ các nàng rốt cuộc không cần lo lắng cái này nguy cơ tứ phía linh khí lo thế lấy thiên phú của các nàng cùng nội tình không cần mấy năm hai người cũng kém không nhiều đều có thể đưa thân bá chủ chỉ cần lại thu hoạch được thích hợp vị cách tấn thăng t r u y ề n thuyết cùng yêu đế ở trong tầm tay a đương nhiên lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất mạnh m a i tuy nhiên hai người tu luyện phía trên tài nguyên cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu nhưng dù sao hai người chỉ là hài nhi thân thể tốc độ tu luyện cùng có thể phát huy ra chiến lược đều bị hạn chế rất nhiều vừa nghĩ đến đây hai người không hẹn mà cùng lại nợ đủ cười khổ bất quá ngay lúc này là gan phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra mấy phần rào h o ạ lại nói ta muốn là nhớ không lầm cái này hát sơn đại vương tuy nhiên ở kiếp trước bại bởi thiên lôi hùng vương nhưng tự thân huyết mạnh tựa hồ cũng có chút b muốn là lang ba có thể giết chết hắn đối với chúng ta cũng là cơ duyên a nói đến đây là gan phi không khỏi liếm môi một cái mà tô thanh tuyết cũng là trong nháy mắt thần sắc cứng đờ không sai nghe nói cái này hát sơn đại vương thể nội v ầ n hàm lấy thượng cổ ám kim bạo hùng yếu ớt huyết mạch chúng ta tuy nhiên không thể thôn vệ kỳ huyết mạch nhưng lại có thể hấp thu trong đó ám kim chi lực cường hóa thể phách chỉ t i ế c thiếu một chút cái khác thiên địa linh vật không phải vậy chúng ta nói không chừng có thể một lần hành động thoát khỏi hài nhi thân thể ràng buộc con người của nàng bên trong nhất thời hiện ra mấy phần kinh hỷ chi ý tuy nhiên tô thanh tuyết cùng lạc an phi thần thái khác nhau nhưng hai người đang nhìn hướng hát sơn đại vương thời điểm trong mắt ý vị lại rất rõ ràng nm ở các nàng thèm bên trong chiến trường đã bị tô thanh tuyết cùng lạc an phi coi như nguyên liệu nấu ăn hát sơn đại vương bỗng nhiên cảm giác c ủ a sống chi bên trên chuyển đến từng trận ý l ệ n h sau đó không khỏi đánh cái run dày kỳ quái làm sao cảm giác tựa hồ có người tại tính kế ta hát sơn đại vương hơi c a o mày thân là quân vương cấp yếu thú hắn biết rõ tâm huyết của mình dâng lên tất nhiên ẩ n chứa một loại nào đó trong cõi u minh chỉ thị nhưng giờ phút này nhìn qua cái kia thân hình hướng về chính mình chậm rãi đi tới tuyết Lang vương. h á c sơn đại vương trong nháy mắt liền ánh mắt trở nên kiên nghị mặc kệ phát sinh cái gì trước tiên đem đ ị c h nhân trước mắt giải quyết lại nói muốn đến nơi này h á c sơn đại vương lúc này mới ở n ẩ n phát giác được không đúng quá bình tĩnh trước mắt gái kia tuyết lang vương thần thái ánh mắt quá bình tĩnh liền phảng phất một vũng thâm thúy không thấy đáy thâm viên đồng dạng càng làm cho hắn để ý vẫn là tên kia trên thân quanh quần nhàn nhà tuy áp h á c sơn đại vương gấu đều chóng váng hắn là quân vương cấp yêu thú trước mặt gái kia tuyết lang vương chỉ là chuẩn quân vương cấp mà thôi có thể hắn trên người tán phát ra uy áp vậy mà để hắn đều có chút kinh hồ h á c sơn đại vương đấy lòng có như vậy trong nháy mắt manh sinh ra thoại ý có thể loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị h á c sơn đại vương triệt để ma diện mở trò đùa ta h á c sơn đại vương nắm giữ thượng cổ ám kim bạo hùng huyết mạch quân vương cấp đại yêu ta tránh hắn phong mang h á c sơn đại vương đều bị trong lòng mình lõe ra ý nghĩ cho cười có thể loại ý nghĩ này chỉ kéo dài trong nháy mắt tại sau ba hơi thở h á c sơn đại vương khỏe miệng giữ t ậ n ý cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thời khắc này lý mục đã dạo chơi đi ra lan xảo đồng thời cũng đi ra tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ tự chủ quyết tán ra cái nào đó y mà khí i giới cái kia hắn thân h lang trưởng nà. trên Lý ra kết giới cái kia một sát bước mục k thế ngập trời dường như, như thủy triều mánh liệt mà lên hóa thành một cỗ muốn che diệt thiên địa khủng bố thủy triều hướng về hát sơn hùng vương đấu đá mà đi chỉ là khí thế lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt hát sơn đại vương liền như bị xét đánh đồng dạng thảo một loại thực vật cái này tuyết lang vương khí thế so với hắn cũng không thua bao nhiêu có thể hắn là quân vương cấp yêu thú mà cái kia tuyết lang vương rõ ràng chỉ là chuẩn quân vương cấp a vừa nghĩ đến đây hắc sơn đại vương luôn uống chương một t u y ế t lang vương vs tám kim bảo hồn hùng chương một t u y ế t lang vương vs tám kim bảo hồn hùng cũng cho tới giờ khắc này đến hắc sơn đại vương rốt cuộc minh bạch trong lòng mình một màn kia thủy chung chưa từng biến mất bất an nơi phát ra phương nào đáng chết ta làm sao đem cái này gốc dạ đem đi cái này tuyết lang vương thủ hạ đều mạnh như vậy chính hắn như thế nào kẻ vỡ vẩn trong nét mắt hắc sơn đại vương trong lòng lóe lên mọi loại nỗi lòng hắn không thể không thừa nhận chính mình cuối cùng vẫn là tính sai tính toán sai trước mắt cái này tuyết lang vương đẳng cấp cùng chiến đấu lực có thể nói theo một ý nghĩa nào đó cái này xác thực cũng là cơ hội tốt nhất muốn đến nơi này hắc sơn đại vương trong mắt lại lần nữa hiện ra c h i ế n ý trước mắt tuyết lang vương tuy nhiên khí thế n g ú t trời có thể cuối cùng cùng mình có một tầng đại cảnh giới t r ê n l ệ n h nguyên nhân chính là như thế hắc sơn đại vương trong lòng dần dần sinh ra mấy phần lực lượng đối với mình trước đây bối rối hắc sơn đại vương càng là không khỏi bật cười một tiếng chính mình đây là thế nào không phải liền là một cái chuẩn quân vương cấp tuyết lang vương sao nó cũng là mạnh hơn lại có thể mạnh ở đâu so sánh dưới giờ phút này càng là chính mình số lượng không nhiều tuyệt hảo cơ hội đám kia vướng bận tuyết lang tộc tinh nhuệ đã bị kéo tại tiền tuyến bỏ lỡ cơ hội lần này về sau chỉ sợ mình đ ờ i này đều không có cơ hội báo thù muốn đến nơi này hắc sơn đại vương trên mặt trong nháy mắt hiện hiện mấy phần g i ữ t ậ n chi ý không sai báo thù ngay hôm nay nếu không thể thừa dịp đám kia lang thú cùng tuyết tiêu vương đại quân đánh cho ngươi chết ta sống thời điểm đem p i ề n t h i trước mắt triệt để xử lý sạch loại kia cái này tuyết lang vương tránh thức đưa thân yêu vương cảnh giới thời điểm chờ đợi hắn chỉ có tuyết lang nhất tộc dạo sát đến thời điểm chỉ sợ thiên sơn sơn mạch t r u n g quanh đều không còn có đất d u n g thân của mình vừa nghĩ đến đây hắc sơn đại vương càng phát ra kiên định lên trong lòng mình sắc cơ giống hắc sơn đại vương bỗng nhiên n ộ hống một tiếng toàn bộ gấu thân thể bỗng nhiên tách ra trước nay chưa có u y áp đáng chết tuyết lang c h i vương đừng nói ngươi chỉ là chuẩn quân vương hôm nay dù là ngươi là chân chính quân vương cấp bản vương cũng g i t không tha nói hắc sơn đại vương chủ động khởi xướng tiến công thiên phú dòng khát máu cuồng bạo trực tiếp phát động hắn một đôi thâm thúy thú đồng bên trong bỗng nhiên nổ lên hai đạo đỏ tươi chi mang đó là khát máu sắc cơ sau đó nó cái kia có giống như núi nhỏ khôi ngô thân thể dường như cao tốc chạy xe lửa đồng dạng bỗng nhiên hướng lý mục đánh tới chấm đoán thời khắc này tô thanh tuyết cùng là can phi nhìn qua chiến trường c ũ n thế tất cả đều nổi giận đánh lén hắc sơn đại vương ngơi cái lão lục không giảng võ đức ca quân vương cấp đối chiến chuẩn quân vương cấp lại còn muốn đánh lén thật sự là mặt cũng không cần ai có thể nghĩ tới tại đẳng cấp chiếm cứ như thế dẫn trước ư thế tình huống giới cái kia hắc sơn đại vương lại còn đánh lén tuy nhiên hai người đều biết binh bất tiếm trá đạo lý nhưng hai người lập trường từ đầu đến cuối đều là khuynh ê ư ớ n g lang ba bên này tự nhiên không thể nói cái gì lý tính đối đãi tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi xem ra đây quả thực là bị ổi mà kinh sợ đến mức hai người cũng có chút bận tâm tới lang ba tình cảnh bị một cái quân vương cấp yêu thú đánh lén đ ổ i vị suy nghĩ một chút thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi làm thật là có chút bối rối thế mà mặt đối mặt lúc trước chỉ khôi ngô cự thú đánh bất ngờ lý mục chỉ là cười lạnh một tiếng cái kia gần cao năm mét sói thân thể đột nhiên chầm xuống đem gần nửa mét d á vẻ theo tứ chi bắp thịt kéo căng toàn bộ sói thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo trắng xám lưu quang đón hắc sơn đại vương vào tới ẩm lang trưởng cùng tay gấu ngang nhiên đối đụng vào nhau cái k i a trầm m u ộ n lãnh minh có như là bong nổ mà bởi vì đụng nhau sinh ra khí lãng cạn g là trong nháy mắt bao phủ quyết tán lan tràn ra chỉ một thoáng lý mục cùng hắc sơn đại vương bốn phía phương viên hai mươi em ở bên trong trong nháy mắt tạo thành một cái bán cầu hình cao ác h u sau đó hai đạo núi nhỏ đồng dạng thú khu thì như vậy rằng có đến cùng một chỗ tuyết lang vương vs tám kim bạo hôn hùng, hùng lang trưởng đối tay gấu đầu sói đối đầu gấu đây là thuần túy lực lượng cùng thể phách so đấu mà giờ khác này bọn hắn vậy mà tạo thành ngắn ngủi rằng có chi thế lang xào bên trong tô thanh t u y ế t cùng lạc a n phi trực tiếp thì nhìn ngây người cái gì quỷ mọi người đều biết tại linh khí khôi phục trước đó hùng thú cũng là cái này thế giới phía trên đứng đầu nhất loại săn mồi một trong mà tại linh khí khôi phục về sau hùng tộc yêu thú càng được công nhận thể phách cường đại nhưng bây giờ tại song phương đối c h ủ n g sau cái này đơn thuần so đấu lực lượng thăm dò bên trong lang ba vậy mà cùng cái k i a hát sơn hùng vương đánh thành ngang tay điều này đại biểu lấy cái gì ông trời ơi cái này điều đó không có khả năng đi chẳng lẽ lại là cái kia hát sơn đại vương quá yếu sao tô thanh tuyết dôi ra tay nhỏ che miệng trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin cùng lúc đó lạc gan phi thì là thần sắc rung động lắc đầu nói đùa cái gì đây chính là nắm giữ thượng cổ ám kim bạo hùng huyết mạch hát sơn đại vương ngươi vậy mà nói hắn yếu không phải hát sơn đại vương quá yếu mà chính là lam b a quá mạnh nói ra lời này thời điểm lạc gan phi trong mắt đều có chút khó có thể tin đến mức trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh nghi bất định trầm mặc một lát sau tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi lại lần nữa trao đổi ánh mắt giờ khắc này tại triệt đây ể t i ế quả thực mắt a á làm vỡ nát hai người tam quan tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng vĩnh viễn nghị không ra thời khác này lý mục đã giác tỉnh ba cái sử thi cấp thiên phú càng có chấn mục thiên lang huyết mạch cùng đồ đằng mẫu thủ quang hoàn gia trì mặc dù chỉ là chuẩn quân vương cấp khác nhưng thực tế chiến lược thậm chí so một số chân chính quân vương cấp còn mạnh hơn cho dù là nguyên bản lang tộc yếu thế cổ thể phách cùng lực lượng đã từ lâu thu được cường hóa mà lại lý mục giáp tỉnh mấy cái kia sử thi cấp dòng n g năng đều cực kỳ khủng bố tranh thức sinh liều chết điều kiện t i ê n quyết không cao hơn năm cái hội hợp cái này cái gọi là hát sơn đại vương liền sẽ bị lý mục xử lý nhưng đối với lý mục mà nói kẻ trước mắt này vừa v ẫ n có thể để hắn kiểm tra một chút chính mình chiến đấu lực đương nhiên sẽ không vừa lên đến thì vận dụng sát chiêu mà kiểm chắc đến chính mình lực lượng cùng hát sơn đại vương tương xứng về sau lý mục khoe miệng trong nháy mắt hiện hiện nụ cười thản nhiên không tệ không hưởng công chính mình thôn vệ nhiều như vậy tài nguyên hấp thu nhiều như vậy dòng tuy nhiên tại chủng tộc phía trên trời sinh rơi hạ p h o n g có thể chính mình thể phách thuộc tính cùng lực lượng thuộc tính vẫn là cùng cái này hát sơn đại vương đánh ngang mà giờ k h ắ c này tại hắn đối diện hát sơn đại vương đã hơi hơi phá phỏng cái gì đáng chết cái này sao có thể người lực lượng hát sơn đại vương trong con mắt tràn đầy trần kinh cùng hoảng sợ trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cũng có n g à y c h í n h m ì n h vậy mà l ạ i tại lực l ư ợ n g c ù n g thể phách t h u ả n cái này gọi chuẩn quân vương t h cấp chương một trăm chín mươi b n ám kim bạo hùng n h á t tướng hát sơn đại vương át chủ bài chương một trăm chín mươi ba ám kim bạo hùng phát tướng hát sơn đại vương át chủ bài chương một trăm chín mươi ba ám kim bạo hùng phát tướng hát sơn đại vương át chủ bài trừ khiếp sợ ra hát sơn đại vương trong lòng đã không có ý nghĩ khác tại chính mình vận dụng kỹ năng tình huống giới vậy mà chỉ có thể cùng trước mắt tuyết lang vương đánh ngang cái tiên nếu là hắc sơn đại vương càng nghĩ càng là tê cả ra đầu không để ý trên tay sức lực một chút thư giãn một chút cái này nháy mắt hoảng hốt trong nháy mắt liền bị lý mục bắt được tận dụng thời cơ ô khiếu nguyệt kỹ năng phát động lý mục sói gào thanh nhầm trong nháy mắt vang vọng cánh đồng b ắ n á t mà gần trong gang tức hắc sơn đại vương tức thì bị chấn động đến tê cả ra đầu không biết làm sao tại hắn thất thần trong chớp nhóm này lý mục đã đột nhiên tan mất lực đạo toàn bộ sói thân thể bất ngờ hướng về sau lõi lên còn không có kịp phản ứng hắc sơn đại vương thì như vậy theo quán tính hơi nghiêng về phía trước Cũng vào này, thời khắc này, Lý một ụ c trong mắt m lấp lóe một đạo lạnh leo sát cách h n khiến người ta run sợ lạnh lùng phong mang. Xoẹt. Một này lý mục hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chỉ là đơn giản nhất móng v ố t quét ngang mà thôi nhưng đối với h á c sơn đại vương mà nói một k í c h này lại cơ hồ muốn hắn tiểu nửa cái mạng một đạo từ trên x u ố n g dưới gần dài một mét một thước sâu khủng bố vết thương xuất hiện ở h á c sơn đại vương bên bụng chỉ một thoáng máu chảy như suối bị chúng vào chỗ yếu về sau bị đau hát sơn đại vương rồi mới từ trong hoảng hốt bừng tình giờ khác này hắn là thật luôn u ố n g trong nháy mắt điên cuồng vung vẩy trong tay h ù n g trào che chở lấy chính mình rút lui bên bụng truyền đến kịch liệt đau nhức để hát sơn đại vương triệt để minh bạch trước mắt giá hỏa này cũng không phải gì đó tiện tay có thể lấy nắm quả h n g mềm mà chính là một cái ẩn tàng sâu đậm tuyệt thế h ư n g yêu trong lúc nhất thời hắn đều đã có chút hối hận muốn t r e o chọc lý m ụ nhưng việc đã đến nước này như là đã không cách nào cải biến hát sơn đại vương giờ phút này trong lòng duy nhất ý nghĩ cũng là đem trước mắt uy hiếp triệt để quất dọn dù là không tiếc bất cứ giá nào bản vương thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng chỉ là chuẩn quân vương cấp mà thôi, cho bản vương hát sơn đại vương tiếng gầm gừ lôi cuốn lấy kinh khủng uy áp đ ấ u đá mà đến trong nháy mắt liền kinh khởi từng trận linh khí gọn sóng một giây sau c h ỉ gặp vừa rồi còn đang phun trào máu tươi vết thương lại không sai đã bắt đầu khép lại a lý mục nhìn qua thời khắc này hát sơn đại vương rơi vào trầm tư ám kim bất diệt thể chẳng lẽ đây chính là tên kia át chủ bài tuy nhiên tại thể phách phía trên không có bại cho hát sơn đại vương nhưng lý mục trong lòng rất rõ ràng một việc tên kia thân là bốn mươi bảy cấp quân vương cấp yêu thú khẳng định không phải cái gì lương thiện những cái kia hiện ra từ con dòng càng là tất cả không có ngoại lệ tại hiện lộ rõ ràng giá hỏa này càng này quả nhiên vẫn là không thể khinh thường a lý mục than nhẹ một tiếng thân thể trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rủ xuống đầu sói nhìn như b u n g lỏng lên bắp thịt cả người kỳ thực lại là toàn thân tâm đều tại mật thiết chú ý trước mắt hát sơn đại vương nhất cử nhất động có chút gió thổi cỏ lay lý mục đều có thể trước tiên làm ra tương ứng phản ứng mà giờ khác này hát sơn đại vương thì là trực tiếp vận dụng thiên phú viễn cổ ý chí theo tiếng gào thét của hắn vang lên bầu trời phía dưới cái tia đen như mực t ầ n mây đột nhiên thì quần q u ầ lên vòng xoáy linh khí trung tâm rủ xuống pha trộn linh quang đột nhiên n g ư n g kết mà tại hát sơn đại vương t r u n g quanh càng là không có dấu hiệu nào nổ vang liên tiếp nổ đùng trong mơ hồ phản phất có một đạo thương mang ý chí hàng lâm nơi đây sau đó ra chỉ tại hát sơn hùng vương trên thân một giây sau vị này ám kim bạo hồn hùng tộc đại yêu trên thân bạo phát ra màu vàng sậm linh khí vòng xoáy dường như phóng lên tận trời liệt diễm đồng dạng Giống, hát sơn đại vương ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng ba gấu pháp tướng lại lần nữa phát động chỉ thấy thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên bay vụt mấy mét trên thân từng cục bắp thịt cũng không ngừng điên h á c sơn đại vương nổ hống dường như gánh chịu lấy kịch liệt đau nhức cùng điên cuồng cái kia màu đỏ tươi thú con ngươi bên trong đã chỉ còn lại có đối với lý mục điên cuồng sắc ý tại ba gấu pháp tướng ra chỉ phía dưới thời khắc này h á c sơn đại vương nhảy lên trở thành một cái thân cao 13 m é t khủng bố cự thú cái kia thâm rủ xuống đến đầu gối tay gấu đường kính đã vượt qua một mét tay gấu phía trên sinh ra móng vượt càng là so nhân loại sử dụng trường đao còn muốn sắp bén xem ra liền phản phất sáu chuôi trường đao đồng dạng tráng kiện chi giới cần chí ít ba người tài năng ôm hết cho hết thì như vậy đưa nó thú khu vững vàng cố định ở trên mặt đất Giờ phút này, t ô thanh t u y ế t cùng lạc an phi trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tử bất động như núi động như sông c h ấ n t không thích hợp a linh kỷ phía trên đ i lại hát sơn hùng vương rõ ràng chiến đấu lực cần phải so thiên lôi hùng vương còn yếu một bậc a thế nào thấy nó so thiên lôi hùng vương còn mạnh hơn tô thanh t u y ế t cùng lạc an phi nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn có thể ngay sau đó tô thanh t u y ế t liền nghĩ thông suất mấu chốt trong đó ta đã biết nếu là ban đầu đến lúc tuyến bên trong cái k i a thiên lôi hùng vương tại thu được linh cảnh bên trong cơ duyên về sau hạn chiến l ư c có thể so với vừa nay cái tia thiên lôi hùng vương mạnh hơn nhiều kiếp trước hát sơn đại vương không phải kiếp trước thiên lôi hùng vương đối thủ nhưng lại cùng một thế này thiên lôi hùng vương tương xứng lời còn chưa nói hết tô thanh tuyết lại nghĩ tới điều gì tiếng nói bỗng nhiên trầm t h ấ p xuống không đúng một thế này hát sơn đại vương tại linh khí triều tịch bên trong thu được không ít tài nguyên theo lý thuyết xa so với kiếp trước hát sơn đại vương còn mạnh hơn ngay vậy là gan phi bỗng nhiên n u ố t một miếng nước bọn không phải đâu ý của ngươi là lang ba có nguy hiểm rồi nói là gan phi bỗng nhiên cũng kịp phản ứng nàng trước đó vẫn là quá lạc quan dù sao lang ba đối mặt thế nhưng là một cái quân vương cấp yêu thu a hơn nữa còn là nắm giữ ám kim bạo hùng huyết mạch lại tại linh khí triều tịch bên trong thu hoạch được cơ duyên hát sơn đại vương tối là gan phi cái này có chút luôn cuống cùng lúc đó tại rất nhiều thiên phú dòng gia trị về sau thời khắc này hát sơn đại vương chiến đấu lực đột nhiên bay vụt một đoạn tại hát sơn đại vương xem ra giờ phút này chính mình chiến đấu lực cho dù là vượt cấp chiến đấu cũng đầy đủ muốn đến nơi này hắn cũng không còn cách nào che giấu đáy lòng đối với lý mục kiên kỵ cùng sắc cơ chịu chết đi hắn nộ hống một tiếng lóe ra màu vàng sẫm quang mang móng phải đột nhiên mang theo một trận khủng bố â bạo lấy một loại quyết t u y ệ t tư thái hướng về lý mục vung đi một kích này chính là hắn sát chiêu ám kim bạo lượt trào tuy nhiên đây là tại hắn trở thành quân vương về sau lần thứ nhất sử dụng nhưng hắn lại đối hắn lòng tin trắng ấy đã từng tại hắc sơn đại vương chỉ là chuẩn quân vương cấp thời điểm thì đã từng một trào xử lý hai cái chuẩn quân vương yêu thú mà giờ k h ắ c này chiến lược đạt tới đ ỉ n h phong hắn trong lòng ẩn ẩn hiện hiện mấy phần minh ngộ một trào này nếu là chứng thực chỉ sợ tầm thường quân vương cấp yêu thú nói ít cũng là trọng thương mà cái kia tuyết lang vương chỉ là một cái chuẩn quân vương yêu thú muốn đến nơi này hắc sơn đại vương vung ra h nhưng lại tại cái này trong điện quang hòa thạch h á c sơn đại vương lại tại trong lúc lơ đãng cùng lý mục liếc nhau một cái đó là một đôi như thế nào con người dù là đứng trước s á c k i ế p nhưng vẫn là không vui không buồn không vận sóng chỉ có thâm t h ủ y như vực sâu bình tĩnh trong chốc lát h á c sơn đại vương cái k i a y ê u ớt lòng tự trọng liền bị kích thích đến n g ư ơ i n g ư ơ i biết ngươi lập tức liền phải chết sao h á c sơn đại vương trong lòng g ầ m hét hắn thực sự vô pháp tiếp nhận cái này tuyết lang vương đối với mình khinh miệt cùng không nhịn chương một trăm chín mươi bốn hát sơn đại vương kinh ngạc yêu vương ở giữa cũng có kém một giây sau lý mục động hắn thừa nhận hát sơn hùng vương một k í c h này uy thế kinh người uy năng không tầm thường nhưng đánh không đến người công kích mặc kệ uy năng lại như thế nào cường đại đều không có ý nghĩa liên ảnh t h i ệ m phát động lý mục sói thân thể trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ám ảnh lách mình biến mất không thấy gì nữa đối với hát sơn đại vương dạng này đại khối đầu đơn giản nhất hữu hiệu chiến thuật chính là sử dụng ưu thế tốc độ tiến hành lôi kéo lý mục cam hiệu sâu đạo này không chỉ có mượn cơ hội này tranh qua tránh né hát sơn đại vương công kích mà lại trong nháy mắt lại là một trào trực tiếp xé mở hát sơn đại vương vai trái ra thịt suy kéo Nguyết cục thế đã u ố t rất rõ hắn có ưu thế tốc độ mà cái tia cự hùng có thể phách ưu thế trận này chém giết trong nháy mắt liền biến thành một trận so đấu sức chịu đựng tiêu hao chiến nhìn là lý mục dẫn đầu đột phá hắc sơn đại vương phòng ngự còn là hắn kiệt lực bị hắc sơn đại vương nắm chặt cơ hội nhưng bất kể như thế nào tiến công quyền chủ động tại lý mục trong tay huống hồ cho tới bây giờ lý mục cũng không có đụng tới qua chính mình át chủ bài suy suy móng vuốt cùng gia thị tiếp xúc sinh ra chói thai ồn ào trong nháy mắt phá vỡ chiến trường bình tĩnh lý mục tại tốc độ khủng khiếp ưu thế giới trực tiếp nắm giữ quyền chủ động của chiến trường màu bạc trắng vuốt sói hiện ra khủng bố p h o n g m a n g lại lấy ba mươi chín cấp thân thể đối cứng quân vương cấp hắc sơn đại vương thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã sớm trợn mắt ố c mồm vốn cho rằng hát sơn đại vương vận dụng át chủ bài về sau lang ba tình cảnh sẽ biến bước đi liên tục khó khăn có thể hai người làm sao cũng không nghĩ tới lang ba vậy mà lại lần nữa nắm trong tay chiến trường c ũ n thế hô là gan phi phun ra một ngụm trọc khí cái kia s o n g thanh tịnh nhạt con mắt màu tím bên trong tràn đầy rung động không hổ là lang ba a vậy mà trong nháy mắt liền tìm được phá cục phương pháp nghe vậy tô thanh tuyết cũng yên lặng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác ta ngược lại thật ra quân đi lang tộc tuy nhiên thể phách lực lượng là thế yếu nhưng tốc độ phía trên lại là ưu thế chỉ bất quá cái kia hát sơn đại vương ra dậy thì béo Ai, xem ra lang xem bên a tựa hồ c g b trong chiến trường đối mặt lý mục cái tiêu quỷ quệt mà linh động thân pháp hắc sơn đại vương trong mắt tràn đầy nổi giận bọn hắn giao thủ mười mấy hiệp nói dễ nghe là giao thủ nói khó nghe quả thực cũng là hắn một phương diện bị đẻ lên đánh muốn nói không biệt khuất tự nhiên là không thể nào có thể hết lần này tới lần khác hắn trong lòng biệt khuất không chỗ tiêu mất cái k i a tuyết lang vương c h â n trượt đến thì cùng cá c h ạ c h giống như hắn đã có đến vài lần công kích đều rơi vào khoảng không đây chính là các ngươi tuyết lang tộc phương thức chiến đấu sao quả thực cũng là b u ồ n c ư ờ i một cái chỉ biết là trên nhảy dưới tránh tiểu x ỉ u có bản lĩnh cùng bản vương đụng vào a tuyết lang c h i vương ngươi dám tiếp ta một chiêu sao hắc sơn đại vương đã dùng ra kế k í c h tướng thế mà không có chút ý nghĩa nào dù sao lý mục linh hồn có thể là một cái nhân loại rõ ràng như vậy kế khích tướng tự nhiên không có tác dụng mắt gặp chính mình ý nghĩ rơi vào khoảng không h á c sơn đại vương cũng nhận mệnh thảo tính toán bản vương không may hôm nay bản vương thì tha cho ngươi một mạng ngươi tuyệt đối đừng để bản vương tìm tới cơ hội nói h á c sơn đại vương quay người liền muốn rời khỏi đến mức lý mục tiến công tại ám kim bất diện thể cùng dị thú thể phách song trọng ra chỉ dưới lại thêm thời khắc này h á c sơn đại vương vẫn còn bá gấu pháp tướng trạng thái thương thế như vậy hắn căn bản không thèm để ý chút nào điều trùng tiểu đột nhiên hát sơn hùng vương khinh thường trào phúng âm thanh im bặt mà rừng làm lần thứ mười liệt ảnh t h i ể m công kích rơi ở trên người hắn thời điểm giờ k h ắ c này một cỗ không h i ể u kinh hoàng tự nhiên sinh ra lý mục thâm thuy trong con ngươi lộ ra một cỗ nhàn n h ạ t s ắ c ý tuy nhiên không lộ ra ngoài nhưng khi hắn bạo phát thời điểm giống như thiên quân lôi đỉnh suy lần này lý mục v ố t sói trực tiếp đâm vào hắc sơn hùng vương lưng chỗ tại không nhìn phòng ngự đặc tính dưới lý mục một chảo này cơ hồ từ trên cao đi xuống đem hắc sơn đại vương lưng xuyên qua một đạo dài đến năm mét vết thương Giống. K h á c sơn đại vương trong con mắt hiện ra trước nay chưa có kinh hãi hắn đột nhiên ý thức được chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo ám kim bất diệt thể giống như hồ đã đạt đến thực h ạ t h á c sơn đại vương bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh chẳng lẽ mình vậy mà phải chết ở chỗ này muốn đến nơi này h á c sơn đại vương cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh toàn bộ gấu đ ô n g nhiên thay đổi thân thể nhìn hướng một bên bình tĩnh vô cùng lý m ụ người cái này đ á n g chết lông trắng cho hoang hắn trầm trọng thở hồn hện trong lòng hoảng sợ cùng kinh hãi xét lẫn càng trộn lẫn lấy trước nay chưa có phẫn nộ Mà Hác Sơn đại Vương cơ trong con cũng này mắt sát tại lúc khủng i u h bố tuy nhiên h á c sơn đại vương là quân vương cấp yêu thú nhưng giờ phút này lưng của hắn chỗ cũng có từng cơn ớn lạnh bắt ra đây là tùy tâm cơ sở sinh ra hoảng sợ cùng kinh hãi c n g thể cảm giác nhiệt độ không quan hệ chỉ là thuần túy h o ả n g sợ cùng nghĩ mà sợ sinh sôi ra băng lánh m à thôi cùng lưng phía trên vết thương so ra hắc sơn đại vương sợ hai trong lòng mới là trí mạng nhất hắn giờ phút này thậm chí ngay cả cùng lý mục đối mặt dũng khí cũng không có chỉ có thể nói yêu vương ở giữa cũng có khoảng cách đến mức chiên ý một t r à o dết xuyên b ạ o hùng hồn lang kata là người thành thật a không đang hoàng gấu hắc sơn đại vương hiện tại tuy nhiên khắp khuôn mặt là k i n h sợ nhưng lòng dạ tính toán lại là chạy trốn sự tình so với cùng trước mắt tuyết lang vương tiếp tục quyết đấu sinh tử hắc sơn đại vương giờ phút này chỉ muốn trốn, trốn được xa xa Cùng trước mắt cái này quái v ậ t tiếp tục l i ề u đi xuống dù là có thể thắng cũng tuyệt đối là thẳng thắng gặp lại đám kia có thể săn giết yêu vương làm thú vừa nghĩ đến đây hắc sơn đại vương thú con ngươi trong nháy mắt khôi phục thư thái đánh đánh cái cái rắm nghĩ thông suốt hắn bên trong mấu chốt về sau hắc sơn đại vương mắt nhỏ trong nháy mắt hiếp thành một đạo khe hẹp ngươi chờ đó cho ta cuối cùng có một ngày bản vương nhất định muốn ă n ngươi nói hắn trực tiếp quay người cũng không quay đầu lại rời đi lý mục đầu tiên là x ứ n sở còn tưởng rằng gia hỏa này muốn sử dụng cái gì át chủ bài có thể lập tức hắn kém chút thì mắng lên hào gia hỏa chính mình coi trọng nguyên liệu nấu ăn còn muốn chạy chứ một trăm chín mươi lăm quyết chiến trong nháy mắt giết yêu vương lạc gan phi sợ ngây người chứ một trăm chín mươi lăm quyết chiến trong nháy mắt giết yêu vương lạc gan phi sợ ngây người hắc sơn đại vương đ ả o tẩu một khắc này nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người biểu lộ lạ thường nhất trí t một cái chuẩn quân vương cấp yêu thú đem một cái chân chính yêu vương giết đến chạy trối chết cái này đúng không hai người trực tiếp mắt to chừng lên đôi mắt nhỏ không nghĩ tới a lang ba vậy mà thắng tô thanh tuyết trong thần sắc lộ ra mấy phần như có như không hoảng hốt nếu không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai có thể tin tưởng dù sao cái này có thể là một đối một đ ơ n đấu mà lang ba đối thủ càng là quân vương cấp yêu thú bên trong người nổi bật tồn tại hắc sơn đại vương a kết quả lúc này mới giao thủ bao lâu hắc sơn đại vương liền chạy rồi tô thanh tuyết rất là c h ấ n kinh mà là can phi thì là thật lòng cao hứng lên ha ha ha còn tốt b ạ n tọa kém chút lấy vì b ạ n tọa miệng quạ đen sẽ hại lan g ba đuổi đi cái này hắc sơn đại vương về sau chí ít tại thời gian ba tháng bên trong tuyết lang nhất tộc cần phải đều sẽ không còn có nguy hiểm đi đối với cái này tô thanh tuyết rất là tán thành đáng tiếc hai người nụ cười trên mặt chỉ xuất hiện một cái trước mắt liền đồng thời ngưng kết tại chỗ h á c sơn đại vương bị đuổi đi cái này đích sắc là một tin tức tốt nhưng vấn đề là lang ba làm sao đuổi theo rồi cái này cái này đúng không một cái chuẩn quân vương yêu thú đem một cái đường đường chính chính quân vương cấp yêu thú đánh cho chạy chối chết còn chưa đủ lại còn đuổi theo hỏng lang ba thủy trung vẫn là con sói không hiểu được giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý không được đây chính là h á c sơn đại vương a lang ba đuổi theo sẽ có nguy hiểm tô thanh tuyết trên mặt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần bối dối nhưng lạc an phi cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh ngược lại lộ ra mấy phần thần bí hề hề thân sắc ngươi đây liền không hiểu được cái này không gọi giặc cùng đường chớ đuổi cái này gọi đánh chó mù đường ngươi nhìn cái kia hát sơn đại vương toàn thịnh phía dưới đều không phải là lang ba đối thủ bây giờ chiến ý hoàn toàn biến mất làm sao có thể chống đỡ được lang ba ngay vậy tô thanh tuyết cũng là rất tán thành gật đầu mà một giây sau trên mặt nàng lại hiện hiện mấy phần rung động kinh nghi ngựa khí tràn đầy đậu dung đúng vậy a muốn không phải tận mắt nhìn thấy bạn đế thực sự không thể tin tưởng lang ba bây giờ lại nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này lạc an phim mà nói để tô thanh tuyết trong lòng rõ ràng nhận thức được lang ba thiên phú lúc này mới qua bao lâu linh khí khôi phục mới ba tháng chuẩn quân vương cấp lang ba vậy mà liền đã có thể đem quân vương cấp hát sơn đại vương đệ lên đánh càng quan trọng chính là tại nàng trong tiềm thức tựa hồ sớm đã thành thói quen lang ba nhất quán lấy yếu thắng mạnh đến mức vừa lúc mới bắt đầu nàng vậy mà không có chút nào ý thức được chuẩn quân vương yêu thú đem quân vương cấp yêu thú chiến lược nghiền ép sự kiện này đến tột cùng ý vị như thế nào cho tới giờ khác này nàng mới tỉnh táo lại cũng nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết khiếp sợ trong lòng trong nháy mắt giống như loạt lôi kinh thiên động địa đồng dạng thật lâu khó lấy lắng lại đến mức g i c cùng đường chớ đổi cái gì lấy lang ba mấy lần cho thấy chiến đấu lực vượt cấp chiến đấu sớm đã là chuyện thường ngày tựa hồ cũng không cần lo lắng muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều thiếu đi mấy phần lo lắng thiên sơn xâm lâm bắc cảnh ba chi tuyết tiêu yêu quần đã đem cùng nha chờ sói bao bọc vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài nước chạy không lọt nhưng nhận nha cũng tốt cùng nha cũng được từ đầu đến cuối không có bối rối qua trước mặt cái này ba nghìn yêu binh trong mắt bọn hắn cũng là ba nghìn đám người h hợp dù là trong đó có một chút một chút khó giải quyết chút tồn tại nhưng đừng quên bây giờ tuyết lang tộc tinh nhuệ thế nhưng là toàn bộ điều động đúng vào thời khắc này lý mục sói gào âm thanh theo nơi cực xa lang xào chỗ truyền đến tuy nhiên bầy sói biết lang xào tựa hồ đã xảy ra biến cố gì nhưng đối với nhận nha chờ sói mà nói vương đại biểu không chỉ có là vô thượng quyền uy càng là cường đại đại danh tử đừng nói đơn đấu cũng là tuyết lang bốn răng cùng tiến lên tỷ số thắng hẳn là cũng sẽ không vượt qua ba đúng vậy ba phần t r ă một m cái để người tuyệt vọng con số cái số này sau l ư n g đại biểu chính là lý mục có thể một mực ngồi vương tuyết lang vương tri vị trung cực nguyên nhân thực lực trí thượng bởi vậy đối với lang xào giờ phút này phát sinh biến cố tại vương không có phát ra rõ ràng báo động trước chỉ lệnh điều kiện tiên quyết nhận nha chờ sói không có chút nào hồi viên ý nghĩ dù sao nhiệm vụ của bọn h ắ n là giải quyết hết phiền thoái trước mắt một giây sau cùng nha chỉ huy thanh minh lang thú trong nháy mắt tập thể hú dài một tiếng sau đó hướng về nơi xa lít nha lít nhít ba nghìn yêu binh khởi xướng trùng phong Giết! ngoài, một đường chạy trốn hát sơn đại vương càng trốn trong lòng liền càng đại liền kinh hãi. một trốn hát trốn Mấy km chạy bên sơn lạ có thể vừa nghĩ tới trước mặt cái kia tuyết lang vương cường đại dù là trong lòng lại có không c ă m lòng cũng tất cả đều bị hắc sơn đại vương không để ý đến sạch sẽ mở cho đùa hắn trốn còn đến không kịp lại thế nào nguyện ý lãng phí thời gian đâu có thể có một việc rất rõ ràng cùng lý mục so đấu tốc độ cũng không phải cái gì lý trí lựa chọn theo lang xào đào tẩu sau không đến m ư i hơi thời gian hắc sơn đại vương cũng đã cảm nhận được cái kia gần trong gang t ố c dày đặc sắc cơ thảo một loại thực vật cái này đuổi theo tới hắc sơn đại vương khó có thể tin chật qua đầu gấu trong nháy mắt liền nhìn thấy để hắn sợ vỡ mật tràng cảnh đó là một cái hồn nhiên quanh quần nhàn n h ạ thuyết khí thân hình nhanh như lưu ảnh thương bạch ngân lang trong điện quang h ỏ a thạch cũng đã kéo gần lại cùng mình khoảng cách hắc sơn đại vương lúc này hít vào một ngụm khí lạnh h à o ra hỏa chính mình đây là lần thứ hai ngộ phán kẻ trước mắt này chiến đấu được sao thể phách lực lượng nhanh nhẹn ba hạng thuộc tính vậy mà tất cả đều là đỉnh tiêm cấp bậc không một khiếm khuyết chỉ là suy nghĩ một chút hắc sơn đại vương liền cảm giác có chút nạt thở húng chi giờ phút này dạng này kẻ địch khủng bố thì truy ở phía sau hắn trong lúc nhất thời hắc sơn đại vương trực tiếp bị dọa đến hồn bay lên trời h nhưng có cánh liền có thể đào tẩu sao cái kia sinh ra lôi dực thiên lôi hùng vương sau cùng không phải cũ hắc sơn đại vương đã không dám nghĩ tiếp nữa mặt đ ố i trước mắt tuyệt cảnh hắn càng là lâm vào trước nay chưa có trong tuyệt cảnh trốn lại chạy không thoát đánh lại đánh không lại một c ố không hiểu tuyệt vọng sinh sôi trong n g á y mắt chiếm cứ hắc sơn đại vương toàn bộ nỗi lòng đáng chết đây là ngươi b ứ c ta bản vương cùng ngươi hắc sơn đại vương ngửa mặt lên trời gào thét hắn đã làm tốt quyết đánh một trận tử chiến chuẩn bị trong khoảnh khắc bạo hồn giáp tình kỹ năng đã phát động sau đó ngay trong nháy mắt này lý mục ngân làm thú đồng bên trong đống nhiên trợ hiện một đạo lãnh t h ư sau một í c hắc sơn đại vương nơi tim trực tiếp bị móc ra một cái đường kính một mét khủng bố hàng lớn mà lý mục trào ở giữa thì là một viên to lớn như, như bánh xe đỏ tươi trái tim hắc sơn đại vương bất ngờ giờ phút này nhà trên cây bên trong còn đang quan chiến lạc an phi cùng tô thanh tuyết song song nín hơi chờ đợi hai mắt trong nháy mắt giết yêu vương một bên khác tô thanh tuyết đã sớm đã mất đi nói chuyện năng lực cả ngươi đều dường như hóa đá đồng dạng mãi cho đến lạc an phi liên tiếp cảm khái mấy câu nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng kịp phản ứng sau đó điên cuồng lắc đầu tựa hồ là có chút khó có thể tiếp nhận phát sinh trước mắt hiện thực quá kinh khủng vốn cho rằng lang ba có thể lấy chuẩn quân vương thân thể chấn giết yêu vương liền đã rất không hợp t h ó i thưởng vạn vạn không nghĩ đến a lang ba vậy mà có thể vượt cấp đem cái kia hắc sơn đại vương một chiêu m i ệ u sát rồi kiếp trước nếu là có người nói cho nàng sự kiện này tô thanh tuyết sẽ chỉ đem cái này xem như chê cười đối đ ã i mà giờ khác này tô thanh tuyết trong lòng chỉ còn lại có rung động mà rất nhanh lý trí của nàng liền đem loại rung động này tất cả đều chuyển hóa làm kinh h ỉ hắc sơn đại vương đã chết lang ba thiên phú đã được chứng minh như vậy chí ít có một việc có thể đạt được xác nhận Đại nhưng i n thành đại chiến bạo phát t chiến đại bạo r ớ c đó, b ố phía có thể ảnh h có n ư ở đến lang ba, tô u nguy cơ hầu y ế t tộc lang như cơ h k n g thanh ồ n đến lang ba tấn tại. t đợi Mà ba ă n quân vương g về s u tất i ê n có tuyết h hoàn toàn thay Nhưng Thanh ể toàn trước Tô t đổi kiếp trước bố cục. bố vẫn không khỏi đến nghĩ đến một chuyện khác sau ba tháng vậy yêu công thành thời điểm thân v ị nhân loại nàng nên như thế nào tự xử dù là trong lòng đã chán ghét nhân loại thói hư thật hư xấu, cái ó thể nhân nàng là nhân loại c này một điểm nhưng thủy chung sẽ không cải biến không giống với l à gan phi quả quyết đối với nhân loại bang đế tô thanh tuyết cuối cùng vẫn là tồn tại một phần thương hại cùng đồng tình nhưng căn bản không nghĩ nhiều thời khắc này là can phi thầm nghĩ lấy chỉ có một việc lại nói hát sơn đại vương thịt bắt đầu ăn như thế nào ô theo lý mục một tiếng hú dài về sau đã đợi đợi thật lâu rất nhiều sói cái trong nháy mắt tràn vào trong rừng rậm rất nhanh liền đem cái kia hát sơn đại vương thi thể cũng kéo tới lan g xào bên trong mà lý mục thì là đem hát sơn đại vương trái tim nguyên lành nuốt vào về sau đem hát sơn đại vương yêu tinh thu nhập không gian giới chỉ bên trong lúc này mới đem tâm thần chìm vào thức hải hệ thống nhắc nhở ký chủ đã sắc giết quân vương cấp yêu thú ám kim bảo h ù n g tuôn ra d ò n ám kim bất diệt thể tím hiện đã lưỡi yêu thú tinh hạch ám kim bạo hồn hùng tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng nhất định giáp tỉnh phía dưới dòng ám kim bạo hùng huyết mạch kim á sử thi cấp thiên phú dòng truyền thừa từ thượng cổ ám kim bạo hùng có thể trên diện rộng cường hóa tự thân thể phách phòng ngự năng lực tiến công ba đạo tổ tụt theo thứ tự xuất hiện lý mục khỏe miệng trong nháy mắt mang theo hơi hơi y cười muốn đến nơi này lý mục lập tức ấn mở ám kim bất diệt thể tường tình ám kim bất diệt thể tím sử thi cấp thể phách cường hóa r ò n g có thể mượn trợ thể nội ám kim chi lực triệt để khai phát ra thân thể tiềm năng trước mắt mở khóa ám kim cốt bạo quân khí tràng bất diệt thể tam đại đặc tính ám kim cốt công kích thuộc tính tăng lên một trăm hai mươi lăm đồng thời trên diện rộng cường hóa cốt cách cường độ tăng lên móng vuốt công kích lực bạo quân khí tràng quân vương cấp yêu thú mới có thể giáp tình đặc thù khí chẳng có thể phóng xuất ra bạo quân u y áp chấn nhất còn lại yêu thú suy yếu địch nhân c h i lực bất diệt thể, thể phách thuộc tính để cao một trăm hai mươi lăm bị thương tổn lúc có thể nhanh ch cái kia quá trình cần ngoại định mức tiêu hao thể lực không thể không nói cái này sử thi cấp dòng không hổ là sử thi cấp tam đại đặc tính một cái so một cái hữu dụng lý mục tự nhiên việc nhân đ ứ c không ngừng ai trực tiếp lựa chọn hấp thu hết cái này dòng hệ thống nhắc nhở ký chủ đã hấp thu sử thi cấp dòng ám kim bất diệt thể hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ đã giác tỉnh sử thi cấp dòng chấn ngục lang hồn cái kia dòng cùng ám kim bất diệt thể không kiêm dùng dòng ám kim bất diệt thể đã biến dị vì đồng cấp dòng thiên lang bất diệt thể a ngay từ đầu nhìn đến hai cái sử thi cấp dòng không kiêm dung thời điểm lý mục trái tim đều n ừ n g nhảy một cái t r ớ c mắt dù sao mấy lần trước hệ thống nhắc nhở nói tương tính không hợp lúc kết cục đều chỉ có một cái đó chính là đem hấp thu lý mục đều có chút luôn c uống thật vất vả nhân phẩm bạo phát đạt được một cái sử thi cấp dòng kết quả bởi vì không kiêm dung mà bị hấp thu vì dưỡng liêu thua thiệt lớn nha còn tốt hệ thống không có hô hắn thiên lang bất diệt thể tuy nhiên nghe cùng ám kim bất diệt thể chỉ có kém một chữ có thể lý mục lại rõ ràng trong đó chính là một trời một vực thiên lang bất diệt thể tím s ử thi cấp đặc thù thể phách cường hóa dòng chỉ có chấn n g ụ c thiên lang huyết mạch mới có thể giác tỉnh thể phách thuộc tính tăng lên 150% sinh mệnh lực khôi phục tốc độ tăng lên 100%. h ệ thống nhắc nhở bởi v ì ký chủ giác tỉnh dòng thiên lang bất diệt thể tím dòng chấn n g ụ c la hồn tím thu hoạch được cường hóa cũng mở khóa thứ t ư đặc tính linh mạch linh mạch ký chủ bản thể hấp thu linh khí tốc độ tăng lên năm mươi năm xem ra tựa hồ chỉ là một cái này linh mạch đặc tính tầm quan trọng dù sao đây là một cái linh khí khôi phục thế giới mà hấp thu linh khí tốc độ cơ hồ có thể quyết định thăng cấp tốc độ lúc chiến đấu bền bỉ năng lực tác chiến trở các mặt không nói khoa trương chút nào cái này đặc tính giá trị không chút nào keo kiệt tại một cái á sử thi cấp thiên phú r ò n g ô lý mục không khỏi thấp gào một tiếng tuy nhiên bề ngoài của hắn không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào nhưng màu bạc da lông hạ thân thể lại nên đón một trận thăng hoa toàn thân bên trong kinh mạch dường như bị nuối rộng mấy lần hấp thu linh khí tốc độ tăng lên trên diện rộng mà bộ kia thon dài linh động sói thân thể bên trong càng là bạo phát ra trước nay chưa có sinh mệnh lực tiên lang bất diệt thể mang tới ảnh hưởng còn không chỉ như thế theo thể phách đề thăng lý mục chỉ cảm giác tứ chi của mình thân thể lực lượng cũng theo đó đạt được không nhỏ cường hóa càng quan trọng chính là mình nhanh nhẹn thuộc tính không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng cũng nguyên nhân chính là như thế lý mục trên mặt ý cười càng sâu tuy nhiên chính mình đẳng cấp vẫn luôn cắm ở ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp cực hạn đẳng cấp không có biến hóa có thể hắn biết rõ chính mình chiến đấu lực vẫn luôn tại đều đâu vào đấy tăng lên muốn đến nơi này ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi xuống chính mình thuộc tính mặt b ả n phía trên Trung dai niệm dai lực, kim chấn ngục lang hồn tím phá không trào kim huyết chi bạo tẩu kim dược long môn tím k h i ế u thiên tuyệt địa tím thiên lang bất diệt thể tím kỹ năng l i ê n ảnh hiểm kim khiếu nguyệt kim thương ngân c h i đồng kim chỉ có chính thống thương lang yêu thú mới có thể giác tỉnh cường đại kỹ năng có thể lấy đem tự thân lang vương uy áp g i a t r ỉ lấy ánh mắt chấn n h i ế p đ ị c h nhân bốn cái sử thi cấp thiên phú r ò n g loại này kinh khủng phối trí vậy mà xuất từ một mực chuẩn quân vương cấp yêu thú may mắn tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không biết rõ tình hình không phải vậy hai người chỉ sợ toàn đều muốn bị dọa sợ một mực bị cho rằng là quân vương cấp yêu thú đỉnh xứng xử thi cấp dỏng mới chuẩn quân vương cấp khác lý m ụ lại nhưng đã nắm giữ bốn cái chứ một trăm chín mươi bảy tuyết lang tinh nhuệ thuế biến lục sát ba nghìn yêu binh chứ một trăm chín mươi bảy tuyết lang tinh nhuệ thuế biến lục sát ba nghìn yêu binh đương nhiên theo đám tia lang thú đem hát sơn đại vương thi thể kéo về giống như núi khôi ngô gấu thân thể vắt ngang tại lang xào bên trong lúc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng rùng động đồng dạng không nhỏ cứ việc hai người cũng sớm đã đoán được kết quả nhưng tránh thức trông thấy hát sơn đại vương thi thể về sau trong lòng nổi lên lại là một loại khác rung động vào thời khắc này lý mục nhảy lên rơi xuống nhà trên cây trước mặt tiểu tuyết tiểu tử các ngươi lại thoáng nhẫn l ạ i một lát nhìn ba ba lập tức cho các ngươi chuẩn bị tiệc chỉ có tại hai cái tiểu gia hòa trước mặt thời điểm lý mục n g ự khi mới sẽ như thế ấm và bình tĩnh đương nhiên hát sơn đại vương tuyệt đối không cách nào nghĩ tới là hắn nguyên nhân cái chết vẹn vẹn chỉ là bởi vì hủy lý mục vì hai cái tiểu gia hòa tận tâm chuẩn bị tiệc mà thôi nếu là biết chỉ sợ phía giới cựu tuyển hát sơn đại vương còn muốn đoán thầm không thôi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nghe được lang ba mà nói về sau trong nháy mắt cả đám đều lộ ra mấy phần từ đáy lòng ý cười được rồi cảm ơn ba ba ngay vậy lý mục chỉ cảm giác mình động lực tràn đầy trong nháy mắt lại tràn đầy xuống bếp động lực nhưng ngay tại hắn quay người chuẩn bị xuống chủ thời điểm lúc này mới chú ý tới sâu trong thức h ả i hệ thống mặt bảng bên trong đã đọc lại gần ngàn cái tin chờ xử lý hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú đi săn siêu phạm cấp yêu thú liệt di báo tuân g a d ò n hỏa linh trảo ngân hiện đã lưu chữ d ò n thương khố hệ thống nhắc nhở lý mục nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cái tiêu mỗi thời mỗi khắc đều đang cày tin tức mới trong lòng đã minh bạch tiền tuyến cùng tuyết tiêu vương đại chiến cũng đã khai hỏa gần đây ngàn đầu hệ thống nhắc nhở sau lưng đại biểu thì là nhận nha trờ sói ở tiền tuyến chém giết mặc dù không có tại hiện trường tuy nhiên không biết tuyết tiêu vương thế lực mạnh bao nhiêu nhưng lý mục rất rõ ràng n h ậ n nha cùng nha bọn h ắ n thực lực bởi vậy lý mục không chút nào lo lắng dù sao giờ phút này tại tuyến đầu tiên ngoại trừ tuyết lang bốn giăng bên ngoài còn có thanh minh lang thú thương tuyết lang thú cùng phong ảnh lang thú dạng này tinh nhuệ không nói khoa trương chút nào trừ phi tuyết tiêu vương thủ hạ có mấy cái quân vương cấp chiến lược có thể ngăn cản thanh minh lang thú vô thanh ám sát không phải vậy chờ đợi tuyết tiêu vương chỉ là bại trốn kết cục nói cho cùng trước tiêu tuyết lang tộc tứ phía la địch thời điểm đều có thể cùng tuyết tiêu vương hòa giải rất lâu mà bây giờ toàn bộ chiến lực cùng tiến lên há có chịu không nổi đạo lý vừa nghĩ đến đây lý mục trong n g á y mắt không tiếp tục để ý dòng thương khố khối mô hình bên trong bắn r a cái k i a một hệ liệt tin tức mà chính là toàn thân tâm đầu nhập vào trước mặt chính sự bên trong không sai ngoại trừ muốn cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị xử lý bên ngoài tuyết lang tộc tiệc ăn mừng cũng có thể chuẩn bị thế mà ngoại ý muốn cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng hàn lâm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú thôn vệ mấy ngàn yêu huyết đẳng cấp tập thể tăng lên đến ba mươi hai cấp cơ sở thể phách thuộc tính tăng lên cũng lĩnh ngộ đặc thù thiên phú dòng thanh chi lang hồn kim thanh chi lang hồn kim chỉ có trải qua giết hại lang thú mới có thể giác tỉnh đặc thù thiên phú r ò n g bị động tăng lên ba mươi lăm phần trăm toàn bộ thuộc tính cơ sở cũng ngoài định mức thu hoạch được ba mươi lăm phần trăm thể phách thuộc tính tăng lên chú thích cái tiêu thiên phú chủ động phát động sau có thể triệu hoán lang hồn chiếm hữu trong thời gian ngắn tăng lên ba mươi phần trăm chiến l ự c còn có loại này kinh hỷ làm t u y ế t lang nhất tộc vương bài lý mục tự nhiên hy vọng thanh minh lang thú càng mạnh càng tốt mà lại đạo này mới giác tỉnh hoàng kim cấp nhưng hiệu quả lại lạ thường ưỡi tiên kiếm lợi lớn lý mục còn tại cảng khái đột nhiên một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở bắn ra hệ thống nhắc nhở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 cũng đặc lĩnh ngộ trong h thiên phú ù t h nhánh g c i g ồ n i mắt lý mục trong mắt đều lộ ra mấy phần khó có thể ước chế kinh hỷ hãn vạn vạn không nghĩ đến thu hoạch được loại cơ duyên này vậy mà xa không chỉ thanh minh lang thú mà chính là ba tri lang tộc tinh nhuệ tiểu đội đều cùng nhau thu được cơ duyên thanh chi la hồn ảnh chi la hồn thương chi la hồn nhìn qua những thiên phú này dòng tên lý mục trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra mấy phần minh ngộ những thứ này dòng dường như cũng là chuyên môn vì cái này bà c h i đội ngũ mà sinh đồng dạng chỉ tiếc mới biến dị ra cái kêu ba cái huyết lang vẫn chưa cũng lộ s ắ c thành cái gì huyết chi lang hồn đối với cái này lý mục lại không chút nào lo lắng hắn trong lòng rõ ràng đợi đến lúc thời cơ chín m g ù i đợi đến huyết lang quân triệt để thành lập về sau có lẽ hết thệ đều sẽ khác biệt cùng lúc đó tiền tuyến chiến trường phía trên thanh minh tiểu đội trờ sói khí thế biến hóa đưa tới phản ứng dây chuyền cơ hồ trong nháy mắt liền ảnh hưởng đến hiện trường hoặc t r ầ m thấp hoặc cao vút sói gào âm thanh vang vọng đất trời mà ẩn chứa trong đó ý nghĩa chỉ có một chữ g i ế t chỉ một thoáng ba chi tuyết lang tinh nhuệ đồng thời vận dụng vừa mới dắc tỉnh năng lực thiên phú ba cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn giống nhau khí tức khủng bố sông lên trời không theo cùng nha đi đầu t r ù n g phong chỉ trong nháy mắt liền triệt để đánh nát còn thừa yêu binh ngoan cố chống lại tâm tư đám k i a thanh minh lang thú tại cùng nha chỉ huy dưới dường như một thanh tiêm đao đồng dạng mười cái hô hấp về sau cũng đã đem tuyết tiêu đại quân trận doanh zit cái xuyên thấu giờ phút này chiến trường phía trên tuyết tiêu yêu binh cả đám đều đã mất đi đầu đáng tiếc bọn chúng ngay cả chạy trốn đi đều trở thành hy vọng xa vời thời khắc này huyết nha chính mắt thấy cái k i a ba chi tinh nhuệ trên thân phát sinh thuế biến có thể hắn đi theo phía sau cái k i a ba cái huyết lang lại là không có cái gì chẳng lẽ là bởi vì chính mình g i ế t đến còn không đủ nhiều sao muốn đến nơi này huyết nha lập tức hít sâu một hơi mang theo sau lưng huyết lang yêu thú hướng về tuyết tiêu đại quân vào tới bên trong chiến trường trong nháy mắt bắn ra một cố vô cùng kinh khủng huyết sát khí tức giờ phút này một mực tại người xem tuyết tiêu vương đã triệt để phá phỏng ba mươi sáu con tuyết lang đối ba nghìn sáu trăm yêu binh kết quả lại là dưới trướng hắn ba nghìn yêu binh bại hoàn toàn nói đùa cái gì đám tia tuyết lang yêu thú đến cùng là ăn cái gì lớn lên vậy mà thật mỗi một cái đều có lấy một địch trăm thực lực vê anh khi thế k h ủ n g bố tại tuyết tiêu vương bên cạnh trong nháy mắt kêu gọi nhau tập hợp lên nhưng đối với thời khắc này tuyết tiêu vương mà nói đừng nói còn lại tuyết tiêu yêu thú thì liền hắn đều sinh ra mấy phần ý sợ hãi rút lui mặc dù mình sau trận chiến này tổn thất nặng nề nhưng cảm nhận được đám tia tuyết lang t ộ c biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng về sau tuyết tiêu vương dĩ nhiên minh bạch trận đại chiến này tiếp tục đánh đi xuống chờ đợi hắn chỉ có một kết quả đó chính là bại vòng c h ư ơ n một trăm chín mươi tám tuyết tiêu vương tan tác bầy sói khải hoàn chương một trăm chín mươi tám tuyết tiêu vương tan tác bầy sói khải hoàn đáng tiếc tuyết tiêu vương ý thức tới đây thời điểm đã chậm chiến trường chỗ triệt để thuế biến tuyết lang nhóm đã triệt để chiếm cứ thượng phong chỉ là mấy hơi thở về sau chiến trường phía trên tuyết tiêu đại quân đã triệt để suy tàn thanh thế chính thịnh giờ k h ắ c này cho dù là tuyết tiêu vương cái này quân vương cấp đại yêu đều ngây ngẩn cả người thảo một loại thực vật tuyết tiêu vương trong lòng vạn mã lao nhanh bọn này tuyết lang đến cùng là cái gì quái vật lúc này mới qua bao lâu à làm sao trong nháy mắt chính mình tuyết tiêu đại quân thì bị đánh tan rồi phải biết những thứ này tuyết tiêu yêu thú đều là tuyết tiêu nhất tộc chân chính tinh nhuệ nhưng không có so sánh thì không có thương tổn đem so sánh với đám kia tuyết lang cái gọi là tuyết tiêu tinh nhuệ quả thực thành trọ đùa nhưng giờ phút này nhiều lời vô ích tuy nhiên trong lòng kinh sợ có thể tuyết tiêu vương đến cùng vẫn là nhận rõ hiện thực bên trong chiến trường thanh minh tiểu đội mạnh mẽ đâm tới như vào chỗ không người phong ảnh tiểu đội phân ly ở biên giới chiến trường tùy ý thu gặt lấy đám kia yêu binh sinh mệnh mà nghe lệnh của nhận nha thương tuyết lang thú thì là rất có vương đạo chi khí chỉ một đường quét ngang qua tất cả ngăn tại thương tuyết lang thú trước mặt địch nhân toàn đều trở thành thi thể một bên là ý chí chiến đấu s ụ c sôi chiến ý chính thịnh tuyết lang tinh nhuệ một bên là đã triệt để mất đi chiến ý tuyết tiêu đại quân ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay nghĩ xong tuyết tiêu vương cũng không còn quan tâm chiến trường cùng lúc đó tím tiêu chờ một đám chuẩn quân vương đại yêu nhìn qua trên mặt đất t à n chi thân thể xương q u ố t càng là tất cả đều trợn tròn mắt tạ tiên cái này cái này sao có thể đây đều là từ đâu tới quái vật sao lại mạnh mẽ như thế đây quả thật là chúng ta có thể đối phó địch nhân sao trợ rút thỉnh cầu trợ rút b ấ yêu triệt để sụp đổ một cô tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt ăn mòn rất nhiều tuyết tiêu trận doanh bên trong yêu thú nội tâm không cách nào ngăn cản không cách nào là địch cầm đầu mấy cái chuẩn quân vương đại yêu đều không ngoại lệ tất cả đều trừng to mắt rút lại đồng tử nhưng là khi chúng nó đem ánh mắt nhìn về phía tuyết tiêu vương thời điểm nhìn thấy lại không phải đồng đội đến đây tiếp viện c h ẳ n g cảnh ngược lại chờ đến tuyết tiêu vương hạ lệnh rút quân mệnh lệnh trong chấp nắng này bầy yêu tất cả đều sợ ngây người chúng ta còn tại t ử chiến lão đại đi đầu chạy thảo một loại thực vật thấy tình cảnh này bầy yêu trong lòng sau cùng một vệ chiến ý cũng biến mất không thấy gì nữa bọn chúng muốn chạy trốn bây giờ lại liền chạy trốn tư cách cũng đã mất đi trong khoảnh khắc bảy sói tất cả đều ầm vang bạo phát s á t cơ đi săn không đây là một trận một phương diện đổ s á t tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng sơn giã bên trong nghe được tuyết tiêu vương một trận hãi hùng k i ế p vía đại khủng bố lúc này mới qua mấy hơi thở trước đây tựa hồ còn có thể miễn c ư ơ n g thế cân bằng nhưng bây giờ hơi hồi hộp một chút tuyết tiêu vương trái tim đột như ngừng một kiện để hắn tâm vì sợ mà tâm rung động vạn phần sự tình phát sinh đám kia tuyết lang tại triệt để đột phá tuyết tiêu đ ạ i quân vòng vây về sau vậy mà thẳng đến phương hướng của hắn chạy vội tới đây là ý gì bọn này tuyết lang còn muốn động thủ với hắn tuyết tiêu vương tê đây là cái gì đây là trần trụi nhục nhã a muốn đến nơi này tuyết tiêu vương trong lòng nhất thời hiện hiện một vệ điên cùng sắc cơ thân là tuyết tiêu nhất tộc vương hắn chưa từng nhận qua dạng này xỉ nhục đâu trong n h á y mắt hắn thậm chí đã sinh ra muốn cùng trước mắt b ầ y này lang thú quyết nhất t ử chiến ý nghĩ có thể lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong tuyết tiêu vương trong lòng rõ ràng trước mắt bảy này lang thú chiến đấu lực tuyệt không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy Đáng c h ế tuy t ế t l a nhiên g không hiểu nhưng cùng nha cũng không có suy nghĩ sâu xa đã giờ phút này đã không có khả năng lại đổi bắt những cái kia tuyết tiêu yếu thú hiện tại nhiệm vụ chính là giết tự tiện xông vào tuyết lang tộc khu vực săn bắn người giết không tha t chờ chờ hai e o t h n h m người h t i ể lần trước h mặt trưng bày chính là lang ba trăm chú chuẩn bị xong xử lý bốc hơi tay gấu gấu nương thịt một trận thấm vào ruột gan mùi thịt tràn ngập hai người xoăn núi trong nháy mắt liền để hai người muốn ăn mở rộng hả thịt gấu hương khí không hổ là lang ba a cái này trù nghệ tiêu chuẩn là gan phi đã có chút thèm ăn giờ phút này lúc nói chuyện khỏe miệng đều thỉnh thoảng nhỏ xuống ngủ nước so sánh dưới tô thanh t u y ế t không thể nghi ngờ muốn dịu dàng được nhiều người ngửi m ũ i t h ở truyền đến hương khí nàng chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nuốt một miếng nước bọt so với ăn uống chi dục thỏa mãn chính thức để cho nàng động tâm vẫn là trước mắt cái này thịt gấu bên trong lần chứa pha trộn linh khí không nói tựa như linh đan rượu nhưng í c ra ăn một bữa cũng có thể miễn nàng mười mấy hai mươi mấy ngày khổ tu một bên lý mục nhìn lấy rõ ràng thèm ăn nhưng lại tựa hộ như đang cố ý trong lòng nhất thời nổi lên mấy phần không hiểu tiểu tuyết tiểu tử các ngươi làm sao không ăn a là ba ba làm đến ăn không ngon sao ngay vậy tô thanh tuyết cùng lạc an phi cùng nhau lắc đầu cái này lý mục cũng có chút quay cuồng đã ăn ngon lời nói vì cái gì không ăn đâu lúc này tô thanh tuyết tựa hồ đã nhận ra lang ba nghi ngờ trong lòng lập tức nhẹ giọng mở miệng ba ba chúng ta muốn chờ nhận nha lang thúc bọn hắn cùng một chỗ đơn giản một câu trong n g á y mắt để lý mục trong lòng sinh ra mấy phần cảm động trên mặt của hắn nổi lên mấy phần mắt trần có thể thấy vợ sóng nhận nha kỳ quái chính mình rõ ràng không có ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt để cập quá a n đột nhiên lý mục suy nghĩ minh bạch tâm linh cảm ứng chính mình hai cái nữ nhi ngoan thế nhưng là cầm giữ có tâm linh cảm ứng thiên phú hiểu chút lang ngữ tựa hồ cũng rất hợp lý a muốn đến nơi này lý mục cũng không tiếp tục xoắn suýt trong lòng nhất thời chỉ còn lại có cảm động là nguyên lai、like、hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên bình thường vô thanh vô tức nhưng lại một mực đều chú ý tới tuyết lang tộc thậm chí ngay cả nhận nha tên cũng nhớ kỹ cái này cũng chưa tính càng quan trọng chính là tại hai cái tiểu gia hỏa cái tuổi này vậy mà liền đã hiểu được khắc chế ô lý mục cảm nhận được vô số đồng tộc khí tức tiếp cận lúc này cũng nhẹ gào một tiếng đáp lại trận này chuẩn bị đã lâu tiệc ăn mừng cuối cùng đã tới mở ra thời điểm chỉ một thoáng bầy sói hư d à i không ngừng chứ n mươi chín thu hoạch lớn dòng đồ giám định hướng dung hợp chứ n mươi chín thu hoạch lớn dòng đồ giám định hướng dung hợp nga ô làm lý mục tiếng sói chu triệt để kinh động sơn giã cái k i a m ộ t s á t n a bầy sói chờ mong đã lâu thì k i ế n mở ra nhưng trước đó nhận nha chờ sói lại là hảo hảo cho lý mục mang đến một cái kinh hỷ đó là gần ba trăm viên đủ loại yêu tinh mà đây là nhận nha bọn hắn chỉ nộp lên một nửa số lượng lý mục đem cái này ba trăm viên yêu tinh tất cả đều thu nhập không gian giới chỉ bên trong tuy nhiên phẩm cấp tốt xấu lẫn lộn nhưng đối với lý mục mà nói những thứ này yêu tinh càng lớn tác dụng vẫn là làm rút ra dòng vận dẫn tự nhiên càng nhiều càng tốt sau đó bảy sói mở ra một trận thao thiết thực yến hai cái quân vương cấp hùng thú thi thể thì như vậy bị bảy sói chia ăn lý mục nhìn tận mắt hai cái tiểu g i a hỏa cũng đem chính mình chăm chú chuẩn bị xử lý sau khi ăn xong lúc này mới đem tâm thần triệt để chìm vào trong thức hải hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g thanh minh lang thú đi săn chuẩn siêu phàm cấp yêu thú xích trào tiết tiêu tuôn ra dòng hỏa diễm tri lực ngân hiện đã lưu chữ dòng thường p ố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g thương tuyết lang thú đi săn siêu phàm cấp yêu thú hai đầu tuyết tiêu t u ô n ra dòng bằng tuyết gia hộ ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g phong ảnh lang thú đi săn chuẩn quân vương cấp yêu thú sương nguyên tuyết tiêu t u ô n ra dòng hàn phong linh mạch kim hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố nhìn lấy những bí mật kêu ma ma hệ thống nhắc nhở lý mục trong lòng chỉ có rung động không thể không nói cái này tuyết tiêu vương cũng là phúc hậu người a cái kêu ba nghìn sáu trăm yêu binh bên trong mặt dù đại bộ phận đều là đám người ô hợp nhưng vẫn có sáu trăm tuyết tiêu tinh nhuệ nhóm này tinh nhuệ vậy mà vì lý mục tuôn Mà những theo ứ này, chỉ là lý mục rất nhiều băng sơn. tình không nửa thống, là chỉ mục hoạch góc của mục chắc có cho thu thật Hệ lý Lý một tâm điểm rất tốt, điểm do thống, ta do đ dự. m tất t cấp cả sơ cấp dòng à hành n tiến dung bộ tùy Theo hợp. cơ lý mục tâm thần khai động mới lấy được một đầu thanh đồng cấp dòng cùng hơn hai đầu bạch ngân cấp dòng tất cả đều tiến hành tùy cơ dung hợp một giây sau liên tiếp hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt nổ vang vang vọng t ứ c hải hệ thống nhắc nhở dòng tùy cơ dung hợp hoàn thành ký chủ thu hoạch được tốc độ cường hóa kim thể p h á c cường hóa kim lực lượng cường hóa kim hệ thống nhắc nhở A lý mục c h đại khái nhìn lướt qua quả thật đúng là không sai mới thu hoạch được gần ba trăm linh đạo hoàng kim cấp dòng bên trong hai trăm linh đầu đều là cơ sở thuộc tính cường hóa dòng bất quá cái này dòng đổ giám lý mục tập trung nhìn vào quả nhiên tại dòng thương k h u vốn có giao diện phía trên nhiều hơn một cái đồ giám tiêu chí ấn mở xem xét trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ thiên hai chi khu sử thi cấp thể phách cường hóa dòng không kiệt linh mạch tím sử thi cấp thiên phú dòng có thể tăng lên trên diện rộng thể phách khí huyết dẻo dai thuộc tính đồng thời tăng tốc linh khí hấp thu tốc độ luyện hóa danh sưng nhục thân bất tử linh mạch không kiệt chú thích cái kia dòng từ linh ngưỡng không thôi kim bất diệt tri hỏa kim Thanh Thường Tại, Sơn Kim, cái ù n nhẹ nhàng phong, dung Thanh Sơn Thường hồn g g chi phong, kim, dung hợp có thể được. Bất diệt chi hỏa, kim, thanh sơn thường tại, kim, chưa thu hoạch Thú có được. Kim, diệt Kim, Tại, Kim, i được. Bất c tỉnh, tím, t h sự thi cấp thiên phú dòng, chỉ có linh ngộ thú hồn chi lực yêu thú mới có phú thiên thú thú thể trưởng linh hồn mới yêu rỏng, ngộ kia h hóa n g cường thú đồng thời động động thiên trong t khoảng h gian ngắn toàn thuộc tính thuộc tăng phú phát động về sau có ba ngày hư nhược kỳ Chú thích, cái kia từ thái từ kia rỏng c ù n g t ù y ý hoàng kim cấp pháp tướng hình dòng dung hợp có thể được viễn cổ ý chí kim dị thú thể phách kim chưa thu hoạch được nói t r ắ n g ra là cái này kỳ thật cũng chỉ là một cái đồ g i á m mà thôi chỉ là giúp lý mục đem những cái kia dòng dung hợp lộ tuyến đi xuống xem ra tựa hồ không có ý nghĩa gì nhưng làm lý mục tâm thần tiếp tục xem lên những thứ này đồ g i á m đột nhiên liền ngây n g ẩ n cả người thanh minh c h i lực kim hoàng kim cấp huyết mạch dòng thiên lang nhất tộc biến dị huyết mạch màn tre cường hóa thể phách cùng công kích t h u tính đồng thời có thể cùng còn lại thanh minh lang thu giảng bộ cộng minh lực lượng cường hóa kim tuyết lang huyết mạch kim cộng thêm tùy ý huyết mạch cường hóa hình thiên phú dòng định hướng dung hợp mã thành thanh minh c h i lực đây chẳng phải là dưới trướng hắn thanh minh lang thú sao ngoài ra vẫn còn có thanh minh huyền giáp kim hoàng kim cấp đặc thù thiên phú dòng ngưng tụ long lân cùng giáp cứng c h i lực hình thành không thể phá vỡ thanh minh băng giáp đã nắm giữ cường đại vật lý phòng ngự lại có thể phát ra hàn khí đóng băng địch nhân đến gần Chú thích, cái kia dòng có thể từ thể p h á c cường hóa kim cường hóa phòng ngự kim cộng thêm tùy ý lân giáp cường hóa dòng cùng tùy ý thủ hộ hình dòng định hướng dung hợp mã thành thanh tri lang hồn kim chỉ có trải qua giết hại lang thú mới có thể giác tỉnh đặc thù thiên phú dòng bị động tăng lên ba mươi lăm phần trăm toàn bộ thuộc tính cơ sở cũng ngoài định mức thu hoạch được ba mươi lăm phần trăm thể phách thuộc tính tăng lên chú thích cái kia dòng có thể từ thể phách cường hóa kim lực lượng cường hóa kim cộng thêm tùy ý t h ú hồn giác tỉnh loại dòng định hướng dung hợp mà thành phong c h i ảnh kim âm ảnh cộng minh kim ảnh c h i lang hồn kim lý mục trong lòng trong nháy mắt điên c u ồ n g bắt đầu nhảy lên định hướng dung hợp nhìn lấy cái này bị nhiều lần nhắc đến từ ngữ lý mục tâm thần trầm xuống trong n á y mắt hệ thống liền cấp ra giải thích định hướng dung hợp không giống với tùy cơ dung hợp mà chính là tiêu hao các loại đồng cấp dòng chỉ định dung hợp vì một cái khác đồng cấp dòng phương thức nghe tựa hồ rất lãng phí mấy cái hoàng kim cấp dòng chỉ có thể đổi được một cái hoàng kim cấp dòng có thể lý mục nhưng trong lòng thì ẩm v a n g kinh hãi cái gì gọi là kinh hỷ đây chính là hắn chưa từng có nghĩ đến cũng có ngày chính mình vậy mà thật tìm được chủ động mở rộng chính mình dưới t r ư ớ n g đại quân phương pháp mọi người đều biết thanh minh lang thú là bây giờ tuyết lang tộc vương bài chiến lực nhưng bây giờ lý mục bất ngờ tìm được một cái sản xuất hàng loạt vương bài thanh minh lang thú đường lối hắn trong lòng làm sao không kích động đợi một thời gian đợi đến tuyết lang tộc quy mô ngày càng lớn mạnh làm dưới trướng h ắ n trưởng khống một trăm h thanh minh lang thú đại quân sau quân vương cấp cũng bất quá là một đám ô hợp thôi vừa nghĩ đến đây lý mục trong con mắt trong nháy mắt hiện hiện mấy phần khó nói lên lời vui mừng nguyên bản đối với những cơ sở kia cường hóa hình dòng lý mục còn đang giàu dĩ không biết nên làm sao bây giờ nhưng hôm nay theo định hướng dung hợp công năng mở khóa hắn trong lòng buồn lại là những n à y cơ sở cường hóa hình dòng còn chưa đủ a chương hai trăm linh thôn vệ tiến hóa kiếp trước yêu đế là lang ba thủ hạ bên này lý mục còn đắm chìm trong dòng đồ giám cùng định hướng dung hợp công năng mở ra trong hưng phấn mà nhà trên cây bên trong vừa mới nuốt vào một bát lớn đại b ổ chi vật l à c an phi cùng tô thanh tuyết lại là song song đều sợ h a i than không hổ là quân vương cấp đại yêu hết u y đ ộ t ca ta tiên h bản tọa cũng mới ăn một cái tay gấu mà thôi vậy mà cảm giác đẳng cấp lại thăng lên một cấp l à c an phi yên lặng cảm khái nghe vậy tô thanh tuyết chỉ là khỏe miệng có chút co lại tay gấu mà thôi người ăn thế nhưng là hát sơn đại vương tay gấu ẩn chứa trong đó linh ẩn cơ hồ không cách nào định lượng đương nhiên nàng ăn tiên lôi hùng vương tay gấu cũng không kém chính là tô thanh tuyết có thể nhạy cảm phát rất được theo tay gấu bên trong linh ẩn bị hấp thu trong cơ thể nàng linh khí tổng lượng cũng đang yên lặng tăng lên cái này cũng chưa tính tranh thức để tô thanh tuyết kích động là nàng hình thể lại tại trong lúc lơ đãng chạy một đoạn thời khắc này nàng thân cao đã có gần năm mươi cm xem ra dường như đã là nhân loại một hai tuổi hài đồng bộ dáng mà theo nhục thân tiến một bước trưởng thành tô thanh tuyết đã có thể làm ra cùng loại nắm tay xuất quyền động tác tuy nhiên khoảng cách có thể chân chính tiến hành chiến đấu còn có khác biệt rất lớn nhưng hoàn toàn chính xác để cho nàng nhìn thấy hy vọng là gan phi cũng, cũng giống như thế mà lại bởi vì có được thời lưu chi kiện trợ giúp thời khác này l à c an phi tại cái đầu phía trên đã ẩn ẩn vượt ra khỏi tô thanh tuyết ba năm c mở ráng vẻ kiếp trước l à c an phi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đối với trọng sinh sau nàng mà nói thời lưu chi kiện mấu chốt nhất tác dụng lại là có thể làm cho nàng nhanh điểm lớn lên tô thanh tuyết cùng l à c an phi nỗi lòng ngàn vạn nhưng vào lúc này đám t i a thôn vệ hai cái hùng tộc yêu vương thi thể lang thú nhóm ả o ả o ngửa mặt lên trời thét dài lên đột nhiên b i ế n cố trong nháy mắt để tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều chuyển tới ánh mắt a lạc an phi hơi to mày không rõ nội tình có thể tô thanh tuyết lại ẩn ẩ n đoán được cái gì giờ phút này chỉ là ánh mắt đ ộ n g d u n g không khỏi lắc đầu chật chật chật khó có thể tưởng tượng bọn này tuyết lang tiến hóa liền phán phất không có cực hạn một dạng cũng không biết thôn v ệ hai cái yêu vương chi huyết về sau bọn hắn sẽ còn nên đón như thế nào thuế biến tô thanh tuyết mà nói trong nháy mắt để tỉnh lạc an phi cùng lúc đó con ngươi của nàng bên trong lại là không hiểu kinh khởi mấy phần kinh n g h i ánh mắt tiến hóa không phải đâu chẳng lẽ nói thảo một loại thực vật tuy nhiên trong lòng đã tiếp nhận hiện thực có thể khi biết được bọn này tuyết lang lại phải hoàn thành tiến hóa thời điểm t là gan phi không khỏi hít sâu một hơi ánh mắt bên trong tràn đầy rung động thậm chí đã mang theo có chút chết lặng trong chấp nhóm này đông nhiên có vô số đạo cường thịnh khí thế phóng lên tận trời là gan phi biểu lộ trong nháy mắt lại có biến hóa không sai trước mặt đám kia vừa rồi khải hoàn bầy sói tại thôn vệ hai đại hùng vương huyết n ụ c về sau cùng nhau n g h ê n đón thuế biến hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nhà thôn vệ quân vương cấp yêu huyết đẳng cấp tăng lên đến ba mươi bảy cấp toàn bộ thuộc tính cơ sở tăng lên một mươi năm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nhà thôn vệ quân vương cấp yêu huyết đẳng cấp tăng lên đến ba mươi sáu cấp thể p h á c thuộc tính tăng lên hai mươi năm hệ thống nhắc nhở k gào gào sau đó lại có bốn cỗ tựa hồ lẫn nhau giống nhau lại hoàn toàn khác biệt khí thế thẳng nút trời chỉ một tháng trên bầu trời cái tiêu đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy linh khí tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng nào đó tốc độ xoay tròn làm trì trệ lý mục từ trong trầm tư sau khi tỉnh dậy trong nháy mắt liền nhìn thấy tuyết lang từ nha trên thân thuế biến nhận nha biến hóa nhỏ nhất mà cùng nha lại là trong nháy mắt lại tăng vọt đem gần nửa mét cái đầu đến mức ảnh nha quanh thân đen nhánh lông tóc biến đến càng phát ra thâm thúy thân thể cũng càng thêm nhẹ nhàng lên mà sau cùng huyết nha thì là biến hóa rõ ràng nhất đỉnh đầu hai đôi hình xoắn ốc sừng dài phía trên hiện ra từng trận huyết sắc đường vân trên thân màu trắng cốt giáp cũng biến thành càng phát ra dày đặc lên tuy nhiên cái tia tái nhợt bút lông sói đại biểu huyết nha thuần chính tuyết lang huyết mạch nhưng giờ phút này huyết nha bề ngoài cũng đã cùng truyền mà trông lấy huyết nha trên người tán phát ra khí thế lý mục tuy nhiên kinh ngạc nhưng càng nhiều vẫn là mừng rỡ huyết nha cuối cùng không có để cho mình thất vọng một bên khác nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa thì là nhìn lấy trước mắt bốn cái khủng bố lang thu rơi vào trầm tư nm n h â n tuyệt yêu đế cùng lâm yêu đế ám ảnh yêu đế cộng thêm thiên sát huyết lang không thể nào không thể nào cái này không khoa học ca tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cảm thụ được cái kia bốn cỗ thanh thế kinh tiên h khủng bố khí thế chẳng biết tại sao hai người não hải bên trong đồng thời nổi lên cái kia bốn vị yêu đế tên có thể một giây sau Tô t hệ a n thống i t r nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú thôn vệ quân vương cấp yêu hết đẳng cấp tăng lên đến ba mươi hai cấp toàn bộ thuộc tính cơ sở tăng lên một mươi hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g phong ảnh lang thú thôn vệ quân vương cấp yêu huyết đẳng cấp tăng lên đến ba mươi hai cấp toàn bộ thuộc tính cơ sở tăng lên một m ư ơ hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g thương tuyết lang thú thôn vệ quân vương cấp yêu huyết đẳng cấp tăng lên đến ba mươi hai cấp toàn bộ thuộc tính cơ sở tăng lên một m ư ơ giờ k h ắ c này bị hệ thống nhắc nhở đánh thức lý mục nhìn lấy hệ thống giao diện phía trên xuất hiện rất nhiều b ổ t ụ t cũng là trong nháy mắt vui vẻ quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng đối với yêu thú mà nói thôn vệ tiến hóa mới là chủ giai điệu mà bây giờ tuyết lang tộc chiến lực lại lần nữa đạt được tăng lên mà đối với nhân loại uy hiếp cũng rốt cục có lực đánh một trận muốn đến nơi này lý mục trong lòng ngưng trọng rốt cục giảm bớt một chút trong điện quang hòa thạch h ắ n trong lòng đã hoạch định xong đến đón lấy tuyết lang tộc mấy cái nhiệm vụ đầu tiên chính là do cùng nha cùng huyết nha liên thủ khai thác tuyết lang tộc khu vực săn bắn thừa dịp vòng xoáy linh khí xuất hiện những cái kia đại yêu đều bị xử lý cơ hội đem bốn phía mấy cái tiểu hình khu vực săn bắn triệt để chiếm đoạt mà ảnh nha nhiệm vụ thì là mật thiết chú ý nhân loại cùng tuyết tiêu vương động tĩnh một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền có thể tiến hành trợ giúp muốn đến nơi này lý mục khoe miệng ý cởi rốt cuộc kìm nén không được tuyết lang tộc quật khởi đã thành tất nhiên theo lý mục tâm niệm nhất động tại trong đầu hắn lại lần nữa hiện ra một tấm giả lập địa đồ hiện nay thiên sơn xâm lâm chung quanh cục thế rất rõ ràng tuyết lang tộc tuy nhiên đã thập phần cường đại có thể mặt đối với nhân loại vũ khí nóng vẫn muốn gánh chịu không nhỏ mạo hiểm bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn nhân loại bên kia có thể tạm thời không để ý tới s o n phương tốt nhất có thể nước giếng không phạm nước sông nhưng phía bắc tuyết tiêu vương lại là phải chết Sơn sơn c h sơn sơn trong nháy mắt lý mục dường như đã tiên đoán được chính mình triệt để trở thành thiên sơn chi chủ tương lai chỉ bất quá thiên sơn sơn mạch tổng cộng chia làm tứ đại chi mạch cùng hạch tâm khu vực cái t i ê tuyết tiêu vương tuy nhiên cường đại làm tuyệt đối không thể triệt để trưởng khống thiên sơn sơn mạch lý mục ánh mắt tại trên bản đồ nhanh chóng đạo qua thiên sơn xâm lâm tuy nhiên tên là thiên sơn xâm lâm nhưng trên thực tế đến mức thiên sơn sơn mạch nam bộ chi mạch tương liên bởi vậy nếu là hắn đoán không sai mà nói cái kia tuyết tiêu vương trưởng khống khu vực cần phải cũng chỉ có thiên sơn nam bộ trì mạch mà thôi hô muốn đến nơi này lý mục khoe miệng ý cười cũng dần dần thu liễm tuyết lang tộc của khởi đường dài g i n g giặc ca đúng rồi lại nói cái này hát sơn đại vương đã bị xử lý vậy hắn khu vực săn bắn lý mục ánh mắt bỗng nhiên tại trên địa đồ thiên sơn xâm lâm phía tây cái kia một mảnh vùng núi dừng lại căn cứ ảnh nha s i ê u tập đến tình báo kết hợp cái kia hát sơn đại vương để lộ ra tin tức hiện nhiên hát sơn đại vương khu vực săn bắn ngay tại thiên sơn xâm lâm về phía tây dù sao đây chính là một phương yêu vương khu vực săn bán, lý mục không có nửa điểm do dự trong nháy mắt thì có quyết đoán tại tiệc ăn mừng vừa kết thúc một khắc này hắn liền cho cùng nha ra lệnh tiến về khu vực săn bắn tây bộ càn quét hát sơn đại vương còn sót lại thế lực tục ngữ nói đêm dài lắm r ộ n ế u có thể nhân cơ hội này một lần hành động trường khống hát sơn đại vương san tràng muốn đến nơi này lý mục khoe miệng không khỏi hiện hiện một vệ thâm thúy ý cười thanh minh lang thú lại biến mất tại rừng c â y trong bóng tối đối với cái này tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người đồng thời đều có chút sửng sốt không phải mới đánh xong một trận chiến sao lang ba tại sao lại phái cùng nha đi ra đột nhiên hai người đồng dạng cũng nghĩ đến hát sơn đại vương khu vực săn bắn chẳng lẽ lang ba cũng chú ý tới ta muốn là nhớ không lầm căn cứ linh kỷ ghi chép hát sơn đại vương hát hồn lĩnh phía trên tựa hồ còn ẩn giấu đi không ít cơ duyên a tô thanh tuyết tự lẩm bẩm một bên l à c gan phi thì là neo lại con ngươi nhẹ giọng mở miệng hoàn toàn chính xác theo tin đồn hát sơn đại vương chỗ lấy có thể nhanh như vậy tấn t h ă n g quân vương cũng là bởi vì tại hát hồn lĩnh phía trên gieo không ít thiên địa linh vật mà lại bây giờ linh khí triều tịch hàn lâm t l ạ gan phi bỗng nhiên cứng ngắc nguyên đ i ệ đồng tử t r ư n g lớn linh khí triều tịch hàn lâm ta thiên. chúng ta làm sao đem chuyện này quên mất h á c hồn lĩnh hẳn là cũng tại linh khí triều tịch phạm vi bao phủ bên trong đi không có gì bất ngờ xảy ra xem ra lang ba lần này lại muốn phát đạt một bên tô thanh tuyết nghe vậy về sau cũng là thật lòng vì lang ba cao hứng lên đúng vậy à. linh khí triều tịch hàng lâm sau thường thường sẽ sinh sôi thiên địa linh vật mà h á c hồn lĩnh địa vực đặc thù lại là h á c sơn đại vương chuyên môn bồi dưỡng thiên địa linh vật địa phương chỉ cần cùng nha bọn chúng có thể tìm tới tô thanh tuyết không có tiếp tục nói hết nhưng hai người đều rất rõ ràng điều này có ý vị gì nói nhỏ chuyện đi đây chỉ là một chút cường hóa tài nguyên mã thôi nhưng nói lớn chuyện ra đối với hót thanh ở i nhai Sơn xâm lâm phía nam, n t mà nói h quốc đây quả thực là ngoài ý liệu kinh hỷ bầu trời phía trên tuy nhiên cái kia đôn hậu đủ để ra thiên tế nhận tầng mây đã tán đi lộ ra tinh không cảnh sắc nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy cái kia bao trùm đến phạm vi trăm dặm khủng bố vòng xoáy linh khí b ư ớ c lên linh l u n khúc xạ ánh trăng làm đến trên bầu trời hiện ra giống như cực quang giống như trói lọi quang mang có này cành đẹp lại thêm tâm tình thật tốt h o ắ c thanh ngai khỏe miệng tràn đầy ý cười nhưng cũng vào thời khắc này hắn cuối cùng nhớ ra ba ngày thời điểm cảm nhận được rất nhiều d ị động trong nháy mắt lại meo lại con người nói đến hắn cùng đám kia tuyết lang đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc chính mình lần thứ nhất niết bản cũng là tại thú liệp ảnh báo thú thời điểm bị đám kia tuyết lang đánh lén bất quá hoắt thanh ngai nhưng cũng nhân họa đắc phúc tại niết bản tri lực tác dụng dưới hiện nay đã lên tới quân vương c ấ khác muốn đến nơi này hoắt thanh ngai trong lòng nhất thời thổn thức lên nói h o một cái hơn tháng thời gian hắn bây giờ đã là quân vương cấp giáp t ỉ n h giả xem ra lúc trước đám kia đáng chết tuyết lang ngược lại là qua được tư nhuận à bất quá không được bao lâu ta nhất định muốn báo lúc trước thủ muốn đến nơi này hoắc thanh nhai trong mắt tần ẩn, ẩn có sát cơ hiện hiện người tới tiếp tục phái ra thám tử cho ta thật tốt giám thị đám kia tuyết lang động tĩnh giờ phút này thiên sơn xâm lâm phía tây một chỗ không biết tên yêu thú khu vực săn bắn bên trong cùng nha giới trướng thanh minh lang thú đem chỗ này tiểu hình khu vực săn bắn bên trong yêu thú đã càn quét chống không quy c ủ cũ yêu tinh toàn bộ lấy ra ngoài đến mức yêu thú thi thể ngoại trừ cô kia chuẩn quân vương cấp khác bị bọn hắn trở thành quân lương bên ngoài còn lại tất cả đều bị bọn hắn từ bỏ mà bầy sói một bên thôn vệ thi thể bổ sung thể lực cùng nha ánh mắt thì là dần dần biến đến thâm túy h lên tuy nhiên hắn vẫn luôn là đi ra tên mãng phu nhân vật nhưng hắn cũng không phải gì đó n g u n g ố c tại lúc này ánh trăng chiếu d ọ i xuống hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tây phương cách đó không xa tựa hồ có từng trận linh luận ba động chuyển đến cùng lúc đó tựa hồ còn có chiến đấu âm thanh vang lên À, toàn thể chẳng lẽ ta là đường cùng nha như có điều suy nghĩ khả tư thi cái gì hiển nhiên không phải hắn am hiểu chợt hắn quyết định thật nhanh lý mục mang đến thanh minh tiểu đội bao tới chỉ thấy tại một chỗ bao phủ thâm trầm xương mù đồi núi phía dưới ba cái chuẩn quân vương cấp khác tuyết tiêu yêu thú chỉ huy mấy trăm yêu binh ngay tại vây giết lấy một đám tàn binh bại tướng bất ngờ chính là hát sơn đại vương dưới trướng còn x ó t lại thế lực m a u nói cái này hát hồn lĩnh cái kia như thế nào mới có thể đi lên cầm đầu tuyết tiêu phát ra một đạo c u ồ n g bạo vô cùng tâm linh ba động ép hỏi lấy trước mắt rất nhiều già yếu tàn tật y ê u thú có kết quả lại là không biết trong n g á y mắt s á t cơ bạo động đám kia sau cùng đóng giữ hát hồn lĩnh yêu binh cũng đều bị chu sát hầu như không còn mà giờ khác này núp trong bóng tối cùng nha nghe được tâm linh kia ba động bên trong lần chứa tâm tình về sau cũng là trong nháy mắt kinh hỉ lên đập phá thiết hải vô mịch sử nguyên lai、like, đây chính là hát sơn đại vương lãnh địa đợi lắm nữa trước mắt đám tia tuyết tiêu đối t o a này hắc h ồ n lĩnh như thế đệ bụng chẳng lẽ nơi này còn cất dấu bí mật gì chương hai trăm lẻ hai tuyết lang tuần thú hắc sơn đại vương linh quả viên chương hai trăm lẻ hai tuyết lang tuần thú hắc sơn đại vương linh quả viên trong nháy mắt c u n g nha trực giác cho hắn chính xác chỉ dẫn mặc kệ những thứ này tuyết tiêu là tới làm gì cũng mặc kệ nơi này là không phải ẩn dấu đi bí mật gì nói tóm lại nơi này từ nay về sau cũng là tuyết lang nhất t ộ c khu vực săn bắn muốn đến nơi này cúng nha trong mắt sát cơ trở hiện. cách đó không xa đám tia tuyết tiêu yêu thú thân thể rõ ràng run dậy một cái là bọn hắn đã sớm theo tuyết tiêu vương cái nào bên trong biết được hát sơn đại vương đã v ỡ t lạc đã bị tuyết lang nhất tộc diệt s á t mà ban ngày thời gian bên trong đám tia tuyết lang hung mánh c à n g là in dấu thật sâu khắc ở tuyết tiêu yêu thú trong lòng giờ phút này vừa vừa nghe đến sói gạo bọn chúng thì luôn uống cũng là cái này nháy mắt hoảng hốt về sau kết cục đã đã định trước giết cùng nha mệnh lệnh đơn giản mà trực tiếp mà còn lại thanh minh lang thú cẳng là trong nháy mắt ảo ảo nổi lên tráng kiện mạnh mẽ vớt sói hóa thành sắc bén lợi nhẫn dưới ánh trăng nhấc lên sát phạt lang xào bên trong. hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú đi săn siêu phàm cấp yếu thú thái thản tuyết tiêu tuân ra dòng thái thản thân thể ngân hiện đã lưu c h ư dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú đi săn siêu phàm cấp y ê u thú độc tí tuyết tiêu tuân ra dòng lực lượng cường hóa ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha đi săn chuẩn quân vương cấp y ê u thú cự ma tuyết tiêu tuân ra dòng dị thú thể phách kim hiện đã lưu trữ dòng thương khố a lý mục trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người cái gì quỷ tại sao lại là tuyết tiêu lại nói đám kia tuyết tiêu không phải đã bị đánh chạy ả làm sao cùng nha bọn hắn lại gặp lý mục trong lòng nổi lên mấy phần kinh nghi không thể đi chẳng lẽ cùng nha g i a hỏa này l à đường sau đó xông vào tuyết tiêu vương lánh địa bên trong vừa nghĩ đến đây lý mục khoe miệng trong nháy mắt điên c u ồ n g có cắp rơi cái đại phổ ai có thể nghĩ tới cùng nha g i a hỏa này cái đầu đều nhanh cũng giống như mình lớn kết quả đại não là một điểm không có phát dục sao hát hồ lĩnh thanh minh tiểu đội cùng tuyết tiêu tiểu đội chiến đấu bất ngờ mở ra cũng bất ngờ kết thúc bọn này chiến ý hoàn toàn biến mất tuyết tiêu yêu thú đối mặt thanh minh tiểu đội thời điểm liền sức hoàn t h ủ đều không có chiến đấu không chút h u y ề nhiệm chỉ hai phút đồng hồ không đến thời gian c u n g nha cũng đã bắt đầu quét dọn lên chiến trường đem thu hoạch được yêu tinh tất cả đều nhận được trước ngực xương giáp cùng sói thân thể khe hở bên trong về sau c u n g nha cái này mới suy nghĩ lên thế cuộc trước mắt tuyết tiêu tiểu đội thật là bị xử lý nhưng vương nói để bọn hắn càn quét hát sơn đại vương dương nhiệt chỗ này khu vực săn bắn bên trong tĩnh mịch một mảnh cái nào còn có cái gì dương nhiệt sau đó gần nửa giờ về sau cùng nha liền đã mang theo thanh minh tiểu đội trở về làng xào bên trong lý mục nhìn lấy cùng nha giao ra yêu tinh lại nhìn một chút cái kia sòng tràn đầy vô tội cùng mở m i ệ n g con ngươi ý của ngươi là hắc sơn đại vương dương nhiệt cũng sớm đã bị g i ế t sạch s à n h xanh lý mục nghe được cùng nha báo cáo về sau chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chút cổ quái nhưng bất kể như thế nào tối thiểu nhất hắn lo lắng sự tình không có phát sinh lúc này cũng không tiếp tục để ý thời khắc này tuyết tiêu vương chỗ động h u y ệ t bên trong làm cảm ứ n g được dưới chướng mấy cái viên đại tướng lại lần lượt sau khi nga xuống trên mặt hắn thần sắc trong nháy mắt thay đổi kỳ quái cái này sao có thể hắc sơn hùng vương đã chết không thể nghi ngờ chỗ kia khu vực săn bắn bên trong làm sao còn có có thể uy hiếp được bọn chúng tồn tại tuyết tiêu vương tự lẩm bẩm thâm t h í u con mắt màu xanh bên trong tràn đầy tre lấp cùng ngưng trọng n g à y kế tiếp thật sớm tại cái này thâm thời tiết mùa đông thiên sơn xâm lâm trên không trung hiếm thấy xuất hiện ánh sáng mặt trời đây là hiếm thấy thời tiết tốt lý mục hô hấp lấy trong không khí ấm áp linh khí trong nháy mắt nghĩ đến hai cái tiểu g i a hỏa loại thời điểm này vừa vặn có thể để hai cái tiểu g i a hỏa phơi phơi nắng mà hắn hôm nay còn có chính sự muốn làm không sai tối hôm qua hắn suy nghĩ rất lâu cuối cùng tại ý thức đến một việc cái kia hát sơn đại vương khu vực săn bắn bên trong xuất hiện tuyết tiêu h i ệ n nhiên hát sơn đại vương khu vực săn bắn cùng tuyết tiêu vương khu vực săn bắn hẳn là liền nhau tuy nhiên hát sơn đại vương là bị tuyết lang tộc xử lý nhưng nếu là cái kia tuyết tiêu tộc một mực bạo phạm đây cũng không phải là sự tình a bởi vậy lý mục đã quyết định tự mình tiến về cái kia hát sơn đại vương khu vực săn bắn một chuyến nếu là không có phát hiện cái gì có giá trị tồn tại cái này chỗ có như bay đồng dạng khu vực săn bắn cũng không đáng được hắn hao phí quá nhiều tâm lực bảo trì nhưng lý mục là vạn, vạn không nghĩ đến vừa để hai cái tiểu gia hỏa đi ra phơi nắng các nàng vậy mà liền trực tiếp làm lũng trong i đi ể u tuyết muốn a n g à i đi dạo một v ò Tiểu tử thì ta một chút đi. Hai cái tiểu gia hỏa một trái một phải, thì như vậy ngồi tại ngươi ngoài đi đi. Hai cái phải, ngồi muốn. cũng mang bọn như Ba ba ra ra hỏa vậy lúc ý Mục nắm bẩm. cổ trên Trong hắn lông lấy l nhất thời lý mục cũng hơi có chút bất đắc dĩ nhưng hai cái tiểu gia hỏa yêu cầu hắn quả nhiên là không có cách nào cự tuyệt theo thiên sơn xâm lâm phía tây đi ra ngoài lại liên tiếp trải qua hai cái đã bị chinh phục tiểu hình khu vực săn bắn rốt cục tại giữa trưa tuyết lang tộc đại bộ đội chạy tới hắc sơn đại vương khu vực săn bắn bên trong ảnh nga đã sớm phái ra phong ảnh lan thú do xét lên bốn phía tình huống lúc này liền chủ động truyền âm nói nô vương chúng ta đã, đã điều tra xong hiện nay chỗ này khu vực săn bắn lớn nhỏ ước c h ừ n g chỉ tương đương với tuyết lang tộc nguyên lai khu vực săn bắn một phần ba nhưng ngay tại khu vực săn bắn trung tâm nhất tựa hồ có một chỗ kỳ dị chi điện n h n a nói dĩ nhiên chính là lâu dài bị khí độc bao phủ hắc hờ lĩnh nghe nói lời ấy lý mục cũng trong nháy mắt hứng thú lúc này liền mang theo đại bộ đội xuất phát sau mười mấy phút hát hồn lính dưới lý mục nhìn lấy trước mắt dãy núi này rơi vào t r ầ m tư tuy nhiên xem ra cực kỳ nguy hiểm nhưng dấu ở nguy hiểm hạ thường thường chính là cơ duyên nhờ vào cái kia bén nhạy linh giác lý mục có thể cảm nhận được ngay tại hát hồn lính trên đỉnh núi tựa hồ ẩn dấu đi một loại nào đó cơ duyên muốn đến nơi này lý mục không do dự nữa ô theo hắn ra lệnh một tiếng cùng nha chờ lang thú h o h o hiểu được hoàn toàn chính xác những cái kia khí độc cực kỳ trí mạng nhưng trên đời không có việc khó chỉ sợ có lòng sói khí độc tại cống nha chỉ huy dưới thanh minh tiểu đội trực tiếp phát động thanh minh chiến trận sau đó triệt để kích phát ra thanh minh chi g i á p phòng ngự năng lực ẩm ẩm theo thanh minh tiểu đội trùng phong chỉ thấy cái kia hát hồn lĩnh phía dưới trong nháy mắt bị mang theo một đạo c u ồ n g bạo mãnh liệt gió táp mà cản đường rất nhiều cây cối cảng lạ đều không ngoại lệ đều bị phá tan chỉ mấy lần trùng phong về sau lý mục trước mặt đã nhiều hơn một đầu thông tin ê đường bằng thẳng theo theo đỉnh núi đến chân núi không khí bắt đầu lưu thông nơi này khi độc cũng đều bị gió thổi tán vào thời khắc này cống nha tiếng hú dài bỗng nhiên văng lên bên trong tràn ngập hưng phấn chi ý lý mục chót mũi cũng gửi được một cỗ không hiểu mê người hương thơm làm hắn đi đến đỉnh núi phá xem qua về sau lúc này mới chú ý tới cái kia hoang vu trong đình viện tùy ý sinh trưởng rất nhiều thiên địa linh vật chỉ một thoáng lý mục trong con mắt trong nháy mắt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng đây là hát sơn đại vương linh quả viên lý mục ánh mắt tại hai cái tiểu gia hỏa trên thân rừng lại một lát trong lòng tràn đầy cảm khái ha ha ha hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là phúc tinh của ta a cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đồng dạng trông thấy cái kia đầy viện thiên địa linh quả hai người trong mắt tất cả đều là rung động cùng kinh ngạc hoặc lan ba cái này kiếm lợi lớn、nha. nhưng ơ so với nuốt linh vật bản năng đối với bọn này đã giác tỉnh trí tuệ lang thú mà nói vương uy nghiêm mới là trọng yếu nhất bởi vậy bọn này tuyết lang tuy nhiên hơi có chút sao động lại đều bảo trì bình tĩnh mà lý mục đã sớm đem tâm thần chìm vào trong thất hải hệ thống nhắc nhở ký chủ phát hiện thiên địa linh quả xích tuyết quả phục d ụ n g về sau có thể tăng lên đẳng cấp giác tỉnh dòng hỏa diễm tri lực ngân hệ thống nhắc nhở ký chủ phát hiện thiên địa linh quả yêu hồn quả phục d ụ n g về sau có thể tăng lên đẳng cấp tăng lên trên diện rộng linh hồn cường độ hệ thống nhắc nhở ký chủ phát hiện thiên địa linh quả huyết linh t h á n h quả phục d ụ n g về sau có thể tăng lên đẳng cấp cũng tăng lên thể phách cường độ giác tỉnh dòng huyết linh chi thể liên tiếp bổ bụt ạ i hệ thống giao diện phía trên bán ra trực tiếp để lý mục trong lòng sinh ra rất nhiều kinh hỷ tốt tốt tốt nho nhỏ trong một cái viện vậy mà đồng thời xuất hiện m ư ơ i hai loại thiên địa linh quả quả nhiên hai cái tiểu gia hỏa thật sự là may mắn kéo căng cảm h á i sau khi lý mục đang chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên đã nhận ra mấy phần dị dạng khí thế hắn ngóc lên đầu sói nhìn về phía hậu viện t chẳng lẽ nói lý mục linh giác đã cảm nhận được một loại nào đó sao động phản phất là linh hồn chỗ sâu có đồ vật gì đang kêu gọi hắn đồng dạng theo linh khí khôi phục đến nay hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được dạng này tâm huyết dân trào kỳ quái lý mục cần ẩn ý thức được cái gì không đúng ngay sau đó hắn n i ệ m đ ư c quét qua liền đem những n à y tiên địa linh vật tất cả đều nhận được không gian giới trị bên trong sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới hậu viện cửa vào suy phá không trào từng chiếc bắn ra lý mục hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu có thể chờ hắn vượt qua từng viện đi vào hậu viện về sau mục đích chỗ cùng lại là một gốc cao t r ư ừ n g sáu mét toàn thân mọc r a xanh ngắt lá xanh cũng tỏa ra lấy đỏ bừng đoá hoa kỳ dị thực vật linh quả c h â n c h ờ thời khắc một loại dị dạng mùi thơm tràn ngập hắn trong lỗ múi theo hô hấp của hắn bị hút vào trong phổi hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ yêu linh chi khí thuộc tính cơ sở tăng lên một cái gì lý mục trong nháy mắt thì kinh ngạc không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a cái này sao có thể hắn cũng chỉ hít một hơi không khí mà thôi làm sao lại hệ thống nhắc nhở người đã phát hiện quân vương cấp cường hóa tài nguyên yêu linh hóa thần quả yêu linh hóa thần quả đặc thù quân vương cấp cường hóa tài nguyên bản thể chỉ là một gốc yêu linh quả nhưng ở linh khí triều tịch bên trong hấp thu đại lượng linh khí cũng thôn phệ rất nhiều thiên địa linh quả tinh hoa mà t h u i biến đợi kỳ thành quen về sau phục dụng liền có thể tấn thăng làm quân vương cấp yêu thú cũng bị cơ giác tỉnh một đạo á sử thi cấp thiên phú kỹ năng d ò n đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt để lý mục đại nao đ ư n g máy a cái này nguyên lai là quân vương cấp cường hóa tài nguyên không trách được chính mình hít một hơi đều có thể có thu hoạch sau đó hắn mới chú ý tới cái này yêu linh hóa thần quả công hiệu n ị ư h i tiên không chỉ có thể trợ giúp yêu tộc thuế biến mà lại lại còn có thể giác tỉnh á sử thi cấp dòng đừng nhìn giờ phút này lý mục trên thân đã mấy cái sử thi cấp thiên phú nhưng hắn biết rõ đối với đông đảo yêu tộc mà nói một cái á sử thi cấp dòng đều là lớn lao tạo hóa nguyên nhân chính là như thế hắn trong nháy mắt thì đã nhận ra cái này yêu linh hóa thần quả giá trị mà càng quan trọng hơn là dạng này linh quả lại có dòng g ã bảy viên n hãng phun ra một miệng trầm trọng khí thô trong lòng đã hạ quyết tâm không sai hát sơn đại vương khu vực săn bắn hắn chắc chắn phải có được giật cũng lưu không được dù sao cái kia bảy viên yêu linh hóa thần quả bây giờ còn chưa thành thục căn cứ hệ thống phán đoán chí ít còn cần bảy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục trước lúc này hắn không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn lại phát sinh Thế mà. Giờ phút mà. à Giờ n yêu ngửi được y linh hóa thần quả m như như biến h dị yêu linh quả tô thanh tuyết nhẹ giọng mở miệng thời khắc này nàng chỉ cảm thấy mình tựa hồ có chút miệng đắng lươi khô lên biết cái kêu hát sơn hùng vương vận khí người tiên có thể ai có thể nghĩ tới ra hỏa này linh quả viên bên trong lại còn có biến dị yêu linh quả tồn tại thân là kiếp chức phong đế cường giả hai người rất rõ ràng yêu linh quả danh s ư n g thiên địa linh quả bên trong r ọ n r ầ n giỏi sơ bởi vì ẩn chứa đặc thù yêu linh chi khí a n về sau sẽ căn cứ tự thân thể chất mà giác t ì n h đặc thù thiên phú kỹ năng mà tại biến dị về sau này công hiệu sẽ chỉ càng thêm cường đại muốn đến nơi này là gan phi đều kinh ngạc nhớ không lầm biến dị yêu linh quả một khi thành t h ụ đây chính là đường đường chính chính quân vương cấp cường hóa t à i nguyên a ngay vậy tô thanh tuyết trong con mắt tràn đầy trần kinh thiên địa linh quả cùng còn lại tại nguyên điểm khác biệt lớn nhất chính là thiên địa linh quả thường thường đều không phải là đơn độc xuất hiện muốn đến nơi này hai người nhất thời thổn t ứ c không thôi nhưng theo trong không khí linh ẩ n khí t ứ c hai người cũng ẩ n ẩ n có thể đoán được những cái k i u biến dị yêu linh quả cần phải còn không có thành t h ủ vào thời khắc này tô thanh tuyết lại là đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ đúng rồi ta muốn là nhớ không lầm yêu linh quả có phải hay không còn gọi là vạn yêu bản nguyên quả cái này yêu linh quả khí t ứ c đối với những yêu tộc kia mà nói quả thực cũng là vô thượng dụ hoặc ca lộ b u ộ g là gan phi đã hiểu tô thanh tuyết ý tứ bởi vì yêu linh quả hiệu dụng cơ h ộ tất cả người được yêu linh quả khí t ứ c yêu tộc đều sẽ điên cuồng nói không chừng sẽ dẫn tới cái khác yêu tộc ngấp nghẽ nhưng h trong vòng ba tháng đột phá quân vương cấp căn bản không phải là một a nhưng hai người trong lòng càng rõ ràng một việc quân vương cấp cường hóa tài nguyên dược tính quá mạnh căn bản không phải hài nhi trạng thái các nàng có thể phục vụ cũng vào thời khắc này lý mục đã từ hậu viện lui đi ra có lẽ là đã nhận ra hai cái tiểu g i a hỏa hiếu kỳ nguyên bản thì tâm tình thật tốt lý mục thì là nhẹ nhàng mở miệng tiểu tuyết tiểu tử ba ba phát hiện một cái tốt qua mấy ngày ba ba đưa các ngươi một kinh hỷ có được hay không lý mục dứt lời tại tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong thai trong nháy mắt nổ lên loại lôi kinh hỷ t tô thanh tuyết cùng lạc a n phi tất cả đều hít vào một n g ụ m khí lạnh không có đi chẳng lẽ nói lang ba vậy mà dự định đem cái t i ê biến dị yêu linh quả đưa cho các nàng hay sao thân là tuyết lang vương lang ba không có khả năng không biết cái tiêu biến dị yêu linh quả giá trị nói cách khác lộ b ộ t ô thanh tuyết cùng lạc gan phi bỗng nhiên cảm nhận được một loại trĩu nặng yêu mến giờ k h ắ c này hai người từ đ ấ y lòng biểu đ ạ t ra tâm tình của mình một trái một phải trực tiếp nhảy đến lý mục trên cổ ôm lấy hắn bầm sói nhẹ nhàng nói ra cảm ơn ba ba chương 2 0 i t l ụ c đại yêu vương liên thủ bí mật chủ tính chương 2 0 i t l ụ c đại yêu vương liên thủ bí mật chủ tính lý mục cảm thụ được hai cái tiểu g i a hỏa một tả một hưu song thanh nói âm thanh n ổ i thức nũng nịu h không khỏi sói thân thể chấn động cái này hai tiểu ra hỏa nũng nịu sát thương lực lớn chí ít lý mục là không có gì sức đề kháng đợi đến hắn chân ăn được hai cái tiểu ra hỏa đưa các nàng một lần nữa thả lại tiểu liễn phía trên thời điểm thời gian đã đi tới giữa trưa theo thường lệ hiện tại là các nàng bữa trưa thời gian á n h nha đã sớm săn g i ế t mới mẹ con n g ồ i lý mục thì là trong nháy mắt hóa thân thành chủ thần lam vương cùng lúc đó thiên sơn nam bộ chi mạch trong h ạ t cốc ngay tại khôi phục nguyên khí tuyết tiêu vương bỗng nhiên phát giác được một cỗ quái dị khí thế hàn lâm một giây sau bên ngoài hang động có khách không ngợi mà đến đến tôn kính tuyết tiêu vương ta đại biểu ta tộc tri vương chuyên tới để hướng ngài đưa lên một đạo vô thượng cơ duyên nói chuyện chính là một cái toàn thân mẫu s á n bạc trên thân bắp thịt c u ầ n quận trên thân trải rộng lôi văn kỳ dị yêu thú thân cao ước chừng ba mét ra mặt nhưng cực kỳ cường tráng xem ra tựa như là giống như con khỉ một giây sau tuyết tiêu vương tâm linh ba động trong nháy mắt chuyển ra ngoài động cơ duyên chê cười các n g ư n i ngân bối kim cương nhất tộc ngày xưa không phải chỉ có thể ký thác tại hát sơn hùng vương tìm kiếm che chở vậy mà cũng dám làm càn nói đưa ta cơ duyên tuyết tiêu vương nhìn qua cái k i a hình thể to con ngân bối kim cương trong nháy mắt cười lạnh thành tiếng giờ phút này vị tiêu tín sứ trầm mặc một lát sau lúc này mới nhẹ giọng mợm i ệ m tuyết tiêu tri vương hiện nay ta tộc tri vương đã được đến cự viên tri vương trợ giúp tấn thăng quân vương cấp theo hắn lời này vừa nói ra tuyết tiêu vương trên mặt lúc này hiện ra mấy phần thần sắc tò mò cự viên tri vương bản vương làm sao chưa từng nghe nói qua cái danh hiệu này hiển nhiên hắn có chút không tin trước mắt cái kia ngân bối kim cương nói có thể một giây sau cái kia ngân bối kim cương yêu thú trên thân lôi văn hơi hơi loại lên liền có một cỗ quân vương khí tức đông nhiên tản mạng ra không có sai loại khí tức này chính là quân vương cấp ngân bối kim cương mặc kệ cái kia cự viên tri vương là có tồn tại hay không có thể cái kia quân vương cấp khí tức sẽ không làm bộ trong n h y mắt tuyết tiêu vương trong lòng đã chi ó quyết đoán. à n nhạt q u â vương căn cứ ta tộc tiền nhiệm lão tổ lúc còn sống lưu lại tin tức cái kia hát sơn đại vương hát hồn lĩnh phía trên nghe nói ẩn giấu đi vô số thiên địa linh quả ta tộc chi vương phái ta đến đây cũng là hy vọng có thể cùng ngài hợp tác đối phó tuyết lang nhất tộc đem cái tia hát hồn lĩnh phía trên cơ duyên tất cả đều cầm xuống một lúc mới bắt đầu tuyết tiêu vương còn có chút hứng thú có thể nghe được muốn cùng tuyết lang tộc là địch về sau tuyết tiêu vương thì trầm mặc mở giờ rét rét ngươi biết tuyết lang tộc mạnh bao nhiêu sao chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng tuyết lang tộc là địch cơ hồ trong n g y mắt tuyết tiêu vương trên mặt đều nổi lên mấy phần bất thiện thân sắc phải biết ngay tại một ngày trước đó chỗ này động huyện bên trong còn có gần hai tuyết tiêu tộc nhân cùng một chỗ sinh hoạt nhưng hôm nay tuyết tiêu đồng tộc số lượng đã giảm mạnh đến không đủ một mà hết thể này đều là b á i tuyết lang nhất tộc b a n tặng bởi vậy tuyết tiêu vương đối với cái kia ngân bối kim cương đề nghị cơ hồ trong nháy mắt liền lạnh xuống hắn cũng không phải cái gì ngu ngốc đồng hưu cơ duyên có thể nhưng muốn hắn cùng tuyết lang tộc là địch quên đi hắn còn muốn sống thêm mấy ngày người tới tiến khách cái kia ngân bối kim cương đều ngây ngẩn cả người tuyết tiêu vương đây là cái gì xáo lộ chân trước để cho mình t i ế n đến chính mình mới nói mấy câu liền muốn đuổi chính mình đi chật ánh mắt của nó quét về phía mảnh này hơi có chút trống trải độc huyện trong lòng nhất thời minh mạch xem ra truyền ngôn không phải giả tuyết tiêu tộc hoàn toàn chính xác đã cùng tuyết lang tộc giao thủ qua hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị thua thiệt không nhỏ bởi vậy hắn quả quyết mở miệng tuyết tiêu chi vương chớ gấp trước hết nghe ta nói hết lời căn cứ cự viên chi vương nhắc nhở cái kia hắc ồ n lĩnh phía trên ẩn chứa cơ duyên rất nhiều c h ỉ ít đầy đủ sáu vị yêu vương cùng hưởng bởi vậy ta tộc chi vương cùng cự viên chi vương quyết định lại tìm bốn vị minh h i ế u tuyết tiêu chi vương ngài cũng là hắn một lời này vừa nói ra tuyết tiêu vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cái gì ý của ngươi là các ngươi còn liên hợp cái khác yêu vương giờ phút này tuyết tiêu vương đều ngây ngẩn cả người không thích hợp à, thiên sơn chung quanh cứ như vậy lớn đột nhiên đụng tới một cái cự viên tri vương cùng ngân bối kim cương yêu vương đã rất khả nghi làm sao có thể vẫn còn có quân vương cấp tồn tại hắn không tin nhưng đến đây đưa tin vị kia lại là vẻ hoàn toàn tự tin đại vương muốn là không tin không ngại thì cùng ta đi tới một lần tuyết tiêu vương nửa tin nửa ngờ một phương diện hắn thực sự không muốn sẽ cùng tuyết lang nhất tộc là địch nhưng giờ phút này cái kia ngân bối kim cương cái gọi là cơ duyên lại câu đến hắn tâm một trận nữa một lát trần trờ về sau tuyết tiêu vương đáp ứng cái này ngân bối kim cương đề nghị hắn mang theo mấy cái chuẩn quân vương thủ hạ theo cái k i a ngân bối kim cương tốc độ đi ra thiên sơn nam mạch sau đó hướng tây vừa đi đi tại dọc đường ngày xưa hát sơn hùng vương khu vực săn bắn lúc cái k i a ngân bối kim cương lại là mánh liệt địa chuyển hướng phương bắc ở đâu là thiên sơn sơn mạch phía tây chi mạch trong chấp nhóm này tuyết tiêu vương trong lòng đã ẩn ẩn có mấy phần suy đoán quả thật đúng là không sai tại cái k i a ngân bối kim cương chỉ huy dưới rất nhanh tuyết tiêu vương một hàng liền đi tới mặt khác một tòa thiên sơn sơn mạch chi mạch phía trên cùng tuyết tiêu vị trí nhỏ hẹp chật trội khác biệt tại tòa này thiên sơn chi mạch chỗ giữa sườn mà lại đã lấy r a thú g ô đá dựng ra giường như nguyên thủy bộ lạc bộ dáng tuyết tiêu vương xem không hiểu nhưng cũng đã cảm nhận được mấy đạo đồng cấp khí tức tồn tại một giây sau một cái toàn thân màu và n g r ò n g sinh ra sáu tay to lớn c ự thú cùng một cái quân vương cấp ngân bối kim cương cùng nhau mà tới đồng thời xuất hiện ở tuyết tiêu vương trước mặt không chỉ có như thế tại cái k i a hai cái yêu vương sau lưng còn xuất hiện cái khác ba cái đến từ khác biệt chủng tộc lại đồng dạng đều mang để phòng c h i ý quân vương cấp yêu thú tuyết tiêu vương trong nháy mắt liền hiệu những thứ này hẳn là chính mình tiếp xuống đồng minh không sai trên thực tế tại nhìn thấy cái kia cự viên c h i vương trong nháy mắt tuyết tiêu vương thì đặt quyết tâm cùng hợp tác không khác cái này cự viên c h i vương thực sự quá tồn g đ ạ i rõ ràng tất cả mọi người là quân vương cấp tồn tại có thể tuyết tiêu vương lại rất rõ ràng nếu là song phương giao đấu chém giết lời nói hán tuyệt không có khả năng là cái kia cự viên c h i vương đối thủ mà còn lại mấy cái yêu vương ý nghĩ cũng đều không có sai biệt cơ h ộ i trong nháy mắt này b ở y yêu cũng đã đặt thành hợp tác mục đích đến đón lấy bọn chúng cần thảo luận chính là sau cùng lợi ích phân phối thời khắc này hát hồn lĩnh phía trên lý mục không có chút nào ý thức được hát hồn lĩnh phía trên gốc kia yêu linh quả đã sớm bị người nhớ th nhưng ly lý mục ngẩng đầu nhìn hướng không chung những cái kia không ngừng xoay quanh mà bay cầm loại yêu thú luôn cảm giác có chút không hiểu áp lực dường như có chuyện gì sắp xảy ra đồng dạng hắn ngân lam xương mắt đ ố n g nhiên thu hồi lại trở xuống hát hồn lĩnh phía trên phương hướng thôi cũng bất quá là bảy ngày thời gian mà thôi nghĩ đến cái kia yêu linh hóa thần quả chân quý cùng quý giá lý mục lúc này hạ quyết tâm cái này bảy ngày thời gian lang xảo thì giao cho nhận nha t ỏ a c h ấ n hắn tin tưởng nhận nha định sẽ không để cho chính mình thất vọng chương hai trăm linh năm đến từ hắc long hội hội trưởng trả thù lang xảo Trước hai ă một linh Long năm, đến Hắc h từ i hội r trả ư ở n Lang g thủ. Một xảo. đêm trôi qua thiên sơn tri mạch tây mạch hiện nay sáu đại yêu vương đã đã đạt thành c h u n g nhận thức tạm thời liền đem nơi này xem như minh quân đại bản danh o mà đi ra cự viên tri vương cùng ngân bối kim cương vương bên ngoài còn lại yêu vương đều tại bí mật đ i ề u binh kể tướng đem tự trong gia tộc chủ lực tụ tập đến thiên sơn tây mạch trưởng khống kim dược điêu nhất tộc kim sĩ bằng vương trưởng khống ngân giáp xuyên sơn thú nhất tộc ngân giáp vương nắm giữ hai nghìn yêu hầu tinh binh gió báo h ầ vương cùng đem toàn thân mình thân ra sau cùng năm trăm tuyết tiêu tinh nhuệ cũng cùng một chỗ điệu tới tuyết tiêu vương cự viên tri vương bây giờ đại quân chúng ta đã điều động hoàn tất cái gì thời điểm có thể tiến công đúng đấy ta ngược lại thật ra nghe nói đám tia tuyết lang cuồng đến không biên giới đến thời điểm ta thấy bọn nó còn thế nào cuồng không nói những cái khác b ả n vương tại xử lý tuyết lang nhất tộc sau muốn bọn hắn một nửa khu vực săn bắn bầu trời phía trên cái tia tối nghĩa huyền ảo vòng xoáy linh khí còn đang lưu chuyển trầm trầm lấy mà giờ k h ắ c này liên quân trong đại bản doanh mấy vị yêu vương đã ngươi một câu ta một câu nghị luật lên chỉ một thoáng trong đại bản doanh tràn đầy ồn ào cùng nóng nảy loạn nhưng cự viên chi vương lại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên chỉ một thoáng không hiểu ý áp b ỗ n nhiên tàn ra hiện trường nhất thời liền an tính lại không đ ộ i thời cơ chưa tới các ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể đối mặt thần bí hề hề cự viên c h i vương còn lại mấy cái đại yêu vương tuy nhiên trong lòng không căm l ò n g nhưng cuối cùng thực lực không bằng người giờ phút này cũng không dám hiện lộ ra cái này nhất đẳng chính là ba ngày trôi qua ba ngày thời gian bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thậm chí đều đã thành thói quen loại này của sống yên tĩnh càng là quên các nàng đã sớm rời đi lan xảo cùng lúc đó còn đang nghiên cứu dòng thương khố bên trong những cái kia mới thêm ra sử thi cấp dòng dung hợp tuyến đường lý mục đột nhiên bị một đạo đột một hệ thống nhắc nhở âm thanh kinh đến hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng thương tuyết lang thu săn rết siêu phạm cấp giác tỉnh giả tôn ra dòng súng ống tinh thông ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng thương tuyết lang thu săn rết siêu phạm cấp giác tỉnh giả tôn g i o dòng phong hành giả ngân hiện đã lưu chữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thu nhận nhà săn rết chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả tôn g i o dòng thủy chi sứ giả kim hiện đã lưu chữ dòng thương khố chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả trong nháy mắt lý mục trong mắt liền nổi lên trước nay chưa có kinh nghi đây cũng không phải là một cái tín hiệu tốt đẹp gì a chuẩn quân quân vương cấp cho dù đối với lý mục mà nói nhân loại giác tỉnh giả cái kia yếu đuối thể p h á c h mặc kệ cái gì đẳng cấp đều là bị hắn miều s á t mệnh có thể chuẩn quân vương cấp giác tỉnh giả xuất hiện lại đại biểu cho một việc đám nhân loại kia giống như có lẽ đã làm thật rồi lộ buộng lý mục trong con mắt trong nháy mắt lóe lên điên cùng sắc cơ đáng chết đám người này làm sao như thế sẽ thẻ thời gian vừa lúc ở yêu linh hóa thần quà sắp thành thục thời điểm đến gây sự lý mục rất phẫn nộ nhưng hắn đồng dạng rõ ràng thời khắc này phẫn nộ không làm nên chuyện gì hiện tại hắn nhất định phải suy tư cái kia như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt một mặt là lang xảo khả năng tao nổ g nguy hiểm một mặt là bảy ở trước mặt yêu linh hóa thần quả ảnh nha ngươi phái một chi phong ảnh tiểu tổ trở về lang xảo hiệp trợ nhận nha giám sát khu vực săn bắn bên trong c ụ c tế h một khi phát hiện cái gì dị thường liền trực tiếp lấy sói gào truyền tin cuối cùng lý mục vẫn là lựa chọn trước mặt yêu linh hóa thần quả dù sao yêu linh hóa thần quả giá trị bảy ở chỗ này lý mục thực sự không nguyện ý nhìn lấy loại này gần trong gang tấp cơ duyên phát sinh cái gì ngoài ý mớn so sánh dưới nhân loại mạo phạm tuy nhiên có thể sẽ cho lang xảo mang đến chút nguy hiểm mà dù sao có nhận nha tòa trấn lấy nhận nha lão luyện kiên trì mấy cái ngày thời gian có lẽ vẫn là có thể làm đ ư ga thiên sơn xâm lâm lang xào phía nam khu vực sàn bán nhận nha chỉ huy thương tuyết tiểu đội du đãng tại rừng cây ở giữa trên thực tế theo hôm qua bắt đầu thương tuyết lang thú liền đã phát hiện những thứ này dự mưu làm loạn nhân loại giáp tỉnh giả nhưng nhận nha biết nhiệm vụ của mình là bảo toàn lang xào cái này mới không để ý đến có thể ai có thể nghĩ tới sáng nay thời điểm lại nhưng đã có nhân loại vụ n trộm mò tới lang xào chung quanh cái này còn phải rồi bởi vậy hắn m ớ i quả quyết hạ chỉ lệ trong h tuyết vòng một ngày hắn đã tại tuyết lang tộc khu vực săn bắn bên trong phát hiện đem gần trăm đạo nhân loại khác nhau khí thức mà hắn rất chết vẹn vẹn chỉ có không đến một mươi người nhận nha băng lang xương mắt đột nhiên biến đến thâm thúy hắn hiểu được đám nhân loại kia tất nhiên là đã để mắt tới tuyết lang tổ không phải vậy tuyệt không có khả năng như thế đại phí khổ tâm nhưng vương hai ngày trước đã truyền lệnh trở về tại hắc sơn hùng vương khu vực săn bắn bên trong phát hiện đại tạo hóa trước lúc này lang xảo từ hắn tòa c h ấ n thân là tuyết lang tộc đại nội tổng quản n h ậ n nha tự nhiên không có khả năng ở cái này trước mắt để vương lâm vào lương nan giờ phút này biện pháp giải quyết đã chỉ còn lại một cái đó chính là thủ vương lang xảo thẳng đến vương trở về muốn đến nơi này n h ậ n nha trong con mắt nhất thời nổi lên vẻ kiên nghị ô trở về lang xảo theo hắn ra lệnh một tiếng thương tuyết tiểu đội trong nháy mắt cùng hắn cùng một chỗ bước lên đường về mà tình cảnh này đều bị cao mấy trăm thước không chung máy không người lái phát hiện cũng thời gian thực chuyển vào đến hắc long hội hội trưởng h o á thanh nhai trước mặt hội trưởng, bọn này tuyết lang rất khó giải quyết ta chúng ta p h ả i đi ra các huynh đệ chỉ cần bị để mắt tới tất cả đều bị xử lý cũng không biết bọn này tuyết lang đều là chút cái gì quái vật quá kinh khủng cái này nếu có thể đem bọn nó cầm xuống nuốt vào bọn chúng yêu tinh chẳng phải là liền có thể một bước lên trời hắc long hội rất nhiều thành viên khe k h ẽ bàn luận lấy mà giờ khác này h o ắ c thanh nhai ánh mắt thì là rơi vào nhận nha trên thân nhữ n g mày lộ ra mấy phần khó nói lên lời t r ầ n trở. kỳ quái càng nhớ đến lúc trước cái kia tuyết lang vương tựa hồ không dài dạng này a nhưng máy không người lái c h u y ể n vào trở về tín hiệu thực sự không tính quá tốt nhìn lấy cái kia mơ hồ hình ảnh hoắt thanh g a i cũng không sao cả để ý giờ phút này chỉ là đem ánh mắt theo trên màn hình thu hồi nhìn hướng còn lại rất nhiều hắc long hội thành viên các ngươi chuẩn bị xong chưa xem ra trận này tiên địa dị biến về sau tuyết lang tộc tình cảnh cũng không thế nào tốt chờ chúng ta đem cái kia băng diễm lang vương đi săn về sau các ngươi có ai biểu hiện được tốt ta liền cho hắn một cái tấn thăng quân vương cấp cơ hội Đến thời điểm, thời sau đó một cái thần xác định nọt tráng h á n trong nháy mắt đ ệ thấp thân thể đi đến hoác thanh nhai trước mặt hội trưởng đã thông báo đúng chỗ nhiều nhất hai ngày sau đó đại bộ đội liền có thể đổi tới ngoại trừ trước kia quyết định súng pháo bên ngoài chân hạt từ bọn hắn còn lấy được một trận máy bay trực thăng vũ trang máy bay trực thăng vũ trang nghe được nam nhân báo cáo về sau hoác thanh nhai trên mặt trong nháy mắt hiện hiện mấy phần vui mừng kể từ đó hắn liền càng thêm không cần lo lắng đám kia tuyết lan tộc bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chờ h ắ c long hội đại bộ đội chạy đến cũng là hắn quét sạch chỗ này thiên sơn xâm lâm rửa sạch nhục nhã thời điểm chương hai trăm linh sáu đêm trăng kinh biến tứ đại yêu vương liên quân gia tập chương hai trăm linh sáu đêm trăng kinh biến tứ đại yêu vương liên quân gia tập cứ như vậy tại h ắ c hồn l ĩ n h đã dựng trại đón g quân xuống lý mục lại vượt qua bình tĩnh hai ngày tối hôm đó chính là yêu linh hóa thần quả thành thục đêm trước trước khi mưa báo tới yên tĩnh rốt cục bị đánh phá ô trăng mở áo treo cao một đạo dồn dập sói gào âm thanh để lý mục cùng bầy sói trong nháy mắt bừng tỉnh xảy ra chuyện gì hiệu liên bên trong t ô thanh tuyết cùng lạc an phi không có chút nào ý thức được phong bạo tiền đến giờ phút này chỉ là chừng lấy mắt to vô tội nhìn hướng sói gào âm thanh truyền đến phương hướng đợi lát nữa cái này gào âm thanh có chút quen thuộc a đây là ảnh nha cảnh báo tô thanh tuyết dẫn đầu kịp phản ứng chỉ một thoáng cái kia băng linh tấu triệt trong hai con ngươi liền lộ ra vẻ đề phòng kỳ quái đến cùng chuyện gì xảy ra vậy mà để ảnh nhà khẩn trương như vậy một bên lạc an phi cũng là t r ă n g mối vẫn không có cách giải đúng vậy a dựa theo linh kỷ phía trên ghi chép ninh thành chung quanh có tên đại yêu cũng liền mấy cái kia chẳng lẽ lại là tuyết tiêu vương lại tới lạc an phi phối hợp nói thầm lấy nhưng nàng vừa dứt lời liền bị tô thanh tuyết đánh gãy không cần phải a lần trước tuyết tiêu vương không phải đã bị nhận nha bọn hắn đánh lùi sao làm sao còn dám đến đây khiêu khích lời này vừa nói ra lạc an phi cũng trầm mặc không nghĩ ra thực sự không nghĩ ra lệ đột nhiên bầu trời phía trên truyền đến một tiếng lệ mình tô thanh tuyết cùng lạc an phi lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào lên các nàng lấy kiệu liễn đã bị một đoá mây đen che đậy không đúng không phải mây đen cái bóng dưới đất rõ ràng là một cái cầm loại yêu thú hình chiếu a tô thanh tuyết cùng lạc an p i bỗng nhiên ngầm đầu trong n g á y mắt nhìn thấy một cái chiều cao gần bảy m m dương cánh gần như mười hai m khủng bố yêu thú nó toàn thân trải rộng màu vàng kim l ô n g vũ tại ánh trăng phía dưới phát ra một loại không h i ể u cao quý chi ý có thể cặp kia lạnh lẽo mà tản ra dậy đặc sát cơ ưng mâu lại là để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi toàn cũng không khỏi đến toàn thân run lên hình dạng xoắn ố c trong con mắt ẩn ẩn tản ra một loại nào đó khiến người ta run sợ phù văn quan mang cái kia đôi móng vuốt phía trên càng là quấn quanh lấy một cỗ kim thuộc tính phong mang khí t ứ c là nó không đúng kim sĩ đại bằng hình thể làm sao còn nhỏ như vậy một điểm tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi ngươi một lời ta một câu. song song sửng sốt không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp trước mắt gái tia yêu thú rõ ràng cũng là kim sĩ đại bằng yêu tộc nhưng này thể hình lại cùng các nàng ký ức bên trong kim sĩ đại bằng có chỗ khác nhau đợi lát nữa tô h thanh tuyết đột nhiên kịp phản ứng không thể nào chẳng lẽ kiếp trước tại đông hải quáy phong vân kim sĩ đại bằng nhất tộc kỳ thật liền đến từ thiên sơn sân mạch mà kẻ trước mắt này cũng là kim sĩ đại bằng nhất tộc lão tổ một bên l à c an phi cũng trầm mặc kim sĩ đại bằng tại linh kỷ bên trong ghi chép bọn chúng thật là theo long quốc trung nguyên di chuyển đến đông hải thảo một loại thực vật l à gan phi trong nháy mắt mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn qua mặt kia lướt qua chân trời khủng bố thân ảnh rất rõ ràng thiên kia tuyệt đối là kẻ đến không thiện a đúng lúc này ảnh nha đã theo nơi cực xa sơn lâm lách mình đến lý mục trước mặt n ô vương tại hắc sơn hùng vương khu vực săn bắn đông bắc hai bên có yêu tộc đại quân chính đang đến gần thuộc hạ đã cảm nhận được bốn cỗ quân vương cấp yêu thú huy áp ảnh nha mà nói trong nháy mắt để lý mục trần trờ bốn cái quân vương cấp yêu thú sao một bên khác nghe được ảnh nha tin tức chuyển đến về sau tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi trực tiếp cây đầy người cái gì gọi là bốn cỗ quân vương cấp yêu thú không thể đi thiên sơn sơn mạch chung quanh đâu còn có nhiều như vậy yêu vương tồn tại hiện nay chỉ có một loại giải thích đó chính là linh kỷ phía trên ghi chép không được đầy đủ bất quá điều này cũng đúng dù sao linh kỷ là nhân tộc châu viết tự nhiên không có khả năng hoàn toàn rõ ràng yêu tộc nhất cử nhất động có thể thế này thì quá mức rồi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cho tới giờ khắc này mới chính thức ý thức được vì sao linh ký khôi phục về sau đoạn thời kỳ này ở đời sau sẽ bị nhân loại xưng là yêu linh t ậ n thế tốt tốt tốt nho nhỏ một chỗ thiên sơn chi mạch trong phạm vi mấy chục dặm tại linh ký khôi phục tháng thứ ba vậy mà liền xuất hiện trí ít m ư ơ i cái yêu vương ối tô thanh tuyết cùng lạc g an phi c h ấ n kinh sau khi lại là càng phát ra lo lắng cho lang ba tình cảnh cũng vào thời khắc này tại hai người c h ấ n kinh sau khi nơi xa cái k i a kim sĩ bằng vương đ ố n g nhiên kiềm chế cánh rơi xuống mặt đất một giây sau ở trên đường chân trời đ ố n g nhiên hiện ra một đạo lấy vô số yêu tộc yêu binh hình thành khủng bố thủy triều ngoại trừ kim dược yêu tuyết yêu phong bạo khỉ ngân giáp tứ đại yêu tộc chủ lực bên ngoài càng có lấy ngàn m à tính hôn tạc yêu binh t r u n g t r u n g điệp điệp có gần hơn vạn yêu thú cái tia khí thế ngập trời còn chưa tới gần cũng đã để tô thanh tuyết cùng lạc an phi cảm thấy ra đầu run lên càng quan trọng chính là giờ phút này ngay tại cái kia yêu tộc đại quân phía trước bất ngờ còn có bốn đạo cực kỳ vĩ nạn khôi ngô yêu khu hiền hóa tóc trắng thanh giáp sinh ra hai đôi cánh tay giữ tợn nhìn hàm hàm tuyết tiêu vương kiềm chế cánh lông vũ chậm rãi hành tẩu ở trên mặt đất kim xí、sí、bằng vương người khoác ngân giáp tứ chi chặng đất chỉ lộ ra một đống nhỏ bé thú con n g ư y i n g â n giáp vương cùng cái cuối cùng thân cao không tới ba mét thân hình nhìn như tinh tế lại toàn thân quanh quẩn lấy phong bạo chi lực gió báo h ầ vương cái này bốn đại yêu vương giờ phút này không có chút nào che giấu bọn hắn trên thân quân vương khí tức mà lại liên thủ về sau phong thích gia giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều bị kinh tê bốn đại yêu vương liên thủ không phải lang ba ngươi phạm luật t r ờ i nha làm sao đột nhiên thì không hiểu nhiều hơn bốn cái yêu vương đại địch hai người lại ngói o nhìn nhìn về phía giờ phút này đã kéo căng bắp thịt lang ba cùng bình tĩnh như trước hoàn toàn khác biệt hai người cảm nhận được lang ba giờ phút này trên thân gấp rút đây là bối rối từ lang ba tiếp xúc đến hiện tại các nàng còn là lần đầu tiên trông thấy lang ba biểu hiện như thế trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều có chút làm không hiểu thật tình không biết lý mục đối với cái tia cái gọi là bốn đại yêu vương tuy nhiên đề phòng nhưng chưa bao giờ lo lắng qua tranh thức để hắn để ý là quanh quẩn tại chiến trường bốn phía một loại nào đó quái dị khí thế trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này bốn đại yêu vương cũng không phải là tuyết lang tộc toàn bộ địch nhân tuy nhiên không biết vì sao cái này bốn đại yêu vương sẽ bỗng nhiên liên thủ nhưng lý mục rất rõ ràng bọn hắn mục đích sẽ không sai lý mục ánh mắt phi t ố c theo hát hồn l ĩ n h phía trên đảo qua bởi này yêu thú nhất định là vì hát hồn l ĩ n h phía trên gốc kia yêu linh hóa thần quả giờ phút này hắn đã không kịp đi suy nghĩ cái này bốn cái yêu vương lại như thế nào lấy được tin tức lý mục trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu xử lý địch nhân trước m chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ hai cái tiểu gia hỏa mới có thể giữ vững yêu linh h ó a t h ầ n quả vừa nghĩ đến đây trong nháy mắt lý mục liền lần nữa khôi phục bình tĩnh nga ô khiếu nguyệt kỹ năng phát động không cần lý mục lại hạ cái gì mệnh lệnh huyết nha cùng cuồng nha cơ hồ trong nháy mắt liền mỗi người tuyển một cái phương hướng giết ra ngoài chỉ một thoáng tuyết lang nhóm nơi ở sát cơ nổi lên chương hai trăm linh bảy vạn yêu liên quân ưu thế tại ta chương hai trăm linh bảy vạn yêu liên quân ưu thế tại ta giờ phút này s ư n g sưng tại vạn yêu quân trận chức tứ đại yêu vương nhìn lấy còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tuyết lang tộc không hẹn mà cùng đều cười lạnh muốn chết bọn này tuyết lang thật đúng là không chút nào đem chúng ta để ở trong mắt ta chỉ là không đến năm mươi cái tuyết lang vậy mà liền muốn ngăn cản vạn yêu liên quân nghe nói bọn này tuyết lang ngược lại là từng cái đều có thể lấy một địch trăm nhưng hiện tại chúng ta vạn yêu liên quân đại thế đã thành ta ngược lại muốn nhìn xem bọn này tuyết lang còn có thể lật lên cái gì bọn nước đến ngay vậy tuyết tiêu vương sắc mặt đ ố n g nhiên thì lạnh xuống hắn tự nhiên là rõ ràng mấy vị này yêu vương đây là tại lấy chính mình bộ nghịch nhưng tuyết tiêu vương đồng dạng minh bạch giờ phút này vẫn chưa tới lúc trở mặt nhưng vì bảo trì tuyết tiêu nhất tộc mặt mũi hắn cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng mờ miệm đ ừ n g cao hơn g quá sớm đám tiêu tuyết lang cũng không bình thường nhớ ngày đó dưới trướng của ta hơn ba ngàn tinh nhuệ yêu binh cùng một chỗ vây rết lại cứ thế mà bị bọn này tuyết lang phản đồ diện bất quá ngược lại là có một tin tức tốt ta nhớ được bọn này tuyết lang bên trong có một cái tuyết lang đã l ĩ n h nộ quân vương chi lực nhưng tựa hồ vẫn chưa tại chỗ tuyết tiêu vương nói tự nhiên là nhận nha sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên thì rơi vào lý mục trên thân bản vương muốn là không có đoán sai cái tuyết lang t h ú hẳn là tuyết lang vương nhắc tới cũng kỳ quái bọn này tuyết lang bên trong rõ ràng tuyết lang vương khí thế không thể nói cường thịnh thế nhưng bảy quái vật tuyết lang lại là tất cả đều nghe lệnh của hắn tuyết yêu vương mà nói bị còn lại tam đại yêu vương nghe vào trong thay trong nháy mắt liền lại ồn ào lên thật sao cái kia chính là tuyết lang vương xem ra tựa hồ cũng liền chỉ là một cái chuẩn quân vương mà thôi tuyết lang vương tuyết lang vương nguyên lai chỉ là chuẩn quân vương quản c h i gia hỏa này lại có chút á t chủ bài cũng không thể nào là chúng ta đối thủ đúng vậy à bây giờ bên ta vạn yêu đại quân cùng nhau xuất kích chỉ sợ một cái trùng phong liền có thể đem những cái kia tuyết lang đánh ngã muốn ta nói cự viên c h i vương như thế tiểu cẩn thận từng ly từng tí quả thực cũng là b u ồ n cười một vạn yêu binh đối chiến ba mươi con tuyết lang ưu thế tại ta mấy vị yêu vương ngươi một lời ta một câu không có chút nào đem trước mặt địch nhân coi ra gì qua có thể vào thời khắc này để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc sự tình phát sinh nguyên bản tại bọn hắn xem ra cần phải không chút huyền nhiệm nhẹ nhóm thủ thắng chiến đấu lại tại song phương vừa mới giao chiến thời điểm liền cục thế người t r u y ể n chỉ thấy một cái hồn thân hất lên xương sắc khải giáp cự lang mang theo chín cái thanh lân lang thú từ đằng xa đánh tới chất đoán sau đó vậy mà liền như vậy sáp nhập vào vạn yêu quân trận bên trong càng làm cho mấy vị yêu vương khiếp sợ là đám k i a lang thú trùng phong như vào chỗ không người đồng dạng từ yêu tộc liên quân tiếp xúc lại đến triệt để xé rách đại quân phòng tuyến chỉ dùng thời gian một hơi thở đúng một cái hô hấp bọn chúng lấy làm tự hào v ạ n yêu liên quân trên thực tế liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có cái tiêu mười cái lang thú liền phảng phất một thanh tiêm đao đồng dạng trực tiếp đem v ạ n yêu liên quân trận tuyến sẽ thành không cách nào ăn khớp hai bộ phận mà tất cả ngăn tại bọn chúng trùng phong lộ tuyến phía trên yêu thú vô luận đẳng cấp cao thấp vô luận chiến lực mạnh yếu tất cả đều là dễ dàng sụp đổ thảo ngoại trừ tuyết tiêu vương bên ngoài còn lại tam đại yêu vương sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ đặc sắc cái này cái này sao có thể không phải bọn này tuyết lang cứ như vậy đột phá vạn yêu liên quân phòng tuyến ta thờ mờ không phải là còn chưa t ỉ n h ngủ đi ba vị yêu vương ào ào sửng sốt chỉ có tuyết tiêu yêu vương rốt cục nắm lấy cơ hội đông nhiên hử lạnh một tiếng ừ ta đã sớm nói qua cho các ngươi bọn này tuyết lang không tầm thường đừng hướng trên mặt mình r ấ t vàng ngươi xem một chút nhân ra đó là tại đột phá sao cái tiên là căn bản không có đem cái này vạn yêu liên quân để ở trong mắt tuyết tiêu vương đem trước đây tam đại yêu vương trầm trọc khiêu khích đủ số hoàn trả trong lúc nhất thời còn lại ba vị yêu vương đều trầm mặc cho tới giờ khác này bọn chúng mới ý thức tới đám kia tuyết lang yêu thú bất p h ẳ n cùng cường đại nhưng gấp cái gì bọn chúng cũng là từng cái đều có thể lấy một địch trăm lại như thế nào chúng ta thế nhưng là vạn yêu liên quân xử lý bọn chúng còn không phải dễ dàng gió bao hầu vương đã đang cực lực á p chế tức giận trong lòng có thể nó vốn là cái bạo tinh khí giờ phút này lúc nói chuyện đều dường như hết sức căng thẳng bom giống như đương nhiên lời hắn nói cũng không phải không có lý tuyết lang tộc rất mạnh nhưng vạn yêu liên quân số lượng cũng không phải đùa d n đám tiêu tuyết lang vòng thứ nhất trùng phong coi như xử lý đem gần trăm con yêu thú lại như thế nào bọn chúng còn có thể khởi xướng mấy lần dạng này t r ù n g phong bởi vậy tuy nhiên xuất hiện chút khúc nhạc dạo ngắn nhưng tại tứ đại yêu vương xem ra thế cục xác thực còn tại chính mình trường không bên trong nhưng rất nhanh bọn chúng thì tất cả đều không cười được giết cái xuyên thấu về sau cùng nha tuy nhiên đã tại t h ở hồn hện có thể hai con mắt bên trong nhưng không nhìn thấy nửa điểm vẻ mệt mỏi ngược lại sát cơ dần dần dần, dần dày thanh, thanh minh tiểu đội đồng thời vận dụng thanh minh chiến trận kỹ năng về sau một cỗ kinh thiên khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở chiến trường phía trên tứ tục đại liên yêu vương không sau đây bọn chúng liền nhìn h t suốt đời không phải trung phong đây là tại thu hoạch cấp đoạn còn lại yêu binh sinh cơ thanh minh tiểu đội những nơi đi qua cơ hội không để lại nửa phần sinh cơ chỉ có số rất ít may mắn thế hệ có thể miễn cưỡng tránh thoát một tiếp mười cái hô hấp về sau thanh minh tiểu đội đã nghiêng lại dết xuyên qua toàn bộ vạn yêu liên quân mà lần này bị thanh minh tiểu đội mang đi sinh cơ yêu thú gần sáu trăm nói cách khác chỉ là hai lần trùng phong về sau vạn yêu liên quân thì đã chết gần mười phần trăm số lượng đạt được cái số này cùng kết luận một k h ắ c này tứ đại yêu vương thần s ắ c trong nháy mắt trợn tròn mắt cái này tờ mở cái gì quái vật không phải đâu cái này sao có thể a bậy này lang thu công kích lực làm sao như thế khủng bố bao quát tuyết tiêu vương ở bên trong tứ đại yêu vương tất cả đều bị chấn kinh đại khủng bố bọn chúng chưa từng có nghĩ tới rõ ràng đều là siêu phàm cấp yêu thú nhưng vì sao bọn hắn dưới quyền cái gọi là tinh nhuệ vậy mà tại đám kia tuyết lang trong tay liền hoàn t h ủ chỗ trống đều không có không hiểu hàn ý ăn mòn mà đến trong khoảnh khắc liền để tứ đại yêu vương lưng sinh lạnh lên bọn chúng trao đổi một ánh mắt về sau rốt cuộc tiếp nhận hiện thực mà đối với cự viên c h i vương ă n bài bọn chúng cũng rốt cuộc hiểu rõ trong đó thâm ý mà ngoại trừ thanh minh lang thú bên ngoài còn có một đám nhanh như thiểm điện tuyết lang tiểu đội chính phân ly ở biên giới chiến trường thu gặt lấy còn lại yêu binh tính mệnh cái này cũng chưa tính làm thanh minh lang thú hoàn thành hai lần trùng phong triệt để làm dối loạn đối diện thế công về sau Cùng lập tức chỉ chiến trước của nha thanh minh lang thú hợp thành phòng ngự trận, vắt ngang tại vạn、yêu、liên quân nha nhiệm vụ của hắn, lang vạn liên huy thú hợp huyết thì thay chỉ huy huyết lập là vắt tại mặt. tiểu tổ tại、vạn、yêu yêu quân Mà vụ ba ê điên n trong cuồng giết hại lấy. b chi tuyết lang tiểu đội tuy nhiên nhìn như mỗi người hành động trên thực tế lại tại phối hợp lẫn nhau tình cảnh này trực tiếp để bốn vị này theo không biết h i ể u binh pháp chiến thuật là vật gì yêu vương thầy c h ó n g thảo t ắ c chiến còn có thể chơi như vậy cái này không thích hợp a chương hai t r l a n g xào bị tập kích lưỡng nan tuyệt cảnh chương hai l lang xào bị tập kích lưỡng nan tuyệt cảnh theo vạn yêu liên quân h i ệ n thân lại đến cùng nhà ảnh nha huyết nha bọn hắn đặt thành nhất trí các ti kỳ trước đây hết thệ đều phát sinh ở không đến ba phút bên trong mà giờ k h ắ c này n g ồ i tại t i ệ u l i ê n phía trên bị bốn cái thương tuyết lang thú bao quanh bảo hộ càng bị lý mục tự mình thủ hộ tô thanh tuyết cùng lạc a n phi tất cả đều ngây n g ẩ n cả người biết lang ba giới trướng lang thú rất mạnh có thể các nàng theo không nghĩ tới có thể mạnh như vậy nhìn qua cùng nha tại mười cái hô hấp ở giữa ngay tại vạn yêu liên quân giết cái ra vào về sau tô thanh tuyết cùng lạc a n phi không khỏi liếc nhau một cái trong chấp nhóm này hai người không chỉ có trao đổi ánh mắt đồng thời cũng đều ân chứng lẫn nhau trong lòng một loại nào đó suy đoán không có sai lang ba dưới trướng đám kia thanh lân lang thú định lại chính là ngày sau nổi tiếng nhân yêu l ư n g tộc thanh minh thần lang quân không phải vậy giải thích như thế nào đám kia lang thú khủng bố chiến lược Hiện nhiên, thành hiện thực cũng nguyên nhân chính là như thế、Tô、Thanh Tuyết cùng là Phi đều không hẹn mà cùng nuốt một miếng nước nếu như này, lang thú chính là thanh minh thần Chẳng thật giờ miếng lại, mới nàng đoán Cũng nguyên cùng An cùng nuốt nước Nếu này lang lang quân Chẳng lẽ lại, kỳ thật lang các trước Lạc cu là mà là là trở Tô Tuyết một đây đã đều bây suy bầy bọ ba lẽ kỳ h u ố n g hồ ngoại trừ thanh minh thần lang quân bên ngoài lang ba dưới trướng còn có một chi hư hư thực thực phong ảnh yêu quân lang thú tiểu đội t tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời hít sâu một hơi ánh mắt bên trong tất cả đều nổi lên mê mang cùng không hiểu kỳ quái không thể đi cũng không thể đám kia lang tộc thám báo thật sự ngày hôm đó hậu văn tên khắp thiên hạ phong ảnh yêu quân ý nghĩ này mới vừa xuất hiện tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì cực kỳ ăn ý liếc nhau một cái đại khủng bố giả dụ giả dụ ảnh nha dưới trướng lang thật sự là phong ảnh yêu quân cái kia ảnh nha thân phận chẳng phải miêu tả sinh độc rồi hậu thế danh động thiên hạ ám ảnh yêu đế. đó đối với tô thanh tuyết cùng là can phi mà nói kết luận như vậy quả thực khiến người ta tê cả ra đầu không phải là bởi vì hai người đố kỵ mà chính là các nàng thực sự vô pháp tưởng tượng giả dụ đúng như các nàng đoán như vậy cái kia lang ba thân phận là ai tiếp trước b ữ a bãi vô danh lang ba lại có hai cái yêu đế làm thủ h ạ cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường a muốn đến nơi này hai người lại yên lặng đem trong lòng suy đoán đẻ xuống thanh minh thần lan g quân cùng lâm yêu đế có lẽ chỉ là ngẫu nhiên đi cùng lúc đó một mực đang chú ý chiến trường lý mục cũng nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở Ký chủ giới chướng trong a dòng p h chấp i linh đậu, ngân, hiện ngân, đậu, đ mắt r ữ dòng thương khố bên trong đã lại tăng thêm gần một h nói hoàn toàn mới dòng mà ở trong đó mỗi một đạo dòng đều đại biểu cho một địch nhân bị tiêu diệt trước mắt chiến trường cục thế đối với tuyết lang nhất tộc mà nói mười phần có lợi có thể lý mục một loại nào đó ngưng trọng thần sắc nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán qua chỉ vì hắn cảm ứng bên trong thủy chung có một loại như mang lưng gai bất an lý mục rất rõ ràng trước mắt cái này tứ đại yêu vương liên quân mặc dù là phiền t o á i không nhỏ lại không gọi được là nguy cơ núp trong bóng tối cái k i a ra hỏa mới thật sự là phiền phức có thể đã nghèo còn gặp cái e o hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng thương tuyết lang thu săn rết siêu phảm cấp nhân loại g i á tỉnh giả tuân ra dòng chạy nhanh ngân hiện đã lưu chữ dòng t ư ơ ố nhân loại lý mục cần ẩn người được một loại nào đó nguy cơ vị đạo không đợi hắn suy nghĩ nhiều lại là từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên Hệ thống nhắc nhở, ký chủ giới chướng thương thu phàm cấp nhân loại giác tỉnh giả, ra dòng súng ống tinh thông, ngân, hiện đã lưu dòng thương khố. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ giới chướng thu nhận nhà săn giết chuẩn nhân tỉnh hiện điện tuyết giết tuôn trữ giết tuôn tiểm tam trữ ống lang săn dòng súng ngân, dòng lang săn quân vương cấp nhân loại giác tỉnh, giả, ra dòng liên liên dòng thương hệ thống nhắc nhở, ký chủ giới lang thú nhận giác giả, giới lang thú nhận giác giả, chuẩn quân vương cấp cấp ký ký kim, siêu loại loại roi, lưu lưu ra ra đã đã nhìn lấy nhận nha tên soát bình phong về sau lý mục trong nháy mắt liền ngóc lên đầu sói chỉ thấy giờ phút này ngay tại hắn đông nam chết thiên sơn xâm lâm lang xào đảo ngược đống nhiên vang lên một trận tinh mịn tiếng vang tuy nhiên cách nhau rất xa có thể lý mục cũng hiểu được xảy ra chuyện gì đám nhân loại kia vậy mà thừa dịp hắn lang xào chống rông thời điểm xâm lấn lang xào rất hiển nhiên cục thế tất nhiên nguy cấp và phần không phải vậy nhận nha cũng sẽ không trực tiếp thì gia nhập một đường chiến đấu cứ việc lý mục vẫn chưa tại hiện trường có thể chỉ là theo hệ thống giới diện phía trên cổ bộ bụt liền đã có thể mơ hồ cảm nhận được lang xào nguy cơ đáng chết lý mục triệt o n thần lần g xuất h đầu sắc n dạng này ứ c có giận. lang linh nói hai bên bên thần bên Một một thể yêu là là xào, hóa quả để ề u yếu duyên, là lại lâm lưỡng là là Lang Lý nào vào xào. hắn không cách Nhưng hôm hắn Hoặc hoặc Không. trọng tồn nay nan. giữ cơ mục tại. bỏ bỏ bỏ. từ từ triệt đ bị khơi gợi lên chân hỏa đem so sánh với lang x à o đối với lý mục mà nói càng quan trọng hơn vẫn là lang x à o bên trong rất nhiều đồng tộc thân là tuyết lang tộc vương hắn vô pháp tiếp nhận tuyết lang tộc bất kỳ một cái nào tộc nhân tổn thất nhưng hắn giờ phút này phân thân pháp thuật Rốt rốt Rất tốt, tại phút thời quyết tâm. ta cục, cái chân khắc, Mục cục các hạ loại. lại đại mỗi mỗi giây ghi người này Nhân bản vương đầy đều đủ đưa quý Lý lễ. ô ảnh nha nhận được chỉ thị trong nháy mắt mang theo phong ảnh tiểu đội về tới lý mục bên cạnh lang xào bị tập kích ngươi chỉ huy phong ảnh tiểu đội trở về trợ rút nói cho nhận nha lang xào có thể thủ thì thủ thủ không được ưu tiên n h i ể m hộ còn lại lang thú rút lui nghe nói lời này ảnh nha trong nháy mắt sợ ngây người lang xào bị tập kích rồi tuy nhiên không biết vương là như thế nào biết được tin tức này nhưng hắn lại là trong nháy mắt ý thức được chính mình trên thân gánh vác gánh nặng đúng nô vương trong nháy mắt hắn liền dẫn phong ảnh tiểu đội biến mất ở trong màn đêm thời khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là song song sửng sốt lang xào bị tập kích rồi không phải đâu cái này sao có thể mấy vị kia yêu vương có thể liên hợp ra vạn yêu liên quân đã là cực hạn tuyệt đối không có khả năng vẫn còn có binh lực đợi lắm nữa nơi cực xa truyền đến từng trận thương pháo thanh bỗng nhiên đ ẻ qua bầy yêu đồ nào tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời ý thức được cái gì song song thay đổi con người quả nhiên ngay tại thiên sơn xâm lâm phương hướng chẳng biết lúc nào lên truyền đến liên tiếp tạc âm đó là t i ế n súng trước đây các nàng bị nơi này ồn ào ồn ào âm thanh ảnh hưởng vẫn chưa phát giác cho tới giờ khắc này hai người mới hiểu được vì sao lang ba lại đột nhiên để ảnh nha trở về thủ làng xảo thì ra là thế là gan phi bỗng nhiên tự lẩm bẩm một câu nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch có lẽ các nàng cho tới nay đều đoán sai kỳ thật đây mới là tuyết lang tộc tử kiếp một bên là vạn yêu liên quân đấu đá mà đến một bên là l a n g xảo bị nhân loại công kích thảo một loại thực vật chỉ là suy nghĩ một chút giờ phút này lang ba lưỡng nan tuyệt cảnh là gan phi thì cảm nhận được tuyệt vọng m ộ trong l chấp để cho mình t nắng này, này tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều nín thở không dám chút nào ảnh hưởng đến làng ba mảy may chương hai trăm linh chín vô địch thanh minh quân vạn yêu quân bên trong bảy vào bày ra chương hai trăm linh chín vô địch thanh minh quân vạn yêu quân bên trong bảy vào bày ra đối mặt chi tiêu lang thú tiểu đội rời đi tứ đại yêu vương một cái so một cái m ở mịt cái này tính là gì đó là trốn nhưng cũng không rồng à mấy cái đại yêu vương liếc nhau về sau trong mắt tất cả đều nổi lên mấy phần kinh nghi bất định đám kia sói đi đi đâu rồi không thể nào cái kia tuyết lang vương là thật một chút không có đem chúng ta để vào mắt đúng đấy đều loại thời điểm này lại còn phân tán binh lực có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, c á c con cho ta đem trước mắt bọn này tuyết lang xé nát b ở y yêu kinh nghi thời khắc gió báo hầu vương cũng nhịn không được nữa đồng dạng thân là một phương yêu vương nhưng lý mục cách làm quả thực cũng là đem hắn tôn nghiêm đẻ xuống đất ma sát Cái có khiến này hắn làm sao trong h nhẫn.、Vừa、nghĩ đến đây, hắn lập tức hiệu lệnh ể đến Vừa đây, lập tức t giới ư ớ n binh không n g giá yêu bất tiếc cứ à t r phong. Trong khoảnh khắc chiến cục lại lần nữa r u n g chuyển bây yêu tiếng gào thét dít gào động sơn giã trong lúc nhất thời lý mục cũng cảm nhận được mấy phần túc s á t chi ý có thể dù là như thế trên mặt hắn vẫn không có toát ra nửa điểm bối rối t h ầ n sắc hắn có thể làm đã tất cả đều làm cái gọi là làm hết sức mình nghe thiên mệnh hiện tại hắn duy nhất có thể làm cũng là tin tưởng ảnh nha cùng n h ậ n nha đương nhiên còn có đem trước mắt bọn này địch nhân đều xử lý đến mức có thể hay không xử lý trước mắt cái này vạn yêu liên quân sự tỉnh lý mục chưa bao giờ lo lắng qua nga ô khiếu nguyệt kỹ năng phát động lang vương vừa kêu ngàn dằm trần kinh cái kia tiếng gầm bên trong lôi cuốn lấy nhàn nhạt uy áp trong nháy mắt nghiêng về mà đi nguyên bản bên trong chiến trường cùng nhà chờ sói cũng đã chiếm hết ưu thế mà giờ k h ắ c này theo lý mục cái kia gầm lên giận dữ về sau trong khoảnh khắc bầy sói hào hào thu hoạch được giá trị cùng này vừa vặn ngược lại chính là đám yêu tộc kia liên quân thì là bị lý mục uy áp trấn hiếp mười cái thanh minh lang thú vs một vạn yêu tộc liên quân ưu thế tại ta lý mục không có chút nào lo lắng qua từ lâu đến cuối hắn trong lòng một mực tại ý đều là một vị nào đó một mực đang âm thầm quan sát lấy hiện trường thế cục hậu trường hấp thủ mà liên tại chiến trường gần ngoài một cây số một mực đang âm thầm quan sát lấy chiến trường thế cục ngân bối kim cương vương cùng cự viên chi vương tất cả đều neo lại con người kỳ quái cái kêu tuyết lang vương mặc dù chỉ là chuẩn quân vương cấp nhưng cho bản vương áp lực lại không thua gì phổ thông quân vương cấp yêu thú mà lại gia hỏa này linh giác cũng quá kinh khủng lại nhưng đã ẩn ẩn đã nhận ra người ta tồn tại cự viên chi vương ồm ồm ở miệng hắn mọc ra sau tay thân thể khôi nô xem ra tựa h ồ là cái tám chi phát đạt đầu góc đơn giản gia hỏa nhưng trên thực tế thú đồng bên trong lóe ra lại là tràn ngập trí tuệ qua n mang nghe nói lời ấy một mực tại bên cạnh hắn ngân bối kim cương vương thì là trọng trọng nhẹ gật đầu cái kia tuyết lang vương hoàn toàn chính xác lợi hại bất quá viên vương càng cần phải cẩn thận là đám kia phê giáp lang thú ta tộc tiền nhiệm c h i vương chính là bị đám người kia giết chết tân nhiệm ngân bối kim cương vương lời này vừa nói ra cự viên c h i vương chú ý lực trong nháy mắt lại rơi vào c u ồ n g nha một hàng trên thân xác thực bản vương chú ý lực trong nháy mắt lại rơi vào quồng nha một hàng trên thân lúc nói lời này cự viên c h i vương trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần cảm thái ngay vậy ngân bố i kim cương vương liên tục gật đầu nếu không phải đã từng cùng đám kia phê giáp lang thú đối chiến qua một lần hắn cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này mà lúc trước trận chiến kia lưu lại âm ảnh thậm chí để thời khắc này ngân bố i kim cương vương đều sinh ra mấy phần ý sợ hãi dù là cách nhau rất xa dù là hắn đã tân thăng quân vương có thể hồi tưởng lại ngày đó thảm trạng ngân bố i kim cương vương vẫn có chút hô hấp dồn dập một bên khác tứ đại yêu vương đồng dạng cảm nhận được lý mục cái kia tiếng hú dài bên trong lần chứa nhàn nhà thuy áp cái gì thời khắc này tứ đại yêu vương là thật có chút bị k i n h đến cái gì quỷ rõ ràng cái kia tuyết lang vương chỉ là chuẩn quân vương mà thôi có thể tiếng hô của hắn bên trong vậy mà có thể ẩn ẩn áp chế bọn hắn khí thế tối cái này tuyết lang vương ở đâu ra q u á i vật c h ắ c không được ra hỏa này có thể trở thành tuyết lang nhất tộc vương nguyên lai đã nắm giữ quân vương chiến lược cái này ngược lại là có chút phiền phức bất quá ta chờ tứ đại yêu vương t ề tụ trong bóng t ố i còn có hai vị yêu vương tùy thời chuẩn bị giúp đỡ cái này tuyết lang vương lại thế nào mạnh cũng chỉ là một cây chẳng trống vững nhà mà thôi theo ta thấy tranh thức phiền phức vẫn là đám kia phê giáp lang thú nếu là không giải quyết bọn nó. chỉ sợ chúng ta vạn yêu liên quân sớm muộn muốn bị g i ế t sạch nói mọi người đem ánh mắt toàn đều nhìn về ngân giáp vương trong n y mắt ngân giáp vương giã minh bạch yên tâm ta lập tức liền để tộc ta tinh nhuệ phát động trung phong đợi đám kêu phê giáp lang thú trận doanh bất ổn thời điểm chính là bọn chúng bị d i ệ t này nói ngân giáp vương đ ố n g nhiên trầm thấp ô kêu một tiếng trong chốc lát tất cả nhận được ngân giáp vương chỉ lệnh ngân giáp xuyên sơn thú toàn cũng bắt đầu tập hợp chỉ bất quá không đợi bọn này xuyên sơn thú khởi xướng trung phong bên trong chiến trường chiến lược đạt được cường hóa của nga đã cải biến chiến lược chuyển thủ làm công ô、giết. cùng nha tiếng giống giận dữ trong nháy mắt đẻ xuống bên trong chiến trường hết thể ồn ào tại hắn đi đầu trùng phong dưới thanh minh tiểu đội chiến đấu lực trong nháy mắt phát v u n g tới cực hạn l i ê n phảng phất một đám tại chiến trường bên trong hoành hành không sợ xe tăng hạng nặng đồng dạng càng chết là bọn này tại trùng phong tốc độ cực nhanh l i ê n phảng phất cao tốc mẹ xe đẹp xe lửa giống như đâm vật lên nếu là từ trên cao hướng xuống nhìn xuống liền có thể rõ ràng trông thấy cùng nha c h ỗ đến sinh cơ hoàn toàn không có đ á n kia chiến lực thu đến áp chế vạn yêu liên quân tại khí thế như hồng thanh minh tiểu đội trước mặt không hề có lực hoàn thủ mặc kệ là tinh anh cấp yêu thú vẫn là tại c h ù g phong trạng thái giới thanh minh tiểu đội trước mặt tất cả đều như là giấy mỏng giống nhau h i ế u ớt dễ dàng sụp đổ trong chấp nhóm này trong bầu trời đêm ánh trăng dường như đều nhiễm phải nhàn nhạt, nhạt đỏ tươi chi ý t i ể u liên phía trên thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à c a n phi nhìn lấy trước mắt bộ này khiến người ta run sợ c h ẳ n g cảnh hai người không hẹn mà cùng nuốt một miếng nước bọt cái gì gọi là rung động dưới ánh trăng đại chiến mười cái thanh minh lang thú g i ế t vào vạn yêu liên quân bên trong bảy và bảy ra như vào chỗ không người rõ ràng cái kia vạn yêu liên quân bên trong cũng không ít siêu phảm cấp thậm chí chuẩn quân vương cấp yêu thú tồn、tại. nhưng tại q u ầ n nha c h ờ lang thú trước mặt lại căn bản không phải địch ông trời ơi thế này thì quá m ứ c rồi tô thanh tuyết trong mắt tràn đầy rung động mà l à c an phi thì là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía một bên lang ba cha cha không hổ là lang ba dưới trướng vương bại a xem ra chúng ta còn đánh giá thấp t u y ế t lang tộc chiến đấu lực cùng lúc đó xa xa tứ đại yêu vương giờ phút này đã nguyên một đám tất cả đều nhìn ngây người thanh minh lang thú chủ động tiến công về sau bảy vào bảy ra xem bọn hắn dưới quyền gần bạn yêu binh như không chỗ đến không có một mặt cỏ vẹn vẹn bảy lần đi tới đi lui trùng phong về sau vậy mà liền đã hao tổn gần hơn ba ngàn binh lực thảo một loại thực vật bọn này tuyết lang đều tờ m ở là quái vật ta nếu là suy nghĩ thêm lúc trước hao tổn một nghìn yêu binh cùng giờ phút này mà khác một chỗ trong chiến trường đám kêu huyết lang mang tới tổn thất lộ buộc trong chấp nhóm này tứ đại yêu vương toàn đều không hẹn mà cùng nín thở lúc này mới qua bao lâu đối diện vẫn là linh thương vong tình huống dưới vạn yêu liên quân lại nhưng đã hao tổn một nửa ố i đạt được cái này kết luận về sau tứ đại yêu vương trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau rốt cuộc không nói ra những lời khác tới chương hai trăm Sát h u y ế mỗi người đi săn cần phải đem địch nhân trước mắt toàn bộ chu diệt cùng nha lạnh lùng hạ một cái chỉ thị về sau trực tiếp thẳng lách mình xông vào địch nhân trong vòng giây sau đó chi tiêu thanh minh tiểu đội cũng trong nháy mắt hóa thành ba cái tiểu tổ cùng cống nha khác biệt chính là bọn hắn lại là vừa đánh vừa lui ẩn ẩn đem vương canh giữ ở trung tâm nhất khoảng cách đại chiến bắt đầu không đến nửa giờ nhưng giờ phút này bị của n h a huyết nha chở lang thú xử lý yêu thú đã không dưới năm số lượng làm chiến tổn so đạt tới một nửa về sau chỉ để đánh mất chiến y đám k i a yêu quân lại như thế nào là của n h a huyết nha đối thủ đây không phải chiến đấu mà chính là một phương diện đ ổ sát chí ít đối với huyết nha mà nói là như vậy hắn chỉ huy ba cái huyết lang thú tuy nhiên không có cách nào cùng cống nha thanh minh tiểu đội tổ hợp so đấu giết hại tốc độ nhưng đơn phần so đấu hiệu suất lại là viễn siêu một đoạn huyết nha cùng sau lưng ba cái huyết lang thú liền phảng phất bốn đạo thôn vệ sinh cơ cùng huyết dịch huyết sắt như phong bạo một mực tại tiếp tục không ngừng mà tiêu hao địch nhân hữu sinh lực lượng tổng chiến tích nước t r ừ n g có sáu nghìn lang thú trong đó huyết nha xử lý thì có gần tám trăm h u y ế t nhận phong bạo loại này kỹ năng tại huyết nha trong tay tại như thế tình cảnh giới chỗ có thể phát huy ra s á t thương lực thực sự quá kinh khủng cũng nguyên nhân chính là như thế lý mục sâu trong thức hải hệ thống giao diện phía trên rốt cục lóe ra một đạo tin tức tốt hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thú huyết nha thôn vệ đại lượng huyết sắt chi khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới ba mươi sáu cấp thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thu ú h y ế thôn n a t h vệ đại lượng huyết s á t chi k h í trước mắt đẳng cấp tăng lên tới ba mươi bảy cấp thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng t u y ế t lang t h ú thôn vệ đại lượng huyết s á t chi k h í đẳng cấp tập thể tăng lên tới ba mươi ba cấp thuộc tính cơ sở tăng lên cũng lĩnh ngộ đặc thù kỹ năng dòng huyết nhận phong b ả o ngân hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng biết lang thu thôn vệ đại lượng huyết sắt chi phí đẳng cấp tập thể tăng lên tới ba mươi b ố cấp thuộc tính cơ sở tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng biết lang thu thôn vệ đại lượng huyết s á t chi phí đẳng cấp tập thể tăng lên tới ba mươi lăm cấp thuộc tính cơ sở tăng lên huyết nha lên tới ba mươi bảy cấp đừng nhìn cái này dòng đẳng cấp chỉ có bạch ngân cấp nhưng ở loại chiến trường này bên trong chỗ có thể phát huy ra uy năng không thua gì đồng dạng hoàng kim cấp dòng càng quan trọng chính là lý mục nhớ đến rất rõ ràng huyết nhận phong bạo cái này dòng là có có thể trường thành tính còn nhớ đến lúc trước huyết nha cũng chỉ là lĩnh nộ g bạch ngân cấp huyết nhận phong bạo nhưng bây giờ cái kia dòng đã lên tới hoàng kim cấp muốn đến nơi này lý mục khỏe miệng rốt cục nổi lên một vệt hơi hơi ý cười nhưng kinh hỉ lại theo nhau mà tới hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy thú tộc huyết lang thú tại giết hại bên trong gia đình dòng huyết lang huyết mạch biến dị vì thượng vị dòng sát huyết yêu lang kim sắt huyết yêu lang kim hoàng kim cấp huyết mạch d ò n thiên lang nhất tộc đặc thù phụ thuộc tồn tại chỉ có trưởng k h ô n g huyết sát chi lực lang thú mới có thể giác tỉnh hiệu quả thuộc tính cơ sở để cao năm mươi phần trăm công kích lực n g o à i định mức tăng lên năm mươi phần trăm lại công kích thời điểm không nhìn địch nhân bốn mươi lăm phần trăm phòng ngự cũng bổ sung sát khí ăn mòn hiệu quả hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy thú tộc sát huyết lang thú chiều sâu cộng minh giác tỉnh đặc thù kỹ năng dòng huyết sát chiến trận kim huyết sát chiến trận kim á sử thi cấp chiến trận kỹ năng chỉ có sát huyết lang thú có thể giác tỉnh phát động sau tất cả sát huyết lang thú hình thành chiến trận khí thế tương liên công kích lực tăng lên ba mươi lăm phần trăm a giờ khác này lý mục là thật có chút kinh đến vạn vạn không nghĩ đến à đám kia sát huyết lang thú lấy được cơ duyên vậy mà như thế người tiên nhìn lấy cái kia hai cái dòng giới thiệu lý mục trong lòng trong nháy mắt minh bạch h ả o gia hỏa bọn này sát huyết yêu lang vậy mà trong nháy mắt liền trở thành tuyết lang tộc thứ hai vương bài mà lại rất rõ ràng sát huyết lang thú thì là một đám thuần túy sát lục giả tuy nhiên sông pha chiến đấu so ra kém thanh minh lang thú linh hoạt cơ động không sánh bằng phong ảnh lang thú nhưng quả thực cũng là trời sinh cỗ máy g i ế t chóc lý mục lý mục điều ra sát huyết yêu lang giao diện thuộc tính Sát sát huyết yêu lang, kim. Kỹ năng, huyết lang trảo, huyết huyết huyết chi quần hóa, ngân, huyết nhận phong bạo, ngân, huyết sát chiến yêu quần lang, lang năng, ngân, ngân, ngân, trận, kim. Kỹ kim. bạo, xem ra mặt bảng thường thường không có gì lạ nhưng lại đại biểu cực hạn sát phạt vào thời khắc này trong chiến trường như nhặt được tân sinh cái k i ê u ba cái sát huyết lang thú giờ phút này tất cả đều phát ra hưng ơ phấn gào rú huyết nha cũng rõ ràng ba vị này chiến hưu thể biến một giây sau hắn liền cùng cái k i ê u ba cái sát huyết yêu lang hợp thành huyết sắt chiến trận trong chấp nhóm này hắn khí tức trong nháy mắt cùng còn lại sát huyết lang thú hỏa làm một thể nhảy huyết nha cùng ba cái sát huyết yêu lang khí thế trong nháy mắt sông lên trời không cùng lúc đó bọn hắn trong mắt cũng không hẹn mà cùng lóe lên trước nay chưa có khủng bố sắc cơ ô huyết nha không có lãng phí cơ hội theo hắn một tiếng sói gào trong c h ố p nhóm này bọn chúng bốn cái lang thú đồng thời phát động huyết nhận phong bạo bởi vì huyết sát chiến trận đem bọn hắn khí thế tương liên lại thêm huyết nhận phong bạo cái này một kỹ năng bản liền có thể hấp thu huyết sát chi khí mạnh lên chỉ một thoáng bốn đạo phong bạo vậy mà liền như vậy dung hợp lại cùng nhau một giây sau lấy huyết nha làm tâm điểm bán kính gần năm mươi mét phạm vi bên trong yêu thú tất cả đều lương sinh ra hàn ý chỉ tiếc chờ chúng nó phát giác được không đúng thời điểm đã chậm suy suy thanh âm không ngừng vang lên trong chớp mắt đường kính một trăm m mở phạm vi bên trong lại không một chút sinh cơ tồn tại sau đó lại có càng phát ra nồng đậm hết u y sắt chi khí theo những cái kia yêu binh trên thi thể tiêu tán bị huyết nha c h ở lang thú hấp thu làm đến cái kia huyết nhận phong bạo dần dần lớn mạnh rốt cục phong bạo đạt đến cực hạn về sau tán đi mà giờ khác này lấy huyết nha làm tâm điểm bán kính tám trong phạm vi mời thức tất cả địch người không ai sống sót thô sơ giản lược đăng t ừ n g huyết nha dưới một kích này xử lý gần bảy trăm con yêu thú ối thời khác này chiến trường phía trên trong nháy mắt thiên tĩnh vô thanh nguyên bản đã chiến y đê mê yêu tộc liền quân nhìn lấy cái kia mấy cái lang thú một k í c h diện s á t gần ngàn lang thú về sau hào hào tuyệt vọng cùng lúc đó thì liền cùng nha đều ngừng bước chân xung ố phong đầy dây kinh nghi nhìn về phía cách đó không xa huyết nha một hàng hào gia hỏa huyết nha ngươi mở cùng lúc đó là gan phi thì là trong nháy mắt liền bị kinh điệu cái cảm nàng nhìn thấy cái gì tất cả mọi người là siêu phàm cấp yêu thú có thể huyết nha gia hỏa này một cách liền xử lý gần ngàn yêu binh ta thiên cái này quái vật đi chương hai trăm mười một triệt để phá phòng ngân giáp xuyên sơn vương c n g nha phát huy chương hai trăm mười một triệt để phá phòng ngân giáp xuyên sân vương c n g nha phát huy bên cạnh tô thanh tuyết trái tim càng là trong nháy mắt điên cuồng nhảy một cái không có sai này k h í tức cái này vi năng t tô thanh tuyết hít sâu một hơi về sau khó có thể tin mở miệng không thể nào ta nhớ không lầm thiên sát huyết lang tại linh khí khôi phục về sau toàn thế giới cũng liền chỉ xuất hiện một cái đi chỉ một câu liền để lạc gan phi trong nháy mắt theo trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại sau đó yên lặng nhẹ gật đầu không sai giờ phút này hai người không hẹn mà cùng liếp nhau một cái chân tướng chỉ có một cái cái kêu huyết lang định lại chính là kiếp trước linh kỷ ghi chép bên trong tại long quốc bắc cảnh du đ a n g khủng bố bá chủ cấp yêu thú thiên sát huyết lang tuy nhiên linh kỷ đối với đầu này yêu thú lai lịch cùng châu vẫn chưa nhắc đến nhưng đối với chiến tích của nó lại là rất có ghi chép tục chuyên nó đã từng lấy sức một mình t u ầ n tự d i ệ t tuyệt long quốc bắc cảnh mấy cái yêu tộc quần thể trong đó không thiếu có bá chủ cấp đại yêu c h ấ n giữ cường h á n bộ tộc thế mà toàn đều trở thành gia hỏa này tiến hóa chất dinh dưỡng cuối cùng trong khi đạt tới bá chủ cấp cực hạn về sau liền triệt để mai danh nhận tích có người nói đã v ấ lạc cũng có người nói hắn đạt được chuyển kỳ vị cách đã tấn thăng truyền kỳ ẩn cư tại yêu t ộ c cương vực nhưng có một chút có thể xác định lúc đó sát huyết sói thiên phú chiến đấu lực đều là nhất đ ẳ n g cường hãn nếu như trước mặt huyết nha thật sự là kiếp trước t i ê n sát huyết lang tô thanh tuyết cùng l à c a n phi song song trầm mặc chẳng biết tại sao rõ ràng các nàng là trọng sinh mà đến nhưng giờ phút này lại cảm giác trước mắt bị bịt kín một t ầ n g vụ xa mà dù là cho tới giờ khác này tô thanh tuyết cùng l à c a n phi cũng vô pháp xác định lang ba kiếp trước thân phận cùng một thế này lang ba vận mệnh đến tột cùng có hay không bị cải biến nhưng kinh lịch qua tối nay rất nhiều rung động về sau Tô Thanh Tuyết cùng là phi trong lòng đã đã đạt thành một thức. trước vô Phi chung nhận An Ba vừa cùng lòng Làng kiếp Lạc cái Có lẽ bãi đã đã dù a n nguyên nhân cũng không hắn ẩn tàng chính mình thân phận. h phải lạc, mực bởi bởi tại là là mà vì vỡ vì một d sao giống như nay làng ba biểu hiện ra chiến lược cùng trí tuệ tô thanh tuyết cùng lạc an phi thực sự nghĩ không ra cái này thế giới phía trên đến tột cùng còn có cái gì có thể uy hiếp được làng ba tồn tại húng chi làng ba giới trướng còn có nhiều như vậy cường giả l ạ g an phi nghĩ được như vậy thời điểm b ỗ n nhiên toàn thân cứng đờ không đúng tựa hồ còn có mặt khác một loại khả năng một loại khác nàng đã sớm đã đoán khả năng giả dụ giả dụ lang ba chính là bị dưới trướng bậy này lang thú chỗ phản bội cái kia hết thệ tựa hồn thì đều nói thông được rồi nhưng loại này suy đoán quá mức dọa người là gan phi căn bản không dám nghĩ lại thời khắc này chiến trường phía trên theo huyết nha cùng sát huyết lang thú cái kia hợp lực một kích còn thừa lại mấy ngàn yêu binh nguyên một đám đã sớm bị dọa đến hồn phi phép tán chỉ mấy hơi thở về sau trong đó tạp binh cũng đã tất cả trốn đi mà giờ k h ắ c này tứ đại yêu vương nhìn qua tại sau l ư n g tụ tập tinh nhuệ đại quân nguyên một đám cũng đều lưng phát lệnh lên g i bao hầu vương nguyên bản mang đến hai nghìn tinh nhuệ nhưng hôm nay đã chỉ còn lại có không đủ hai trăm tàn binh đại tướng kim sĩ bằng vương thủ hạ may mắn biết bay cái k i a gần trăm kim dực điêu ngược lại là chỉ hao tổn m ấ y cái tuyết tiêu vương sau lưng tuyết tiêu tộc toàn bộ năm trăm i n h tinh nhuệ bây giờ chỉ còn lại có ba trăm l i n con không đến đến mức ngân giáp vương sau lưng càng là c h ố n g rông một mảnh không sai tại hắn h ù đến chỉ lệnh về sau ngân giáp xuyên sơn thú tinh nhuệ nhóm liền cùng thanh minh lang thú đối mặt kết cục rõ ràng mà ngân giáp xuyên sơn thú nhất tộc cũng theo đó tuyên cáo diết tộc giờ khắc này bốn vị yêu vương lại nhìn về phía tuyết lang vương lý mục thời điểm trong con mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng sợ k i như hãi là tuyết lang nhất tộc khủng bố chiến lược, thì là lang l tuyết tộc bố ợ c tộc cơ còn. cái cũng dần quần bọn hắn tộc quần cơ hồ đã bị tán sát hầu như không、còn. Nếu là đem những cái kia đảo tẩu binh cũng tính toán ở bên trong. Như thì sát tẩu tạp hồ hầu là là bị đã đem đảo kia ở vậy sau trận chiến này ban đầu vạn yêu liên quân bây giờ đã chỉ còn lại có k đến sáu trăm yêu thú chỉ tổn dẫn vượt qua chín mươi chín đạt được số liệu này trong n g a y mắt ngân giáp vương đệ nhất cái phá phỏng ai có thể nghĩ tới chỉ là một trận nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhóm giải quyết chiến đấu nhưng cuối cùng lại làm cho hắn bỏ ra cả tộc bị diện đại giới thân là nhất tộc vương giả hắn làm sao có thể tiếp nhận sự thực như vậy một giây sau n g â b g i á vậy n ánh g mắt thì rơi vào t m cái trên thân. Ngươi này đáng c h ế kêu y t lang vương. vương. Giết cái kia cùng tâm linh ba ạ n vương. ngươi. Giết Cái i k vị a n lên trong n g yêu vương vậy mà không một người xuất thủ tướng chợ dưới cơn thịnh nộ ngân giáp vương cũng mặc kệ cái khác thế r ự c t g mà n đối với cái này lý mục chỉ là nhẹ nhàng ngóc lên đầu sói màu lam bạc sói mắt trong nháy mắt xem thấu cái kia ngân giáp yêu vương nội tình Tím, dị thú thể phách, kim, dị phách, h u y ề nô hồn pháp ách khí đánh khải huyền tỉnh, như thái, phấn thái tướng, trạng, năng, ngân giáp đánh bất ngờ, kim, băng xương động núi, Trạng nộm trạng giáp giáp rác, cái bất bất tiêu dưới kim, kim. Kỹ kim, kim, kim, kim. bởi cầu, bạo vũ vì mà n g không í c lực lên. tăng n k h ô hổ là quân vương cấp yêu thú cái này giao diện thuộc tính hoàn toàn chính xác hào hoa thậm chí còn cầm giữ có trong thần thoại dị thú huyền vũ huyết mạch có thể vật đ ổ i sao rời đối ở hiện tại lý mục mà nói cái này ngân giáp yêu vương mảy may không có nửa điểm lý hiếp bởi vậy lý mục chỉ là hướng về cùng nha chuyển tới một cái ánh mắt ô cùng nha trong nháy mắt hiểu ý lúc này phấn khởi gầm nhẹ một tiếng đến a địch nhân của ngươi là ta một giây sau cùng nha lập tức mang theo thanh minh tiểu đội nên đón tiếp lấy ngân giáp yêu vương thấy thế trong nháy mắt thì nổi giận m u ố n chết chỉ là một cái liền chuẩn quân vương đều không có đạt tới con kiến hôi cũng dám khiêu khích bản vương tuy nhiên hắn thừa nhận cùng nha chiến lược rất mạnh nhưng hắn lại không chút nào đem để ở trong mắt qua không phải liền là một cái siêu phàm cấp tiết lang mà thôi sao mạnh hơn lại có thể mạnh đến chỗ nào thằng đến cùng quồng nha chính diện giao thủ trước m ộ t k h ắ c ngân giáp vương trong mắt cũng còn tràn ngập đối với quồng nha khinh miệt cùng khinh thường thế mà làm hồn thân hất lên xương sắc khải giáp quồng nha phát động sử thi cấp kỹ năng tuyệt mệnh sát thời điểm ngân giáp yêu vương sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa hắn có thể nhạy cảm cảm nhận được trước mắt gái k i a tuyết lan g sử dụng kỹ năng ẩn chứa quân vương chi lực nói cách khác cái này là có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn sát chiêu vừa nghĩ đến đây ngân giáp yêu vương không dám thất lễ có thể trên thực tế làm hắn ngay từ đầu khinh địch thời điểm cái này lần đầu giao phong thắng bại liền đã đã đích trước chúng phong trạng thái giới ngân giáp yêu vương căn bản không có suy nghĩ thời gian. chỉ muốn vô ý thức quận mình yêu khu ngăn cản sắp đến trùng kích nhưng cùng nhà chiến đấu thiên phú sao mà khủng bố lại là tại cái kia điện quan g hỏa thạch ở giữa nâng lên vớt sói móc tại ngân giáp yêu vương lần phiến khe hở ở giữa một giây sau hắn rơ lên cao cao vớt sói bên trong bất ngờ bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố s á t cơ cái gì gọi là tuyệt mệnh sát đây là tất sát một kích trực tiếp hắn tay lên trào rơi trực tiếp dọc theo ngân giáp yêu vương lưng l ầ n giáp đem hắn huyết n ụ c xé mở chỉ một thoáng suối máu phóng lên tận trời giờ phút này còn lại cái kia ba vị khán giả yêu vương trong nháy mắt đồng từ động đất chương thi hai trăm t r ư ơ n g hai trăm mười hai giáp tỉnh sử thi cấp thiên phú thiên thai lan g thể hô trầm trọng tiếng thở dốc đ ố n g nhiên phá vỡ yên lặng giờ phút này bị thương thật nặng ngân giáp yêu vương khó có thể tin giơ lên con người khó khăn xoay thân thể lại nhìn hướng cái kia xương giáp lan g thú trước một giây hắn còn đối cái này nạo g mạn giá hỏa tràn đầy khinh thường có thể một trận giao phong về sau ngân giáp yêu vương trong nháy mắt sâu sắc ý thức được một việc tránh thức nạo g m ạ n nguyên lai là chính hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một ích lần này ngân giáp yêu vương liền phòng ngự suy nghĩ đều không sinh ra liền bị cùng nha một cách phá hủy trái tim yếu điểm trong mắt sinh cơ qua trong giây lát biến mất hầu như không còn hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha săn giết quân vương cấp yêu thú ngân giáp xuyên sân vương tôn ra dòng thai ách khí tràng kim hiện đã lưu trữ dòng thương phố hệ trong h nhắc nhở không thể hắn nhiên thức phút chốc Hai ách khí ố đống n vang lên na. cũng ngay liền con người. g gì, cái mục có được cái kia sau Lý lại sát một t ý, ý để đó meo h o à n g hốt hắn nhớ lại thiên thai chi khu tím dòng dung hợp tuyến đường thiên thai chi khu sử thi cấp thể phách cường hóa dòng trên diện rộng cường hóa tự thân thể phách năng lực cũng giác tỉnh có thể không ngừng thôn p h ệ huyết nhục mà mạnh lên đặc thù năng lực Chú thích, cái kia dòng từ dị thú thể phách kim thể phách cường hóa kim trang chiến không thua kim hai ách khí chẳng kim cùng tùy ý hoàng kim cấp huyết mạch thiên phú dung hợp có thể được kinh hỷ a đây là quả thật đúng là không sai hệ thống bổ bụt trong nháy mắt bắn ra hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thể tụ dòng thiên thai chi khu toàn bộ cần thiết dung hợp tài liệu phải trang dung hợp cái k i a dòng vâng bây giờ chính vào đại chiến thời khắc lý mục đương nhiên sẽ không do dự trong nháy mắt tại dòng thương khố bên trong liền có một đạo pha trộn t ử quang đ ố n g nhiên bay lên lý mục quả quyết đem hấp thu trong chấp nhóm này hắn nhục thân bên trong trong nháy mắt đưa tới một loại nào đó biến hóa chỉ thấy dưới ánh trăng lý mục trên thân thể dâng lên một đạo lại một đạo đặc thù linh ẩn hiển nhiên ngay tại kinh lịch lấy một loại nào đó thuế biến cùng lúc đó một bên tô thanh tuyết cùng lạc gan phi sớm đã song song thất thần rời cái đại phổ ngươi nói lang ba có thể vượt giai chiến đấu xử lý quân vương cấp y ê u thú các nàng có thể lý giải dù sao lang ba thiên phú dị bầm ngươi nói cùng nha cùng thanh minh tiểu đội có thể săn giết quân vương cấp y ê u thú đây là tuyết lang nhất tộc đoàn kết hợp tác vượt cấp chiến đấu cũng không gì đáng trách đồng dạng có thể lý giải mà giờ khắc này các nàng xem gặp cái gì cùng nha siêu phàm cấp y ê u thú cùng nha chỉ dùng hai đánh thì diện sắt một cái quân vương cấp yếu thú chỉ một thoáng tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi lưng đều sinh ra từng cơn lớn lạnh quá kinh khủng cái này thực sự quá vượt qua lẽ thường tuy nhiên tô thanh tuyết cùng lạc a n phi một mực cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng rất rõ ràng cùng nha tựa hồ thật vô cùng có khả năng cũng là kiếp trước cái vị kia cùng lâm yêu đế vị kia lệ thuộc vào mục thần tiên tuy nhiên lưu t r u y ề n ra sự tích cực ít nhưng mỗi lần đều kinh thiên động điện cùng lâm yêu đế vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc a n phi song song hòa đá giả như suy đoán của các nàng không sai cái kia lang ba rất có thể sẽ cùng cùng nhà sinh ra xung đột như vậy hậu quả khó mà lường được a nhưng vào thời khắc này lý mục trên thân sao động khí thế để tô thanh tuyết cùng lạc a n phi toàn đều không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt a l a n g ba đây là thế nào tô thanh tuyết neo lại con người kịch liệt như vậy khí thế sao động dưới tình huống bình thường là phát sinh ở yêu thú tấn thăng thời điểm có thể l a n g ba khí tức lại không giống như là tấn thăng quân vương cấp huống hồ trước đó không lâu l a n g ba mới tấn thăng đến chuẩn quân vương cảnh giới cũng không có khả năng hiện tại thì tấn thăng quân vương a muốn đến nơi này tô thanh tuyết lập tức mi đầu cao lại mà một bên l à gan phi thì là trong nháy mắt ý thức được cái gì sau đó kinh h ỉ lên tiếng chẳng lẽ l a n g ba là thể nội huyết mạch giáp tình sao chỉ thấy ánh trăng phía dưới lý mục sói thân thể trong lúc lơ đãng bay vụn một đoạn vai cao đạt đến bốn mét có thừa mà n có,、so、vì vì có thể nói đ ầ hiện nay lang ba ngoại trừ đẳng cấp không có đuổi theo bên ngoài đã hoàn toàn có quân vương chiến lược là gan phi trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm lang ba lại mạnh lên chỉ cần có thể ngăn chặn tuyết lang tộc bên trong cái kia mấy cái thiên phú dị bẩm thế hệ cái kia nàng lo lắng sự tỉnh thì sẽ không phát sinh cùng lúc đó lý mục trong thất hải đột nhiên bắn ra liên tiếp hệ thống bột bột hệ thống nhắc nhở ký chủ đã hấp thu đặc t h ù thể phách cường hóa hình thiên phú thiên thai chi khu hệ thống nhắc nhở kiểm chắc đến ký chủ đồng thời giác tỉnh dòng thiên lang bất diệt thể thiên thai chi khu huyết chi bạo t ẩ u phá không t r ả o trở lên dòng đã biến dị vì sử thi cấp dòng thiên thai lang thể tím thiên thai lang thể tím chỉ có thiên lang nhất tộc mới có thể giác tỉnh đặc t h ù thể phách cường hóa dòng có thiên thai chi khu phá diệt chi lực vệ linh chi nhà tam đại đặc tính thiên thai chi khu nắm giữ có thể so với thiên thai khủng bố thể phách toàn bộ thuộc tính cơ sở thể phách lực lượng nhanh n h ẹ n tinh thần để cao 150% sinh mệnh khôi phục tốc độ n g o à i định mức tăng lên 150%. phá diệt chi trảo trên diện rộng cường hóa vớt sói công kích lực tăng lên 75% đồng thời công kích bổ sung phá diệt hiệu quả có thể không xem đ ị c h nhân 50% phòng ngự phệ linh chi nha thôn vệ yêu thú huyết đ ụ c lúc có thể đem hắn thể nội linh khí hoàn toàn hấp thu cũng thôn vệ này đặc thù huyết mạch chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng tuy nhiên đồng dạng là sử thi cấp thiên phú dòng nhưng sử thi ở giữa cũng có khoảng cách mà cái này từ hai cái màu tím dòng cùng hai cái màu vàng kim dòng dung hợp mà thành hoàn toàn mới sử thi cấp thiên phú không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều 150% t o à n thuộc tính tăng thêm 75% công kích lực tăng thêm lại thêm 50% không nhìn phòng ngự không nói đến vệ linh chi nha loại này có thể vô hạn thôn vệ cường hóa n ị c h thiên đặc hiệu chỉ là thuộc tính cơ sở để thăng liền để lý mục thời khắc này chiến lược tăng vọt gần gấp đôi nhìn lấy chính mình mặt bảng lý mục không khỏi rơi vào trầm tư ký chủ lý mục trung tộc chấn ngục thiên lang ngân huyết vương tộc đẳng cấp 39 c ấ p chuẩn quân vương cấp yêu thú thiên phú dòng trung giai niệm lực kim chấn ngục lang hồn tím thiên hai lang thể tím dược long môn tím khiếu thiên tuyệt địa tím kỹ năng liền ả n h kiểm kim khiếu nguyệt kim thương ngân c h i đồng kim cái k i a một mảnh thâm thủy ánh sáng màu tím đại biểu thì là một loại nào đó siêu việt thế tục lẽ thường chiến lược chỉ một thoáng thời khắc này lý mục đều có chút ngây ngẩn cả người hiện nay chính mình chiến lược đến tột cùng bao nhiêu muốn đến nơi này lý mục đã đem ánh mắt nhìn về phía xa xa cái k i a ba cái yêu vương trong nháy mắt liền hạ chiến thư ô các ngươi ba cái cùng lên đi đừng lãng phí bản vương thời gian chương hai trăm mười ba tuyết lang vương uy khủng bố như vậy chương hai trăm mười ba tuyết lang vương uy khủng bố như vậy dưới ánh trăng bao quát tuyết tiêu vương ở bên trong tam đại yêu vương nhìn lấy ngân giáp yêu vương bị giết một khắc này trong lòng sớm đã kinh nghi và phần dù sao cái kia mặc giáp lang thú chiến l ự c không thể nghi ngờ đã đạt đến quân vương tầm thứ nhưng bọn hắn càng rõ ràng nếu không phải ngân giáp yêu vương khinh địch tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy liền bị cầm xuống nhưng lại tại ba vị đại yêu đang suy tư đối sách thời điểm lý mục tâm linh ba động đã khuyết tán ra sói gào tiếng vang hoàn toàn nguyện dạ một khắc này nơi xa còn đắm chìm trong ngân giáp yêu vương chiến tử trong lúc khiếp sợ tam đại yêu vương trong nháy mắt yêu khu run lên mà bây giờ tộc quần tinh nhuệ tổn thất nặng nề trước mắt cái kia tuyết lang vương vậy mà còn không biết tốt xấu một chọn ba hơn nữa còn là một cái chuẩn quân vương cấp yêu thú muốn đơn đấu ba cái yêu vương chỉ là suy nghĩ một chút bạc phong hầu vương cũng đã muốn rách cả mí mắt lý mục mà nói hiển nhiên là không có chút nào đem hắn để ở trong mắt cùng lúc đó tuyết tiêu vương cùng kim sĩ、sí、bằng vương trên mặt đồng dạng có vẻ giận dữ lấp lóe bọn hắn thừa nhận tuyết lang vương hoàn toàn chính xác rất mạnh mà lại thiên phú có thể xưng yêu nghiệt có thể giờ phút này cái kia tuyết lang vương vậy mà nói khoắc mà không biết n ư ợ n g n ư u toan lấy một bị ba đáng chết giá hỏa này là căn bản không có đem chúng ta đưa vào mắt ta quả thực cũng là c u ầ n vọng bản vương cái gì thời điểm nhận qua bực này khuất đ ư ợ t qua tuyết tiêu vương triệt để bạo phát một cỗ kinh khủng uy áp thì như vậy tàn ra hướng về lý mục ép tới kim sĩ bằng vương cũng tương tự lạnh lùng mở miệng ánh mắt s â m lạnh đang nhìn hướng lý mục thời điểm phản phất là đang nhìn chăm chú thi thể đồng dạng tuyết lang vương ngươi đây là tại muốn chết nói ba vị yêu vương trong nháy mắt tựa như lý mục nguyện theo lý mục ngay phía trước cùng tả hữu hai cánh sen lẫn vào tới trong nháy mắt ba cái c u ồ n g bạo khí thế nổi lên mà kiệu l i y n bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng là đồng thời mắt trở tròn không phải l a n g ba ngươi ngươi muốn một trò ba lạc an phi ánh mắt tại lý mục trên thân dừng lại rất lâu nàng thực sự không nghĩ ra vì sao lạng ba đột nhiên muốn mạo hiểm như vậy đây chính là ba vị quân vương cấp yêu thú à mà bây giờ lạng ba chỉ là chuẩn quân vương yêu thú mà thôi tuy nhiên lạng ba từng có qua chém n g ư ợ c quân vương chiến tích nhưng bây giờ đồng thời đối mặt ba cái quân vương cấp đại yêu lạng ba đây là vô lễ nha lạc an phi trong lòng khẩn trương nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể chờ mong lang ba có thể thắng được cái kia ba cái yêu vương xông lên phía trước nhất tự nhiên là tốc độ nhanh nhất đồng thời còn chiếm cứ không trung ưu thế kim sĩ bằng vương chỉ thấy hắn kim sĩ hất lên trong nháy mắt liền có vô số lĩnh vực phi nhận vung ra lao thẳng tới lý mục quanh thân yếu hại mà đi nhưng lý mục ban đầu vốn là có ý chắc thi chính mình cực hạn chiến lược bởi vậy vẫn chưa né tránh tuy ý những cái kia lông vũ phi nhận tới người hiu hiu hiu. tuy nhiên nghe dọn người nhưng những cái kia phi nhận rơi vào lý mục trên thân thời điểm lại ngay cả lông sói cũng không có cắt đứt ngay sau đó chính là lý mục phán kích ngao Hắn gầm nhẹ một tiếng gầm một cái về sau, kim a cự thú thân thể vậy à trong nháy mắt nháy nhảy đến giữa không chung. giữa sĩ o trong n trưởng bên trong bắn ra từng chiếc sắc bén sói, hướng g vướt ra sắc kia chiếc cái sói, kim s về bằng vương cũng là hung hăng bằng vương là xé ra. Ôi! Kim sĩ trực tiếp bị dọa đến vội vàng vỗ cánh nguyên địa bay vụt mấy chục mét mới tránh thoát một kiếp thế mà một mực đi theo sau lưng nó bạo phong hầu vương lại không có may mắn như vậy nó là người n n g tính nguyên bản đang định thừa dịp lý mục cùng kim sĩ bằng vương giao chiến thời điểm khởi xướng đánh bất ngờ nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến thoáng qua ở giữa lý mục đã thay đổi vớt sói mục tiêu trực chỉ nó giờ khác này lý mục tốc độ bị phát vùng tới cực hạn liên ảnh t h i ệ m phát động rõ ràng là một bộ cự thú thân thể có thể lý mục tốc độ lại so thân hình nhỏ nhắn bạo phong hầu vương còn muốn linh động kết cục không có chút nào ngoài ý muốn Xoẹt. Lý mục đuốt sói trực tiếp đem bạo phong bạo phong phong bạo con đuốt trực tiếp thân thể thì thành thống giết thú tôn trữ thương tựa tựa chết một con kiến đồng dạng. Nguyên bản muốn cho Lý lưu là ký Mục đem kim, cái nhắc chủ cấp chi đã đập hầu quân yêu hầu qua, khố. sói sinh sắn sẽ kia hai hiện ki ra nhỏ nhắn như Hệ nhở, hồn, Nhìn hồ như vương nữa. săn vương vương, dòng dòng vậy tuyết tiêu vương cũng vẫn giấu kín giấu trái ạ i hậu t ư ờ n ngân g b tim liên g vương mà cùng bắt đầu nhảy lên hắn đông nhiên ý thức được một việc thân là tuyết lang nhất tộc vương giả trước mắt tuyết lang vương làm sao có thể so cái kia xương giáp làng thú yếu đâu đáng tiếc tại giải quyết bạo phong hầu vương về sau lý mục trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng mục tiêu đã khóa chặt tuyết tiêu vương đợi lát nữa tuyết lang c h i vương ta vô ý cùng ngươi thằng đến tự mình đối mặt tuyết lang vương thời điểm tuyết tiêu vương cái này mới cảm nhận được hắn cùng lý mục ở giữa cái kia có thể xưng khoảng cách đồng dạng t r ê n l ệ n h nó minh bạch chính mình tuyệt đối không thể là tuyết lang vương đối thủ bởi vậy hắn sợ tuyết tiêu vương thậm chí cũng định từ bỏ chính mình tiêu ngạo cùng tôn nghiêm đáng tiếc theo hắn ngày xưa tập kết đại quân dự định xâm lấn thiên sơn xâm lâm một khắc kia trở đi hắn kết cục liền đã đã chú định lời của hắn im bặt mà dừng một giây sau lý mục chi sau đ ô n g nhiên đạp xuống đất trực tiếp tại trên mặt đất nổ lên một cái bàn kính mấy thước lõm sau đó hắn liền lăng không nhảy vọt đến tuyết tiêu vương sau lưng tuyết tiêu vương cảm nhận được sát cơ hàng lâm thời điểm đã chậm lý mục mặt không thay đổi huy động lan trường trực tiếp đem tuyết tiêu vương từ không trung đập xuống mặt đất phanh một tiếng tuyết tiêu vương yêu khu bị hoành rơi xuống mặt đất trực tiếp nổ lên một đạo đường kính mười mấy thước to lớn cái hố nhỏ chỉ một thoáng mặt đất đã đỏ thấm một mảnh đó là tuyết tiêu vương huyết chỉ là một kích tuyết tiêu vương thể nội xương cốt liền đã nát bảy tám phần tuy nhiên thể phách cường hạn tạm thời còn chưa có chết nhưng rất rõ ràng đã đã mất đi chiến đấu năng lực mà giờ khác này lý mục thì là không nhanh không chậm chậm rãi đi tới tuyết tiêu vương trước mặt màu l a m bạc xương trong mắt tản ra giống như cựu u thâm viên đồng dạng thâm thúy mà bình tĩnh h ẳ n ý đó là sắc cơ tuyết tiêu vương minh bạch chính mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ một giây sau lý mục liền mở ra cái tiêu kinh khủng răng n a n h miệng lớn trực tiếp gây mất tuyết tiêu vương sinh cơ hệ thống nhắc nhở ký chủ sắp giết quân vương cấp yêu thú tuyết tiêu vương tôn ra dòng ư ơ n g nguyên ma thần tím hiện đã lưu chữ d ò n tương k ố lý mục mặt không thay đổi buông l ò n g ra giang anh sau đó đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trùng cái k i a t r ố n qua một kiếp kim sĩ bằng vương t r u n g tộc kim sĩ bằng vương đại bằng huyết mạch đảng cấp bốn mươi bảy cấp quân vương cấp y ê u thú thiên phú dòng bằng phi mười ngàn dặm tím kim lôi dực kim hoàng kim t r ả o kim nhẹ nhàng c h i phong kim kỹ năng cực điện đánh bất ngờ kim liệt phong t r ả o kim nhất phi chủ tiên kim đại bằng dương cánh kim trách không được giá hỏa này có thể né tranh chính mình một c á c kia chưa từng nghĩ trước mắt cái này kim sĩ bằng vương lại là chỉ bốn mươi bảy cấp quân vương cấp yếu thú so sánh dưới cho dù là bao quát tuyết tiêu vương ở bên trong cái này mấy cái yêu vương cũng chỉ là bốn mươi lăm cấp trên dưới mà giờ khắp này giữa không trung kim sĩ bằng vương nhìn lấy cảnh tượng trước mắt sớm đã phá phòng chương hai trăm mười bốn thần bí được đến lục tý thần viên chương hai trăm mười bốn thần bí được đến lục tý thần viên một cái chuẩn quân vương cấp yêu thú chủ động khiêu khích ba cái yêu vương tại bọn hắn ba vị yêu vương liên thủ tình vương dưới chỉ giao thủ một hiệp vậy mà liền chết mất hai cái、quái、vật đây tuyệt đối là quái vật ngửi ngửi trong không khí lưu lại huyết tinh vị đạo kim sĩ bằng vương trong nháy mắt liền không có chiến ý lệ nó phát ra một tiếng bén nhọn lại r ồ n dập h ấ t vang một giây sau hết thảy đem gần trăm con kim d ự ợ c điêu trong nháy mắt bay đến không trùng sau đó không chút do dự theo kim sĩ bằng vương trốn đi thật xa hắn gọn gàng mà linh hoạt thì như vậy chạy trốn hơn nữa còn kêu gọi đồng tộc tất cả đều rời đi nay quả quyết cùng m n u lẹ thậm chí để lý mục đều có chút đại nào đứng máy a l ặ c thời khắc này kiệu liễn bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng là song song chừng to mắt nhất chiến đôi tam vương hai chết một trốn đây là một cái chuẩn quân vương cấp yêu thú có thể làm được đúng lạc an phi bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước linh kỷ phía trên đối với kim sĩ đại bằng cái nào đó ghi chép nghe đồn kim sĩ đại bằng nhất tộc là chạy trốn tới đông hải nguyên lai lời nói không qua tô thanh tuyết không để ý đến lạc an phi đậu đen rau muống giờ phút này chỉ là yên lặng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt rơi vào trầm tư đại khủng bố trên mặt đất hai c ỗ yêu vương thi thể tựa hồ còn t à n ra nhà n n h ạ tuy áp hết thể chỉ bất quá phát sinh ở trong nháy mắt thế mà chính mình lang ba từ đầu đến cuối chỉ công kích ba lần trực tiếp hai chết một trốn bực nay khủng bố chiến tích trực tiếp để tô thanh tuyết hoài nghi lên nhân sinh nàng kiếp trước băng đế thiên p h cùng chiến lực đều đủ mạnh đi. mà ở chuẩn quân vương cấp thời điểm đừng nói có thể m i ệ u sát quân vương yêu thú tuy nhiên có thể miễn cưỡng chiếm cứ phía trên nhưng muốn đánh giết quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày nói cách khác tô thanh tuyết đem mình cùng lang ba đổi vị suy tư một chút không thể không tiếp nhận một sự thật không sai hiện nay lang ba biểu hiện ra thiên phú cùng chiến lược đã không kém gì kiếp trước nàng chí ít không kém gì kiếp trước chuẩn quân vương cấp khác nàng có thể đây quả thực là không thể tưởng tượng nói đùa cái gì nàng kiếp trước thế nhưng là phong đế cơn giả kết quả lang ba thiên phú vậy mà không kém gì hắn chẳng lẽ lại lang ba kỳ thật có yêu đế chi tư không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ý nghĩ này vừa mới theo tô thanh tuyết não hải bên trong hiện hiện liền bị nàng q u ả quyết bỏ bớt đi đừng nói yêu đế muốn trở thành truyền kỳ cần có cũng không chỉ là thiên phú mà chính là thiên phú thực lực kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được dù sao truyền thuyết kia bên trong vị cách thế nhưng là thế tục hiếm thấy lộ buộc không đúng tô thanh tuyết đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì cả người thần sắc đ ố n g nhiên cứng đ ờ vị cách nhớ không lầm lang ba trong tay thật có lấy một cái truyền kỳ cấp vị cách đi tuy nhiên vũ xà nhất tộc vị cách cùng lang ba tương tính không hợp nhưng dù nói thế nào cũng là vị cách nhà muốn đến nơi này thô thanh tuyết trực tiếp trở mặc cùng lúc đó lý mục cũng không khỏi đến meo lại con người nơi xa kim sĩ bằng vương hắn xoay người rời đi giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng không còn liếc hắn một cái kỳ quái g i a hỏa này làm sao đột nhiên liền chạy lý mục có chút nghĩ không thông nhưng cũng không để ý cái khác chỉ là thay đổi đầu sói đem ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường cái kia hai đại yêu vương lưu lại cái gọi là tinh n g u ệ n dết đi hắn nhẹ nhàng mở miệng một câu một bên khác huyết nha cùng cùng nha đã hóa thành hai đạo mũi tên lao thẳng tới trên chiến trường còn lại yêu tộc mà đi đây là một trận không cần phải suy nghĩ nhiều đồ sát mặt ngoài trận này địch nhiều ta ít cách xa vô cùng chiến đấu tuyết lang tộc thu được thắng lợi nhưng lý mục trong mắt ngược lại dần dần dâng lên một vệ trước nay chưa có ngưng trọng cùng sắc cơ hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g lang thú tử vong đồ đằng mẫu thụ chịu ảnh hưởng dòng cung tộc đồng sinh quang hoàn hiệu quả suy yếu đối với tuyết lang tộc chiến lược gia chỉ giảm xuống đến bảy mươi đồ đằng mẫu thụ tuy nhiên đồ đằng mẫu thụ đối toàn bộ tuyết lang tộc chiến lược gia chỉ, chỉ thấp xuống năm nhưng đối với lý mục mà nói khó khăn nhất tiếp nhận lại là tuyết lang tộc đồng tộc tử vong quả thật linh khí loạn thế phía giới phát sinh cái gì đều không kỳ quái nhưng cùng tộc lang thú chết đi vẫn làm cho lý mục trong lòng biến đến vô cùng ngưng trọc lên nhân loại hồng hộc lý mục đông nhiên chuyển qua đầu sói nhìn về phía lang x ả o phương hướng trong miệng thốt ra liên tiếp c h ọ c khí cùng lúc đó cùng nha huyết nha chờ lang thú cũng cảm nhận được đồ đẳng m â u thủ quang hoàn suy yếu ả o hào đem ánh mắt nhìn về phía lang x ả o chỗ chỉ một thoáng bầy sói ngoái nhìn b ư ớ c này dị tượng trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn ngây người xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên lang ba trên thân bạo phát ra như thế khủng bố sắc cơ là lang xảo t ô thanh tuyết cùng l à gan phi tuy nhiên ngay từ đầu có chút không biết làm sao có thể cơ hồ ở dây tiếp theo liền song song kịp phản ứng làm cho lang ba như thế đậu dung tựa hồ cũng chỉ có thể là một chuyện lang x à o ra chuyện mà có khả năng nhất chính là đồ đằng mẫu thụ ra chuyện dù sao đồ đằng mẫu thụ cùng tuyết lang tộc có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nếu là đồ đằng mẫu thụ bị thương toàn thể tuyết lang tộc trước tiên liền cũng có thể kịp phản ứng mà cái này cũng đúng lúc có thể giải thích giờ phút này b ở y sói dị động chỉ bất quá có một việc tô thanh tuyết cảm thấy có một ít kỳ quái đã tuyết lang tộc lang xảo bị vây mà bây giờ nơi này chiến đấu đã kết thúc nhưng vì sao lang ba vẫn chưa hạ lệnh rút lui không chỉ có như thế c n g nha cùng thanh minh tiểu đội trận hình cũng cực kỳ kỳ quái tựa hồ là ẩn ẩn đem lang ba cùng các nàng bảo vệ tại nơi trung tâm nhất cái này là vì sao tô thanh tuyết không nghĩ ra dù là nàng thân là kiếp trước nữ đế dù là nàng kiến thức kinh người nhưng nàng cũng mảy may nghĩ không ra lang ba vì sao muốn làm như thế ngược lại là lạc gan phi bằng vào đối với sát ý cảm giác bén nhạy rõ ràng cảm nhận được cái k i a m ộ t cỗ tuy nhiên chưa bao giờ tránh thức hiền lộ lại một mực quanh quẩn trên chiến trường như có, như không lúc gần lúc hiện sát ý không đúng nơi này còn có định nhân lạc gan phi nói lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bờ ố phía nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao lang ba khí tức sẽ như thế áp lực lại vì sao lang ba vẫn chưa hạ lệnh h ồ i viên đại chiến tuy nhiên đã kết thúc nhưng âm thầm uy hiếp vẫn chưa giải trừ đang lúc l à c an phi suy tư thời khắc cách đó không xa mọc ra sáu tay cự viên chi vương cùng cái kia ngân bối kim cương vương cùng nhau diễn ra cùng lúc đó tại bọn hắn phía sau còn có một chi từ mười tám con chuẩn quân vương cấp ngân bối kim cương tạo thành đàn thú giống lôi cuốn lấy gió tên tiếng giống giận dữ trong nháy mắt để lý mục cùng bảy sói chú ý tới đám người kia tồn tại dưới ánh trăng hết thể hai mươi con khủng bố cự thú thì như vậy từ đằng xa rừng cây bên trong chạy nhanh đến cái kia cực kỳ cảm giác g á p bách trong thân thể tỏa ra lấy khiến người ta kinh hồn táng đ ả m g vĩ áp mà cầm đầu cái kia sáu tay viên vương càng làm cho tô thanh tuyết cùng lạc gan phi một cái so một cái c h ấ n kinh lục tý thần viên chẳng lẽ lại là nó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tại lúc này trao đổi lên ánh mắt trong chấp nhóm này hai người trong lòng đã có đáp án không có sai sáu tay viên tộc hai cái này cực kỳ nhận ra độ đặc điểm đồng thời xuất hiện tại một con yêu thú trên thân lúc chỉ có một khả năng l ạ gan phi bỗng nhiên liền hít sâu một hơi tựa hồ là đang kiên kỵ lấy cái gì linh kỷ phía trên ghi chép yêu linh l o ạ n thế sơ kỳ yêu tộc mười đại truyền kỳ một trong danh xưng khoảng cách yêu đế cách chỉ một bước lục t í thần viên không thể nào lang ba địch nhân lại là một vị kiếp trước truyền kỳ chương hai trăm mười lăm tuyệt thế đại hung truyền kỳ chi h i khủng bố như vậy chương hai trăm mười lăm tuyệt thế đại hung truyền kỳ chi h i khủng bố như vậy là c a n phi trực tiếp để tô thanh t u y ế t rơi vào trong trầm mặc truyền kỳ cái này sao có thể lang ba làm sao đột nhiên thì cùng một vị kiếp trước truyền kỳ đối mặt đứng trước mắt cái kia lục tý thần viên chỉ là quân vương cảnh giới nhưng tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều rất rõ ràng tên kia chiến lược tuyệt đối không kém dù sao từ chính mình cùng người đi suy nghĩ n h ư không phải là bởi vì các nàng bây giờ bị giới hạn bộ này hải nhi thân thể đừng nhìn cấp bậc của các nàng liền chuẩn quân vương cũng chưa tới có thể nương tựa theo đế cấp thần hồn cùng kinh nghiệm kiếp trước b ó c chết những cái kia phổ thông yêu vương tuyệt đối không so b ó c chết một con k i ế n khó nhưng trước mắt cái kia lục tí thần viên mặc dù không có trọng sinh một thế có thể gia hỏa này lại là đường đường chính chính tuyệt thế đại hôm a linh kỷ phía trên đi chắc qua gia hỏa này theo tấn thăng bá chủ cấp yêu thú về sau từ tại gia hỏa này trong tay bá chủ cấp yêu thú ba chủ cấp giác tỉnh giả không d ư ớ i c h ă m đến mà tại trở thành truyền kỳ cấp yêu thú sau càng là trực tiếp trở thành yêu tộc bên trong công nhận nhất không thể t r e o t r ọ c kinh khủng tồn tại chỉ là vận khí hơi kém kiếp trước lục tý thần viên tranh đoạt yêu đế vị cách mấy lần lại đều không bệnh mà chết dù là như thế lục tý thần viên cường đại cũng là nhân yêu lưỡng tộc công nhận thậm chí tại tô thanh tuyết tấn thăng truyền kỳ cấp về sau cũng không có khinh thường qua vị này lâu năm yêu tộc truyền kỳ bởi vậy làm sao khi trọng sinh trông thấy vị kia kiếp trước truyền kỳ cấp yêu thú về sau tô thanh tuyết trong ánh mắt đầy là thần sắc phức tạp nàng rất rõ ràng yêu vương cấp lục tý thần viên tuyệt đối là yêu vương bên trong đỉnh tiêm chiến lược mặc kệ lang ba thiên phú như thế nào khoa trương làm vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua chính mình đến mức chiến đấu lực chuẩn quân vương cấp lang ba cùng quân vương cấp lục tý thần viên căn bản không thể so sánh húng chi hiện nay cái kia lục tý thần viên đi theo phía sau ngân bối kim cương vương cùng đám kia chuẩn quân vương cấp cự viên yêu thú cũng cũng không tốt gây chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm giác trong hoảng hốt tô thanh tuyết não hải bên trong lóe lên không ít tiền thế ký ức đoạn n n nhưng lại từ đầu đến cuối không có đạt được nàng muốn đáp án thời điểm mấu chốt lạc an phi đột nhiên kinh ổ lên một tiếng tạ tiên bản tọa nhớ ra rồi bọn này ngân bối kim cương không phải là lục tý thần viên dưới chướng mười tám tu la đi nghe nói thần viên dưới chướng mười tám tu la cũng không phải là hắn đồng tộc xem ra truyền n g ô n không phải giả nguyên lai、like、cái gọi là mười tám tu la lại là ngân bối kim cương nhất tộc biến dị huyết mạch lạc an phi mà nói cũng không phải là tự dưng suy đoán mà là thông qua vô số chi tiết thôi diễn ra có khả năng nhất trần tướng ối lạc an phi trực tiếp để tô thanh tuyết trầm ặ c một cái lục tý thần viên còn chưa đủ kết quả hiện tại lại đụng tới mười tám tu la nếu nói thanh minh thần lang quân chính là cuồng l â m yêu đế tuyệt đối vương bài cái này mười tám tu la thì là c h u y ề n kỳ cấp yêu thú lục tý thần biên giới t r ư ớ n g tối cường chiến lược tại tối đỉnh phong thời điểm mười tám tu la từng cái đều là chuẩn c h u y ề n kỳ cấp bậc mười tám tu la liên thủ phía dưới thậm chí có thể nghịch cảnh giới áp chế c h u y ề n kỳ cấp địch nhân dù là thời khắc này cái kia mười tám tu la còn chưa trưởng thành nhưng theo bảy này yêu thú trên thân p h ó n g thích ra khí thế đến xem hiện nay mười tám vị chuẩn quân vương liên thủ cầm xuống một vị quân vương cấp yêu thú hẳn không phải là vấn đề vừa nghĩ đến đây thô thanh tuyết trực tiếp trận tròn mắt thế thì còn đánh như thế nào cùng lúc đó lý mục cảm ứng bên trong mặt kia như ẩn như hiện sát cơ rốt cục triệt để hiện lộ ra quả thật b ậ y yêu thú kia khí thế hung hung xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản nhưng đối với lý mục mà nói ngược lại để hắn trong lòng an tâm một trận chí ít hắn có thể xác định một việc trước mắt những thứ này hẳn là sau cùng địch nhân rồi đi nghĩ đến lúc này lan g xảo nguy cấp tình huống lý mục trong nháy mắt liền che giấu trong mắt sao động ngược lại bông nhiên biến đến bình tĩnh lên hắn thì như vậy ngóc lên đầu sói yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đám kia cự thú tiếp cận mình cùng bầy sói ánh trăng phía dưới lục tý thần viên cầm đầu ngân bối kim cương vương theo sát phía sau mà tại bọn chúng đi theo phía sau thì là mười tám con đã hoàn thành huyết mạch biến lý dị đưa thân chuẩn quân vương tầng thứ cường đại viên thú mà cũng có ngày bọn hắn sẽ thu hoạch được một cái hoàn toàn mới xưng hào mười tám tu la mặc dù chỉ là chuẩn quân vương yêu thú mà thôi có thể bọn này viên thú trên người tán phát ra h uy áp mười phần cường hãn kẻ đến không thiện a lý mục phối hợp điều khản một câu dù sao bầy này yêu thú muốn là có mang thiện ý mới có quỷ nói như vậy lấy cái tiêu cự viên chạy tới lý mục trước mặt cao ngất trong thân thể tràn ngập khiến người ta run sợ kinh khủng lực lượng cảm giác trên thân nhặt bộ lông màu vàng nóng tại ánh trăng phía dưới lóe ra nhàn nhạt pha trộn quan mang. mà cái kia cực kỳ nhận ra độ sáu tay thì là hai đôi vẫn ôm trước ngực mà còn lại cái kia một đôi thì là tự nhiên rủ xuống lập thân thể khôi ngô phía trên p h ó n g thích r a huy áp trực tiếp n ị c h ánh trăng sông lên trời không hai người một kích nhất thời trên không trung nổ lên giống như cực quan g vầng sáng mỹ lệ mà trí mạng nhưng cho tới giờ khắc này đến lý mục mới chú ý tới cái kia cự viên cùng còn lại y ê u thú hoàn toàn khác biệt chỗ không sai tuy nhiên đồng dạng đều là y ê u thú có thể lý mục nhưng từ cái này lục tí viên vương trong mắt cảm nhận được một loại nào đó khó nói lên lời rung động liên phản vất nhìn thẳng hắn không phải một con yêu thú mà chính là người không đúng là yêu ầm ầm lý mục trong lòng đ ỗ n g nhiên nổ vang một đạo sấm xét cho tới bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là yêu là dung hợp thú cường đại thể phách cùng nhân loại trí tuệ về sau đản sinh ra yêu không phải không có không linh trí chỉ biết là bản năng thú cũng không phải những cái kia ngơ ngơ ngác n g ác mới d ắ c tình yêu ớt trí tuệ yêu thú mà là chân chân chính chính đồng thời có trí tuệ cùng lực lượng yêu mà chính là bởi vì yêu đặc thủ tính lúc này mới có thể một lần hành động đem cái này linh khí loạn thế biến thành người đời sau trong miệng khiến người ta kinh hồn t á n đảm yêu linh loạn thế lý mục minh bạch đ ị c h nhân trước mắt không chỉ có không yếu mà lại mạnh phi thường càng quan trọng hơn là cái kia lục tý viên vương trong mắt thủy trung hiện ra một vệ như có như không thâm thúy bình tĩnh trách không được mấy cái kia phế vật không phải là đối thủ của ngươi không nghĩ tới nguyên lai lại còn là cái đồng loại giờ k h ắ c này tô thanh tuyết là can phi lý mục toàn đều kinh hãi lộ b u ộ g trước mắt cái này lục tý viên vương nói lời cũng không phải là vượn rít gào hót vang càng không phải là tâm linh ba đậu mà chính là đường đường chính chính ngôn n ữ nhân loại là đây là một cái miệng nói tiếng người viên thú đối với lý mục mà nói tuy nhiên c h ấ n kinh nhưng thật cũng không coi ra gì chỉ coi làm là linh khí khôi phục về sau yêu tộc tiến hóa bình thường s u thế mà thôi nhưng đối với tô thanh tuyết cùng l à c a n phi mà nói cái này lục tý thần viên nói hai câu lời đơn giản lại để lộ ra vô số khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tin tức tô thanh tuyết trong nháy mắt trong lòng r u n g mạnh miệng nói tiếng người cái này lục tý thần viên nguyên lai tại quân vương cấp liền đã hoàn thành yêu linh t h u ê biến sao một bên khác l à c a n phi c à n g là đã sớm bối rối và phần không phải đâu xong cái này toàn xong đối mặt một cái yêu linh thuế biến tuyệt thế đại hung lan ba cái kia làm sao xử lý a nhưng tại hậu thế nhân loại đối với yêu tộc hệ thống nghiên cứu bên trong yêu linh thuế biến nhìn như sẽ không đối yêu tộc tức thời chiến lược tạo thành ảnh hưởng nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến yêu tộc cuối cùng tiềm lực bởi vậy hoàn thành yêu linh thuế biến yêu thú dưới tình huống bình thường đều so đ ồ n g cấp yêu thú phải cường đại cũng không phải là chiến lược phương diện cường đại mà chính là chiến đấu trí tuệ tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều rất rõ ràng trước mắt cái này lục tý viên vương chiến đấu lực đã hoàn toàn siêu việt tầm thường quân vương cấp yêu thú chiến đấu lực đúng vậy đây là một cái đường đường chính chính quân vương cấp đại yêu chính là mọi người trong miệng yêu vương so sánh dưới lý mục thì là bình tĩnh được nhiều tại thức hải của hắn chốt sâu đã nổi lên cái kia lục tý viên vương giao diện thuộc tính chủng tộc lục tý thần viên xích huyết vương tộc đảng cấp bốn mươi chín cấp yêu vương thiên phú dòng tu la thần viên thể tím ba đầu sáu tay p h á p tướng tím đ ấ u chiến hô hấp thuật tím kỹ năng bất d i ệ t kim cương tím lục đạo d i ệ t thần quyền tím oanh thiên tuyệt địa kim lôi đ ỉ n h nhanh trong lõe kim cuốn phong chi tuân r a kim không thể không nói g i a hỏa này giao diện thuộc tính hoàn toàn chính xác hào hoa vô cùng ba cái màu tím thiên phú hai cái màu tím kỹ năng thậm chí so lý mục chính mình thuộc tính mặt b ả n cũng còn muốn khoa trương nhưng lý mục vẫn không có biểu lộ ra nửa phần bối rối chỉ là bình tĩnh mở miệng đồng loại chúng ta cũng không phải đồng loại g i ờ phút này lý mục đồng dạng miệng nói tiếng người đối diện lục tý viên vương nhỏ nheo lại con người lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ trong chấp nhóm này lại là trực tiếp cho tô thanh tuyết cùng l à gan phi chỉnh không biết a cái này cái gì tình huống không thể nào lang ba cũng hoàn thành yêu linh thuế biến rồi tô thanh tuyết không hiểu chấn động mà một bên l à gan phi thì là trực tiếp hoảng hốt lên tiếng ông trời ơi không thể nào chẳng lẽ nói lang ba chỗ lấy vẫn luôn mạnh như vậy cũng là bởi vì sớm hoàn thành yêu linh thuế biến nói cách khác tại lang ba nhặt được chúng ta thời điểm kỳ thật liền đã hoàn thành yêu linh thuế biến、T. lời này vừa nói ra tô thanh tuyết cũng sợ ngây người yêu linh thuế biến là can phi ngươi đến rồi ý của ngươi là linh khí cấp lang ba liền đã hoàn thành yêu linh thuế biến cái này sao có thể phải biết yêu linh thuế biến dưới tình huống bình thường đều là quân vương cấp yêu thú mới có thể hoàn thành nhưng hôm nay là can phi vậy mà nói nhưng vừa nghĩ tới trước đây lang ba biểu hiện ra đặc thù tô thanh tuyết đột nhiên lại bình thường trở lại c h ắ c không được lang ba trí tuệ cao như thế n g u y ê n lai đều là có nguyên nhân nghĩ đến cái này về sau tô thanh tuyết trước kia đối với lang ba biểu hiện ra đủ loại chỗ quái dị rốt cuộc tìm được một lời giải thích nguyên lai lang ba cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phổ thông tuyết lang vương mà chính là một cái đã triệt để hoàn thành yêu linh thuế biến yêu tộc thiên tài a ánh trăng phía dưới lý mục cùng lục tý viên vương thì như vậy đối mặt lên bọn hắn hai người rất rõ ràng đối diện đều không phải là cái gì tốt dễ dàng cùng nhân vật hết thệ đều không nói ở giữa chỉ một thoáng hai cố hoàn toàn khác biệt khí thế thì như vậy xông thẳng lên trời mà đi phong vân biến động khí thế giao thoa hai đạo có thể xưng kinh tiên động địa khủng bố sát cơ bỗng nhiên đụng nhau cùng một chỗ trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc a n phi song song đổi sắc mặt cái này cái này sao có thể tại hai người cảm ứng bên trong thời khắc này lang ba cùng đối diện cái kia lục tý thần viên tại khí tức phía trên vậy mà lực lượng ngang nhau mà lại rất rõ ràng theo trong mắt của bọn họ bên trong có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa coi trọng tình cảnh này nếu là phát sinh ở nhân loại ở giữa bình thường lại được xưng là cùng c h u n g trí hướng nhưng đối với cái này hai cái tuyệt thế đại yêu mà nói khẩn trương như vậy rằng co t h ô i không cẩn thận liền sẽ dẫn phát ngập trời s á t tiếp lý mục cũng tốt lục tý thần viên cũng được nhìn như bình tĩnh kỳ thực đều đối lẫn nhau bao hàm kiên kỵ trong lúc nhất thời không khí hiện trường ngược lại thì như vậy yên tính trở lại bốn phía trong chiến trường lưu lại mùi máu tươi đã sớm bị hai người khí thế tách ra rốt cuộc lý mục cùng cái kia lục tý viên vương đột nhiên đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức Vậy hai h người khí thế trong lúc đó vừa thu lại cái này không thu không sao cả trong khoảnh khắc những cái kia huyết tinh khí thì như vậy ngược lại cô tới trực tiếp bị sặc tô thanh tuyết cùng l à c an phi nhưng cùng n à y ngược lại lý mục cùng lục tý viên vương trong mắt sát cơ lại thu liễm không ít có ý tứ lục tý viên vương bỗng nhiên đem ba cặp tay vượn thì như vậy vẫn ôm trước ngực trong giọng nói vậy mà mang theo mấy phần nhân tính hoa trêu tức tuyết lang tri vương bản vương vô ý đối địch với ngươi nhưng bản vương chỉ có một cái yêu cầu gốc k i a biến dị yêu linh quả bản vương cần hai cái chỉ một câu liền đem hát hồn lĩnh phía trên hát sơn đại vương lưu lại lớn nhất đại cơ duyên chỉ ra mà hắn nói gần nói xa lộ ra tự tin càng là trong nháy mắt để tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cảm nhận được khó giải quyết hỏng không sợ yêu thú mạnh liền sợ yêu thú có não tử mà lại cái này lục tí viên vương não tử còn không phải bình thường mới tốt mà lý mục lại là sớm có suy đoán dù sao hắn cũng rõ ràng ngoại trừ cái kia yêu linh hóa thần quả bên ngoài tựa hồ cũng không có những vật khác có thể hấp dẫn đến dạng này một cái tuyệt thế yêu vương lý mục không sợ trước mắt lục tý v i ê n vương nhưng đối với lý mục mà nói phải giải quyết cái này yêu vương chỗ muốn trả ra đại giới có lẽ không là một cái hai cái yêu linh hóa thần quả có thể quy ra một đối một hắn không sợ thời khắc này lục tý v i ê n vương luận dưới t r ư ơ n g chiến l ự c huyết nha ngược lại là có thể cùng cái kia ngân bối kim cương vương t á c h ra vật tay tăng thêm ba cái sát huyết yêu lang lời nói cũng có thể nhẹ nhõm đối mặt nhưng nếu là thật đánh lên ngoại trừ huyết nha đều phải chết mà tuyết lang nhất tộc vương bài thanh minh tiểu đội đối lên đám kia huyết mạch biến dị ngân bối kim cương cố nhiên có thể thắng cũng là t h ẳ n thắng đại giới quá lớn. sau đó cơ hồ chỉ suy tư một cái trước mắt lý mục thì yên lặng nhẹ gật đầu có thể chỉ trong nháy mắt ánh trăng phía dưới hắc hồn lĩnh phía trên đ ố n g nhiên có một vệ kinh thiên linh ẩn bắn ra yêu linh hóa thần quả thành thục còn không phải tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cảm khái chỉ một thoáng thì có hai đạo cồn g bạo khí thế bay thẳng hắc hồn lĩnh phía trên muốn đánh nhau không đúng tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong nháy mắt mắt to chừng lên đôi mắt nhỏ nhưng một giây sau tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tràn đầy ánh mắt hiếp sợ bên trong lý mục thật cùng lục tý viên vương hoàn thành giao dịch cái kết lục tý viên vương tháo xuống hai cái yêu linh hóa thần quả liền rời đi. a cái này tô thanh tuyết cùng l à c an phi đồng thời kinh ngạc đến n gây người không phải đâu kiếp trước lấy dết nổi tiếng truyền kỳ cấp đại yêu lục tý thần viên đã vậy còn quá hòa ái nhưng đối với lý mục mà nói cũng coi là ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt chỉ bất quá so với hắn phiền phức của hắn mà nói hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú tử vong đồ đằng mẫu thụ chịu ảnh hưởng dòng cùng tộc đồng sinh quang hoàn hiệu quả suy yếu đối với tuyết lang tộc chiến lược gia chỉ giảm xuống đến sáu mươi năm nhân loại các người muốn chết chương hai trăm một mươi bảy hồng nguyện sắc thảo đám tiêu tuyết lang yêu thú thật đúng là nhóm xương khó gặp a chúng ta hao tổn mười cái huynh đệ kết quả đến bây giờ cũng chỉ xử lý hai cái tuyết lang càng đừng đề cập tổn thất súng ống đạn dược quả thực đều kinh đê ta mọi người ồn ào cùng tiếng nghị luận làm cho toàn bộ doanh địa đều không thể an tĩnh lại thằng đến hoắc thanh nhai bỗng nhiên đứng người lên trong né mắt hiện trường liền quay về tại t ĩ n h mịch bên trong mấy ngày nay liên tiếp thôn vệ yêu tinh về sau hoắc thanh ngai giờ phút này chỉ là trong lúc vô tình tràn ngập r i a uy áp liền để mọi người tại đây tất cả đều kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người đại khủng bố mấy ngày nay thời gian bên trong tuy nhiên tại tuyết lang tộc trong tay ăn quả đắng nhưng thửa dịp linh khí triều tịch cơ hội h ắ c long hội cũng tại ninh thành quốc gia công viên cùng xung quanh mấy cái khu vực săn bắn bên trong mò được gần một viên yêu tinh cũng nguyên nhân chính là như thế mọi người mới sẽ càng phát ra chấn kinh tại đám kia tuyết lang chiến lực hô phương bắc đánh tới hoắc thanh ngai chỉ là một ánh mắt liền đánh trong doanh địa lựa chạy phấp phới chân trời các n g ư ờ i gấp cái gì các n g ư ờ i cũng không phải chưa thấy qua cái kia hai cái tuyết lang thể nội yêu tinh tự theo linh khí khôi phục về sau ta thì chưa thấy qua linh khí như thế dư g i ả yêu tinh qua chỉ một cái thì bù đắp được tầm thường yêu thú mười cái thậm chí còn không ngừng chỉ cần có thể xử lý đám kia tuyết lang còn lại mà nói không lại dùng nói cơ h ộ i trong nháy mắt tại chỗ rất nhiều giác tỉnh giả liền tất cả đều bị khơi gợi lên trong lòng sao động là trong doanh địa cái kia hai cái tuyết lang yêu thú thi thể thì bày ở cách đó không xa yêu tinh đã sớm bị lấy ra mà hai cái kia theo tuyết lang não hải bên trong lấy ra yêu tinh trong nháy mắt liền để rất nhiều giác tỉnh g i ả nhóm cùng nhau kích động lên hoác lão đại nói đúng chỉ muốn xử lý đám k i a tuyết lang còn sâu cái gì yêu tinh không đủ hoác lão đại ăn thịt đám huynh đệ chúng ta chỉ cần có thể uống được canh là được hội trưởng mới đan dược trở tới đây mọi người ở đây kích động thời khắc một tên tráng hán bỗng nhiên đi tới trong doanh n g h nghe vậy hoác thanh nhai trong nháy mắt thần sắc vui vẻ rất các huynh đệ tốt ninh thành huynh đệ đã đem vũ khí trợ giúp đến không phải liền là một đám tuyết lang sao xử lý bọn chúng lời này vừa nói ra mọi người càng táo động Mà hoặc thanh ngai thì là nhân cơ hội này lại đánh thêm một viên tiếp theo b ù n g tấn tối nay chúng ta liền suốt đêm s u ố t phát xúc cái kia tuyết lang tộc xào huyện trước lúc này các huynh đệ mỗi người trước lĩnh một cái yêu tinh nói hắn vung tay lên trong nháy mắt liền dùng cường đại tinh thần lực vung ra gần trăm viên ngũ quang thập sắc yêu tinh phân cho mọi người tại đây trong chấp nhóm này tại chỗ một loại giáp tỉnh giả trong con mắt tất cả đều bị những cái kia yêu tinh l ấ p đầy hoặc lão đại đại khí a hội trường anh minh cảm giác tạ hội trường tối nay các huynh đệ tất nhiên đem đám kia tuyết lang đều tiêu diệt z a hoặc thanh ngai ngay vậy chỉ là nhàn nhạt lại tới một câu đây vẫn chỉ là khai vị thức nhắm ta c a m đoan chỉ cần tối nay bưng cái kia lan x à o tất cả các huynh đệ đều có thể lại được chia trí ít hai cái yêu t ì n h lời này vừa nói ra nguyên bản thì sao động vô cùng đám người trong khoảnh khắc thì bạo phát ra trước nay chưa có chiến ý mà đây chính là h o á c thanh ngai chờ mong lấy cũng vào thời khắc này đột nhiên có người ngước mắt chú ý tới chân trời biến hóa cái kia vòng treo cao không trung trăng tròn chẳng biết lúc nào lên vậy mà nổi lên từng trận đường đỏ ưu quang huyết nguyệt hiện cùng lúc đó hoát thanh ngai nhạy cảm phát giác được một đêm này trong không khí nồng độ linh khí vậy mà giữa bất chi bất giác lại cao hơn không ít một bên khác Các h ồ niệm l n h x u ố lực m phát động trong nháy mắt lý mục liền đem hai vị đại yêu yêu tinh lấy ra ngoài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 chỉ có trưởng khống băng thuộc tính yêu thú cùng nhân loại mới có thể gia tình có thể tăng lên trên diện rộng đối với băng hàn linh khí trưởng khống năng lực không thể không nói tuy nhiên đồng dạng đều là yêu vương cấp yêu tinh nhưng cái này hai cái yêu tinh giá trị lại là ngày đêm khác biệt cái trước không hề nghi ngờ cũng là đường đường chính chính cả mở nhưng cái sau thì không đồng dạng cái kêu băng nguyên chi tâm mặc dù chỉ là á sử thi cấp dòng nhưng lại vừa vặn phù hợp t u y ế t lang nhất tộc cơ hội trong chấp nhóm này lý mục trong lòng xác định hắn thuộc về chỉ bất quá bây giờ lý mục còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm đột nhiên hắn đưa mắt nhìn sang cái này hai cái yêu vương thi thể、Suy. trước h e o é xé t lạnh răng nhọn mắt vệ linh vương hiệu t quả ký chủ cơ mắt, v sở thể ngọt t dịch h phách đề cao t một mươi cơ sở lực lượng đề cao một mươi cơ sở nhanh nhẹn đề cao hai mươi năm hệ thống nhắc nhở ký chủ giác tỉnh á sử thi cấp thiên phú dòng phong bạo c h i lực bởi vì tương tính không hợp cái kia dòng đã bị dòng chấn ngục lang hồn t h ô n vệ cái kia dòng thu hoạch được cường hóa a lý mục vạn vạn không nghĩ đến nguyên lai、like、đây chính là tân thiên phú thiên thai lang thể điểm mạnh nói cách khác về sau chính mình liền có thể vô hạn thôn vệ tiến hóa rồi dù sao cái này dòng trong giới thiệu tựa hồ là không có nói tới có thôn vệ hạn mức cao nhất mà lại ngoại trừ thuộc tính cơ sở để thăng bên ngoài lại còn có thể thôn vệ yêu thú huyết mạch tri lực g i á tỉnh thiên phú dòng kiếm lợi lớn lý mục trong mắt trong nháy mắt lóe lên mấy phần kinh hỉ tri ý mà giờ k h ắ c này bạo phong hầu vương cái t i a gầy yếu yêu khu đã bị lý mục hút khô linh luẩn trực tiếp thì hóa thành một đạo huyết đ ụ c khô cạn khô thi một giây sau lý mục thì là đem ánh mắt nhìn về phía tuyết tiêu vương thi thể ô lý mục thấp gào một tiếng về sau phá diệt chi t r ả o trong nháy mắt bắn ra ngoài nhẹ nhàng vung lên liền đem tuyết tiêu vương thi thể chia làm tả hữu hai nửa còn lại lang thu hào hào c h i a ăn lên một nửa kia thi thể còn hắn thì hướng về tuyết tiêu vương yêu khu mở ra giang a n chương hai trăm mười tám súng pháo kinh sơn g ã nhân loại chương hai trăm mười tám súng pháo kinh sơn g ã nhân loại so với bạo phong hầu vương cái k i a nhỏ gây yêu khu thời khắc này tuyết tiêu vương thân thể t á n phế mới là một trận tránh thức đáng giá tỉ mỉ phẩm bị sơn hào hải vị tình h h pha trộn linh khí huyết ị n yến. trộn Lóe ra t nục ư v ậ yến bị bụng. lý mục răng nanh rách, răng trong nanh nuốt nhất xe u Tốt t vào y t tiêu xả si xả mì, c h â mềm sướng miệng để lý mục trong nháy mắt ăn muốn mở、ra. Một giây sau, lý mục liền mở miệng liền sướng sau, vương lớn, trong nháy ăn răng nanh miệng lớn, bắt đầu điên cùng thôn vệ lên nục. Ngoại giây tiêu vệ để đầu lý lý chắc bắt tuyết huyết trừ ra. ra hệ thống nhắc nhở ký chủ rác tỉnh á sử thi cấp thiên phú dòng bốn tay tu la bởi vì tương tính không hợp cái kia dòng đã bị dòng chấn ngục lang hồn thôn phệ cái kia dòng thu hoạch được cường hóa nô giờ phút này lý mục nhìn lấy trong thức hải bắn ra hệ thống ô c n t không khỏi yên lặng cười một tiếng cái này tính là gì liên tiếp hai cái á sử thi cấp thiên phú đều tương tính không hợp không có như vậy cấp bậc đi hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ đã giác tỉnh c h ấ n ngục thiên lang nhất tộc c h ấ n ngục la n g hồn thiên hai lang khu hai đại thiên phú r ò n g tất cả đẳng cấp thấp hơn sử thi cấp huyết mạch loại thể phách cường hóa loại thiên phú đều sẽ bị hấp thu thì ra là thế lý mục cái này mới phản ứng được l i ê n hội vàng đem ánh mắt nhìn về phía liên tiếp đạt được hai lần sau khi cường hóa trấn ngục la hồn trấn ngục la hồn tím sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có trấn ngục thiên lang bên trong vương giả huyết mạch có thể giác tỉnh ký chủ d ư ớ i trướng tộc quần toàn thuộc tính tăng lên 150%. t h i ê n lang huyết dưới trướng tộc quần giáp tỉnh yếu ớt thiên lang huyết mạch thể phách thuộc tính tăng lên 150% n h a n h nhẹn thuộc tính để cao 50% chiến ý tăng lên 150%. quân vương cốt chỉ có chấn ngục lang vương mới có thể giáp tỉnh đặc thù năng lực ký chủ d ư ớ i trướng tộc quần thu hoạch được tự thân tổng thuộc tính 15% t ă n g thêm linh mạch ký chủ bản thể hấp thu linh khí tốc độ tăng lên 80%. h o ặ c liệt đ ả m quân hồn quang hoàn hiệu quả theo 135 để cao đến một t h i ê n lang huyết tại trị số tăng lên đồng thời còn mới tăng n ă nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên quân vương cốt mang tới tăng thêm càng là trực tiếp để cao đến tự thân tổng thuộc tính 15%. đến mức linh mạch đặc tính cũng đã nhận được cường hóa tuy nhiên đã mất đi hai cái á sử thi cấp thiên phú r ò n g nhưng đối với lý mục mà nói cuộc giao dịch này tuyệt đối có thể tiếp nhận rất nhanh cùng n h a chờ lang thú cũng tại n u ố t trường tuyết tiêu vương yêu khu thi thể về sau cũng đều được không ít chỗ tốt thanh minh lang thú tiểu đội toàn thể lang thú thể phách thuộc tính cơ sở lại lần nữa lại lần nữa để thăng đến mức cùng n h a càng là đẳng cấp cũng lên tới ba mươi bảy cấp trong nháy mắt thì cùng nhận nhà huyết nha đạt đến cùng một đẳng cấp mà lý mục lại không có lãng phí thời gian nữa tuy nhiên nơi này lưu lại gần vạn yêu tộc thi thể có thể lý mục lại chỉ làm cho b ầ y sói tìm nhặt được chuẩn quân vương trở lên yêu thú yêu tinh dù sao lang x ả o nguy hiểm còn tại nếu không phải cân nhắc đến không thể cô phụ nhận nha chờ sói kiên trì lý mục liền chuẩn quân vương yêu thú yêu tinh cũng có thể từ bỏ rất nhanh quét dọn xong chiến trường sau lý mục đem cái kia năm mươi mấy viên chuẩn quân vương yêu thú yêu tinh thu xuống dưới hắn biết rõ chính mình khẳng định sẽ có bỏ sót nhưng đã không c ố được nhiều như vậy ô trở về lang xào lý mục ra lệnh một tiếng một đám lang thu hào hào liệt hào đội ngũ hướng về lang xào trở về có thể vào thời khắc này lý mục đống nhiên chú ý tới ánh trăng n h ă n sắc có chút không đúng hãn đột nhiên ngóc lên đầu sói trong nháy mắt ngân lang s ắ c xương trong mắt phản chiếu ra một vòng treo cao bầu trời đ ê m phi hồng c h i nguyện hệ thống nhắc nhở hồng nguyệt hàn g lâm chỗ có nhận đến huyết nguyệt ảnh hưởng yếu thú nhân loại chiến đấu lực tăng lên ba mươi năm chiến ý tăng lên hai trăm linh hệ thống nhắc nhở hồng nguyệt hàn g lâm về sau tất cả thụ ảnh hưởng yếu thú nhân loại đánh giết đối phương về sau có thể cướp đoạt đối phương thể nội năm linh khí cho mình dùng a lý mục trong nháy mắt sửng sốt hồng nguyệt hàn lâm đây không phải muốn mạnh mẽ đem nơi này biến thành tu la trường sao sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh rất nhiều đồng tộc cái này cái gọi là chiến ý tăng lên hai trăm linh làm sao cảm giác cũng là c u ồ n hóa rồi còn tốt tại lý mục uy áp cùng b ầ y này lang thú bản năng song trọng áp chế dưới tuy nhiên b ầ y sói hai con ngươi đã sớm biến thành đỏ như máu nhưng ít ra còn chưa triệt để mất lý trí thăng thêm tốc độ lý mục nhẹ dọn g mở miệng nhưng đáy lòng sát cơ đã có chút không cách nào khắc chế một bên khác thiên sơn xâm lâm lang xảo phi màu đỏ ánh trăng tản mát trong rừng nhận nha tuy nhiên l n l n phát giác không đúng nhưng lại đã không kịp suy nghĩ nhiều không khác ảnh nha thám báo lại truyền tới tin tức ngay tại một cái đỉnh núi bên ngoài lại có một đám gánh lấy súng pháo nhân loại xuất hiện nga ô toàn thể đề phòng nhận nha lúc này cho toàn thể lang thú đều phát đi báo động trước tín hiệu bởi vì động tác dẫn dắt đến vết thương thời khắc này nhận nha sắc mặt cực kỳ khó coi mà liên tại đầu vai của hắn hiện nay còn lưu lại một cái t r ư ờ n g đường tính nửa mét khủng bố cháy đen sắc miệng vết thương ẩn ẩn còn có thể ngửi được từng đợt quái dị mùi thịt cái này cũng chưa tính nhận nha quanh thân trắng sám bút lông sói cũng đã bị nhuộn thành than cho chi sắc mà giờ khắc này tại nhận nha sau lưng thương tuyết lang thú cũng là cái bị thương đến mức cái khác phổ thông lang thú lại là thương thế càng thêm nghiêm trọng dù sao đám kia thú cái chiến lực nguyên bản thì so sói được muốn thấp một đoạn mặt đối với nhân loại vũ khí nóng oanh kích lúc không c ẩ n thận liền sẽ rơi vào cái trọng thương xuống tràng ngoại trừ nhận nha bên ngoài một bên khác ảnh nha cùng dưới trướng phong ảnh lang thú đồng dạng được không đi đến nơi đó bọn hắn không hề giống thanh minh lang thú như thế nắm giữ lân giáp thủ hộ tuy nhiên chiến đấu lực không yếu có thể phòng ngự lực lại thấp rất nhiều nguyên nhân chính là như thế tuy nhiên phong ảnh lang thú bình quân chiến lực không hề yếu có thể đối mặt đám nhân loại kia vây quét thời điểm vẫn bị thật lớn ả n hiện n h nay, nay toàn bộ đã có hai vị đồng tộc bị chết mỗi khi nghĩ đến chỗ này sự tình nhận nha trong mắt liền sẽ lóe ra rét lạnh lãnh mang tuy nhiên vương trong mệnh lệnh đề cập qua bọn chúng có thể từ bỏ lan xảo làm vô luận là nhận nha ảnh nha hoặc là còn lại lan thú toàn đều không hẹn mà cùng đem xem nhẹ sinh mà làm tuyết lang bọn hắn lại làm sao có thể thì như vậy từ bỏ tòa này l à n xảo giết n h ậ n nha ra lệnh một tiếng về sau bầy sói trong nháy mắt xông ra l à n xảo t ô n ra vào núi rừng bên trong chỉ một thoáng thương pháo thanh lại lần nữa vang vọng mảnh này s ơ n giã nơi cực xa vừa vừa bước vào thiên sơn xâm lâm lý mục nghe được thương pháo thanh vang lên cái kia một cái trước mắt trong mắt sát cơ cũng không còn cách nào che giấu nhân loại các ngươi đã có đường đến c h ỗ chết chương hai trăm mười chín nhẫn nha vsh long hội hội trưởng thân thể bị trọng thương chương hai trăm mười chín nhẫn nha vsh long hội hội trưởng thân thể bị trọng thương cùng lúc đó tiểu liên phía trên tô h thanh tuyết cùng l à c a n phi đã triệt để trầm mặc hồng n g u y ệ t trong truyền thuyết biểu tượng giết hại hồng n g u y ệ t tại linh kỷ bên trong từng có vô số có quan hệ hồng n g u y ệ t thậm chí là huyết nguyệt ghi chép hồng nguyệt là sắc kiếp nhưng càng là tạo hóa trước có linh ký triều tịch sau có hồng n g u y ệ t hàn g lâm ai có thể tưởng tượng kiếp trước tại linh kỷ bên trong chiếm cứ độ dài liền một cũng chưa tới ninh thành vậy mà phát sinh nhiều như vậy không có bị ghi lại bí mật đằng sau cho tới giờ khắc này hai người mới bỗng nhiên ý thức được một việc tuy nhiên các nàng là làm kiếp trước phong đế cường giả trọng sinh mà đến nhưng vẫn là đánh giá quá thấp yêu linh loạn thế cái từ này hàm kim lượng có thể tưởng tượng tương tự không có bị ghi lại linh khí triều tịch linh cảnh cơ duyên cùng hồng nguyệt hàng lâm sự tỉnh tại toàn bộ yêu t ộ c cương vực bên trong chỗ nào cũng có mà đây mới là kiếp trước yêu t ộ c có thể kém chút đem nhân loại giết hết tuyệt nguyên nhân thực sự đúng vào thời khắc này lang ba toàn thân sát cơ bắn ra trong lúc nhất thời vậy mà để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều tất cả đều tâm thần chấn động sợ lang ba sẽ ở cái này đỏ dưới ánh trăng cồn hóa thế mà nghe được xa xa tiếng súng lại nhìn bọn này tuy nhiên từng cái hai con ngươi đỏ tươi lại vẫn bảo trì lý trí cùng khắt chế lang thú về sau tô thanh tuyết bất a n trong lòng trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó thì là thật lâu khó có thể tiêu tan kinh ngạc cùng rung động đây chính là biểu tượng giết hại hồng người ta tầm thường yêu thú tại cái này hồng nguyệt ảnh hưởng phía dưới chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ quần hóa bạo tẩu có thể lang ba dưới trướng bọn này tuyết lang đại khủng bố không nghĩ tới ta vậy mà tại một bầy sói trên thân cảm nhận được cái gì gọi là quân k ỳ nghiêm minh tô thanh tuyết nhẹ giọng cảm khái một câu cùng lúc đó là gan phi cũng không khỏi đến hơi hơi m e o lại con người nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lang ba trên người tán phát ra sát cơ nhưng cái này mà sát cơ cũng không hỗn loạn cùng điên cùng chi ý chỉ là hoàn toàn như trước đây thâm thúy thậm chí còn mang theo vài phần bình tĩnh rất hiển nhiên lang ba hoàn toàn chính xác động sát tâm nhưng cũng không phải là bởi vì hồng nguyệt mà lên mà là bởi vì xa xa chiến cục cũng cho tới giờ k h ắ c này là gan phi mới rốt cục h i ể u thành gì lang ba chỉ qua loa quét dọn một lần chiến trường liền rời đi nguyên lai、like、từ đầu đến cuối lang ba vẫn luôn chú ý lang x ả o cục thế giờ phút này huyết nguyệt quang hoa vung xuống tuy nhiên đã bước vào thiên sơn xâm lâm nhưng lý mục lại không dám chút nào chủ quan nguyên bản nhân loại nắm giữ vũ khí nóng lang xào cục thế liền đã đầy đủ nguy hiểm nhưng hôm nay hồng nguyệt thẳng lâm đáng kêu r ế t đỏ mắt nhân loại tăng thêm uy năng đáng sợ vũ khí nóng có thể bạo phát như thế nào chiến lược lý mục nghĩ cũng không dám nghĩ giờ phút này hắn không dám chút nào chủ quan không cẩn thận có lẽ lang xào liền sẽ một đêm hủy d i ệ n thậm chí chính mình thật vất vả tổ kiến tốt thành viên tổ chức cũng sẽ trong vòng một đêm hóa thành hư không giờ k h ắ c này lý mục không còn có che giấu mình hành tung ý nghĩ nga ô một đạo to do sói gào âm thanh tạ i cái này sơn giã bên trong đống nhiên phóng lên tận trời mang theo hắn vô cùng phẫn nộ rất rõ ràng những nhân loại này quả nhiên là đem tuyết lang nhất tộc coi là con mồi ngươi mang theo thanh minh tiểu đội lập tức đi chợ giúp lang xảo ta chỉ có một cái yêu cầu thật khả năng bảo hộ phổ thông tuyết lang rút lui lời này vừa nói ra cùng nha lập tức mang theo thanh minh tiểu đội xông vào thiên sơn xâm lâm bên trong mảnh này ngày xưa tuyết lang tộc khu vực săn bắn bây giờ đã phát sinh t h biến tại linh khí triều tịch xuất hiện về sau từng cây đại thụ c h e trời vắt ngang tại ngày xưa đường quen thuộc tuyến trước đó trực tiếp để cùng nha chờ sói tiến lên tốc độ xuống hàng không ít mà lại bởi vì nhân loại xâm lấn thời khác này thiên sơn xâm lâm bên trong tràn đầy khói lửa cùng chiến hỏa vĩ đạo chỉ một thoáng cùng nha trong lòng đã có chút khẩn trương không thể、nào. chẳng lang lẽ lại lang xào thật ra chuyện rồi. Cùng đây, trong h ậ t a nha vừa chuyện Cùng nghĩ đây, đến rồi. r t nháy mắt t r làm súng quyết pháo n Lập t không bình luận quấn tới một khắc này trong nháy mắt thì có mười mấy con lang thú thụ thương trong khoảnh khắc mùi máu tươi liền tràn ngập ra mà bầy sói khi nghe thấy vương kêu gào âm thanh về sau rốt cục tỉnh lại những cái kêu nhân loại tiến công hỏa lực quá mức cường đại nhận nha cũng không thể không từ bỏ cường công ý nghĩ ảnh nha nghĩ biện pháp trong bóng tối đánh lén nhìn có thể hay không đánh mở một lỗ hổng nhận nha mười phần lý trí khi nghe thấy vương c h i sói gào thời điểm thì dĩ nhiên minh bạch trợ giúp đến mà ảnh nha đồng dạng minh bạch nhìn lấy giờ phút này tại trong rừng lấp lóe khiêu động diễn quang ảnh nha rất rõ ràng nếu không thể giải quyết đám người kêu hỏa lực cáp chế một giây sau ảnh nha thân hình liền đã biến mất tại âm ảnh bên trong cùng lúc đó nhận nha trong tầm mắt đã nhìn thấy vô số trong mắt hiện ra màu đỏ tươi màu nhân loại r á p tỉnh g i ả t ư ớ n g bước tiếp cận một giây sau nhận nha khét kêu một tiếng mang theo thương tuyết tiểu đội mượn nhờ núi rừng bên trong phức tạp hoàn cảnh tại sơn d ã bên t r o n g phi nhanh lên sắt cơ hiện nhận nha dù sao có đẳng cấp cùng thể phách phía trên ưu thế lại có các loại quang hoàn gia trị. tuy nhiên đám nhân loại kia trong tay cầm xuống giới nhưng lại cũng không phải nhận nha đối thủ nhưng là làm nhận nha khởi s ư ớ n g tiến công thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến chờ cũng là ngươi bằng diễm lang vương vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó h o t thanh nhai bỗng nhiên cười lạnh một tiếng toàn thân lôi cuốn lên hỏa diễm phong bạo hướng về nhận nha lao đến thời khắc này h o ắ c thanh nhai toàn thân đều bị hỏa diễm b a o khỏa dường như đến từ hỏa diễm địa ngục tử thần một dạng đối mặt nhận nha h o ắ c thanh nhai trong mắt trong nháy mắt lóe lên mấy phần tham lam chi ý đ ứ n g trước mắt cái này băng diễm lang vương đẳng cấp liền chuẩn quân vương đều không đạt tới có thể ra hỏa này cường đại lại là h o ắ c thanh nhai đ ờ i này thấy tối cường thậm chí tại h o ắ c thanh nhai đáy lỏng chỉ s ợ theo ninh thành khu vực săn bắn bên trong đào tẩu cái kia ly mãng yêu vương cũng không phải trước mặt cái này băng diễm lang vương đối thủ muốn đến cái này hoắt thanh nhai hắn thấy trước mắt cái này băng diễm lang vương yêu tinh tuyệt đối có thể cho hắn càng tiến một bước giết làm hai cặp đồng dạng đỏ tươi ánh mắt đối va vào nhau về sau không cần nhiều lời trong nháy mắt giết làm một đoàn n h ậ n nha quanh thân nổi lên băng xương hạt khí mà hoác thanh nhai thì là giấy lên đỏ thâm chí diễm một băng l a n g một đỏ thâm hai đạo hoàn toàn ngược lại khí tức thì như vậy bất ngờ đụng nhau cùng một chỗ ẩm theo hai người giao thủ trong nháy mắt liền tại đỏ dưới ánh trăng nổi lên một đạo kinh khủng đỏ la mây hình ấm cùng lúc đó nhẫn nha cùng hoác thanh nhai đều cảm nhận được đối phương khó giải quyết không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a hoặc thanh n g a i tại một lần dò xét về sau liền trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ trước mắt cái kia lang thú rõ ràng liền chuẩn quân vương cấp đừng đều còn không có đã tới nhưng vì sao cái kia sói thân thể bên trong buộc phát ra lực lượng lại là để hắn vị này quân vương cấp giác tỉnh giả cũng vì đó hoảng sợ mà lại càng quan trọng hơn là tên kia giờ phút này thế nhưng là thân thể bị trọng thương a hoặc thanh n g a i cả người đều cây đ a y ngây người biết bọn này tuyết lang rất mạnh hắn lại vạn vạn không nghĩ đến bọn này tuyết lang đã mạnh đến loại tình trạng này chương hai trăm hai mươi thanh minh tiểu đội hiện thân đòn sát thủ mất đi hiệu lực chương hai trăm hai mươi thanh minh tiểu đội hiện thân Đòn sát thủ mất đi lòng thanh ngai trong lòng chấn kinh vạn phần, nhưng lại vẫn chưa khẩn sát quái. thủ mất trương. hiệu Hoác chưa lại lực. Có cổ bất kể như thế nào hàn thủy trung là một vị quân vương cấp giác tỉnh giả đẳng cấp thủy trung cao hơn tại n h ậ n nha tại vừa rồi thăm dò bên trong n h ậ n nha biểu hiện s á c thực để hàn chấn kinh nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này bằng diễm lang vương bản vương hôm nay thì muốn tiêu diệt các ngươi tuyết lang nhất tộc nói h o ắ c thanh ngai quanh thân khí thế nhất thời đột nhiên chấn động sau đó liền có khủng bố sóng nhiệt tràn ngập ra á sử thi cấp kỹ năng hỏa lòng phong bạo phát động cái kia kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt của tới trực tiếp đem nhận nha trốn tránh chi điệu tất cả đều bao trùm mắt thấy chỉ có thể đón đỡ một cách này có thể một giây sau âm ảnh bên trong đ ố n g nhiên có một đạo đen nhánh móng nuốt dò ra ảnh nha xuất thủ nhận nha đã nguy cơ sớm tối hắn vô luận như thế nào cũng ngồi không yên có ai nghĩ được h o ắ c thanh nhai sớm đã biết tuyết lang tộc bên trong có một cái toàn thân đen nhánh dị đoan đi tới vô hình bởi vậy sớm có đề phòng nhìn lấy theo góc chết trô rét ra ảnh nha hoắt thanh nhai chỉ là hai con mắt bên trong nhóm lửa ánh sáng thiên phú hỏa linh chi thể trong nháy mắt phát động cả người đều hóa thành thuần túi nguy trực tiếp lóe lên ảnh nha một k í c h này không chỉ có như thế trong tay hỏa long phong bạo trong lúc vô tình đã đem ảnh nha cũng ba o khỏa ở bên trong chết đi theo hóc o thanh ngai một tiếng này nói nhỏ trong khoảnh khắc liền có một đạo hỏa long tại cái này trong bóng đêm cháy bùng phóng lên tận trời một kích này vững vàng c h ú n g đích còn không tính hóc o thanh ngai cũng sẽ không lãng phí cơ hội chỉ thấy hắn vung tay lên một giây sau trong núi rừng rất nhiều hắc long hội hội viên liền thay đổi h ỏ n g súng vô số vũ khí nóng đều hướng về nhận nha cùng ảnh nha chỗ bắt chuyện mà đi cái này cũng chưa tính giữa không chung một mực chờ cơ hội máy bay trực thang vũ trang càng là không có không keo kiệt đạn dược ba ba ba trong nháy mắt thì có hơn mười đạo lưu quang xuyên qua cảnh ban đêm hướng về nhận nha cùng ảnh nhà phóng đi h o ắ c thanh nhai trong nháy mắt cười ra tiếng hắn thấy nhận nha chính là toàn bộ tuyết lang tộc vương mà hắn càng là bị nhận nha lấy ra băng diễm lang vương ngoại hiệu chỉ bất quá tối nay sau đó cái gọi là băng diễm lang vương thì sẽ trở thành hắn rất nhiều chiến lợi phẩm hắn một chỉ là tuyết lang tộc ta đã nói rồi bọn này tuyết lang lại thế nào người tiên lại như thế nào có thể đỡ nổi giờ bờ giờ thế mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngay tại hoắt thanh nhai khỏe miệng ý cười tối thầm một khắc này đông dưng đông nhiên có xương hàn lanh ý từ nơi không xa đánh tới b á t phong gào thét mà lên thổi đến hoát thanh nhai mi đầu trong nháy mắt nhăn lại một giây sau một đạo màu tái nhật l ạ n h leo thu ảnh dường như lôi c u ố n lấy băng xương phong bạo theo nơi cực xa đánh tới chớp đoáng nó toàn thân đều bị xương sắc khải giáp bao trùm to lớn thú khu xem ra liền làm người ta sợ hãi cái này cũng chưa tính tên kia giờ phút này trong mắt rõ ràng tràn đầy đỏ tươi sắc cơ lại nửa điểm không cảm giác được điên cuồng chỉ có dường như cựu u lạnh uyên nhất giống như lanh cốc cái gì quỷ cái này chẳng lẽ lại tuyết lang tộc có hai cái lang vương cái này không đúng đừng nhìn cái kia lang thú tuy nhiên đồng dạng liền chuẩn quân vương tầng thứ cũng không có đạt tới có thể biểu hiện ra chiến lược một điểm không so băng diễm lang vương yếu không đúng nếu là cùng giờ phút này đã trọng thương băng diễm lang vương so quả thực còn cường đại hơn ba phần theo lý thuyết gia hỏa này cũng hẳn là cùng băng diễm lang vương đồng dạng tầng thứ tồn tại mới là có thể vấn đề tới tuyết lang tộc bên trong làm sao có thể xuất hiện hai cái lang vương cái này không khoa học ca hoặc thanh ngai t r ă m mối vẫn không có cách giải cũng vào thời khắc này cục nha sau lưng thanh minh tiểu đội cũng toàn đều đi theo lấy sông ra thanh minh chiến trận phát động cục nha cầm đầu chín cái thanh minh lang thú làm phụ thì như vậy ngăn tại nhận nha cùng ảnh nha trước mặt sau đó vô số hỏa tiễn đạn trực tiếp đem bầy sói thân hình báo phụ gặp tình hình này h o ắ c thanh ngai trong nháy mắt cứ vui vẻ cái này tính là gì nguyên bản hắn còn lo lắng bầy này lang thú bất ngờ xuất hiện chỉ sợ sẽ cho chiến cục mang đến ảnh hưởng có thể ai có thể nghĩ tới đám kia lang thú lại là tự s á t tới tốt tốt tốt sói cũng là sói ngu xuẩn thì là ngu h o ắ c thanh ngai lạnh mở miệng cười làm hỏa tiễn đạn uy năng đủ số bạo phát một khác này hắn càng làm đ n g nhiên bắt lấy cơ hội hai tay gõ đánh ra một cái thanh t h ủ búng tay về sau n g ú t trời hỏa quang bị khống chế của hắn vi năng lần thứ hai bạo phát chỉ một thoáng nếu có người từ trên cao nhìn xuống liền có thể trông thấy phảng phất tại cái kia hỏa quang bên trong diện hóa ra hai cái hỏa long đồng dạng nổ tung sinh ra khí l ã n g đưa tới linh khí gào thét liền phảng phất long ngâm đồng dạng mà dư âm nổ mạnh tản mát ra về sau càng đem trong núi rừng còn lại lang thú đều đánh bay mấy mét xa đối với thương tuyết lang thú mà nói dạng này dư âm còn có thể tiếp nhận có thể những cái kia vẫn chưa lấy được quá nhiều cường hóa thú cái lại là đều không ngoại lệ đều bị thương không nhẹ giờ phút này hoắt thanh ngai cảm nhận được chiến trường thế cục biến hóa về sau trong nháy mắt cười l Kết thúc. ngay vậy toàn thể hát long hội thành viên cảng là nguyên một đám tất cả đều kích động lên tại huyết nguyệt trông n o n phía dưới mọi người trong mắt sát cơ trong nháy mắt lại nồng n ặ n g mấy lần h o ắ c thanh nhai thì là chủ động giải trừ hỏa linh chi thể phát động lộ ra một vệ đại thế đã định bình tĩnh chuẩn bị đem còn lại tuyết lang cũng toàn bộ giải quyết ầm ầm đột nhiên xuất hiện d i biến trực tiếp để h o ắ c thanh nhai tiếng nói im bặt mà dừng hãn tự hồ ý thức được cái gì b ỗ n nhiên thay đổi ánh mắt nhìn về phía đám kia tự tìm đường chết lang thú chỗ phương hướng không thể đi hoắt thanh nhai mí mắt b ỗ n nhiên nhảy một cái trong lòng ẩn ẩn nổi lên một loại nào đó không tốt suy đoán nga o đột nhiên một đạo sát cơ giạt rào khủng bố tiếng sói t r ù đ ố n g nhiên tạt ra trực tiếp đem bên trong chiến trường còn sót lại sóng nhiệt cùng bụi mù tất cả đều thổi bay lộ ra cùng nhà cùng sau lưng chín cái thanh minh lang thú thân hình không điều đó không có khả năng hoác thanh ngai tại chỗ đội s á t mặt không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp mười mấy viên hỏa tiễn đạn uy năng đồng thời bạo phát còn chưa tính mà lại hắn còn tự thân phát lực mượn nhờ nổ tung uy năng khởi xướng vòng thứ hai tiến công theo lý thuyết chỉ cần là cá con sinh vật đều không có thể đỡ nổi một vòng này thế công mới đúng có thể hắn nhìn thấy cái gì sự kiện này tại hoắc thanh nhai trong lòng kinh khởi cảm xúc lớn xa hơn giờ phút này lồng tóc không hao tổn tuyết lang nhất tộc có ý tứ gì chẳng lẽ lại theo linh khí khôi phục hàn lâm cuối cùng sẽ có một ngày nhân loại vũ khí nóng sẽ đối với yêu tộc mất đi hiệu lực sao ối hoắc thanh nhai giờ phút này là thật có chút luôn cuống cùng lúc đó còn lại hát long hội thành viên c à n g là cả đám đều mở to hai mắt nhìn tựa hồ có chút không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy không phải ta tờ mở không nhìn lầm a đám kia lang thú vậy mà kháng trụ rg oanh tạc ta nhất định là còn chưa t ỉ n h ngủ cái này sao có thể đây chính là hỏa tiến đạn là rg a thân thể máu thịt làm sao có thể chống đỡ được đợi lắm nữa giả dụ rg đều không có hiệu quả cái kêu phổ thông viên đạn t r ư ờ n g hai trăm hai mươi một nhân loại đại sắc khí bom nổ mạnh t r ư ờ n g hai trăm hai mươi một nhân loại đại sắc khí bom nổ mạnh trong chấp nhóm này hắc long hội toàn thể thành viên tất cả đều trầm mặc cho tới nay đối với những cái kia sơ cấp giác tỉnh giả mà nói vũ khí nóng thì là nhân loại đối yêu thú đại sát khí có thể khi bọn hắn ý thức được cái gọi là đại sát khí đã không tại lúc hữu dụng hiện trường trong nháy mắt ồn ả o lên ngoa tạo cái này tờ mở không khoa học ca bọn này tuyết lang đã miễn dịch viên đạn công kích vậy chúng ta còn thế nào có thể đỡ nổi gặp xem ra là gặp phải q cọm rơm cứng rồi hắc long hội mọi người nhìn lẫn nhau trong lúc nhất thời chiến y đã t i ế t ra hơn phân nửa gặp này hoặc thanh nhai trong nháy mắt hử lạnh một tiếng gấp cái gì không phải liền là có thể gánh vác được giờ cờ gờ sao em đi uy lực không đủ số lượng đến tiếp cận không hiểu sao ta cũng không tin bọn này tuyết lang chống đỡ được một vòng còn chống đỡ được vòng thứ hai những cái k i a hắc long hội thành viên còn không có kịp phản ứng thời điểm h o ắ c thanh nhai đã cho trên máy bay chúng người hạ đạt chỉ lệ cho bọn sói này thử một chút đại gia hỏa a trong chấp nhóm này hắc long hội rất nhiều thành viên toàn đều hơi s ư ơ n g sở cái gì đại gia hỏa một giây sau chỉ thấy không trung bay lên bộ kia máy bay trực thăng vũ trang phía dưới treo đầy ổ đạn bỗng nhiên bị mở ra lộ ra ẩn tàng trong đó đạn tháo có người không hiểu nhưng cuối cùng vẫn là có người biết hàng trong nháy mắt thì kinh ngạc đây là mg tám mươi mốt bom nổ mạnh không phải đâu cái này đều niên đại gì làm sao còn có người dùng thời kỳ chiến tranh lạnh vũ khí bất quá ngươi còn thật đừng nói cái đồ chơi này có thể là thật đại sát khí a ta nhớ không lầm cái đồ chơi này trang lượng thuốc ước chừng tại bốn mươi lăm kg cái này muốn là nổ tung trong nháy mắt mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh đơn giản tới nói trước đây phía trên một vòng oanh tạc bên trong sử dụng mười bảy viên g g g bom trang thuốc tổng lượng cùng nhau cũng không có đạt tới bốn mươi lăm kg cấp bậc nói cách khác hiện tại chỉ cần một cái mk 8 1 bom nổ mạnh nổ tung nguy năng thì so cái kia mười mấy viên hỏa tiễn đạn còn kinh khủng hơn giờ phút này hát long hội trên mặt của mọi người toàn đều hiện lên kinh sợ chẳng ai ngờ rằng nguyên lai hội trưởng còn tận tàng như thế một cái đại sắc khí kể từ đó tựa hồ trước mặt đám kia lang thú cũng không có nguy hiểm như vậy sau đó tại hoát thanh g a i chỉ huy dưới đám người này điên cuồng lui lại cùng lúc đó vê anh nương theo lấy máy bay trực thăng x o a y cánh đưa tới tiếng oanh mình bộ kia máy bay trực thăng vũ trang trong nháy mắt liền lướp đến cùng nga chờ sói trên không mk t á tuy nhiên uy lực khủng bố nhưng lại là có tiếng độ chính xác thấp cái đồ chơi này chỉ có thể dựa vào vật rơi tự do đi trúng đích mà trước mắt điều khiển máy bay trực thăng đám người này hiển nhiên đều không am hiểu bởi vậy tuy nhiên bốn quả bom một mạch ném trong rừng nhưng không một tinh chuẩn trúng đích ẩm ẩm liên tiếp tiếng nổ mạnh văng lên cái kia ngập trời hỏa quang trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm tại thiên sơn xâm lâm hạch tâm khu vực tuy nhiên lý mục đã tăng nhanh tốc độ mà dù sao mang theo hai cái tiểu ra hỏa tốc độ thủy trúng sách không đi lên mà giờ khác này nương theo lấy trong bầu trời đêm cái kia loá mắt hỏa quang cùng nhau còn có vang vọng sâu trong thức hải h à n mình hệ thống nhắc nhở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 liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở vang lên cái này một s á t na lý mục tiến lên sói thân thể đột nhiên trì trệ cái gì lại lại chết ba cái lan thú mà lại trong đó lại còn có thương tuyết lan thú lộ buộng lý mục trong lòng trong nháy mắt tràn ngập hung lệ cùng điên cuồng nguyên bản chỗ cách rất xa đối với cái kia bốn cái mở cờ tám mươi mốt bom vi năng hắn khó có thể cảm thụ có thể theo ba vị đồng tộc vất lạc lý mục trong mắt càng phát ra che lấp cùng lúc đó sắt cơ càng sâu huyết nha người cũng đi đi dép sạch đám nhân loại kia lý mục bình tĩnh mở miệng nhưng trong giọng nói lộ ra ý lạnh âm vũ lại làm cho tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đều cảm nhận được áp lực nơi xa nhảy lên hỏa quan g các nàng cũng tương tự nhìn thấy rất rõ ràng nhân loại một phương khẳng định vận dụng một loại nào đó đại s á t thương tính vũ khí giờ khác này hai người đột nhiên minh bạch vì sao dọc theo con đường này làng ba bầu không khí một mực thấp như vậy mê làng xào lâm uy ta thiên làng ba hiện tại đã lo lắng gần chết đi tô thanh tuyết nhẹ giọng mở miệng nàng giờ phút này đã đã nhìn ra làng ba chỗ lấy để c ù n nha cùng hết nha tuần tự rời đi liền là bởi vì mang theo nàng và lạc a n phi hai cái vương hữu n h ư không phải là bởi vì bọn hắn hai cái lấy lan g ba tốc độ chỉ sợ đã sớm giết tới chiến trường có lẽ căn bản không tới phiên đám nhân loại kia vận dụng đại s á t thương lực vũ khí chiến đấu liền đã kết thúc mà bây giờ lan g ba biểu hiện ra sát cơ chỉ có một khả năng h i ệ n nhiên lan g xào xảy ra chuyện lớn có lẽ đã có tuyết lan g tử vong không phải vậy lan g ba không có khả năng liền huyết nhà cũng gọi đi nghĩ đến cái này về sau tô thanh tuyết thần sắc đột nhiên liền c h ậ m xuống song quyền của nàng chết nắm chặt một bên l à c gan phi càng là cắn chặt h à n răng trong mắt đã ngấn lệ lấp lóe nàng đã ngửi được trong không khí mùi máu tươi đó là tuyết lan chi huyết vị đạo tuy nhiên thu dưỡng các nàng chính là lan ba có thể tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều rõ ràng toàn bộ tuyết lang tộc những con sói k i a thú nhóm kỳ thật đều đang yên lặng quan tâm các nàng một mực làm đại nội tổng quản nhận nha đã từng làm qua các nàng vũ em tông mặt lạnh tim nóng của n h a thủy trung trầm mặc lại yên lặng thủ hộ lấy các nàng an nguy ảnh nha đương nhiên còn có càng nhiều liền cụ thể tên đều không có lại cùng các nàng vui buồn có nhau tuyết lang yêu thú nhóm đột nhiên lạc an phi hiểu được lang ba vì sao muốn tổ chức tăng lễ suy nghĩ một chút thân vì nhân loại chính mình cũng sẽ vì đám tia tuyết lang hy sinh thủ thương mà động cho cái tia lang ba đâu đừng nhìn lang ba ngày bình thường vẫn luôn nghiêm túc tỉnh táo nhưng trên thực tế nàng và tô thanh tuyết rõ ràng nhất lan g ba vẫn luôn là một cái ôn n u soi a nhưng hắn ôn n u lại chỉ có thể bị giấu ở mặt ngoài băng lanh phía dưới bởi vì hắn là vương hắn là tuyết lang nhất tộc vương lan g ba trên thân cánh vác là toàn bộ tuyết lang tộc kéo dài muốn đến nơi này lạc an phi không khỏi đau lòng lên chính mình lan g ba ba ba lạc an phi bỗng nhiên thì thào một câu dẫn tới lý mục khẩn trương thay đổi đầu sói nhìn hướng t i ệ u l i y ễ n bên trong hai cái tiểu gia hỏa tiểu tử ngươi một giây sau lý mục liền nhìn thấy lạc an phi trong mắt chất động ánh nước ba ba thật xin lỗi tiểu tử biết đều là bởi vì tiểu tử Ba ba mới. l chương An i t hai trăm hai mươi hai nghìn cân treo sợi tóc huyết nha hiện thân chương hai trăm hai mươi hai nghìn cân treo sợi tóc huyết nha hiện thân cứ việc giờ phút này cục thế đã cực kỳ nguy hiểm có thể lý mục vẫn không có đem nửa điểm áp lực chút xuống đến hai cái tiểu gia hỏa trên thân đối mặt tiểu tử tự trách lý mục chỉ cảm thấy nàng hiểu chuyện sau đó đem đây hết t h ể sai lầm đều quy tội đám nhân loại kia phía trên nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa con ngươi trong suốt lý mục n g ự a khí trong nháy mắt vô cùng dịu dàng không có chuyện gì tiểu tử không trách các ngươi đừng lo lắng ba ba sẽ thật tốt bảo hộ hảo các ngươi an ủi hai cái tiểu gia hỏa về sau lý mục lại nâng lên con ngươi trong nháy mắt mọi loại sát cơ tất cả đều bị thu liễm tại tầm cơ sở nhân loại bản vương nhất định phải để cho các ngươi trả giá gắt giờ phút này chiến trường bên ngoài nhìn qua nhảy lên bốn đạo khủng bố hỏa cầu cùng mây hình ấm hoắt thanh ngai trong con mắt cũng dấy lên trước nay chưa có lạnh lùng qua mang cái này đám kia đáng chết đi có thể khoe miệng của hắn ý cười vừa mới hiện hiện đã thấy đầy trời hỏa quan g bên trong đ ỗ n g nhiên xông ra một đạo huyết sắc thú ảnh mục tiêu trực chỉ không chung máy bay trực thăng vũ trang cái gì hoắt thanh ngai còn không có kịp phản ứng thời điểm huyết nha đã huy động đốt sói phát động huyết nhận phong bạo một tháng o thời gian nhất đạo đỏ tươi vòi rồng bao phủ mà đi trực tiếp đem không chung máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp cắt thành hai nửa mà ở tại hạ xuống quá trình bên trong. cái kia thâm thúy mà lại tràn đầy cồn u bạo sát cơ thú con ngươi bên trong đã lóe lên trước nay chưa có đỏ tươi là làm t u y ế t lang nhất tộc đời thứ ba tân sinh lang thú còn lại lang thú đối với hắn mà nói ngoại trừ là chiến hưu càng nhiều vẫn là trưởng mối quan hệ cứ việc yêu tộc đối với huyết thống quan hệ nhìn đến rất nhạt có thể cái này không có nghĩa là hắn có thể tại nhìn thấy những con sói kia sát thú xương cốt sau cũng có thể thờ ơ các ngươi đáng chết ta huyết nha tại cái này hầu nguyện t r o n g n o n phía dưới nguyên bản trong lòng một mực tại tận lực áp chế sát cơ tất cả đều bị kỳ chủ động phóng xuất ra trong khoảnh khắc còn á còn có nguyên bản hắn đối với cái này tuyết lang tộc cấu thành liền đã rất khiếp sợ ngoại trừ cái tia băng diễm lang vương bên ngoài còn có một cái màu đen t u y ể t lang thú sắt nhân vô hình mà cái kia xương giáp lang thú càng là liền bom đều có thể ngăn cản mắt thấy thật vất vả vận dụng đại sát khí đem cái k i a ba cái lang thú giải quyết không có từng hướng lại giết ra một cái huyết sắc lang thú kỳ quái cái này tuyết lang tộc bên trong làm sao đồng thời xuất hiện bốn cái mãnh liệt như vậy yêu thú cái tiêu băng diễm lang vương làm sao có thể để ép được còn không đợi hoác thanh nhai suy nghĩ nhiều một kiện khác để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh nga ô bầy sói gào rú châm thấp gào tiếng như cùng lôi cuốn lấy cự lực giống như đem bụi mù tất cả đều thổi tan sau đó lộ ra trong đó như cũng hoàn hảo không chút tổn hại một đám lang thú cùng nha thở hồn hện cũng không phải là bởi vì tiêu hao lực lượng quá nhiều mà là bởi vì phẫn nộ đồng tộc tử vong trước đó tiếng kêu thảm thiết giờ phút này dường như còn quanh quẩn ở bên thai của hắn trực tiếp để q u ầ n nha không tự chủ được thì phát động quần hóa kỹ năng một bên nhận nha cùng ảnh nha cũng là tất cả đều thần sắc bạo lệ thân là lang thú bọn hắn tại lý mục dạy bảo phía dưới sớm đã học xong lý trí suy nghĩ mà ở tối nay làm nhìn lấy rất nhiều đồng tộc lang thú thảm chết tại đám nhân loại kia trong tay về sau cái gọi là lý trí sớm đã bị bọn hắn trô vứt bỏ giờ phút này bầy sói trong cùng một lúc trở về thu tính ố i sơn giã bên trong còn có mấy chục con bản thân bị trọng thương nhưng lại không hẹn mà cùng lựa chọn đứng ở nhận nha cùng ảnh trong khoảnh khắc mấy chục đạo đỏ tươi cùng băng lam sen lẫn thăm thẳm ánh mắt thì như vậy bắn đi qua nhìn đến hót thanh nai g một trận tê cả ra đầu cũng vào thời khắc này huyết nha mang theo ba cái sát huyết yêu lang gọn tới phía trước nhất cùng n h a các ngươi nghỉ ngơi trước đừng quên vương mệnh lệnh là để ngươi bảo hộ đồng tộc đám nhân loại kia giao cho ta huyết nha tiếng nói im bặt mà rừng trong nháy mắt ngập trời huyết khí thì như vậy phun ra ngoài sau đó cái kia ba cái sát huyết yêu lang cùng huyết nha cùng một chỗ đồng thời tiến nhập huyết chi bạo tàu trạng thái màu đỏ tươi ánh mắt trong nháy mắt chiếu sáng đám nhân loại kia đáy lòng chỗ sâu nhất h o n sợ cũng không biết là ai mở miệ Ta t h i ê ngay quái vật. n sau đó hắc long hội rất nhiều giác tỉnh giả liền tất cả đều lâm vào thật sâu sợ hãi cùng trong lúc bối rối cứu mạng a mau trốn trên đời này sao có thể xuất hiện dạng này quái vật cháy mau cháy mau bầy này lang thu tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó cùng lúc đó h o ắ c thanh ngai cũng trầm mặc bọn này tuyết lang yêu thú biểu hiện ra cường đại dẻo dai trực tiếp để hắn cũng trấn kinh nếu không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai dám tin tưởng một bầy sói thú vậy mà có thể bạo phát như thế khủng bố chiến đấu lực trừ cái đó ra càng khiến người ta khiếp sợ là bầy này lang thu chiến ý đó là một loại như thế nào ý chí rõ ràng có không ít lang thú đã trọng thương tựa hồ cũng chỉ treo một hơi có thể cái tia tuyết lang tộc yêu thú thể phách vậy mà cứ thế mà để chúng nó đứng lên không chỉ có như thế đám kia sinh mệnh còn như trong gió ánh đến lang thú lại còn dám đối với hắn nghe rằng có thể dù là như thế ngắn ngủi sau khi khiếp sợ h o ắ c thanh nhai vẫn là khôi phục bình tĩnh vội cái gì h o ắ c thanh nhai nổi giận gầm lên một tiếng theo quân vương cấp uy áp tránh ra cuối cùng là cưỡng ép đệ xuống thủ hạ nôn nóng cùng một nào ngoại trừ cái này bốn cái lang thú bên ngoài các ngươi nhìn còn lại tuyết lang đâu còn có chiến đấu lực xử lý bọn hắn về sau tuyết lang tộc thì hủy diện Cầm lời ấ y các n g ư vũ khí t r o này g vương cùng giết. tay, theo một chỗ, chỉ cần có thể chỗ, Chỉ bản cần n có cái xử lý cái này, mấy cái lang thú, bản thú, vừa ư người ơ n đoan ăn ngon uống này g cam các say. Lời v nói ra tại lợi lớn cùng quân vương uy áp song trọng điều động phía dưới đám người kia vậy mà thật lại cầm lên vũ khí trong tay có thể thiếu khuyết máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực trợ giúp về sau mọi người có thể sử dụng chỉ có súng ống mặc dù có nhẹ súng máy hạ nặng g n nhưng huyết nha săn g i ế t bản năng không kém gì của n h a đối mặt cái kia trí mạng sen lẫn lưới hỏa lực lại là trong nháy mắt chỉ huy ba cái sát huyết yêu lang tản ra đội hình một giây sau bốn đạo huyết ảnh thì như vậy cấp tốc tiếp cận nhân loại phòng tuyến suy đánh c h ú n g ta đánh c h ú n g các huynh đệ trợ giúp a theo một đạo phấn khởi vô cùng tiếng thét trói thai mọi người trong nháy mắt kích động lên có thể ngay sau đó làm cho tất cả mọi người đều n g á c mồm kinh ngạc chuyện phát sinh viên đạn hoàn toàn chính xác trúng đích huyết nha mà lại mang theo mảng lớn huyết n ụ nhưng tại sát huyết trạng thái bùng nổ dưới huyết nha đã vứt bỏ cảm giác đau cùng lúc đó bởi vì bất tử cốt đặc tính tồn tại huyết nha thương thế trên người trong nháy mắt liền bị sát khí chữa trị bởi vậy tại mọi người nhìn lại huyết nha tựa như là một cái đánh không chết huyết sắc ác ma đồng dạng cái này có thể so sánh cùng nha cùng thanh minh lang thú đến đỡ đạn một màn kia rung động nhiều trong khoảnh khắc mọi người hào hào kinh hồn bạc vía ông trời ơi đây tuyệt đối là quái vật không có khả năng trên thế giới làm sao có thể đáng sợ như thế yêu thú nhưng 223, trăm hai mươi ba thuyết lang vương vs bất tử hát vương nghiết bản, bản chi hỏa mà theo mọi người cái này một hoảng hốt huyết nha đã mang theo sát huyết tiểu đội xông vào địch trận bên trong sau đó triệt để bạo phát huyết nha cho mọi người biểu hiện ra cái gì gọi là yêu thú hung tàn suy huyết nha móng vớt chỗ đến đám người này cái k i a mảnh mai thể phách không ai cản nổi ở một kích cho dù là có thể phách cường hóa giác t ì n h giả cũng đều không ngoại lệ đều bị vớt sói trong công kích bổ sung sát khí ăn mòn hiệu quả chỗ phá hủy theo huyết nha cùng ba cái huyết lang lại lần nữa hợp lực phát động huyết nhận phong bạo một giây sau một cái cường hóa bản huyết nhận phong bạo trong nháy mắt huyết tán mà ra trực tiếp đem cả nhân loại trận địa bao trùm chỉ tiếp bốn phía cái tia già thiên tế nhận đại thụ tre trời đỡ được không ít vi năng đến mức cái này huyết nhận phong bạo chỉ đánh chết mười mấy nhân loại mà thôi dù là như thế hắc long hội trận doanh bên trong rất nhiều nhân loại giác tỉnh giả từ lâu bị d ọ a sợ có thể liền trước mặt mọi người nhân tâm vì sợ mà tâm rung động đề phòng cái kêu huyết sắc lang thú tiến một bước tiến công lúc đột nhiên cái kêu huyết sắc lang thú ngừng tiến công động tác nó chạy trốn h o ắ c thanh ngai thời khắc này mỹ mắt còn đang nhảy nhót h i ệ n nhiên là bị huyết nhận phong bạo huy năng làm trần kinh nguyên nhân chính là như thế hắn thực sự có chút xem không hiểu vì sao cái kêu huyết sắc lang thú bỗng nhiên liền rời đi rồi nhưng vào thời khắc này h o ắ c thanh ngai trong con mắt đ ỗ n g nhiên phản chiếu ra một đạo cao chừng hai tầng lầu một đôi ngân lang xương mắt giống như loại băng hàn lạnh lẽo lại tỏa ra lấy khủng bố sát cơ cự thú thân ảnh trong chấp nhóm này hắn trong lòng rất nhiều nghi hoặc toàn đều phải đến giải đáp h o ắ c thanh ngai trực tiếp phá phỏng ngoa tạo nguyên lai、like、đây mới thật sự là tuyết lang vương lý mục sói thân thể từ vô số đại thụ che trời trong bóng tối đi ra một khắp này h o ắ c thanh ngai trái tim dường như đều đã quên đi nhảy lên nhưng ngay tại này nháy mắt ngưng trệ về sau tiếng tim đập của hắn trong nháy mắt lại tăng nhanh vô số lần bốn phía đột nhiên an tĩnh lại liền phảng phất theo cái kia cự thú thân hình xuất hiện toàn bộ chiến trường khí thế lưu động đều bị phong ấn đồng dạng b ị c hoắc Bịch. h thanh nhai có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập của mình hắn càng rõ ràng trước mắt cái kia cự thú thân thể nội thuận hàm như thế nào kinh khủng lực lượng quái vật không chỉ cần một quái vật làm sao có thể thể h i ệ n ra giờ phút này cái kia khủng bố cự thú cường đại cùng rung động đó là tuyệt thế h ư n g yêu có lẽ đây mới thực sự là ý nghĩa yêu vương đi trong chốc nhóm này hoắc thanh nhai não hải bên trong nổi lên vô số căn bản không có ý nghĩa nỗi lòng cùng tạp n i ệ m đây là đèn kéo quân hiểu rõ cái này một điểm về sau hoắc thanh ngai người đều tê không đến mức đi trước mắt cái này tuyết lang vương đến t ộ t cùng khủng bố đến mức nào vậy mà để theo bản năng mình đều hoảng sợ lên tử vong bất quá hoắc thanh ngai kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng dù sao thế nhân đều biết nói hắn giác tỉnh thiên phú là h ỏ a linh chi thể nhưng trên thực tế hắn giác tỉnh lại là niết b ả n c h i hỏa hết thể nắm giữ ba lần niết b ả n cơ hội lần trước t h ú liệp ảnh báo yêu thú thời điểm bị tuyết lang tộc đánh lén bất đắc dĩ sử dụng một lần niết bàn cơ hội nhưng hắn còn có hai lần cơ hội bởi vậy hoắc thanh ngai căn bản cũng khắc hoảng dù là lần này chết thật thì đã có sao dù sao hắn còn có phục sinh cơ hội bởi vậy dù là mặt đối trước mắt cái này rõ ràng biết rõ không cách nào đối kháng địch nhất lúc hắn vẫn cắn răng gào thét các h i n h đệ đây chính là tuyết lang vương chỉ muốn xử lý nó bản vương cam đoan tại chỗ chư vị mỗi người đều có mười cái yêu tin h tưởng h ai xử lý tuyết lang vương bản vương trực tiếp đem tuyết lang vương yêu tin h tưởng h cho hắn tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu nhất là giờ phút này hồng nguyệt hàng lâm về sau chỉ trong nháy mắt đám người kia trong mắt lo lắng liền tất cả đều biến thành hung tản cùng tham lam tuyết lang vương lý mục uy nghiêm mang tới hoảng sợ trong nháy mắt liền bị mọi người trong mắt g ụ c vọng chi hòa đốt、hết. thay vào đó thì là không có chút nào che giấu tham lam chỉ bất quá đối với lý mục mà nói dạng này tạm ngư lại thế nào nhiều cũng không có ý nghĩa duy nhất đáng giá để ý chỉ có đám nhân loại kêu bên trong duy nhất quân vương cấp giác t ị n h giả một giây sau lý mục sâu trong thức hải đã hiện ra h o á c thanh nhai giao diện thuộc tính chủng tộc nhân loại thính danh h o á c thanh nhai đẳng cấp bốn mươi chín cấp quân vương cấp giác t ị n h giả thiên phú dòng niết g h bàn c h i hỏa tím hỏa linh chi thể kim bất diệt c r i hỏa kim kỹ năng hỏa viêm phong bạo tím viêm long d i ế ạ o kim lựa dận phần ban đầu kim hỏa diễm phóng xạ kim viêm chi thuẫn kim trạng thái cái tiêu cá thể giác tỉnh duy nhất truyền thuyết cấp dòng niết b à n chi hỏa trước mắt đẳng cấp x ử thi cấp trước mắt đã niết b à n một lần chiến lược tăng lên ba mươi ba phần trăm hả truyền thuyết cấp dòng lý mục không khỏi ngẩn ngơ có ý tứ gì niết b à n chi hỏa tím có thể trưởng thành hình đặc thù huyết mạch thiên phú nắm giữ niết b à n sức mạnh to lớn nhưng tại tử vong về sau niết b à n tổng cộng nắm giữ ba lần cơ hội mỗi niết bản một lần cái tiêu thiên phú đều sẽ đạt được tăng lên cũng để cao bản thể ba mươi ba phần trăm chiến lược xem hết cái này thiên phú dòng tin tức về sau lý mục đ ề phủ chuyên k ỳ cấp anh em ngươi mới là thật m ở đi nguyên bản lý mục còn cảm thấy mình đã đầy đủ khoa trường không nghĩ tới cái này còn có cái tất cả đều là nỗ lực cùng mồ hôi duy nhất truyền thuyết cấp dòng cái gì gọi là có ba lần niết g h bàn cơ hội mà lại mỗi niết g h bàn một lần sẽ còn càng ngày càng mạnh loại này dòng thật tồn tại sao mà lại ngoại trừ cái này dòng bên ngoài cái kia hoát thanh n g a i trưởng không còn lại dòng cũng đều tương đương bất phàm dán vẻ giờ khác này lý mục không k h ỏ i trực tiếp nhau lại con ngươi cùng lúc đó cây côi trong bóng tối tô thanh tuyết cùng lạc a n phi nhờ vào trong rừng cây khe hở trong nháy mắt liền nhìn thấy đối diện hoát h a nhai tuy nhiên trước đó chưa từng g ặ p qua nhưng tô thanh tuyết cùng l à gan phi nhãn giới đều còn tại cơ hội trong nháy mắt liền khóa chặt h o ắ c thanh nhai thân phận h á t vương ninh thành tam đại thế lực một trong h á t long hội hội trưởng trưởng khống nhất bản c h i h ò a h á t vương h o ắ c thanh ngai không phải đâu nguyên lai là hắn xâm phạm tuyết lan g tộc khu vực sàn bắn tô thanh tuyết nhẹ dọn g mở miệng trong con mắt ẩn ẩn hiện ra mấy phần h o à n g hốt chi sắc mà một bên l à gan phi càng là lo lắng mở miệng hỏng lan ba gặp phải người nào ta cũng không sợ có thể duy trì có sợ hai gặp phải cái này hắc vương làm kiếp trước ninh thành nhân loại mạnh nhất giác tỉnh giả gia hỏa này chiến đấu lực cũng không phải n ổ dỡn nói nàng đã nhớ lại liên quan tới vị này hoắc thanh nhai rất nhiều tin tức hắc long hội hội trưởng trưởng không nhất bàn c h i lực tại ninh thành bị phá về sau vẫn trốn qua một k i ế p chạy trốn tới những nhân loại còn lại căn cứ bên trong cuối cùng trở thành bá chủ cấp giác tỉnh giả trong truyền thuyết tại một lần tranh đoạt truyền kỳ vị cách thời điểm v ấ n lạc tuy nhiên gia hỏa này cuối cùng v ấ n lạc vừa vặn vì kiếp t r ư ớ c ma quân lạc gan phi lại rất rõ ràng gia hỏa này có thể không thể khinh thường hắn không chỉ có là yêu linh trong loạn thế nhân loại một phương nổi danh cường giả càng là danh xương bất tử hắc vương nhưng bây giờ lang ba lại nhưng đã cùng hắc vương đối lên phải làm sao mới ở đây chỉ một thoáng tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đều cảm nhận được hiện trường cái kia dương cung bạt kiếm bầu không khí song song thất thần cùng lúc đó hoắt thanh ngai thừa dịp lấy thủ hạ tất cả đều khí thế chính hung thời điểm đ ỗ n g nhiên thần sắc lạnh lẽo cho ta giết chương hai trăm hai mươi b ố vương đối vương bắt đầu quyết chiến chương hai trăm hai mươi b ố vương đối vương bắt đầu quyết chiến điểm này là lý mục bất ngờ kẻ trước mắt này không có bỏ trốn mất dạng coi như xong lại còn dám chủ động xuất kích thật coi hắn là người buồn rồi lý mục không có nửa điểm do dự quả quyết hú dài một tiếng nga ô t h i cùng nha g lại đ lần nữa sung phong đi đầu dù sao nguyên bản bị đám nhân loại kia đệ lên đánh thời điểm hắn trong lòng thì kìm nén một quốc khí thật vất vả có cơ hội tiến công hắn há có thể từ bỏ sau lưng thanh minh tiểu đội như ảnh tùy hình chỉ một thoáng liền đón nhân loại không bình luận hỏa lực vào tới phanh phanh phanh viên đạn va chạm lân giáp thanh â m chuyển đến tuy nhiên nghe dò người có thể lại không có tạo thành nửa điểm sát thương lực trong nháy mắt nhân loại trong trận danh o những cái tia giác tỉnh giả nhóm tất cả đều tròn váng viên đạn vô hiệu ta không nhìn lầm a cái này cái này sao có thể viên đạn vô hiệu vậy chúng ta còn thế nào cùng bọn chúng đánh cũng không thể cùng bọn này tuyết lang tập đâm lê lao đi không thích hợp chúng ta phải rút lui không phải vậy chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này có thể hiện nay đám người này không có chút nào thấy rõ c u c thế trốn hủy diệt lang xảo tạo thành dòng g ã năm cái tuyết lang yêu thú tử vong cùng vô số lang thú t h ụ thương thảm trạng về sau muốn chạy trốn thanh minh lang thú phía trước ngăn chở đỡ đạn mà ảnh nha thì là mang theo phong ảnh tiểu đội trong nháy mắt chui vào âm ảnh bên trong huyết nha cùng sát huyết tiểu tổ lại lần nữa hóa thân huyết nhận phong bạo giết đây là bầy sói cộng đồng tiếng lòng một giây sau đám nhân loại kia rắc tỉnh giả lấy súng ống cấu trúc phòng tuyến trong nháy mắt bị xé nứt trong không khí vang lên một trận kêu thảm cùng lúc đó h o ặ thanh n a i cũng gây ngẩn cả người rất lâu không thích hợp m ư ơ i phần có m ư ơ i hai phần không thích hợp a nguyên bản đám tia tuyết lang chiến lực đều không khác mấy đã bị hao hết nhưng lại tại cái tia tuyết lang vương hiện thân về sau. h cũng t h vào thời khắc này lý mục ngân mâu nói lên đúng là trực tiếp nên đón trước mặt hoặc thanh nhai vào tới bắt giặc phải bắt vua trước đây không phải đúng dịp sao đối với thời khắc này lý mục mà nói trước mắt đám nhân loại kia tại đã mất đi xuống ống về sau có khả năng mang tới uy hiếp cực kỳ có hạn gần như tại không nhưng nam nhân trước mặt khác biệt gia hỏa này tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì phải biết cái kia niết bàn chi hỏa thế nhưng là bị hệ thống mang theo cái gì duy nhất truyền thuyết cấp dòng nghe thì rất không bình thường nếu có thể đem nó t u ô n ra tới hình ảnh kia quá đẹp hắn có dám nghĩ nguyên nhân chính là như thế lý mục đối trước mặt h o ắ c thanh nhai biểu hiện ra cực cao hứng thú một giây sau hoắt thanh nhai cùng lý mục khí thế đã dẫn đầu đụng nhau cùng một chỗ vê anh một cỗ vô hình khí lãng thị như vậy trong nháy mắt tràn ngập tàn ra Cả kinh cả đám loại g i á c tỉnh già trợn mắt hốt mồm mà trốn ở kiệu l i y ễ n bên trong tô thanh tuyết cùng l à c a n phi càng l à đông nhiên quá sợ hãi không không thể nào yêu tộc trọng thể phách nhân tộc trọng khí t r à n g có thể lang ba giờ phút này phóng thích ra khí t r à n g uy áp vậy mà cùng vị kia h ắ c vương tương xứng không hiểu kinh hãi tự nhiên sinh ra tô thanh tuyết cùng l à c a n phi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt chỉ còn lại có kinh nghi cái này không khoa học ca mọi người đều biết mặc kệ là yêu thú vẫn là yêu chỉ cần là yêu tộc dưới tình huống bình thường đều sẽ cực hạn cường hóa tự thân thể phách dù sao thể phách cường độ mới là yêu tộc gan thân lập mệnh gốc dễ nhưng nhân loại lại không giống nhau tiên thiên thể phách không cách nào cùng yêu tộc s á n h bay lúc này mới khác đi ra một đầu hắn con đường của hắn khí chẳng kỹ năng tuy nhiên khí chẳng kỹ năng lý niệm là hậu thế đưa ra nhưng đều không ngoại lệ tất cả mọi người biết cái này là nhân loại cùng yêu tộc tại linh khí khôi phục về sau lựa chọn khác biệt tiến hóa phương hướng nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì lan g ba lấy yêu thú thân thể vậy mà tại cùng cái kia tương lai bất tử hắc vương khí chẳng đối bính bên trong đã đạt thành thế cân bằng đại khủng bố tuy nhiên tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đều rõ ràng Cái kêu bởi ấ t tử h, năng, không không tử h, bằng, tử h vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song rơi vào trong trầm tư có lẽ là bởi vì bất tử h ắ c vương đẳng cấp còn không tính cao còn không có hình thành chuyên môn khí t r ạ n g kỹ năng cho nên tô thanh tuyết thử thuyết phục chính mình làm lạc gan phi lại chỉ là lắc đầu được rồi dù sao đây chính là lang ba a người suy nghĩ một chút làng ba cho tới nay biểu hiện đi đêm trước làng ba mới đem cái kia hậu thế truyền kỳ lục tý thần viên bức l u i a lời này vừa nói ra tô thanh tuyết trong nháy mắt trầm mặc chậm rãi l ắ t đầu có lẽ chân tướng chỉ có một cái mà lại đã bày tại trước mặt không phải là bởi vì bất tử hắc vương khí chàng quá yếu mà chính là làng ba phong thích ra khí chàng đủ mạnh vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng l à c an phi nhìn nhau cười một tiếng trong mắt đã chỉ còn lại có đối với làng ba bội phục nhưng càng nhiều nghi vẫn cũng theo đó mà đến giả dụ lịch sử còn không có bị cải biến kiếp trước kia làng ba có như thế thiên phú làm thế nào có thể bừa bãi vô danh giả dụ lịch sử đã bị cải biến vậy các nàng có phải hay không trong lúc vô tình chứng kiến một cái yêu tộc truyền kỳ sinh ra hoặc là không chỉ là truyền kỳ linh k h í khôi phục mới ba tháng nhưng tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đối với lang ba tiềm lực dự đoán lại là đã cải biến mấy lần yêu vương bá chủ tại lúc này hai người xem ra thì trước mắt lang ba biểu hiện ra tiềm lực có lẽ đã đầy đủ tranh một chuyến cái kia truyền kỳ chi vị cùng lúc đó bên trong chiến trường khi thế c h ạ m vào nhau về sau tùy theo mà đến chính là lý mục cùng hoác thanh nhai chính diện đối chiến lý mục cái kia khôi ngô vô cùng tiên lang thân thể chỉ là sự ở đâu liền làm cho lòng người sinh sợ hãi mà theo hắn kéo căng bắp thịt cả người về sau biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng càng làm cho h o á c thanh nhai đều ngây n g ẩ n cả người vê anh chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo hỏa nguyên tố chi lực vậy mà hoàn toàn không cách nào phá phòng thậm chí như không phải là bởi vì hắn tinh thần lực đủ c ư ờ n g đại chỉ sợ liền cái kia tuyết lang vương tung tích đều không thể khóa chặt theo cái kia to như bàn tấm lang trưởng lại một lần vùng đánh mà đến h o á c thanh nhai thật sự có chút không kèm được thảo giữa hai người chỉ giao thủ mấy hiệp nhưng nếu không phải là bởi vì hỏa linh chi thể có thể miễn dịch vật lý công kích đặc tính hắn sớm đã bị trước mặt lang thú đập chết rồi mà trước mắt c ự thú không chỉ có thể phép kinh người coi như xong nhanh nhẹn thuộc tính cùng lực lượng cũng đều có thể xưng định t i ê m nói cách khác đây quả thực là cái lực nhanh thể ba a quái vật làm h o á t thanh ngai vẫn lấy làm tiêu ngạo hỏa viêm phong bạo u y n ă n g toàn bộ bạo phát về sau cũng bị lý mục nhẹ nhàng hứng một tiếng chấn vỡ thời điểm h o á t thanh ngai triệt để phá phỏng hắn rốt cuộc minh bạch chính mình chọc phải một cái như thế nào định nhân chương 225, t ự bạo thức tập kích đồ đằng mẫu t h ủ cái chết chương hai t ự bạo thức tập kích đồ đằng mẫu thụ cái chết vô biên sợ hãi cùng rung động theo đáy lòng đánh tới theo lấy hỏa quang tán đi Cái tia t h ư ơ nhưng g ngân c i sói điểm có có yêu khu không nhận h vẫn đến nửa t ơ tổn về sau. Hoác thanh ngai từ ngai cùng chống về sau. sau Quá Hoác cự. bỏ khi o Theo a trương. rất rõ ràng yêu tộc thể rõ ràng nhưng vẫn luôn cứng hãn, nhưng hắn bạn bạn không nghĩ đến cũng có ngày, chính mình công phách vậy l yêu mà có ạ kích hắn o toàn à n phòng. khủng Nhưng bất bố. phá khi h Đại muốn phát ra rút lui chỉ lệnh thời điểm giật mình kinh tuyệt một việc ô cùng nha thấp gào một tiếng giờ phút này hắn trào ở giữa cùng trên thân trải rộng màu đỏ tươi huyết dịch không chỉ có là hắn còn lại lang thú trên thân cũng đều tràn đầy h ế t tinh chi sắc mà cũng là h o ắ c thanh nhai cùng lý mục giao thủ cái này mấy hiệp bên trong những nhân loại còn lại đã bị t á n sát hầu như không còn h o ắ c thanh nhai thân hình không tự chủ được ngưng trệ một cái trước mắt giờ phút này hắn mới phát hiện trong lúc vô tình nơi này đã an t ĩ n h như thế mà an t ĩ n h ý tứ chính là thủ hạ của hắn đã bị g i ế t hết không sai chỉ là này nháy mắt thời gian cái kia mấy trăm giác tỉnh giả liền đã bị g i ế t đến cái sắc không hồn trong không khí lưu lại nồng đậm mùi máu tươi thậm chí để h o ắ c thanh nhai có chút buồn nôn n h ữ chặt lông mày thật lâu khó có thể bình phục thử xong hắn phối hợp nỉ non một câu trong nháy mắt tâm thần ngã tiến vào đáy cốc mà một bên khác tô thanh tuyết cùng l à c an phi ngược lại là rõ ràng xem hết tuyết lang nhất tộc đối với đám kia xâm lấn giả giết hại không đúng đứng tại hai người bây giờ lập trường đây chẳng qua là có qua có lại phòng thủ phản kích mà thôi có lẽ là bởi vì kiếp trước chứng kiến qua quá nhiều n g ư ờ i lừa ta gạt nguyên nhân thời khác này tô thanh tuyết cùng l à c an phi vậy mà hoàn toàn không có đồng tộc bị giết cộng m ì n h chỉ có tuyết lang tộc đại thù đ n báo nguy cơ giải trừ thoải mái hô l à c an phi thở dài một n g ụ m trọc khí cuối cùng là vượt qua cái này hầu nguyện chi dạng quá kinh khủng muốn không phải tận mắt nhìn thấy ta là thật nghị không ra nguyên lai、like、tại chính thức yêu linh trong l o thế c ò nếu không phải trùng hợp linh hồn trọng sinh tô thanh tuyết vĩnh viễn cũng không nghĩ ra nguyên lai tại linh khí khôi phục mới ba tháng thời điểm yêu tộc bên trong liền đã có vô số thiên hữu tiêu cùng ngày sau đại năng tạm thời lộ cao chót vót cảm khái sau khi tô thanh tuyết lại đem ánh mắt dừng lại ở l a n g ba trên thân kiện thứ hai không nghĩ tới sự tình cũng phát sinh Các nghe à n n g u y vậy là gan phi yên lặng nhẹ gật đầu bất tử h ắ c vương giác tỉnh chính là niết bàn loại thiên phú dù là lần này bị giết cũng chậm sớm sẽ ngóc đầu trở lại muốn đến nơi này là gan phi cũng rơi vào chầm tư cùng lúc đó lý mục mắt thấy còn lại giác tỉnh giả đã được giải quyết lúc này cũng không lại lưu thủ tuy nhiên tên k i a hỏa linh chi thể có chút phiền phức có thể miễn dịch vật lý công kích nhưng lý mục cũng không phải một mình phân chiến ô theo hắn ra lệnh một tiếng ảnh nha huyết nha nhận nha tam lang trong nháy mắt hợp thành một chi chiến đấu tiểu tổ theo ba phương hướng hướng về hoắc thanh nhai bao tới băng thiên tuyệt địa lĩnh vực kỹ năng phát động hồng hộc bắc phong mang tới hàn ý trực tiếp để hoắc thanh nhai trên thân tiêu đốt hỏa diễm đều bị cưỡng ép hạn chế cái này cũng chưa tính trưởng không âm ảnh chi lực ảnh nha trong nháy mắt vận dụng âm ảnh chi lực hóa thành trảo nhận hướng về cái t i ê hỏa linh bóng người trực tiếp trục tới tuy nhiên một kích này không có, có hiệu lực lại trực tiếp đ mà chờ đợi thật lâu huyết nha thì là trực tiếp triệu hắn huyết nhận phong bạo hắn sát khí vốn là công kích thần hồn mà không phải thương tổn nhục thân chỉ một thoáng liền nghe cái kêu hỏa linh bóng người phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng có thể nên đón hắn thì là ảnh nha bọn chúng vòng thứ hai tiến công nhận nha toàn thân đồng dạng giấy lên băng diễm hướng thẳng đến h o ắ c thanh nhai nào tới hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt hỏa diễm thì như vậy lẫn nhau giao t h ò a lại lẫn nhau thôn vệ lấy hoắt thanh n h a như bị xét đánh vốn cho là mình hỏa linh chi thể có thể cho hắn đứng ở thế bất bại thế mà một vòng này giao phong về sau hắn mới ý thức tới trước mắt không chỉ là cái tia khôi ngô giống như thiên thần tuyết lang vương trước mắt cái này bốn cái lang thú cũng một cái so một cái khủng bố không phải quân vương hơn hẳn quân vương trong lúc nhất thời hoắt thanh ngai trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ lúc này cục thế đã rất rõ đám tia lang thú tuyệt không có khả năng thả hắn rời đi thảo một loại thực vật hiển nhiên bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường đó chính là mượn nhờ niết bản chi hỏa đạo tẩu vừa nghĩ đến đây mặc dù trong lòng có quá nhiều không tâm lòng nhưng hắn cuối cùng vẫn là tự hiểu rõ nặng nhẹ chỉ bất quá cho dù là tử hắn cũng không có khả năng để trước mắt bọn này tuyết lang tốt hơn chỉ một thoáng một đầu độc kế thì trong lòng của hắn sinh sôi ha ha ha hắn đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng xúc sinh cũng là xúc sinh các ngươi bọn này l ô n g trắng xúc sinh thật sự coi chính mình vô t h sao thu này bản vương nhớ kỹ chờ bản vương trở lại nhất định phải đem các ngươi tuyết lan g tộc toàn diện h o ắ c thanh nhai đột nhiên liền phóng ra ngoan thoại trong lúc nhất thời lý mục trực tiếp nhũ mày người trước mắt này cái gì con đường tình thế chắc chắn phải chết còn có thể không đúng nghiết bàn chi hỏa ta làm sao đem ra hỏa này nghiết bàn chi hỏa quên đi xem ra hẳn là giết không được hắn có thể ra hỏa này ở đâu ra lực lượng chân chờ thời khắc đã thấy cái kia hoắt thanh nhai quanh thân khí thế trong lúc đó biến đến c u ồ n g bạo vô cùng đây là lý mục đông nhiên phản ứng lại thảo giá hỏa này muốn tự bạo một cái quân vương cấp giác tỉnh g i ả tự bạo uy lực của nó chỉ sợ so trước đó hắn nhìn từ đằng xa gặp cái kia mấy lần nổ t u n g còn mạnh hơn gặp tiểu tuyết tiểu tử cái này trong nháy mắt lý mục đông nhiên hú dài một tiếng ô rút lui đây là bầy sói rút lui tín hiệu bầy sói tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng ngược lại giờ phút này đã ở vào tự bạo biên giới h o ắ thanh nhai mộng ta đều muốn tự bạo các ngươi chạy một giây đồng hồ về sau lấy hoác thanh nhai làm tâm điểm bán kính trong phạm vi trăm thức đã lại không tuyết làng tộc tung tích cũng vào thời khắc này hoác thanh nhai đã đến cực hạn chỉ một thoáng trong bầu trời đêm tách ra một đạo sáng vô cùng màu mè một đoá độ cao mấy km khủng bố mây hình nấm thành hình mà lúc đầu chiến trường đã sớm bị khủng bố sóng nhiệt san thành bình điệm bán kính gần ba trong phạm vi trăm thức đại thụ c h e trời tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn mà liên t ạ i cái này tử vong bán kính biên giới lý mục chính có do sói thân thể che lại trước mặt bốn cái thương tuyết lang thú cùng hai cái tiểu giá hỏa hô còn tốt hắn phát hiện đến sớm c hệ thống n h i c nhở đ k đằng mẫu thụ bị quân c ư ơ n g tự bạo ảnh h ư a n g dòng cung tộc đồng sinh quang hoàn hiệu quá suy yếu đối với tuyết lang n ộ c chiến lực gia chỉ giảm xuống đến năm mươi hệ thống nhắc nhở đồ đằng mẫu thụ thân cây bị hao tổn dòng cung tộc đồng sinh quang hoàn hiệu quá suy yếu đối với tuyết lang tộc chiến lực gia chỉ giảm xuống đến n ă i hệ thống nhắc nhở đồ đằng mẫu thụ thân cây bị hao tổn dòng cung tộc đồng sinh quang hoàn hiệu quá suy yếu đối với tuyết lang tộc chiến l ư ợ c gia chỉ giảm xuống đến bốn m ư ơ hệ thống nhắc nhở đồ đằng mẫu thụ bị quân vương tự bạo sinh ra không thể nghịch tổn thương dòng cùng tộc đồng sinh quang hoàn hiệu quả suy yếu đối với tuyết lang tộc chiến lược gia chỉ giảm xuống đến ba mươi hệ thống nhắc nhở đồ đằng mẫu thụ tử vong chương hai trăm hai mươi sáu tuyết lang nhóm phải xong đời chương hai trăm hai mươi sáu tuyết lang nhóm phải xong đời đồ đằng mẫu thụ chết rồi lý mục trong lòng nhất thời xếp chặt hắn đổ là không nghĩ tới kêu nhân loại tự bạo huy năng vậy mà như thế khủng bố nhưng làm hắn ngóc lên đầu sói nhìn bốn phía thời điểm hắn hiểu được Tên có thể rất n rõ ràng đồ đằng mẫu thụ tử vong đã thành kết cục đã định thời khắc này lý mục trong nháy mắt liền meo lại con người trong mắt lóe lên trước nay chưa có sắc cơ gốc k i a đồ đằng mẫu t h ủ đối với tuyết lang tộc mà nói cực kỳ trọng yếu có thể lý mục vạn vạn không nghĩ đến chỉ là một trận xem ra n ă m chắc thắng lợi trong tay đi săn m à thôi hắn trả ra đại giới lại thảm trọng như vậy nhân loại lý mục nghiến răng nghiến lợi trong n g á y mắt đem trong lòng hận ý đủ số đẻ xuống đã hết thể đã thành kết cục đã định lại nhiều phàn nàn đều không có ý nghĩa đối với lý mục mà nói cơ hội báo thủ có là mà bây giờ hắn nhất định phải suy nghĩ cũng là tuyết lang tộc tiếp xuống phát triển trong nháy mắt lý mục rơi vào chầm tư cùng lúc đó bị lang ba hộ tại thân thể hạ tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi hai người càng là song sóng khỏe miệm cò g i ậ lên thảo một loại thực vật đây không phải khi dễ người sao cái kia bất tử hắc vương ủy vào chính mình có niết bàn chi lực kết quả trực tiếp tự bạo đây chính là một cái quân vương cấp giác tình giả hơn nữa còn là quân vương cấp bên trong người nổi bật tồn tại tự bạo a có thể tưởng tượng nếu không phải lang ba che lại các nàng hai người kia thật cũng là nữ đế trọng sinh chưa nửa liền muốn nửa đ ư ờ n g chết muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc an phi ngoại trừ cảm kích lang ba bên ngoài càng là nguyên một đám lòng sinh nghĩ mà sợ mà đối với vị kia bất tử hắc vương cái này họ h o t cho bản tọa trở lấy chờ bản tọa phong vương xưng bá về sau đệ nhất cái liền muốn bắt n g ư ơ i tới khai đao m à quân không phát huy ngươi cho ta mẹo bệnh là gan phi trong lòng đã có sát cơ nổi lên mà một bên tô thanh tuyết thì là đã sớm thấy rõ hiện thực nàng rất rõ ràng nếu là đến bây giờ còn tự cho là đúng phong đế chuyển thế liền xem thường địch nhân nói hậu quả khó mà lường được nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa gốc kia đại thụ che trời trong thần sắc tràn đầy đọc dung t u y ế t lang tộc đồ đằng mẫu thụ chết thân là kiếp trước nữ đế nàng quá rõ ràng đây đối với một tri yêu tộc bộ nhóm mà nói ý vị như thế nào đồ đằng mẫu thụ một chết đầu tiên toàn bộ tuyết lang tộc trước kia lấy được ra chỉ liền sẽ biến mất tại tô thanh tuyết xem ra tuyết lang tộc chỗ lấy biểu hiện được so cùng g i a yêu thú cường đại mấy lần hết thể đều quy tội đồ đằng mẫu thụ quang hoàng i á trị. mà bây giờ đồ đằng mẫu thụ một chết tuyết lang tộc tập thể chiến l ư ợ c chắc chắn từ đó rất xuống ngàn trượng nhưng yêu linh l o ạ n thế dường như đi ngược dòng nước không tiến thì lùi theo tuyết lang tộc chiến l ư ợ c chịu ảnh hưởng lại thêm còn lại yêu tộc bộ nhóm cuộc h ờ i không được bao lâu chỉ sợ tuyết lang tộc liền sẽ lui ra yêu linh l o ạ n thế vũ đại muốn đến nơi này tô thanh tuyết đồng tử bên trong nổi lên từng trận lo lắng chỉ bất quá có một chút rất kỳ quái chính là rõ ràng đồ đằng mẫu thụ đã v ấ lạc làm sao lang ba tựa hồ vẫn chưa bị quá nhiều ảnh hưởng cái này không đúng tiểu tuyết tiểu tử các ngươi không có sao chứ lang ba ôn nhu thần niệm ba động vang lên trong nháy mắt để tô thanh tuyết cùng lạc an phi cùng nhau nước g mắt giờ phút này các nàng cùng lang ba cặp kia bình tĩnh như đầm sâu con ngươi đối mặt chẳng biết tại sao trong lòng đồng thời an bình lại hôn loạn tâm tư dường như trong nháy mắt bị vớt lên vợ sóng sau đó hai đạo non nớt mà sinh khí mười phần tâm linh ba động vang vọng lý mục thức hải chúng ta không có việc gì cảm ơn ba ba bảo hộ chúng ta không phải vậy chúng ta khả năng thì ngọn cụ tỏi này, ngọn cụ tỏi hai cái tiểu gia hỏa đây là ở đâu nhi học lý mục lòng sinh không hiểu nhưng bây giờ rõ ràng không phải cân nhắc cái này thời điểm mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì lý mục lập tức yên lòng tối thiểu nhất hai cái tiểu gia hỏa an toàn nghĩ đến cái này về sau lý mục lập tức ngóc lên đầu sói hú dài lên rất nhanh hắn liền dẫn một đám lang thú về tới bây giờ đã bị hủy đến không còn hình dáng lang xảo tường đỏ yêu nguyệt vung xuống từng trận tinh hồng chi quang mà ngày xưa lang xảo đã tại vừa rồi tự bạo thức trong công kích bị hủy diệt hơn phân nửa đồ đằng mẫu thụ càng là trực tiếp tử vong giờ phút này lang xảo bên trong rất nhiều lang thú cũng là cái mang thương Theo o các l một n giây h l ê n xem, t ế t sau n g tộc trong lòng của nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán lúc này sửng sốt màu tím nhà thu mắt cùng tô thanh tuyết băng linh đồng tử đối mặt trong né trấn mắt là gan phi rốt cuộc kìm nén không được khẩn trương trong lòng tô thanh tuyết ngươi nói có khả năng hay không đây mới là tuyết lang tộc chân chính k ế t nạn nói xong l à g an phi đã không tự chủ được nắm chặt thịt đô đô nắm tay nhỏ rất rõ ràng theo lang xào bị hủy theo đồ đằng mẫu thụ cái chết giờ phút này tuyết lang tộc sĩ khí đã bị áp đến thấp nhất mà l à g an phi lại nhìn về phía nhận nha cùng nha c h ờ mấy cái lang thú lúc cuối cùng sẽ bị bầy sói trong mắt đỏ tươi ánh mắt ảnh hưởng vô ý thức thì lại suy nghĩ nhiều một chút có lẽ bởi vì cái này trường k ế t nạn trực tiếp đưa đến tuyết lang tộc sụp đổ cũng khó nói lại hoặc là cùng nha bọn chúng nhân cơ hội này một lần hành động cướp đi lang ba làng vương chi vị chỉ là trong n h y mắt lạc an phi trái tim loạn hơn tóm lại thời khắc này nàng chỉ cảm thấy giờ phút này lan g xào bên trong bầu không khí có chút nghiêm trọng nghiêm túc áp lực thậm chí để cho nàng hô hấp đều có chút dồn dập lên dù là nàng là kiếp trước m a quân giờ phút này cũng cảm thấy đến tuyệt vọng c h ỉ t i ế c lạc an phi cũng không biết nàng lo lắng vĩnh viễn không thành lập tại lạc an phi hoảng hốt thời khắc lý mục chỉ là nâng lên đầu sói nhìn hướng bầy sói ô đây là một đạo hơi có vẻ bị thương nhẹ gạo cũng là lý mục tại tưởng niệm những cái kia tử vong đồng tộc trong khoảnh khắc bầy sói hảo hảo cộng minh vốn bã vô cùng sói gào âm thanh trong nháy mắt tràn ngập cái này h ồ n g n g u y ệ t chi dạng chờ đợi tưởng niệm kết thúc về sau lý mục lúc này mới nhẹ dọn g mở miệng đồ đăng mẫu thụ chết rồi từ đó trước kia ta tuyết lang nhất tộc triệt để đã mất đi một đạo chấn tộc nội t ì n h ma thu này chúng ta nhất định phải đ i k h á c bản v ư ơ n g thể cuối cùng sẽ có một ngày nhất định phải dùng đám người kia đầu người lấy tế ta tuyết lang đồng tộc anh linh bình tĩnh tiếng nói bên trong tràn ngập một loại nào đó bị tầng tầng áp lực khắc chế bi thương cùng phất nộ nhẫn nha chờ sói hào h à dài một tiếng lấy khắc sâu trong lòng trí mà giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đã ý thức được có chút không đúng đồ đằng mẫu thụ bị hủy bọn này tuyết lang chiến lược không có bao nhiêu suy yếu thì cũng thôi đi làm sao chiến ý còn như thế c h ầ n g đấy một giây sau lang ba mà nói trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời trở mặc thứ hôm nay trở đi ta chính là ta tộc chi đồ đằng chương 227, phá diệt bên trong khôi phục d u n g hợp đồ đằng tàn linh chương 227, phá diệt bên trong khôi phục d u n g hợp đồ đằng tàn linh lang ba mà nói dường như một đạo xét đánh giữa trời t r o n g giống như trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song lâm vào mê mang bên trong đồ đằng không phải lang ba ngươi chăm、chú. cái gì gọi là đồ đằng chỉ chính là tại linh khí khôi phục về sau yêu tộc bộ tộc một loại tu luyện phương thức m ư ợ n nhờ như là đồ đằng mẫu t h ụ dạng này đồ đằng vật dẫn yêu tộc bộ lạc cùng tiên địa linh khí cầu thông môi giới bởi vì đồ đằng vật dẫn đặc thù tính bản thân liền sẽ hấp thu cũng chứa được linh khí hình thành tụ linh lĩnh vực ngoài ra còn có thể ngoài định mức tăng lên yêu tộc bộ nhóm bình quân chiến lược thậm chí kích phát đặc thù nào đó thiên phú đối với một cái yêu tộc bộ lạc mà nói đồ đằng tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhưng hôm nay bọn hắn nghe thấy được cái gì lang ba vậy mà nói hắn muốn trở thành tuyết lang tộc đồ đằng thế e o ở đời mà một giây sau theo lang ba lời này vừa nói ra nguyên bản gốc kia đã từ vòng đồ đằng mẫu thụ phía trên bỗng nhiên hiện hóa ra một đạo thương màu bạc lang thú hư ảnh nó tuy nhiên xem ra hư vô m à mịt có thể quanh thân lại tản ra huyền ảo tối nghĩa khí thế tô thanh tuyết trong nháy mắt xứ sở đồ đằng chi linh không nghĩ tới tuyết lang tộc vậy mà đều đã sinh ra đồ đằng chi linh t ô thanh tuyết trong nháy mắt kinh h ã i không thôi nếu là gốc k i a đ ổ đ ẳ n g mẫu thụ không tử vong đợi một thời gian tuyết lang tộc đồ đ ẳ n g chi linh hoàn toàn thành hình về sau lang ba tấn thăng bá chủ cấp yêu thú s á c x u ấ t nói ít cũng có thể s á c h cao tam thành nhưng hôm nay hết thể đã thành cho b ụ i là gan phi càng là đều thay lang ba tâm đau nhưng ngay sau đó nàng liền ý thức được một việc lại nói đã đ ổ đ ẳ n g mẫu thụ đều đã chết cái này đ ổ đ ẳ n g chi linh làm sao còn trả thi h o à n g hốt thời khắc đã thấy cái k i a thương ngân lang thú hư ảnh vậy mà liền như vậy du nhập lang ba trong thân thể giờ phút này t ô thanh tuyết cùng là gan p i đồng tử trong nháy mắt co lại thành một đầu khe hẹp cái này cái này không khoa học đồ đằng chi linh là đồ đằng chi lực cụ t ư ợ n g hóa càng là nhất tộc đồ đằng chân chính chỗ tinh hoa mà gốc kia đồ đằng mẫu t h ủ kỳ thật chính là làm đồ đằng chi linh vật dẫn tồn tại nguyên bản theo lý thuyết tuyết lang tộc đồ đằng chi linh ý chí mười phần yếu đuối làm sao đều khó có khả năng c ố hiện ra có thể tô thanh tuyết cùng l à c a n phi vạn vạn không nghĩ đến ngay tại lang ba cái kia một tiếng tuyên cáo về sau lại có như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng đem đồ đằng chi linh trực tiếp kêu gọi ra không chỉ có như thế cái kia đồ đằng chi linh vậy mà trực tiếp dung nhập lang ba trong thân thể nói cách khác hiện nay lang ba thật trở thành tuyết lang tộc đồ đằng vật dẫn không thể nào lang ba thật thành tuyết lang tộc đồ đằng rồi cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đi biết yêu linh loạn thế rất loạn có thể tô thanh tuyết làm sao cũng không nghĩ đến vậy mà lại phát sinh nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự t ì n h lấy chuẩn quân vương thân thể gánh chịu nhất tộc đồ đằng chi sức mạnh to lớn chỉ là suy nghĩ một chút liền để tô thanh tuyết một trận tê cả ra đầu kỳ tích tô thanh tuyết tự dếu cười một tiếng cái gọi là kỳ tích tính là gì lang ba đây quả thực là đem thế giới quan của nàng đẻ xuống đất ma sát dù là thân là kiếp trước nữ đế tô thanh tuyết cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy nghe rợn cả người sự tỉnh một bên khác lý mục cũng n gây ngẩn cả người hệ thống nhắc nhở ký chủ cùng tuyết lang tộc đồ đằng tàn linh cộng minh hiện đã hấp thu đồ đằng tàn linh giáp tỉnh đặc thù thiên phú dòng thiên lang cộng chủ tím thiên lang cộng chủ tím có thể trưởng thành hình đặc thù đồ đằng dòng bởi vì tuyết lang tộc đồ đằng tàn linh bị hao tổn nghiêm trọng trước mắt không cái gì tăng thêm À cái này tin tức tốt là mạc danh kỳ diệu có thêm một cái màu tím sử thi cấp dòng hơn nữa còn có có thể t r ư ở n g thành tính nhưng hố cha chính là cái này dòng hiện tại cũng là trông thì ngon mà không dùng được thôi dù sao lý mục ngay từ đầu thì không để ý cái gọi là đồ đ ẳ n g tàn linh giờ phút này cũng không để ý đến chỉ coi là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi nhưng rất rõ ràng đối với nhận nhà chờ lang thú mà nói bây giờ lý mục lang vương địa vị càng không thể lay động theo dung nhập cái kia đồ đ ẳ n g tàn linh về sau lý mục chỗ mi tâm trong nháy mắt nhiều hơn một đạo huyễn hoặc khó h i ể u thương m à u bạc nguyệt nhà phù văn tuy nhiên không hiểu rõ cái này văn tự xuất xứ có thể lý mục lại có thể cảm nhận được phù văn ý nghĩa khiếu nguyệt thiên lang cùng nhân loại văn tự so sánh cái kia nho nhỏ một cái phù văn nhìn như nguyên thủy trên thực tế lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố tin tức mà không phải thật đơn giản bốn chữ lý mục trong thức h ả i trong nháy mắt nhiều hơn vô số có quan hệ khiếu nguyệt thiên lang tin tức dựa theo trong tin tức nói lý mục cùng d ư ớ i trướng tuyết lang tộc tại mấy lần thuế biến về sau đã khôi phục một tia khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch theo linh khí khôi phục tiến một bước đến theo tuyết lang tộc biến đến cường đại cuối cùng tuyết lang tộc tụ tập thể lỗ sắc thành khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc mà khiếu nguyệt thiên lang tại lý mục lấy được trong tin tức là sống đến liền có quân vương đẳng cấp khủng bố yêu tộc muốn đến nơi này lý mục theo trong lòng trấn kinh nhưng lại rất nhanh liền đem đẻ xuống h ắ n có thể không thể chính mình cho mình bánh vẽ. lúc này cũng không phải cái tia mơ tưởng xa vời thời điểm vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi muốn đến nơi này lý mục ánh mắt trong nháy mắt quét về tại chỗ rất nhiều làm thú tuy nhiên đã trải qua một trận mặc dù thắng còn bại thẳng thắng tuy nhiên đồ đ ằ n g mẫu thụ đã chết có thể lý mục trong lòng tin tưởng vững chắc không có đồ đ ằ n g mẫu thụ tuyết lang tộc như cũ có thể xưng bá thiên sơn muốn đến nơi này lý mục trong nháy mắt h ú dài một tiếng chiến tranh đã kết thúc đến đón lấy chính là luận công hành thường thời điểm nhận nha ô đầu vai miệng vết thương còn chưa khép lại nhận nha trong nháy mắt tiến lên nửa bước tuy nhiên một trận chiến này thắng nhưng đối với nhận nha mà nói lại đã sớm đem hắn xem vì mình thất bại làm tuyết lang tộc đại nội tổng quản hắn đều bảo hộ thứ gì đồng tộc bị giết đồ đằng bị hủy nhưng hôm nay vương vậy mà còn nói muốn cho hắn luận công hành thường nhận nha thực sự có chút khó có thể tiếp nhận lúc này liền muốn mở miệng xin lỗi thế mà lý mục lại không cho hắn cơ hội lý mục biết đây không phải nhận nha sai cuối cùng đại khái còn lạ bởi vì chính mình không bỏ xuống được cái k i a năm cái yêu linh hóa thần q u ả đi muốn đến nơi này lý mục trong mắt hơi hơi nhắc t m nhưng vẫn là điều kiện niệm lực đem tuyết tiêu vương cùng bạo phong hầu vương yêu tinh đều đưa tới nhận nha trước mặt trận chiến này không phải ngươi là tội nuốt vào bọn chúng biến đến càng mạnh đi một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi dựa nhục cơ hội chỉ một tháng o nguyên bản còn tự trách vạn phần nhận nha biết được báo t h ù sự tình về sau quả quyết đem hai cái kia yêu tinh đều nuốt vào theo hai cái yêu tinh vào bụng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khủng bố linh khí tại nhận nha trong bụng trực tiếp bạo phát có thể thân thể thống khổ chỗ nào theo kịp đáy lòng thống khổ nhận nha mà không biểu tình theo vô số khủng bố linh khí bị hắn hấp thu rất nhanh hắn đầu vai khủng bố miệng vết thương bắt đầu khép lại mà quanh thân khí thế cũng bắt đầu mạnh lên trong khoảnh khắc cũng đã thăng cấp thay thế lý mục thì là đem ánh mắt lại bỏ vào nhận nha ả chương hai trăm hai mươi tám bán quân sử thi cấp dòng có. thuyết lang tứ nha n g thuế chương hai trăm hai mươi tám bán quân sử thi cấp dòng thuyết lang tứ nha tề thuế thật là đến quét dọn chiến trường thời điểm cùng nha cùng huyết nha lại là không có tham dự mà thanh minh thanh tiểu cùng đội sau đó quét dọn chiến trường nhiệm vụ tất cả đều phân cho đám kia sói cái lý mục biết bọn hắn ý nghĩ vẫn chưa can thiệp thân là giống được lang thú tuy nhiên bầy sói không có biểu hiện ra ngoài có thể lý mục rõ ràng bọn hắn cũng giống như mình tự trách chết đi năm vị đồng tộc bên trong ngoại trừ cái kia thương tuyết lang thú bên ngoài còn lại đều là sói cái nguyên bản bầy sói thì gánh vác bảo hộ sói cái nhiệm vụ nhưng hôm nay ngược lại là bọn hắn đám này chủ chiến lang thú không sao cả thủ thương đối với cùng nhà chờ lang thú mà nói thực sự không nguyện ý lại đi cùng trong tộc sói cái tranh đoạt quét dọn chiến trường cơ hội thời khắc này bầy sói chỉ là tự phát bắt đầu trọng kiến lên lan xảo nhờ vào trận này linh khí triều tịch ảnh hưởng thiên sơn xâm lâm bên trong chính là không bao giờ thiếu vật liệu gỗ mắt thấy bầy sói dần dần khôi phục đều đâu vào đấy trật tự lý mục thì là mang theo hai cái tiểu g i a hỏa về tới nhà trên cây bên trong đồ đằng mẫu thụ tuy nhiên chết rồi nhưng nhà trên cây còn tại mà lại lý mục có thể cảm nhận được cái này gốc đồ đằng mẫu thụ vẫn tải bắn ra lấy sinh cơ đợi một thời gian cái này gốc đại thụ cuối cùng còn có thể khôi phục chỉ bất quá khi đó nó cũng không còn là tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ lý mục trông coi hai cái tiểu gia hỏa nghỉ ngơi về sau rốt cục gạt ra thời gian đem tâm thần triệt để chìm vào trong thức hải dòng thương khố bên trong cái kia lít nha lít nhít gần vạn hồng điểm trực tiếp để lý mục một trận tê cả ra đầu nhưng tới làm bạn thì là hưng phấn hết thảy hai n g h n bảy trăm n ó i thanh đồng cấp dòng bảy nghìn còn lại bạch ngân cấp dòng cùng hai trăm tám mươi nói hoàng kim cấp dòng có thể nói theo linh khí khôi phục đến bây giờ lý mục thì chưa thấy qua như vậy nhiều dòng qua đương nhiên đối với bây giờ lý mục mà nói hoàng kim cấp trở xuống dòng cơ hồ đều chỉ có thể nạp làm tài liệu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 nhưng là nương tựa theo trước mắt cái này t i ê n đạo hoàng kim cấp dòng lý mục trong lòng rất rõ ràng tuyết lang tộc sẽ không bị hủy diệt mà chính là sẽ nên đón chân chính đ ỉ n h phong hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến tổng cộng ba mươi chín đầu hoàn toàn mới sử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến phải t r ă n g xem xét lý mục ấn mở vỗ bụt về sau trong lòng nhất thời kích động và phần tại dòng đồ g i á m khối mô hình bên trong hết thể xuất hiện gần sáu mươi sử thi cấp dòng dung hợp tuyến đường mà thì không phải vậy quan trọng càng quan trọng hơn là hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến năm đạo có thể dung hợp sử thi cấp dòng phải chăng dung hợp lý mục tâm thần khé động trong nháy mắt ấn mở tường tình giao diện huyết lục chi thể tím sử thi cấp thể phách cường hóa dòng trên diện rộng cường hóa tự thân thể phách năng lực cũng có thể đem tất cả bị rét chóc địch nhân hồn phách hấp thu cường hóa tự thân toàn thuộc tính Chú thích, cái kia dòng từ cấp hồn chi lục cương hồn hung hồn thế, hoại, hoàng huyết mạch thiên phu dung hợp có thể được. U -minh từ trảo, thi phát kim, kêu kim, kim kim, ròng ròng, cùng dung minh ngục, lĩnh ảnh thể vực sau hóa âm cựu ưu chi vực kim c h ế t t r ả o kim cùng âm hồn bất tán kim dung hợp có thể được bá hồn công d i ệ t khu tím sử thi cấp thể phách cường hóa r ò n g t h a y n é n ba d i ệ t chi khí chẳng trên diện rộng để cao thể phách phòng ngự năng lực bị công kích lúc góp nhặt bá hồn chiến ý có thể để cao công kích lực chú thích cái kia dòng từ thái thản giáp tình kim bá hồn bất d i ệ t kim cùng hồn thân thể kim cùng tùy ý á sử thi cấp thể phách cường hóa dòng dung hợp có thể được cực gia trào tím s ử thi cấp sát phạt kỹ năng phát động sau có thể di động dùng cực dạ chi lực ngắn ngủi đ â m mù địch nhân sau đó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng công k í c h lực vô cùng quang chi nhanh đối với địch nhân khởi xướng tiến công không nhìn địch nhân phòng ngự Chú thích, cái kia dòng từ cực chóng cùng cấp có được. lục chạm, cấp phá, kim, huyện ảnh đánh nhanh hoàng phạt hợp thể Hư không lục thân chảm, tím, sử thi cấp sát phạt kỹ năng, phát từ bất tật tùy trào sát tím, sát kim, kim, kim, kim loại kêu kỹ quang dung sau dòng dòng ngờ, năng, động bạo bộ, ý sử cái kia dòng từ liệt ả n h thiểm kim hư không chạm kim lục thần t r à o kim cùng tùy ý á sử thi cấp sát phạt dòng dung hợp có thể được nhìn lấy cái này nam đạo sử thi cấp dòng thuộc tính về sau lý mục trong nháy mắt thần sắc vui vẻ không hổn g công hắn tại hát hồn lĩnh xử lý cái kia gần vạn yêu quân tuyết lang tộc c u ộ t khởi ngay hôm nay theo hắn tâm thần khé động chỉ một thoáng dòng dung hợp dưới trên mặt liền có từng trận huyền ảo khí tức loay qua sau đó chính là nam đạo màu tím lưu quang sen lẫn sông ra lý mục không có nửa điểm do dự tìm ra bốn cái yêu tinh đem ngoại trừ hư không lục thần chạm bên ngoài dòng tất cả đều rút ra sau đó g thời khắc này nhận nha tại thôn vệ hai cái yêu tinh về sau đã ẩn ẩn chạm tới ba mươi tám cấp đại quan g i á n g v ệ nhưng như thế vẫn chưa đủ lý mục nhìn hướng trước mặt tuyết lang tứ n h à ngữ khí bình tĩnh hôm nay các ngươi lập xuống đại công mà đây cũng là bản vương hứa hẹn các ngươi cơ duyên một giây sau bốn đạo linh quang thị như vậy rơi vào nhận nha chở lang thú trước mặt theo lấy bọn hắn đem cái kia bốn cái yêu tinh một miệng n vứt vào trong khoảnh khắc bốn cấu ngút trời khí thế trực tiếp để hồng nguyện quan hoa đều tối nghĩa một chút cùng lúc đó bầu trời phía trên cái kia đạo mắt thấy đã muốn tiêu trừ vòng xoáy linh khí vậy mà lại, lại lần nữa xoay tròn sau đó linh khí giống như thủy triều chiếu nghiêng xuống bị nhận nha chở sói hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha thôn vệ yêu tình hấp thu linh khí đẳng cấp tăng lên tới ba mươi chín cấp giác tỉnh thiên phú dòng huyết lục chi thể tím hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú ảnh nha thôn vệ yêu tình hấp thu linh khí đẳng cấp tăng lên tới ba mươi chín cấp giác tỉnh thiên phú dòng u minh từ ngụ tím hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nhà thôn vệ yêu tình hấp thu linh khí đẳng cấp tăng lên tới ba mươi chín cấp giác tỉnh thiên phú dòng bá hồn cùng dịch khu tím hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha thôn vệ yêu tình tuy h l nhiên khí đẳng cấp, tăng lên tới 39 cấp, giác tỉnh t h p đồ đằng mẫu thụ đã chết có thể đem so sánh với đồ đằng mẫu thụ cung cấp quang hoàn hiệu quả chiến lược tăng thêm lý mục ban thưởng cái kêu bốn cái yêu tinh mang tới chiến lược tăng lên quả thực để nguyên bản thì chiến lược kinh khủng tuyết lang tứ nha một bước lên trời mặt ngoài bầy sói đẳng cấp chỉ có chuẩn quân vương cấp nhưng nếu là luận đến chân thực chiến lược chỉ sợ tầm thường quân vương cấp yêu thú cũng không phải đối thủ của bọn nó loại này tự tin nguồn gốc từ tại tuyết lang tứ nha nhất quán biểu hiện càng đến từ bầy sói giao diện thuộc tính bên trong thêm r a màu tím r ò n g đây chính là chỉ có quân vương cấp mới có thể dắt tỉnh lĩnh nộ sử thi cấp dòng nguyên nhân chính là như thế tại tao nộ lần này đại kiếp về sau tuyết lang nhất tộc bình quân thực lực không giảm ngược lại tăng giờ phút này nhà trên cây bên trong t r á n h thức làm bộ ngủ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cảm nhận được nhận nha chờ sói thuế biến sau cả đám đều trợn tròn mắt cái kia sao động khí thế đã sớm kinh động hai người có thể cho tới giờ k h ắ c này thẳng đến cảm nhận được nhận nha chờ sói chiến lược biến hóa tô thanh tuyết lúc này mới có thể thật sự xác định trong lòng phán đoán trong nháy mắt mắt trợn tròn bản đế đây là nhìn hoa mắt không thích hợp m ộ ư ơ i phần có m ộ ư ơ i hai phần không thích hợp a tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ không là chết sao cái này sao có thể dưới tình huống bình thường đồ đằng mẫu thụ đều là cùng yêu tộc có vinh cùng bình có nhục cùng đục nguyên bản đồ đằng mẫu thụ chết về sau tuyết lang tộc chiến lược không sao cả giảm xuống đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi nhưng bây giờ tô thanh tuyết nhìn thấy cái gì tại đồ đằng mẫu thụ đã chết tuyết lang tộc gặp kịch biến ngay miệng cái k i a bốn cái lang thú chiến lược vậy mà lại đề cao một cái tiểu tầm thứ tô thanh tuyết trong lòng ngoại trừ c h ấ n kinh vẫn là c h ấ n kinh nhưng đang kinh hãi sau khi tô thanh tuyết cũng đột nhiên nghĩ đến một việc đối với bây giờ tuyết lang tộc mà nói đây là chuyện tốt ta tuy nhiên không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân nhưng rất hiển nhiên tạo thành đây hết thể hẳn là lang ba ban thưởng cái tia mấy cái yêu tinh chẳng lẽ lang ba đem tất cả quân vương cấp yêu tinh đều ban thưởng đi sao tô thanh tuyết như có điều suy nghĩ Cùng lúc đó lạc gan phi tâm tình lại cùng tô thanh tuyết tạo thành tuyệt đối tương phản n h ậ n nha bọn chúng lại mạnh lên lúc nói lời này lạc gan phi trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần trầm trọng trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cũng c a o mày lên lạc gan phi ngươi ngu rồi n h ậ n nha bọn chúng mạnh lên không tốt sao tuyết lang tộc bây giờ chính cần bọn hắn đến nâng lên đại kỳ không phải vậy làm sao có thể tại cái này yêu linh trong loạn thế cầu sinh thế mà làm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cặp kia nhặt con mắt màu tím liếc nhau về sau tô thanh tuyết bỗng nhiên sửng sốt nàng ý thức được một kiện hết sức nghiêm túc sự tình giả dụ lang ba thật đem tất cả yêu vương cấp yêu tinh đều cho nhận nha bọn chúng vậy kế tiếp chiến lược hoàn toàn thuế biến nhận nha bọn chúng có thể hay không náo động yêu tộc lấy cường giả vi tôn n h ư lang ba chiến lược không cách nào triệt để đẻ xuống nhận nha bọn chúng loại kia lợi tuyết lang tộc vận mệnh chỉ có một cái triệt để sụp đổ trong t h á n g c h ố c tô thanh tuyết trong lòng dường như đã nhìn thấy một loại nào đó tương lai đến đón lấy l à c a n phi lại là nhẹ nhàng một câu trực tiếp để tô thanh tuyết hoài nghi lên nhân sinh tô thanh tuyết ngươi nói có khả năng hay không c u n g nha thật sự là về sau cái vị kia cuồng lâm yêu đế chẳng qua là tại cuồng nha rời đi tuyết lang tộc về sau lộ buộc trong chấp nhóm này tô thanh tuyết trái tim trong nháy mắt ngừng đập không thể nào hai cái tiểu g i a hỏa miên man bất định lúc dưới ánh trăng lý mục nhìn lên trước mặt hoàn thành tuyết lang tứ nha ánh mắt đột nhiên lại tập trung đến hệ thống mặt bảng phía trên cái tia sau cùng một đạo tử quang sử thi cấp dòng hư không lục thần trảm lý mục không có nửa điểm do dự theo tâm niệm nhất động thức hại bên trong trong nháy mắt có r ả n h linh thanh em đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ đã hấp thu màu tím thiên phú d ò n hư không lục thần trảm tím v â n h tuy nhiên trên mặt nội không có cái gì phát sinh nhưng chỉ có lý mục có thể cảm nhận được trong thân thể của mình tránh thức kinh lịch một loại nào đó thuế biến thường tia từng tia xoẹn tại lý mục dung hợp hư không lục thần trạm dòng cái kia m ộ t s á t n a lý mục chiến lược ghép hình rốt cục triệt để đạt đến hoàn thiện tạm thời không đi cân nhắc trước mắt chỉ có bị ý nghĩa tượng trưng thiên lang cộng chủ cùng cần đến quân vương cấp mới có thể triển lãm tác dụng dược long môn hai cái màu tím thiên phú hiện nay lý mục còn nắm giữ chấn ngục lang hồn thiên thai lang thể khiếu thiên tuyệt địa tam đại sử thi cấp thiên phú mà bây giờ lại g i á tỉnh một cái sử thi cấp kỹ năng hư không lục thần trạm không nói k h a chương chút nào tuy nhiên mặt ngoài lý mục phẩm cấp vẫn là chuẩn quân vương có thể dù là là chân chính quân vương cấp yêu thú tại lý mục trước mặt cũng chỉ có bại c h ố n phần dù là càng thập cấp chiến đấu có thể ngăn cản lý mục yêu vương cũng không nhiều gặp nghĩ như vậy lý mục trong thất hại đ ỗ n g nhiên nhiều hơn vô số tin tức đây là liên quan tới hư không lục thần trạm ký ức lý mục tâm niệm nhất động ở giữa đã đem hắn hoàn toàn hấp thu cùng lúc đó hư không lục thần trạm đặc thù linh luận ba động cũng giữa bất chi bất giác tràn ngập ra cái tiêu việt ảo mà tối nghĩa không gian chi lực thì như vậy giống như nước thủy triều quyết tán sau đó bị tô thanh q u ế t b ắ tối không không gian chi lực không đây không phải không gian chi lực đây là cái này sao có thể tô thanh tuyết trong nháy mắt liền bị cả kinh tre miệng lại muốn không phải nắm giữ phong đế cấp thần hồn chỉ sợ thời khắc này tô thanh tuyết đã muốn thét lên ra tiếng mà giờ khắc này l à c an phi chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tô thanh tuyết không gian chi lực cái gì không gian chi lực tô thanh tuyết giá hỏa này làm sao như là thấy quỷ l à c an phi không nghĩ ra xảy ra chuyện gì có thể chỉ trong nháy mắt nàng não hải bên trong bỗng nhiên lõe lên một đạo linh quang làm cho tô thanh tuyết kích động như thế hiển nhiên cùng lang ba thoát không khỏi liên quan đợi lắm nữa không thể a lạc gan phi não hải bên trong đ ố n g nhiên hiện hiện một loại suy đoán có thể loại phỏng đoán này quá mức không thể tưởng tượng đến mức chính nàng ngây ngẩn cả người rốt cục nắm trong tay thời gian chi lực nàng cũng theo bốn phía linh khí dị thường ba động bên trong cảm nhận được một loại nào đó lực lượng quen thuộc không gian chi lực sao mà hết thể này ngọn ngờn chính là lam ba lạc gan phi không khỏi neo lại con n g ư ờ i trong bóng đêm hồng nguyệt đỏ tươi đã dần dần tán đi bầu trời phía trên vòng xoáy linh khí c à n g là sớm đã biến mất cơ h ộ không thể nhận ra cảm giác mắt thấy hết thể sắp khôi phục lúc tán tĩnh l ạ gan phi cái này mới giật ì n h g i chuyện không sai đơn giản là nàng cảm thụ loại kia đặc thù lực lượng tuy nhiên cùng không gian chi lực tương tự lại hoàn toàn khác biệt đó là hư không chi lực không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lang ba dù là có ngày lang huyết mạch cũng không có khả năng trưởng khống hư không chi lực a cái gì gọi là hư không chi lực đó là cùng không gian chi lực giống nhau nhưng lại bản chất khác biệt chuyên tinh tại không gian sát phạt kinh khủng lực lượng mặc dù chỉ là không gian siêu phàm chi lực hệ thống bên trong một cái nho nhỏ chi nhánh nhưng lại nắm giữ để thế gian hết thệ siêu phàm sinh vật cũng vì đó liễu lơi khủng bố phá hư lực Mà tại là trong ạ i Phi Lạc An nhất quán t nháy ậ n t h ứ mắt tô thanh ể l n tuyết cùng lạc an phi hai vị này tiếp chức phong đế tập thể hóa đá tại chỗ trong vòng một đêm đồ đặng khôi phục chương hai trăm ba mươi dựng lại lan xảo trong vòng một đêm đồ đặng khôi phục trấn kinh sau khi lạc an phi trong con người càng là toát ra từng trận hiếu kỳ cùng mờ mịt quá kinh khủng lang ba đây là thu được cái gì đại cơ duyên sao lại hoặc là chẳng lẽ lang ba kỳ thật giác t ỉ n h cái khác đặc thù lang tộc huyết mạch hay sao có thể bản tọa chưa từng nghe nói qua có cái gì lang tộc yêu thú còn có thể lĩnh nộ hư không chi lực à? là ga là gan phi tự đủ đang lúc nàng mở m i ệ n g không hiểu thời điểm tô thanh tuyết mở miệng đừng nói hư không chi lực yêu thú bên trong có thể trưởng không không gian chi lực đều cực kỳ hiếm thấy mà lại tuyệt đại đa số đều là không gian giới chỉ loại hình thiên phú bản đế vắt hết óc cũng không nghĩ ra đến, đến cùng lang ba là như thế nào giác tình cái này một thiên phú năng lực thân là giác tỉnh không linh tuyệt cảnh tiên h phú kiếp trước p h o n g đế tồn tại tô thanh tuyết tại không gian nhất đạo phía trên tạo nghệ tuyệt đối là thế này đỉnh tiêm cấp bậc có thể dù là như thế nàng đối với hư không chi lực cũng không hiểu nhiều lắm có thể nghĩ giờ phút này lang ba trên thân quanh quần cái tia cổ hư không chi lực đến tột cùng cho tô thanh tuyết mang đến như thế nào rung động có thể cái này cũng chưa tính tô thanh tuyết càng để ý là mặt khác sự t ì n h n ắ m trong tay hư không chi lực về sau giờ phút này lang ba chiến đấu lực như thế nào t tô thanh tuyết trong nháy mắt hít sâu một hơi về sau lắc đầu liên tục nm tuy nhiên nàng làm sao đều không thể nào hiểu được lang ba tại sao lại lĩnh nộ hư không chi lực nhưng có một chút nàng có thể xác nhận đừng nói đơn đấu dù là tuyết lang tứ nha cùng tiến lên cũng tuyệt không có khả năng là bây giờ lang ba đối thủ bất kể nói thế nào tuyết lang tộc tạm thời là không có phân liệt nguy hiểm muốn đến nơi này tô thanh tuyết trong lòng một tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống cùng n g a y một bên nổi lên màu trắng một lúc chịu đủ chiến hỏa tàn phá lang xào đã bị đổi mới một lần thiếu đi lý mục tự thân đi làm mới lang xào bên trong các loại kiến trúc đều tràn ngập nguyên thủy cùng g i tính nhưng cũng bởi vậy nhiều hơn một luồng sinh khí sau đó thức ăn mừng bắt đầu lý mục tự mình xuống bếp đem băng khố bên trong cất giữ rất nhiều chuẩn quân vương yêu thú thi thể cũng làm làm nguyên liệu nấu ăn cả tộc cùng y ế n vô cùng náo nhiệt tuy nhiên một trận chiến này chỉ rơi vào cái thảm thắng kết cục nhưng đối với tất cả còn sống tuyết lang mà nói tại kinh lịch qua dạng này một lần sinh tử khảo nghiệm sau không thể nghi ngờ trưởng thành rất nhiều lưu thủ lang xào rất nhiều sói cái tại quét dọn xong chiến trường sau bình quân mỗi cái lang thú đều thu hoạch hơn mười viên yêu tinh tuy nhiên phẩm cấp tốt xấu lẫn lộn nhưng lượng biến đã khiến cho biến chất lại thêm nuốt chuẩn quân vương yêu thú thi thể về sau rất nhanh lý mục thức hải bên trong liền chuyển đến liên tiếp hệ thống nhắc nh ký chủ giới t r ư ớ n g lang thú thôn vệ yêu huyết luyện hóa yêu tinh đẳng cấp tăng lên lý mục liếc một chút q u é t tới trong đầy sói toàn bộ lang thú đẳng cấp tuần một sắc đều là ba bắt đầu mà thanh minh tiểu đội phong ảnh tiểu đội hai cái tinh nhuệ càng là đã bình quân đẳng cấp đạt đến ba mươi năm cấp thương t u y ế t tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội bình quân đẳng cấp ba mươi b ố cấp nói một cách khác bây giờ tuyết lang nhất tộc bình quân đẳng cấp tại ba mươi năm cấp tả hữu còn nếu là luận đến chiến lược lý mục cùng tuyết lang tứ nha dứt bỏ không nói hiện nay cái tia mấy cái chi tinh nhuệ tiểu đội bình quân chiến lược đều xen vào siêu phạm cấp t ự c hạn cùng chuẩn quân vương ở giữa lại có lý m không nói khoa trương chút nào cho dù là không có tuyết lang tứ nha dẫn đội cái kia bốn chi tinh nhuệ tiểu đội chiến đấu lực cũng không thể khinh h ư ờ n g mà kinh hỷ còn tại về sau hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng tuyết lang bộ tộc bình quân chiến lực tăng lên ký chủ thu hoạch được phản hồi thiên phú dòng c h ấ n ngục lang hồn thu hoạch được cường hóa c h ấ n ngục lang hồn t í m sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có c h ấ n ngục thiên lang bên trong vương giả huyết mạch có thể rất tỉnh liệt đảm quân hồn quang hoàn loại hiệu quả ký chủ giới trướng tộc quần toàn thuộc tính tăng lên một trăm bảy mươi năm thiên la n g huyết dưới trướng tộc quần giáp tỉnh yếu đớt thiên la n g huyết mạch thể phách thuộc tính tăng lên một trăm năm mươi phần trăm nhanh nhẹn thuộc tính đề cao năm mươi phần trăm lực lượng thuộc tính đề cao năm mươi phần trăm chiến ý tăng lên một trăm năm mươi phần trăm quân vương cốt chỉ có chấn n g ụ c lang vương mới có thể giáp tỉnh đặc thù năng lực ký chủ dưới trướng tộc quần thu hoạch được tự thân tổng thuộc tính một bảy năm phần trăm tăng thêm linh mạch ký chủ bản thể hấp thu linh khí tốc độ tăng lên một trăm phần trăm xem hết chấn n g ụ c lang hồn cường hóa về sau lý mục trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vui mừng hào gia hỏa liệt đ ả n quân hồn quang hoàn hiệu quả lại lần nữa để cao đến 175% m à thiên lang huyết lại mới tăng 50% m ư ơ i lực lượng thuộc tính tăng lên quân vương cốt tăng thêm để cao với bản thân tổng thuộc tính 17.5%. đến mức linh mạch đặc tính càng làm cho lý mục hấp thu linh khí tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi ngắn ngủi trong vòng một đêm chấn ngục lang hồn dòng vậy mà nên đón hai lần cường hóa có thể nghĩ đến đây một đêm bên trong phát sinh rất nhiều sự t ì n h lý mục trong nháy mắt ánh mắt lại âm chầm xuống đúng lúc này hệ thống nhắc nhở ký chủ cùng dưới trướng tộc quần triều sâu ràng buộc c ộ n minh dòng thiên lang cộng chủ mở khóa đồ đảng đặc tính vĩnh chiến tri chi hảo vĩnh chiến tri chi hảo thiên lang đồ đằng một trong ký chủ dưới trướng tộc quần thu hoạch được thiên lang đồ đằng gia trì toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao năm mươi chiến ý tăng lên năm mươi bởi vì tuyết lang tộc đồ đằng tàn linh chưa hồi phụ c tô thiên lang đồ đằng đặc tính quang hoàn vẹn vẹn có thể phát huy ba mươi hiệu quả Chú thích, đồ đằng đặc tính quang hoàn không nhìn khoảng cách liền có thể có hiệu lực xem ra thường thường không có gì lạ xếp tính được tương đương với mười lăm phần trăm thuộc tính cơ sở tăng lên mà thôi ước chừng cũng là hơi thắng tại không dám vẻ cần phải biết rằng bây giờ tuyết lang tộc đồ đằng tàn linh còn chưa khôi phục chờ đồ đằng chi linh khôi phục về sau cái kia chỉ là cái này một cái đặc tính liền có thể vì toàn thể tuyết lang yêu thú mang đến năm mươi phần trăm toàn thể thuộc tính cơ sở tăng lên nếu là đ ổ i thành chiến lực bởi vì ba dê thuộc tính đồng thời tăng lên một năm lần chiến lược đề t h ă n g ước tương đương ba lần đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng tuy nhiên tại lý mục còn lại đặc tính ra chỉ dưới pha loãng v ĩ n h chiến tri hào chiến lực tăng lên hiệu quả có thể vẫn không thể khinh thường cùng lúc đó lý mục mi tâm thiên lang đồ đằng huy hiệu đ ố n g nhiên lấp lóe một đạo thương màu bạc linh quang một giây sau cảm ứng được thiên lang tộc đồ đằng lại lần nữa khôi phục về sau tuyết lang tộc toàn thể lang thú không hẹn mà cùng thét dài lên tiếng sói chu chấn kinh cánh đồng b ắ n á c đồng thời cũng để cho nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa hoài nghi lên nhân sinh a cái này lang ba đến cùng cái gì quái v ợ t a không phải hôm qua tuyết lang t ộ c đồ đằng mẫu thụ mới bị hủy đồ đằng chi linh càng là chỉ còn tàn linh sao làm sao mới một ngày thời gian không đến ban đầu vốn đã gần như tiêu trừ đồ đằng tàn linh vậy mà tại lang ba trên thân khôi phục rồi tô thanh tuyết càng nói càng trầm mặc đến sau cùng thời điểm đã chỉ có chính nàng có thể nghe thấy một bên l à c an phi thì là dường như đã đã mất đi ý thức đồng dạng ngơ ngác nhìn qua nhà trên cây bên ngoài lang ba khôi ngô thân ảnh trong vòng một đêm đồ đằng khôi phục cái này không khoa học ca l à g an phi đối với yêu tộc đồ đằng coi như có chút nghiên cứu đối với yêu tộc mà nói đồ đằng chính là bọn chúng câu thông thiên địa linh khí con đường có thể nói một khi như đồ đằng mẫu thụ như vậy đồ đằng vật dẫn bị phá hủy sau chờ đợi yêu tộc đều chỉ có đồ đằng tử vong kết cục chỉ có số rất ít yêu tộc có thể thông qua bí thuật phụ trợ đồ đằng khôi phục hiện tại nàng nhìn thấy cái gì lan g bà rõ ràng cái gì cũng không làm có thể cái kia đã gần như tiêu tán tuyết lang tộc đồ đằng vậy mà liền dạng này như kỳ tích khôi phục không thể tưởng tượng đều không cách nào hình dung lạc an phi trong lòng r u n động đây quả thực là chưa từng nghe thấy kinh thế hai tục chương hai trăm ba mươi một không phải quân vương hơn hẳn quân vương tuyết lang yêu vương chương hai trăm ba mươi một không phải quân vương hơn hẳn quân vương tuyết lang yêu vương tại tuyết lang tộc n ê n đón phá diệt bên trong tân sinh thủy diệt sau khôi phục lúc cùng lúc đó ninh thành quốc gia công viên khu vực săn bắn cái nào đó không người hỏi thăm sơn động trong góc nơi này thân ở tại một tòa đồi núi nội địa trong sơn động trải rộng màu đỏ sậm linh khoáng tinh thể tại hát cám bên trong tản r a nhàn nhà tu quang mà tại này sơn động ở giữa nhất thì là một chỗ chính đang lăn lộn khủng bố suối nước nóng suối nước trên không tràn ngập vô số nóng rực hơi nước trong không khí ẩn ẩn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi lưu hình vào thời khắc này sơn động â m ảnh xó a xỉnh bên trong đ ố n g nhiên có một đạo hừng hực hỏa quan g dấy lên cái k a hỏa quan g tuy nhiên lóa mắt nhưng cũng không nắm rực ngược lại lộ ra mấy phần không hiểu ôn h ò a hoàn toàn không cảm giác được hỏa d i ễ m nguyên bản sao động hung á c một giây sau hỏa quan g bên trong đ ố n g nhiên hiện hiện hình người chính là đã tử vong hoác thanh nhai tại niết bàn c h i hỏa trợ giúp phía dưới lần thứ hai sau khi chết hoác thanh n a i mượn nhờ chỗ này địa mạch trong ôn tuyển h n chứa hỏa nguyên tố linh khí trọng sinh cùng lúc đó tại kinh lịch trận thứ hai niết bàn về sau thời khắc này hơn nữa lại ngoài định mức l ĩ n h nộ một cái sử thi cấp thiên phú r ò n g ha ha ha trong n g a y mắt sơ n động bên trong liền vang lên hoắc thanh nhai tiếng cười tuyết lang vương n g ư ơ i cho bản vương trở lấy thu này bản vương nhớ kỹ lần sau gặp lại thời điểm cũng là bản vương lấy n g ư ơ i mạng cho thời điểm hoắc thanh nhai mỗi chữ mỗi câu từ trong miệng đụng tới nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình không phải cái k i a tuyết lang vương đối thủ nhưng hôm nay theo lần thứ hai niết bàn kết thúc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chiến lược cơ hồ mạnh lên gấp đôi hắn mười phần tự tin có thể chuyện cũ kể thật tốt quân tử báo thủ mười năm không muộn h o ắ c thanh nhai cũng sớm đã tại quyết chiến mở ra trước đó hạ lệnh để một nhóm thân tín mang theo thu hoạch yêu tinh quay trở về ninh thành dù sao cuối cùng cũng có cùng tuyết lang vương gặp lại này g muốn đến nơi này trọng sinh sau h o ắ c thanh nhai không do dự theo sơn động xó xỉnh bên trong lật ra sớm liền chuẩn bị lấy y phục tác chiến mặc tốt sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giữa trưa ninh thành hắc long hội tổng bộ làm h o ắ c thanh nhai trở về một khắc này hắc long hội trên dưới vô số giác tỉnh giá tất cả đều kích động bọn hắn không thèm để ý cùng hoắt thanh nhai ra ngoài những người kia sinh tử nhưng lại để ý hoắt thanh nhai ban thưởng đây chính là mấy trăm miếng các loại phẩm cấp yêu、tình. hơn nữa còn có các loại vơ vét đến thiên địa linh vật h o á c thanh ngai lựa chọn đơn giản nhất thô bạo lợi lớn trực tiếp để hát long hội bên trong rất nhiều giáp tỉnh giả thuộc về tâm nhưng những thứ này cũng không trọng yếu lúc này h o á c thanh ngai đang tự hỏi chính là thiên sơn xâm lâm cái k i a tuyết lang vương hoàn toàn chính xác không đơn giản để bảo đảm không có sơ hở nào hắn trong lòng trong nháy mắt thì có quyết đoán xế chiều hôm đó tam vương thế lực thủ lĩnh lại lần nữa tề tụ một đường thiên hải cao ốc tầng cao nhất cái t i ê trang hoàng hào hoa và phần hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm tận thế khí tức trong phòng họp đem so sánh với lần trước gặp mặt tại nếm đến khai hoa ngon ngọt về sau ba vị thủ lĩnh chiến lược sớm đã xưa đâu bằng nay nếu là lạc an phi cùng tô thanh tuyết ở đây tất nhiên sẽ chấn k i n h phi thường tuy nhiên tại linh kỷ bên trong đơn giản ghi chép linh thành ba vị quân vương cấp giác tỉnh giả tin tức có thể một thế này linh thành tam vương chiến đấu lực lại là so kiếp trước mạnh mẽ mấy lần quân anh hội hội trưởng lưu anh bình lên cái chân bắt chéo hơi có chút không yên lòng bộ dáng tại tay phải hắn thì vớt vớt một cái xương cốt màu trắng cốt nhận xem ra sát khi phi thường hiển nhiên không phải cái gì đơn giản tạo hóa chủ vị phía trên ninh thành hiệp hội hội trưởng triệu trường thanh thì là nhẹ giọng mở miệm nói hai vị xem ra cái này linh khí khôi phục về s o đối với chúng ta có thể nói là đại cơ duyên a chắc hẳn hai vị huynh đệ cần phải đều thu được không ít chỗ tốt đi triệu trường thanh thử thăm dò mở miệng trong tay hắn vuốt vớt một đôi màu tím đen bất quy tắc viên cầu xem ra tựa hồ là một loại nào đó yêu thực hạt giống chỉ bất quá cái kia nhìn như chỉ là đồ chơi đồ chơi nhỏ phía trên lại tản ra một cỗ mơ hồ có thể uy hiếp được quân vương k h í tức đối mặt hắn thăm dò hoắc thanh nhai m ặ t không biểu tình bình chân như vải đầu ngồi tại chỗ mắt nhìn m u i mũi nhìn tâm một bên lưu anh thì là cười lạnh đáp lại nói nắm hội trần phúc chúng ta ngược lại là tại trường ninh bình nguyên phía trên thu được không ít cơ duyên chỉ bất quá so với triệu hội trưởng cùng hoác lão đại còn là kém xa tít tạp ta triệu hội trưởng có lời nói cứ việc nói thẳng đi gọi ta tới chuyện gì chúng ta q u ò n anh hội đã đem trường ninh bình nguyên non nửa khu vực đều cầm xuống chính là bận rộn thời điểm ngay vậy triệu trường thanh t h ủ là hơi lòng bay nhìn về phía bên cạnh hoác thanh ngai lưu hội trưởng an tâm chớm vội kỳ thật hôm nay là hắc long hội hoác hội trưởng có việc thương lượng lời này vừa nói ra lưu anh trong nháy mắt hơi xưng sở hoác thanh a i hắn hai mắt bên trong lóe ra mấy phần nguy hiểm con mang tuy nhiên lưu anh một mực tự ngạo tại chính mình thiên phú nhưng trước mặt triệu trường thanh nội tình kinh người mà cái kia hắc long hội hội trưởng tựa hồ cũng đã nhận được cái gì khó lường cơ duyên giờ phút này chỉ là một cái đối mặt vậy mà liền để lưu anh lưng sinh ra mấy phần hơi hơi hàn ý muốn đến nơi này lưu anh lúc này neo lại con ngươi nhìn hướng hoắc thanh ngai hoắc hội trưởng có gì chỉ giáo chỉ giáo chưa nói tới bất quá ta có ít đồ muốn cùng hai vị chia sẻ một chút hoắc thanh ngai chỉ dùng một câu là thành công treo lên còn lại hai người lòng hiếu kỳ chia sẻ nói đùa cái gì cái này họ hoắc đang bán cái gì cái nút hai người tất cả đều căng tới hơi có vẻ trần trờ ánh mắt một giây sau hoác thanh nhai cũng không nói thêm lời chỉ là yên lặng đem đã từng máy không người lái đập tới một ít hình ảnh ở trên màn ảnh phát hình ra hai vị hoác mô có một chuyện muốn nhờ theo hoác thanh nhai nói xong trên màn hình thiên sơn xâm lâm tuyết lang nhất tộc chiến đấu hình ảnh trong nháy mắt ở trên màn ảnh phát hình ra chỉ một thoáng hiện trường nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lên theo hình ảnh hoán đội lưu anh cùng triệu trường thanh ánh mắt trong nháy mắt song song âm trầm xuống cùng nga cùng thanh minh tiểu đội lực khiên hỏa lực cùng anh lạm tặc mà bất tử giấu ở trong bóng tối tùy thời đều có thể vung ra nhất kích trí mệnh phong ảnh tiểu đội xem ra cực kỳ phổ thông nhưng các hạng thuộc tính cực cao ự c c chiến đấu lực cực kỳ khủng bố thương tuyết lan thú cùng cái kia tắm không bình luận t ạ y lễ rõ ràng mình đẩy thương tích lại hoàn toàn không thấy t h ư ơ n g khổ rết vào trong trận như vào chỗ không người tạo thành khủng bố thương vong sát huyết yêu lang những hình ảnh này rơi vào triệu trường thanh cùng lưu anh ánh mắt trong nháy mắt dẫn tới hai người cùng nhau hít sâu một hơi cái này cũng chưa tính làm lý mục ra sân thời điểm cái kia cực kỳ cảm giác á p bách khủng bố thú khu càng là trong nháy mắt để lưu anh cùng triệu trường thanh đều phát nổ nói t ụ ngoa tạo cái này sao có thể a trước đây kia t tại thiên sơn sơn mạch linh cảnh bên trong hắn đã từng cùng lý mục giao thủ qua một lần có thể ai có thể nghĩ tới lại lúc gặp mặt tên tiết chiến đấu lực lại nhưng đã, đã cường đại đến loại tình trạng này cái tia tuyết lang vương lưu anh thăm dò mở miệng nỗ lực theo hóc thanh nhai nơi này khai quật chút hữu hiệu tin tức mà giờ k h ắ c này h o ắ c thanh ngai chỉ nhẹ nhàng một câu liền để còn lại hai vị ninh thành quân vương cấp giác tỉnh giả hoài nghi lên nhân sinh cái k i u tuyết lang vương ước chừng chỉ có chuẩn quân vương cấp nhưng chiến lược không kém gì ta không kém gì người nào không kém gì bây giờ đẳng cấp đã nhanh muốn đạt tới năm mươi cấp h o ắ c thanh ngai thảo một loại thực vật h o ắ c thanh ngai cùng lưu anh trong lòng quả nhiên là vạn mã lao nhanh trong lúc nhất thời trực tiếp hy lặng không biết nên nói cái gì mới tốt